Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 1, ta có hai cái bàn tay vàng. Ken. Kẻ có tiền hệ thống khóa lại thành công. Bản hệ thống chuyên môn vì kẻ có tiền phục vụ, chỉ có một cái công năng, kia liền là đem ký chủ tài phú, thực lực, thọ mệnh ba cái tiến hành khóa lại, đồng bộ tăng trưởng. Chỉ cần ký chủ càng có tiền, thực lực lại càng mạnh. Ký chủ thực lực càng mạnh, thọ mệnh lại càng dài. Thẳng đến cuối cùng, ngày ra mệnh vận trường hà. Mệnh ta do ta không do trời. Mới vừa xuyên việt lâm Bắc Phàm trong đầu đống nhiên vang lên một thanh âm. Nghe được cái này không giải thích được thanh âm, lâm bác Phàm trong lòng vui vẻ, đây là bàn tay vàng. Bàn tay vàng thế nhưng là xuyên việt nhân sĩ kinh điển phù hợp A. Bây giờ, vị nào xuyên việt nhân sĩ không có một cái bàn tay vàng bên người. Vị nào xuyên việt nhân sĩ không phải dựa vào bàn tay vàng ăn sung mặc sướng, hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Đây là hắn xem ngàn vạn tiểu thuyết mạng cho hắn cung cấp kinh nghiệm. Lâm Bác Phàm cũng không biết vì sao mình bị một quyển sách đập trúng, sau đó xuyên qua, hơn nữa còn xuyên Việt đến trùng tên trùng họ trên thân, liền hình dạng đều có 89 phần tương tự, vẫn là một dạng xoái phá thiên tế, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn tâm tình. Bởi vì hắn ở một cái khác thế giới không vướng bận, đổi một cái thế giới sinh hoạt cũng không để ý. Tuy nhiên hắn hiện tại không có tiền gì, tuy nhiên thế giới này khoa học kỹ thuật kinh tế trình độ không có gì sai biệt, nhưng là trong đầu tràn đầy một cái khác thế giới văn hóa tài phú. Cái này khiến hắn nhanh chóng tích lũy tài phú, trở thành một siêu cấp kẻ có tiền. Ba cuối cùng nhảy ra mệnh vận trường hà, mệnh ta do ta không do trời. Ba nghĩ nghi còn có chút tiểu kích động đây. Ken, kiểm tra đến ký chủ thể nội có không kém gì bản hệ thống đạo cụ tồn tại, xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành quá lại. Lâm Bác Phàm trong đầu đột nhiên xuất hiện một quyển cổ điển sách, chính là quyển kia đem hắn đập xuyên việt quyển sách. Hắn bị hệ thống đánh giá vì không kém gì hệ thống tồn tại, khẳng định cũng là phi thường như bức bản tay vàng. Nguyên Lai, like, ta có hai cái bàn tay vàng, đây chẳng phải là nhu bức đến bạo. Nghĩ tới đây, Lâm Bác Phàm càng thêm kích động, khóa lại. Nhu bức như vậy bàn tay vàng nhất định muốn khóa lại. Ken, Khóa lại thành công. Hệ thống đã chọn đọc tin tức tương quan, mời ký chủ tiếp thu. Lâm Bác Phàm trong đầu hiện ra số lượng cao tư liệu. Thiên tử vọng khí thuật, cũng gọi là hiên viên vọng khí thuật, nghe nói là hiên viên hoàng đế sáng tạo, có không thể tưởng tượng nổi năng lực quỷ thần khó lường, chỉ cần tu luyện thành một môn này dị thuật Liền có thể xem thấu thế gian vạn vật thiên địa nhân tam tải trì biến, thấy rõ thế giới vũ trụ tất cả biến hóa quy luật, nhìn thấy quá khứ xem thấu tương lai, giúp người xu cắt tị hùng, thích hên tránh xấu, cải biến vận mệnh, vô cùng ngư bức. Thiên tử vọng khí thuật tổng cộng có được 5 tầng. Tầng thứ nhất, xem phi cầm tẩu thú chi khí. Tầng thứ hai, xem sơn xuyên thảo một chi thế. Tầng thứ ba, xem bách tính ra quốc chi vận. Tầng thứ tư, xem thiên địa càn khôn trì biến. Tầng thứ năm, xem vũ trụ vạn vật thủy chung, có thể nói đây là một cái có thể thay đổi vận mệnh dị thuật. Nhưng là, cái này dị thuật phi thường khó tu luyện, lịch đại lấy được quyển sách này người, lợi hại nhất hao hết một đời cũng mới luyện đến tầng thứ ba, nhưng là Lâm Bắc Phàm lại không có phiền não như vậy. Bởi vì, thiên tử vọng khí thuật đã cùng hệ thống khóa lại, chỉ cần mình càng có tiền, như vậy dị thuật tu luyện được càng sâu. Đồng thời, thực lực cũng sẽ càng mạnh, mệnh cũng sẽ càng dài. Nếu như hoàn toàn luyện thành, liền có thể đạp đất thành thần. Trường sinh bất tử. Lâm Bác phạm hỏi: "Hệ thống, nếu như muốn luyện thành Thiên Tử Vọng Khí thuật, ta cần bao nhiêu tiền mới có thể?" Ken: "Luyện thành tầng thứ nhất, tài sản yêu cầu đạt tới 10 ức. Luyện thành tầng thứ hai, tài sản yêu cầu đạt tới 100 ức. Luyện thành tầng thứ ba, tài sản yêu cầu đạt tới 1000 ức. Luyện thành tầng thứ tư, tài sản yêu cầu đạt tới 1 vạn ức. Luyện thành tầng thứ năm, tài sản yêu cầu đạt tới 10 vạn ức." Thật tơ mạ quý. Lâm Bác phạm mặt trong nháy mắt lục Cứ nhiên muốn mười văn ước, mới có thể luyện thành thiên tử vọng khí thuật. Một người có thể có được nhiều tiền như vậy sao? Hơn nữa, vô luận là quốc gia hay là cái khác vô liếng, đều không cho phép có như bức như vậy người tồn tại. Lâm Bác Phàm không biết đời này có thể hay không làm được. Ken Bởi vì hệ thống điều kiện khởi động là ký chủ thân gia một ước trở lên. Trước mắt ký chủ không phù hợp điều kiện, hệ thống tiến vào trạng thái ngủ đông, chờ đợi khởi động. Ba quả nhiên là kẻ có tiền hệ thống. Thấy tiền sáng mắt như vậy bợ đỡ. Từ giờ trở đi, liền định một cái tiểu mục tiêu, kiếm lời một chút. Ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất nhường người quỷ liếm ở dưới chân của ta. Lâm Bác Phàm thở hồng hộc nói, "Ba hiện tại quan trọng nhất là giải quyết vấn đề ăn cơm. Vô luận kiếp trước và kiếp này, Lâm Bác Phàm đều là một đứa cô nhi, 18 tuổi có tay có chân, làm công nuôi sống bản thân. Chỉ là đáng tiếc, trước mắt hắn vẫn là đại học Giang Nam học sinh, bởi vì học nghiệp vấn đề Còn không có cách nào ở bên ngoài toàn chức công tác, chỉ có thể thông qua làm chút kiêm chức nuôi sống bản thân. Ba trước đó, hắn nhìn thấy tinh quang đài truyền hình chính đang tuyển nhận thực tập sinh, đãi ngộ cũng không tệ, cho nên qua tới xin việc. Trước mắt, hắn chính ở tinh quang đài truyền hình nộp đơn hiện trường, hắn phỏng vấn quan là Bạch Thanh Tuyết, một cái tập Mỹ mạo cùng trí tuệ làm một thể, nổi tiếng có thể so với nhất tuyến minh tinh siêu cấp Bạch Phú Mỹ. Bạch Thanh Tuyết, trong nước tiếng tăm lừng lấy Bạch Thị tập đoàn chủ tịch trên lòng bàn tay Minh Châu 18 tuổi thời điểm đã lấy được hạ vạt đại học kinh tế, quản lý xong thạc sĩ học vị, ổn thỏa một tên siêu cấp học bá. Tốt nghiệp về sau liền tiến vào Bạch Thị tập đoàn nhậm chức, bằng bản sự từ một tên tiểu chủ quản bò tới tổng tài cái này vị trí. Nàng thương nghiệp khí giác linh mẫn, luôn luôn có thể bắt lấy kiếm tiền thời cơ, ngắn ngủn 4 năm thời gian liền đem Bạch Thị tập đoàn tài sản khuyết trương một lần. Hơn nữa ở thương trường tung hoành thời điểm, xuất thủ gọn gàng không lưu tình chút nào, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật có thương nghiệp nữ sa hoàng danh xưng Bất quá về sau, nghe nói Bạch Thị Tập đoàn cố ý để cho nàng cùng một vị khác bối cảnh thâm hậu công tử ca thông ra, kết quả nàng không chút do dự mưu phản Bạch Thị Tập đoàn, dựa vào bản thân thân ra sáng lập một đài truyền hình, nghe nói muốn dùng cái này làm điểm thấp nhất đánh bại Bạch Thị Tập đoàn. Lâm Bác Phàm rất bội phục nàng dũng khí và quyết tâm. Người bình thường thật không làm được chuyện như vậy. Trước mắt, đài truyền hình sáng lập, chính đang chiêu binh mãi mã Nhìn thấy điều kiện phù hợp Lâm Bắc Phàm không chút do dự đến đây, chỉ là không nghĩ tới, hán dạng này một cái vô danh tiểu tốt cư nhiên yêu cầu Bạch tổng phỏng vấn. Lâm Bắc Phàm lén lén liếc qua cái này đại mỹ nữ, thật là da trắng mỹ mạo đôi chân dài, cách ăn mặc phi thường thành thục, người mặc bạch sắc nữ sĩ bó sát người hấu phục, quá gối bạch sắc váy ngắn, đem mình mỹ lệ thức tha dáng người hiện lộ ra. Ba liền giày cao gót cũng là đơn giản nhũ bạch sắc, không nhiễm trần thế, có thể thấy được nàng là một cái phi thường yêu thích bạch sắc có chút sạch sẽ nữ nhân. Ba lại nhìn mặt nàng, giống như trăng sáng đồng dạng, vũ mị bên trong mang theo khí khái hào hùng, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc cao cao cột lên, gọn gàng lại phi thường vũ mị. Chỉ là, nàng nhìn ta ánh mắt, làm sao có chút. Sắc mị cảm giác. Lại nhìn chung quanh một chút, an tĩnh có chút quá mức. Làm sao bây giờ? Ba trong lòng không hiểu có chút hoảng. chương hai, chẳng lẽ, lão bà mới là ta bàn tay vàng. Giới thiệu một chút chính người. Bạch Thanh Tuyết mở miệng. Thanh âm châu tròn ngọc sáng phi thường dễ nghe. Tốt, bạch tổng. Lâm Bác Phạm gật đầu, sau đó quy quy củ củ nói, ta gọi Lâm Bác Phàm năm nay 18 tuổi, là Giang Nam Đại học đại nhất ngành tài chính tân sinh, đồng thời còn là tân sinh học đồng người đoạn giải. Sở thích của ta rất rộng rãi, bóng rổ, bóng bàn, hội họa, ca hát ta đều biết, bất quá ta rất ưa thích trang trí, ta trang trí làm được rất tốt, đã từng thu hoạch được trong trường ngoài trường nhiều cái giải thưởng. Trước đó ta chính là dựa vào công việc này nuôi sống bản thân. Hiện tại ta tới đài truyền hình nộp đơn mỹ thuật biên tập các chức vụ, hy vọng Bạch tổng cho ta một cái cơ hội, ta nghĩ ở tình quang đài truyền hình thực hiện ta giá trị. Ân, không sai. Có bạn gái chưa? Ân. Lâm Bác Phàm tâm lý đột, làm sao hỏi như vậy tư nhân vấn đề a? Ta có bạn gái hay không cùng công việc này có quan hệ gì? Bất quá, Lâm Bác Phàm vẫn là thành khẩn trả lời, "Bạch tổng, bởi vì ta trước kia vẫn bận học nghiệp cùng công tác." Cho nên đến bây giờ đều không có bạn gái. Ân, rất tốt. Vậy ngươi cảm thấy ta xinh đẹp sao? Lâm Bác Phàm tâm lý lần nữa một đột, làm sao hỏi như vậy cổ quái vấn đề. Ngươi có xinh đẹp hay không cùng ta tìm việc làm có quan hệ gì? Xinh đẹp. Bạch tổng ngươi thật rất xinh đẹp, ngươi là ta đã thấy xinh đẹp nhất người. Nhất là trên người ngươi độc nhất vô nhị nữ vương khí chất, để cho người ta vô cùng mê say. Lâm Bác Phàm thật không biết xấu hổ vướt đuôi lị mợ. Thật vậy chăng? Thanh âm có chút ngại cấm, đầu hơi nghiêng về phía trước, thanh âm có chút run dậy có chút kích động nói, cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề, nếu như, ta là nói nếu như, nếu để cho ngươi cưới ta, ngươi nguyện ý không? Lâm bác phàm tâm lý mộng, cái này phỏng vấn làm sao cảm giác càng ngày càng cổ quái? Làm sao cảm giác giống như đang ra mắt? Đương nhiên nguyện ý. Vô luận là ai, có thể lấy được giống bạch tổng dạng này hoàn mỹ không một tí vết, tập mỹ mạo cùng trí tuệ vào một thân nữ nhân, ai sẽ không nguyện ý? Vì công tác? Lâm Bác Phàm tiếp tục nuốt mông ngựa, hơn nữa còn tình cảm giặt rào. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn đứng lên, rất tốt, ta phi thường yêu thích câu trả lời của ngươi. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi chính là ta một mực muốn tìm người kia. Nói như vậy, ta phỏng vấn thông qua. Lâm Bác Phàm trong lòng vui vẻ. Không sai, ngươi thông qua, đem thẻ căn cước giao ra, chúng ta nhanh đi cục dân chính xử lý chứng A. Bạch Thanh Tuyết đi tới Lâm Bắc Phàm trước mặt, duyên dáng yêu kiểu, mặt cười như hoa. Bạch tổng ta xin việc làm, đi cục dân chính xử lý cái gì chứng." Lâm Bác Phàm nghi hoặc. "Đương nhiên là giấy hôn thú." Bạch Thanh Tuyết đương nhiên nói, sau đó chẳng ngập yêu thương nhìn xem Lâm Bác Phàm, "Ta khả ái tiểu Phạm phàm, vừa rồi từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền đã không thể tự kềm chế yêu ngươi. Hơn nữa ta vừa rồi hỏi ngươi, ngươi trả lời nói nguyện ý cưới ta. Tất nhiên chúng ta chẳng hữu tình nàng hữu ý, không bằng hiện tại liền kết hôn, không phải tốt?" Lâm Bác Phàm rốt cuộc Minh Bạch vừa rồi sắc mị cảm giác ở nơi nào? Kêu liền là sắc mị ánh mắt, tuyệt đối sẽ không sai, ta khối này béo khỏe nhiều nước tiểu tươi thịt cư nhiên bị một cái đại phú bà theo dõi. Tuy nhiên cái này đại phú bà rất đẹp, nhưng ta dù sao là có hai cái bàn tay và người, tương lai liền có vô hạn tốt đẹp tiền đồ, tương lai nhất định thành tiên thành thánh trưởng sinh bất tử, sao có thể khuất phục phú bà chi huy. Cho nên, lâm bác phàm không chút do dự cự tuyệt, bạch tổng, người yêu thương ta xin tấm lĩnh, thế nhưng là ta bây giờ còn trẻ tuổi không nghĩ kết hôn, chỉ có thể cô phụ ngươi yêu thương Phần này công tác ta cũng không cần, ta còn có việc đi trước, bye bye. Chạy đi đâu? Bắt hắn lại cho ta. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược vung tay lên. Là, Bạch Tổng, người chung quanh nào hào hào đứng lên, đem Lâm Bắc Phạm gây, trong đó hai người một người bắt lấy Lâm Bắc Phạm một đầu cánh tay, đem Lâm Bắc Phạm áp giải về. Bạch Thanh Tuyết đắc ý nói, lao nương sống hơn 20 năm, thật vất vả coi trọng một người, nhất định muốn thật chặt bắt trong lòng bàn tay. Cho nên, ta tiểu Phạm Phạm, người liền theo ta đi. Ta đem ngươi trở thành la bản, nhưng ngươi muốn ngủ ta. Các ngươi đây là bức hôn, là vi pháp, ta kiên quyết không đồng ý. Lâm Bác Phàm dãy rủa Không đồng ý cũng phải đồng ý, cái này hôn nhất định phải kết, bằng không thì bị mặt khác hổ ly tinh nhanh chân đến trước làm sao bây giờ. Bạch Thanh Tuyết đắc ý nói, các ngươi hai cái cho ta cuốn chặt hắn, muôn ngàn lần không thể nhường hắn chạy. Là, Bạch Tổng, hai cái cao lớn uy vũ bảo tiêu đè ép Lâm Bắc Phàm đi ra ngoài. Các ngươi không giảng đạo lý. Ta còn nhỏ ta không muốn kết hôn. Bạch Thanh Tuyết ta hơn ngươi. Lâm Bác phàm liều mạng dãy rựa. Ngươi bây giờ hận ta không quan hệ, ta sớm muộn sẽ để cho ngươi yêu ta. Ta Bạch Thanh Tuyết có tự tin này. Đi, đi cục dân chính. Bạch Thanh Tuyết cầm lên túi sách dấm lên giày cao gót tách tách đi. Tiểu lão đệ, cam chịu số phận đi. Bạch tổng quyết định sự tình rất khó cải biến. Lại nói, giống ngươi còn trẻ như vậy liền bị Bạch tổng coi trọng, đây là mấy đời đều tu không đến phúc phận, thỏa mãn a. Áp lấy lâm bác phàm bảo tiêu nhỏ giọng an ủi Ta không Lâm bác phàm buồn gạo Một giờ về sau, lâm bác phàm nhìn xem trên tay hồng sách vợ khóc không ra nước mắt Mới xuyên Việt không đến 2 giờ Nhân sinh còn chưa có bắt đầu liền đã đi vào hôn nhân phần mộ Thực sự là chưa xuất sư đã chết Lâm bác phàm cảm giác cả người cũng không tốt Mấu chốt là về sau muốn đối mặt đầu này liền người đều dám đoạt có cái Ta nên làm cái gì nha Lâm bác phàm không còn muốn sống Muốn tự tử đều có Bạch Thanh Tuyết lại cao hứng phi thường, tiểu phàm, hiện tại chúng ta là vợ chồng, lại cũng không có thứ gì có thể tách ra chúng ta. Nhớ kỹ trở về thu thập một chút, ngày mai sẽ chuyển tới nhà ta. Lâm bác phàm ngây ngốc gật đầu, gương mặt xinh không thể luyến. Ta tiểu nam nhân, ngươi ngơ ngác bộ dáng hảo hảo chơi, yêu yêu đát. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn cho Lâm bác phàm một cái ôm nhiệt tình, sau đó mang theo đám người ly khai. Đúng lúc này. Ken, kẻ có tiền hệ thống phù hợp khởi động chương trình. Hiện tại chính thức khởi động. Số liệu thống kê bên trong. Lâm bác phảng ngộ. Kẻ có tiền hệ thống làm sao khởi động thành công? Ta hiện tại rõ ràng người không có đồng nào a. Lâm bác phảng nghi ngờ trong lòng. Ken, hệ thống thống kê tài phú là ký chủ hợp pháp, vừa rồi ký chủ cùng Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ ký kết hôn nhân quan hệ thời điểm, Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ cũng đem mình tài sản thiết trí làm phu thê cùng sở hữu tài sản, cho nên ký chủ được hưởng Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ một nửa tài sản giá trị 6. 2 tài phú đạt tiêu chuẩn. Nữ nhân này, Lâm Bác Phàm ánh mắt phức tạp. Pháp luật văn bản rõ ràng quy định trước hôn nhân tài sản thuộc về một người tất cả, trừ bỏ tình huống đặc biệt bên ngoài phối ngẫu không có quyền chiếm hữu. Thế nhưng là không nghĩ tới, Bạch Thanh Tuyết phách lực lớn như vậy, vừa mới kết hôn liền không chút do dự đưa một nửa tư sản cho hắn. 62 ga chẳng lẽ Lâm Thanh Tuyết đối với hắn là chân ái? Lâm Bác Phàm không tin vừa thấy đã yêu, nhưng là bây giờ không thể không tin. 62uga Coi như hắn muốn dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào trong đầu một cái khác thời không văn hóa tài phú, chí ít cũng cần mấy năm thời gian mới có thể làm đến, nhưng là bây giờ cư nhiên một bước liền đến. Chẳng lẽ, bạch thanh tuyết cái này đống nhiên nhô ra láo bà mới là ta chân chính bàn tay vàng. Ba cái này ân tình lớn, thật chẳng lẽ muốn ta lấy thân báo đáp. Lâm bác phàm lắc lắc đầu, đem cái này ý niệm cổ quái vung ra khỏi đầu, tạm thời không nghĩ những cái này. Chứ ba, ta mạnh lên, nhưng là không có trọng Ken. Hệ thống khởi động thành công, đưa tặng tân thủ gói quà lớn, tẩy cân phạt tủy, mời ký chủ mau chóng tiếp thu. Chờ đã. Chờ ta trước quay về nhà lại tẩy cân phạt tủy. Lâm bác phàm trong lòng kêu to. Hắn không biết tẩy cân phạt tủy sẽ phát sinh tình huống như thế nào, nhưng tốt nhất vẫn là tìm an toàn bí ẩn địa phương tương đối tốt, thế là hắn gọi một chiếc xe taxi lấy tốc độ nhanh nhất xông về trong nhà. Mới vừa bước vào cửa nhà, một cố cường đại dòng điện xuyên qua toàn thân, tẩy tinh phạt tủy đã bắt đầu Lâm Bắc Phàm cảm giác toàn thân đều đang đau, mệt mỏi co lại trên sàn nhà giãy giụa, mỗi một cái khí quan, mỗi một tổ chức, mỗi một tế bào đều giống như bị một lần nữa rèn luyện qua một hủ dạng, quá trình này kéo dài ròng rã một giờ, thẳng đến Lâm Bắc Phàm nhanh hư thoát lúc mới kết thúc. Ken! Thầy tinh phạt tụy kết thúc. Ba loại này tội, về sau thật không muốn thụ. Lâm Bắc Phàm tự lẩm bẩm, nhưng là cảm nhận được thể nội tràn đầy bừng bừng sinh khí, cảm thụ được hai tay tràn đầy lực lượng, trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Ba trước đó Vì sinh tồn, hắn thường xuyên thức đêm tăng ca kiếm tiền, thân thể tích lũy rất nhiều thai họa ngầm, chỉ là hiện tại thân thể còn trẻ chịu đựng được, nhưng tiếp qua mấy năm tình huống như vậy nhất định sẽ buộc phát liên lụy bản thân. Ba hiện tại thai họa ngầm đều bị thanh trừ, Lâm Bác Phàm cảm giác trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, có một loại tân sinh cảm giác. Lâm Phàm chống đỡ lấy thân thể mệt mỏi, trong đầu xuất hiện một cái giao diện. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính: Lực lượng 10, tốc độ 10, phòng ngự 10, hồi phục 10, khống chế 10 tinh thần 10 Thọ mệnh 100 năm dị thuật thiên tử vọng khí thuật một xem phi cầm tẩu thú chi khí chưa giải tỏa hai xem Sơn xuyên thảo mộc chi thế chưa giải tỏa 3 xem bách tính ra quốc chi vận chưa giải tỏa 4 xem thiên địa càn khôn chỉ biến chưa giải tỏa 5 xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa trang bị không tài phú 62 ức đã dùng không dư chỉ 62 ức Ba đây là lâm Bắc phàm trước mắt số liệu giao diện. Người bình thường thuộc tính cơ sở đều là 10, cực hạn là 30, đi qua mới vừa tẩy kinh phạt tủy về sau, lâm bác phàm số liệu đều đạt đến người bình thường tốt nhất tình huống, các phương diện số liệu phi thường toàn diện lại cân bằng. Về phần thọ mệnh 100 năm, đây cũng là hắn vừa mới thu được gần tính phúc lợi. Bởi vì y theo hắn bây giờ tình trạng cơ thể, chỉ cần không tiếp tục tìm đường chết, tùy ý tiêu xài chính mình thân thể, có thể sống đến 100 tuổi vẫn rất có khả năng về phân hiện tại thân ra 6. Hai ức, cơ bản đều là từ Bạch Thanh Tuyết nơi đó lấy được. Không thể không nói, Bạch Thanh Tuyết thật là một cái đại phú bà, tài sản cá nhân đạt tới 12. Bốn ức. Bất quá, để cho Lâm Bắc Phàm chú ý liền là cái kia dị thuật, Thiên tử vọng khí thuật, liền là đem hắn đập xuyên việc quyển sách kia. Ba hiện tại mọi thứ đều là chưa giải tỏa trạng thái, Lâm Bác Phàm thật muốn nhìn xem, khi hắn giải tỏa lúc lại có như thế nào uy lực. Ken. Ký chủ trước mắt có được tài sản 6. Hai ước, có thể đem thiên tử vọng khí thuật tầng thứ nhất cường hóa 60% đạt tới tiểu thành cảnh giới ký chủ hiện tại phải chăng bắt đầu cường hóa cường hóa A dù sao cũng không có lựa chọn nào khác Lâm Bác Phàm nói ra Ken cường hóa bắt đầu mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng Lâm bác Phàm thân thể bỗng nhiên lăng không dâng lên một dòng nước nóng cỗ này nhiệt lưu ở trong thân thể có quy luật lưu động mỗi lưu động một vòng Lâm Bắc Phàm cảm giác toàn thân nhiều hơn một tia lực lượng có một loại phá kén mà ra cảm giác Ba cảm giác này làm cho Lâm Bắc Phạm vô cùng hưởng thụ. Đây mới là tăng cao thực lực tiêu chuẩn hình thức, nàm liền đem thực lực tăng lên. Lâm Bắc Phạm cảm thán, sau đó nằm trên ghế salon thoải mái hừ hử. Khoảng nửa giờ về sau, cỗ này nhiệt lưu lưu động đến con mắt nơi đó, sau đó biến mất không thấy. Lâm Bắc Phạm cảm giác con mắt nóng lên, không kiểm hãm được nhắm mắt lại. Ken. Cường hóa kết thúc. Trước mắt ký chủ nhìn phi cầm tẩu thú chi khí, 60%, đạt tới tiểu thành cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 6 điểm, thọ mệnh gia tăng 60 năm. Ken. Bởi vì ký chủ liên tục đột phá nhập môn, sơ thành cùng tiểu thành cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ 3 chương chiêu hiện tại. Số liệu đổi mới. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính, lực lượng 16, tốc độ 16, phòng ngự 16, khôi phục 16, khống chế 16, tinh thần 16. Thọ mệnh, 160 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật. Một xem phi cầm tẩu thú chi khí. 60%. 2. Xem Sơn Xuyên Thảo Mộc Chi Thế, chưa giải tỏa. 3. Xem Bách Tính ra Quốc Chi Vận, chưa giải tỏa. 4. Xem thiên Địa Càn Khôn Chỉ Biến, chưa giải tỏa. 5. Xem Vũ Trụ Vạn Vật Thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị, Chiêu Hiền Tạp tà 3. Tài Phú, 62 ức. Đã Dùng, 6 ức. Dư Trị, 0.2 ức. Lâm Bác Phàm nắm Tay, cảm giác được bản thân lực lượng lần nữa lấy được tăng lên trên dịa rộng, ước chừng tăng lên 60% tài hữu kết quả hết sức rõ ràng. Nguyên Lai, like, hắn thể chất chỉ tương đương với người bình thường, hiện tại đã có thể cùng lính đặc chủng sánh vai. Thậm chí bởi vì Lâm Bác Phàm là phát triển toàn diện, vô cùng cân đối, hắn thân thể tố chất so với bình thường lính đặc chủng đều mạnh hơn. Còn có sức sống cũng nhận được rõ rệt tăng lên. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn có thể sống đến 160 tuổi, siêu việt nhân loại trên lý thuyết thọ mệnh cực hạn. Loại này tăng lên là toàn phương vị, Lâm Bác Phàm cực kỳ hưng phấn, quá tốt, ta mạnh lên nhưng là không có trọng. bằng ta bây giờ toàn diện tăng lên thuộc tính, ứng phó 7, 8 cái phổ thông đại hán cũng không thành vấn đề. Quả nhiên, có tiền liền có thể mạnh lên. Về sau nhất định muốn kiếm lấy tiền nhiều hơn, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, cuối cùng trở thành sụp mạn một dạng tồn tại. Còn có chiêu hiền tạp là chuyện gì xảy ra? Ken. Chiêu hiền tạp, chiêu hiền nạp sĩ, là phụ trợ ký chủ kiếm lấy càng nhiều tiền công cụ. Chỉ cần ký chủ khởi động chiêu hiền tạp, Như vậy ký chủ trong lòng cần có nhân tài liền sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ, ký chủ có thể thuyết phục hắn hiệu lực, xác suất thành công tăng lên 50%. Hơn nữa chỉ cần nhân tài đầu nhập ký chủ bộ hạ, vĩnh cửu sẽ không phản bội. Lâm Bác phàm mặt mày hớn hở, ba cái này tốt. Về sau kiếm tiền hiệu suất tăng lên rất nhiều. Tiếp đó, nên nhìn xem thiên tử vọng khí thuật năng lực. Lâm Bác phàm hai mắt mở ra, tiếp đó liền thấy trên người mình có hai khẩu khí đang có thứ tự vận chuyển. Trong đó một cổ khí là lục sắc, lục đến sinh cơ bừng bừng sinh cơ rạng rỡ, mặt khác một cổ khí là hôi sắc, hôi đến âm u đầy tử khí. Ba trong đó, lục khí vô cùng tràn đầy, vượt qua 95%. Hôi khí tương đối ít, chỉ có không đến 5%. Ba bọn hắn ở trong thân thể quy luật lưu động, sáng tối chập chờn. Lục khí chạy qua địa phương, vậy nguyên tế bào cùng tổ chức trở nên càng thêm sinh động. Hôi khí chạy qua địa phương, tế bào cùng tổ chức già yếu mấy phần. Chẳng lẽ Đây chính là thiên tử vọng khí thuật bên trong đệ nhất thành nói tới sinh chi khí, tử chi khí. Lâm Bác Phạm nhớ tới quyển sách kia bên trong giới thiệu, cùng hắn nhìn thấy trước mắt tình huống giống như lúc. Ba tầng thứ nhất xem phi cầm tẩu thú chi khí, là chỉ có thể nhìn thấy trên thân động vật đại biểu sinh khí cùng đại biểu tử khí, thông qua nhìn thấy hai loại khí thì có thể hiểu được trên thân động vật sinh lão bệnh tử tình huống, vô cùng thần kỳ. Trong đó, lục sắc liền là sinh chi khí, hôi sắc liền là tử chi khí. Lục sắc càng nồng đậm Giải thích sinh khí càng dồi dào. Lưu động tốc độ nhanh, giải thích sinh mệnh lực càng mạnh. Hôi khí tụ tập địa phương, giải thích nơi này liền có vấn đề. Đây đều là vọng khí thuật bên trên ghi lại đồ vật. Nếu như những cái này nói đều là thật, như vậy hắn một đôi mắt này so ý viện dụng cụ đo lường còn muốn lợi hại hơn. Lâm Bác Phạm vô cùng hưng phấn, chỉ nhìn ta một người có ý gì. Không bằng đi ra xem một chút. Chương 4, ta có thể không biết xấu hổ, nhưng là không thể giống ngươi. Lâm Bác Phạm nhà không xa thì có một cái mở ra công viên, bởi vì hoàn cảnh ưu Mỹ lại hết sức tới gần trung tâm thành phố, mỗi ngày đều người đến người đi vô cùng náo nhiệt, Lâm Bác Phạm liền định ở trong này thí nghiệm. Lâm Bác Phạm ngăn lại một cái đi lại vội vã người thanh niên, huynh đài xin dừng bước, có việc thỉnh giáo. Ba chuyện gì? Ba cái kia người thanh niên cẩn thận hỏi. Người có phải hay không thể chất suy yếu, chóng váng, nhất là ở chuyện phòng the thời điểm, thường thường cảm giác lực bất tòng tâm, tâm lực lao lực quá độ. Người thanh niên quá sợ hãi, cao nhân A, làm sao ngươi biết? Lâm bác phạm gương mặt cao thâm mặt chắc, đương nhiên là nhìn ra được. Làm sao nhịn? Người thanh niên tinh thần phần chấn. Nhìn tay trái của ngươi, có phải hay không so tay phải thô to ba vòng? Rõ ràng là lột nhiều dẫn đến bản thân tinh khí không đủ. Người thanh niên. Sau đó, lâm bác phạm bị người thanh niên truy sát ba đầu đường phố. Mỹ nữ xin dừng bước, có việc thỉnh giáo. Bỏ rơi cái kia tinh khí chưa đủ người thanh niên. Lâm Bác Phàm tìm tới một cái tóc dài phất phới mỹ nữ. Bị một vị đại suất ca ngăn cản, mỹ nữ có chút xấu hổ, chắc chắn ngươi kêu ta. Thế nhưng là ta không nhận biết ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì. Nhưng trong lòng đang thầm vui, chẳng lẽ cái này đại xuất ca coi trọng ta. Vạn nhất hắn tìm ta muốn phương thức liên lạc làm sao bây giờ. Ta là cho hắn đây. Cho hắn đây. Hay là cho hắn đây. Lâm Bác Phàm nghiêm trăng nói, mỹ nữ, không muốn suy nghĩ lung tung, ta là một cái người đứng đắn. Ta chỉ là muốn xin hỏi một chút, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, khuôn mặt như vậy rèn dáng lại cười đến như vậy cứng ắc, có phải hay không? Chỉnh qua rung. Mỹ nữ. Mỹ nữ không nên hiểu lầm, ta cũng không có ghét bỏ ngươi ý tứ. Ta chỉ là nhìn ngươi trên mặt khí huyết lưu thông không khoái ẩn ẩn có 7, 8 nơi tắc, không quá xác định cho nên qua tới xác định một lần. Mỹ nữ. Ngươi cái này hôn đản đi chết đi. Mỹ nữ hét lớn một tiếng, đem giày cao góp đá bay giờ lên tay mải truy sát. Mỹ nữ không nên vọng động, mặt muốn sụp. Lâm Bác Phạm một bên chạy một bên thuyết phục. Hất ra phâu thuật thẩm mỹ mỹ nữ, Lâm Bác phàm đi tới một cái gãy chân tên ăn mày trước mặt. Vị này huynh đệ xin thương xót cho ít tiền à, vì trị liệu ta đây bàn chân, trong nhà đem tiền đều tiêu sạch, lão bà cũng chạy theo người khác, ta thực sự không có cách nào công tác chỉ có thể đi ra ăn xin. Gãy chân tên ăn mày chạy xuống bi thương nước mắt. Ba chân của người thật gãy. Lâm Bác phán hỏi. Thật, ngươi xem chân của ta cũng bị mất. Ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Tên ăn mày gật gật đầu. Thật sự là quá tốt. Lâm bác phàm cầm lên gãy chân tên ăn mày đựng tiền hộp nhanh chóng chạy, tốc độ nhanh như điện chớp. Gãy chân tên ăn mày một ngộng, sau đó đông nhiên đứng lên một đường truy sát, danh con, ngươi trở lại cho ta. Đó là tiền của ta. Ngươi không phải nói chân ngươi gãy sao, làm sao còn có thể truy ta. Lâm bác phàm chạy nhanh hơn. Có thể so với lính đặc chủng tốc độ, khiến cho hắn bỏ rơi tên ăn mày. Lâm bác phàm ngăn lại một cái sắc mặt chán trường trung nhân nhân. Vị này đại thúc, ta xem ngươi, có phải hay không bị khó trị chứng bệnh? Ta từ sắc mặt ngươi đến xem, trái tim cùng lá lách bộ vị chỉ sợ đã xảy ra đại vấn đề. Lâm bác phàm nguyên đình nhạc chỉ rất có cao nhân phong phạm. Trung nhân nhân ánh mắt sáng lên, phản phất bắt lấy cuối cùng một cái phao cứu mạng, trong lòng giấy lên hy vọng hỏi, tiểu huynh đệ ngươi là làm sao nhìn ra được? Tiểu huynh đệ ngươi có thể liếc mắt nhìn ra ta trên thân thể chứng bệnh cao thủ ở nhân b Tiểu huynh đệ ngươi ngăn lại ta, chẳng lẽ bệnh của ta còn có thể cứu? Lâm Bác Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó nói, không nên hiểu lầm, ta ngăn lại ngươi chỉ là muốn nói cho ngươi, bệnh của ngươi không cứu nổi, an tâm đi chết đi. Trung nhân nhân. Tốt nhất tranh thủ thời gian viết di chúc bằng không thì muộn liền không còn kịp. Trung nhân nhân. Ba toàn bộ công viên bị Lâm Bác Phàm chơi đùa gà bay chó chạy. Đi qua một phen thí nghiệm, Lâm Bác Phạm tổng kết ra một chút kinh nghiệm. hắn phát hiện. Thân thể khỏe mạnh người trên thân thể lục khí chiếm cứ 80% trở lên, tỷ như khỏe mạnh tiểu hài trên người lục khí chiếm cứ 90% trở lên, mà Lâm Bắc Phàm thì đến được 95%. Ba thấp hơn một cái này, tiêu chuẩn đã nói lên thân thể hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, tỷ lệ càng thấp thân thể càng nghiêm trọng. Lục khí thấp hơn 50%, giải thích một người này thân thể đã vô cùng nghiêm trọng, bình thường đều là bị bệnh nặng ung thư cái gì, hoặc là bị trọng thương, thân thể tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Thấp hơn 20% Giải thích sinh mệnh đã nguy cơ sớm tối, ở vào thời khắc hấp hối. Ba trên thân nếu có lưu động không khoái hoặc là hôi khí ngưng kết địa phương, đã nói lên chỗ đó có vấn đề. Lâm Bác Phạm còn phát hiện, theo người trưởng thành, càng ngày càng tiếp cận với sinh mệnh đại nạn như vậy nhân thể bên trên lục khí sẽ từ từ thiếu, hôi khí sẽ từ từ biến nhiều. Tỷ như một ông già, người đừng nhìn hắn bình thường chú ý bảo dưỡng cùng kiện thân, thoạt nhìn vô cùng cưng rắn, trên thực tế hắn thể nội lục khí không có nhiều như vậy. Khả năng một trận bệnh liền có thể đem hắn thân thể đánh bại. Vị này tiểu huynh đệ thật có sức sống. Lão hủ quan sát ngươi thật lâu, nhìn ngươi ở nơi này chạy tầm vài vòng, cũng không gặp ngươi thở hồn hển, thân thể thật tốt à người trẻ tuổi có ngươi tốt như vậy thân thể đã không thấy nhiều. Một cái hùng hậu có lực thanh âm ở sở phàm sau lưng vang lên. Lâm bác Phàm quay đầu, trông thấy một người mặc bạch sắc đồng phục thái cực cưỡng trưởng 60 tuổi lão nhân đi nhanh đi tới, an vị ở Lâm Bắc Phàm một bên, cười ha hả nhìn xem hắn. Trên chán của hắn có chút mồ hôi, trên thân tản ra nhiệt khí, thoạt nhìn là vừa mới kiện thân kết thúc, tìm một chỗ nghỉ ngơi, xem khắp chung quanh, cũng chỉ có Lâm Bắc Phàm ở một bên có vị trí ngồi. Lâm Bắc Phàm theo thói quen sử dụng thiên tử vọng khí thuật, sau đó mở miệng nói, Lão Nhân già, thân thể rất thân thể cường tráng, ta xem ngươi đã có 60 tuổi, thế nhưng là thân thể đều có thể so với 40 tuổi trung nhân nhân. Tiểu hình đệ thật biết nói chuyện. Lão Nhân cười ha ha một tiếng, thanh âm phi thường to lớn. Ba láo phu năm nay đã 76, chỉ nửa bước vào quan tài niên kỷ, thế nhưng là ngươi lại còn nói ta xem lên mới 60 tuổi, hơn nữa thân thể 40 tuổi. Ha ha, đây là lão phu năm nay nghe qua thoải mái nhất lời nói. Hơn nữa láo phu nhìn ra được, ngươi nói lời này là thật tâm thật ý. Lão nhân này thoạt nhìn có chút không biết xấu hổ. Ba nhưng là, lâm bác phàm càng thêm không biết xấu hổ, đó là đương nhiên, ta lâm bác phàm ưu điểm lớn nhất liền là thành thật, ăn ngay nói thật không thích gặp người. Người khác đều thích gọi ta tuấn tú lịch sự thành thật tiểu làng quân. Lại còn nói đến mặt không đổi sắc. Ha ha. Mới vừa khen ngươi một câu ngươi liền thở lên, tiểu tử ngươi thật không biết xấu hổ, thật quá vô sỉ, có lao phu năm đó phong phạm. Lao nhân chỉ lâm bác phàm cười mắng. Lúc này đến phiên lâm bác phàm không hài lòng, lao đầu, ngươi mắng ai đây? lão nhân tiếp tục cười ha ha, làm sao, tiểu huynh đệ bị chế nhạo một câu thì không chịu nổi. Nói nhảm, ai chịu nổi? Lâm bác phàm không khách khi nói. Ta có thể không biết xấu hổ, nhưng là không thể giống ngươi. Lao đầu. chương 5 thiên tử vọng khí, đàm tiếu giết người. Lao nhân tiếng cười im bặt mà dừng, câu nói này làm sao nghe không đúng vị đây. Lao nhân quyết định thay cái chủ đề. Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi tuổi còn trẻ, hiện tại hẳn là đi học thời điểm A. Cũng không nên bởi vì hàm chơi mà sao nhãng công khóa. Nghe lão phu một lời khuyên, thừa dịp bây giờ còn trẻ tuổi, ngươi hẳn là học thêm chút đồ vật, chớ có cô phụ ngươi thời gian quý báu vàng không thì lớn tuổi hối hận cũng đã trưởng. Lao nhân từ từ khuyên bảo. Lâm bác phàm công nhận gật đầu, lao đầu ngươi nói đúng, nếu như không đi học cho giỏi, ra thì trở thành ngươi. Nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, trừ bỏ dáng dấp rà không còn gì khác, nói nhiều đều là nước mắt, không nói cũng được. Lao đầu, ngươi có thể hay không nói chuyện thiếm? Chẳng lẽ ngươi liền không biết kính giả yêu trẻ? Ba nếu như trên tay có thanh kiếm, lao đầu thật muốn đâm xuyên ra mặt của hắn. Hơn nữa, ai nói ta là hàm chơi? Ta chỉ đang làm một cái thí nghiệm mà thôi." Lâm Bác Phàm Nghiêm túc nói. "Ba cái gì thí nghiệm?" Lao đầu hỏi. "À, ta đây là đang làm một cái liên quan tới ai là người nhàm chán nhất thí nghiệm." Lâm Bác phàm đáp. "Ba cái gì nhàm chán thí nghiệm?" "Chẳng lẽ giống ngươi vừa rồi như thế, nhàm chán đi bắt chuyện cái này đến cái khác người đi đường, sau đó chọc bọn hắn sinh khí truy sát ngươi. Quả nhiên quá buồn chán." Lao nhân cười ha ha. "Không phải như vậy." Cái này nhàm chán thí nghiệm là liên quan tới người khác, ta chỉ là muốn thí nghiệm một chút, ta nhàm chán đi bắt chuyện người khác, xem ai sẽ trước nhàm chán qua tới bắt chuyện ta, hiện tại thí nghiệm thành công. Lâm Bác Phàm cười híp mắt nhìn xem lão nhân. Lao đầu. Lâm Bác Phàm lắc đầu cười nói, "Lao đầu, ta đã đủ nhàm chán, không nghĩ tới ngươi so với ta càng nhàm chán, tại Hạ Cam bái Hạ Phong." Lao đầu. Hắn tử trong túi móc ra nhăn nhúm 10 khối tiền, nói, "Chúc mừng ngươi lao đầu, cái này là đối ngươi ban thưởng." Có phải hay không rất kích động? Có phải hay không rất vui vẻ? Lao đầu. Lao đầu cười hiếp mắt tiếp nhận cái này 10 khối tiền, trong lòng tràn đầy mở mở tờ, 10 khối tiền ngươi có ý tốt lấy ra. Lao nhân phát hiện, cái này tiểu huynh đệ thật hố. Cùng cái này có thể làm hắn tôn tử tiểu huynh đệ nói chuyện hiếm tuy thời đều có thể rơi trong hố. Lao nhân không chịu thua tính tình bị buộc đi ra. Thế là, Lao nhân cùng Lâm Bắc Phàm câu có câu không trò chuyện. Nhưng là mỗi một lần, đều là Lao nhân bại trận kết thúc. Vuồn bực trong lòng thì khỏi nói. Lão nhân tức giận đến đỏ mặt tiến thai, liền tay háo đều lột lên, thoạt nhìn tựa hồ muốn tìm Lâm Bắc Phàm liều mạng. Ba nhưng là Lâm Bắc Phàm lại là không có ý định lại chơi, bởi vì hắn thí nghiệm đã kết thúc, đã được đến hắn muốn biết sự tình, đã biết rõ Thiên Tử vọng khí thuật năng lực, có thể dẹp đường trở về phủ. Lão đầu không cùng ngươi nói chuyện thiếm, đi trước, bye bye. Nhắc nhở ngươi một câu, lão nhân ra ngươi dù sao lớn tuổi trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, có đôi khi chệ xử lý Vấn đề nhỏ liền sẽ biến thành vấn đề lớn. Ta khuyên ngươi tốt nhất thường đi bệnh viện kiểm tra, tốt nhất là cái này bộ vị trọng điểm quan sát. Lâm Bác Phàm chỉ lão nhân ra dạ dày nói, sau đó phất phất tay liền cáo biệt ly khai, đi được tương đối dứt khoát. Hai người bèo nước gặp nhau, Lâm Bác Phàm cũng không muốn cùng hắn muốn cái gì phương thức liên lạc, bởi vì về sau khả năng đều không có qua lại gì. Ngươi cái này tiểu tử khốn kiếp trở lại cho ta. Lao Phu còn không có tán gấu đủ đây. Ngươi trở lại cho ta. Lão nhân đuổi theo. Ba thế nhưng là lâm bắc phàm chạy như bay, trước mắt đã không thấy tâm hơi. Ba cái này hôn tiểu tử thực sự là tức chết ta rồi. Người đừng muốn chạy, người vĩnh viễn cũng trốn không thoát, ta phát thệ. Lão nhân tức hổn hện kêu to, cuối cùng cưới lắc đầu, nghĩ không ra ta tuổi đã cao, còn cùng một đứa bé không chịu thua kém. Lão đầu cáo biệt lâm bắc phàm về sau, đi trở về vượt qua mấy cái cây, kéo ra một chiếc Audi cửa, sau đó đi vào, xe bể ngoài thoạt nhìn rất phổ thông nhưng là bên trong chuẩn bị phi thường xa hoa. Xe phía trước ngồi mặc câu phục màu đen nhân cao mã đại người, thoạt nhìn giống như bảo tiêu. Mới vừa rồi cùng ta nói chuyện trời đất tiểu gia hòa kia, các ngươi cũng nhìn thấy a Cho các ngươi một ngày thời gian, đem hắn tư liệu cho ta điều tra rõ ràng, tốt nhất là phương thức liên lạc cùng địa chỉ gia đình, biết không? Lao nhân trầm giọng nói. Là, tần lão. Trong đó một người trả lời. Ba cái này hôn tiểu tử, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lần sau ta lại cùng ngươi hảo hảo đấu một trận. Ba cái này gọi tần lão lao nhân cười, cười đến phi thường khai tâm, trong mắt lấp lóe lấy vẻ hứng phấn. Bởi vì một mực ngồi ở vị trí cao, thì nộ không lộ ra phi thường minh nghiêm, cho nên tiếp xúc người khác không đúng, coi như người nhà cũng không dám cùng hắn nói chuyện lươn tiếng, cái này khiến hắn cảm thấy rất cô độc. Chính vì vậy, hắn mới chọn cái này, không có người nhận biết địa phương đến kiện thần, không nghĩ tới lại đụng phải như vậy có ý tứ một cái tiểu gia hỏa, trên miệng quá hố đem hắn đôi đến tính tình cũng bị mất hắn quyết định có thời gian lại đến tìm tiểu gia hỏa hòaa hảo hảo trò chuyện chút cũng không tin đấu không lại hắn Liên ở hai người ly khai không lâu trong buồn hoa bỗ nhiên bỏ lên tới một người xuyên lui thôi tóc không hớt mặt mũi tràn đầy râu dịa ước chừng 30 tuổi hai mắt nhập nhèm thoạt nhìn say rượu không tỉnh mở dạng hắn nhìn một chút tần lão rời đi phương hướng lại liếc mắt nhìn lâm Bắc Phàm rời đi phương hướng An vị ở Nguyên Lai Lâm Bắc Phạm vị trí bên trên túi đầu không biết đang suy nghĩ gì Một bên khác, Lâm Bác Phàm khảo thí xong bản thân vọng khí thuật về sau, hương phấn về đến nhà. Trước mắt, ta có thể nhìn thấy nhân thể bên trên hai loại khí, nhưng là không biết có thể hay không tiến hành thao túng. Lâm Bác Phàm tự nói. Ken, thiên tử vọng khí thuật tầng thứ nhất chia làm 5 cái cảnh giới, nhập môn, 20%, có thể vọng khí, sơ thành, 40%, có thể loại khí, tiểu thành, 60%, có thể ngự khí, đại thành, 80%, có thể ngự khí, viên mãn. 100%, hoàn mỹ năm vững, tấn cấp tầng tiếp theo. Nhập môn vận khí, thấy rõ sinh tử nhị khí, biết được sinh lão bệnh tử, minh bạch sinh mệnh ngưng suy. Sơ thành luân khí, xáo trộn sinh tử nhị khí, phá hư sinh mệnh khí cơ, trong nháy mắt đã thương người tính mệnh. Tiểu thanh ngự khí, khống chế sinh tử nhị khí, tái tạo sinh mệnh tri luân, đốt sinh mệnh chi quang. Đại thành lực khí, nghịch chuyển sinh tử nhị khí, nghịch chuyển sinh tử, nháy mắt cứu người, đang khi cười nói với người. Viên mãn không gì vết. Hoàn mỹ nắm vững, ánh mắt chiếu tới, khí tùy ý động, sinh tử chỉ trong một lòng. Nghĩ không ra, chỉ là thiên tử vọng khí thuật tầng thứ nhất liền có như thế công hiệu, quả thực có thể so với khởi tử nhân nụ bạch cốt thần tiên sống, lại có thể so với giết người ở vô hình tự thần. Lâm Bác Phàm tự nói, vừa nghĩ tới bản thân có được thần kỳ như vậy năng lực, Lâm Bác Phàm cũng rất cao hứng. Vừa nghĩ tới bản thân năng lực cơ bản có thể xem như bạch thanh tuyết trò, cũng là thông qua kết hôn phương thức. Lâm Bác phàm lại cảm thấy rất nhức cả trứng. Được rồi, không nghĩ. Hôm nay trải qua quá nhiều, đại hỷ đại bi phía dưới, Lâm Bác phàm cảm giác thể xác tinh thần rã rời, bổ nhào vào trên giường liền ngủ mất. Lại không biết, hắn và Bạch Thanh Tuyết kết hôn sự tình không biết bị ai để lộ ra ngoài, tất cả giải trí truyền thông điên cuồng đưa tin. Nhất là tấm kia giấy hôn thú kiện chiếu, đã lan truyền cả nước, cả nước văn động. Bạch Thanh Tuyết, ta nữ thần, cư nhiên đã kết hôn. Ta nữ thần đây, ngươi làm sao kết hôn đây? Ngươi vì sao không chờ ta? Tin tức này làm sao tới đột nhiên như vậy, tới như vậy không kịp đề phòng. Nữ thần giống như đều không có yêu đương đây, làm sao đều kết hôn. Đây không phải là thật, cái này tuyệt đối không phải thật. Một bên cái kia tặc mi thử mục tiểu tử rốt cuộc là ai? Đau của ta đây, ta nhất định muốn chém chết hắn. tính ta một người, chúng ta đi chặt cái kia nam. Dám cướp đi ta nữ thần, nên giết. Tiểu bạch kiểm, không biết xấu hổ. Bất quá, cùng tương ứng. Lâm bác phàm kinh thiên động điệu nhan trị cũng lay động vô số thiếu nữ tâm. Vị này tiểu ca ca làm sao dáng rớp đẹp trai như vậy. chơi ạ, ta cảm giác phản phất từ mản gạ bên trong đi ra. Chưa từng nghĩ tới một người có thể dáng rớp đẹp trai như vậy, so gọi là ốp ạ, ngành giải trí bên trong tiểu tươi thị xoáy nhiều. Kết thúc, lòng ta bị tiểu ca ca cho bắt làm tù binh. Đáng giận, cư nhiên bị bạch yêu bà cho nhanh chân đến trước. Mau nhìn tiểu ca ca biểu tình, một chút cũng không nguyện ý. Nhất định là bị cái kia yêu phụ bức bách, thực sự là đáng giận. Có tiền thì ngon. Nhanh đem ta tiểu ca ca trả lại. Vô luận là đều danh cũng tốt, hay là ca ngợi cũng tốt, Lâm Bác Phàm cũng dùng tốc độ khó mà tin nổi nổi tiếng cả nước. Chương 6, đánh ngã tiểu Bạch Kiểm. Ba lúc này, Bạch Thanh Tuyết chính đang mừng khắp khởi thu thập mình gián phòng. Một cái điện thoại gọi tới, Thanh âm gấp rút lại Vũ Mỹ. Thanh Tuyết, ta nghe nói ngươi và người khác kết hôn, có phải thật hay không? Ta nghe được tin tức này thời điểm quả thực không thể tin được. Ba tấm kia hình kết hôn bên trên đại xuất ca là ai? Các người là làm sao nhận biết, hắn là làm sao tù bình chúng ta bạch đại mỹ nữ? Mau nói cho ta biết. Thanh em vô cùng hương phấn. Bạch Thanh tuyết một bên thu thập một bên ngọt ngào nói, không nghĩ đến việc này chuyển ra, nhanh như vậy. Không sai, cái kia anh Tuấn Tiểu Nam nhân đúng là lao công ta, hôm nay mới quen, gọi lâm Bắc Phàm vừa thấy đại yêu, sau đó đem hắn trộm tới kết hôn. Thật không hổ là bạch đại nữ vương, xuất thủ đều như vậy bà khí, ngay cả kết hôn đều như vậy dứt khoát. Đó là đương nhiên, tất nhiên nữa thích liền không nên do dự. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng dấp đẹp trai như vậy một người, so ngành giải trí cái gọi là tiểu tươi thị đẹp mắt nhiều, nhìn ra ta đều xuân tâm dập dờn. Nếu không phải là bị ngươi nhanh chân đến trước, ta đều muốn ra tay. Ba trong điện thoại chuyển đến cười khanh khách thanh âm. Bạch Thanh Tuyết sắc mặt bất thiện nói thiên mị, Ngươi không được có ý đồ với hắn, liền xem như ta khuê mật cũng không được. Ta tiểu nam nhân, chỉ có thể thuộc về ta một người. Mặt khác yêu diễm tiện hóa đừng mơ tưởng đúng chạm Biết rõ, ngươi bạch đại nữ vương tiểu tình nhân, ta làm sao giám đoạn. Bất quá, thanh tuyết, ngươi cũng biết ngươi tình huống hiện tại, không nói trước trong nhà ngươi có đồng ý hay không, liền nói đằng sau nghĩ đến ngươi một đám gia cường liên đại thiếu đều sẽ tìm ngươi tiểu nam nhân phiên phước, nhất là cái tiêu kem chút trở thành ngươi vị hôn phu lý thiếu mà hắn chỉ là một người bình thường, chỉ sợ rất nguy hiểm. Lại nguy hiểm ta cũng sẽ cùng hắn vượt qua. Ai dám đối với ta nam nhân xuất thủ, ta liền dám cùng hắn liều mạng. Ai dám làm tổn thương ta nam nhân một sợi lông, ta liền để hắn cửa nát nhà tan, đến chết mới thôi. Điện thoại bên trong truyền đến từ Tôn nói, Thanh Tuyết, nhìn đến ngươi là động chân tình, vạn nhất phó thắc không đúng người làm sao bây giờ? Yêu chỉ một lần, tất nhiên gặp được, vậy liền yêu doanh nhanh liệt liệt, không lưu tiếng ối. Nói ta khở nói ta đẩn. Ta đều nhận. Nhân sinh khó được một lần xúc động, nhưng ta cảm giác đây là ta kiếp này chính xác nhất quyết định. Hơn nữa ta như vậy hoàn mỹ, sớm muộn có một ngày sẽ để cho hắn triệt để yêu ta. Bạch Thanh Tuyết soi vào gương, phi thường tự luyến nói. Tốt ta, ta bạch đại nữ vương, chúc ngươi thành công. Thiên mị, ta hiện tại chúng bạn xa lánh, chỉ có ngươi còn đối với ta không rời không bỏ, tới giúp ta. a Ta tin tưởng dựa vào chúng ta hợp lực, nhất định có thể vượt qua bạch ra, để bọn hắn hối hận. Tuân mệnh. Ta nữ vương đại nhân, Bạch Thanh Tuyết mừng khắp khởi cúp điện thoại, sau đó tiếp tục chỉnh lý gian phòng. Không biết ta đang yêu mê người tiểu nam nhân, đến cùng ưa thích chính là Bạch sắc khăn mặt, hay là làm sắc? Thật phiên nào a Nếu không, mỗi loại nhan sắc đều mua một bộ. Bởi vì một ngày thời gian bên trong trải qua quá nhiều, cho nên Lâm Bắc Phàm ngủ thật lâu, đồng hồ báo thức vang mới tỉnh. a Làm sao có nhiều người như vậy cho ta gọi điện thoại gửi nhắn tin? Lâm Bác phàm nhìn xem trên điện thoại di động rậm rạp chẳng chịt tin tức nhắc nhở, trong lòng tràn đầy sử suốt, đang chuẩn bị mở ra xem, điện thoại lại lóe lên bình phong tắt máy. Cư nhiên quên nạp điện. Lâm Bác Phạm tìm sạc tin sạc điện cho điện thoại di động, sau đó đơn giản rửa mặt liền đi ra ngoài thẳng đến trường học. Kết quả vừa đi vào cửa trường, liền phát hiện có rất nhiều người dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem hắn, chỉ trỏ. Lâm Bác Phạm trong lòng tràn ngập nghi hoặc, phát sinh cái gì? Có vẻ giống như một bộ nhìn thấy gấu trúc dáng vẻ Lâm bác phàm phàm phất trở lại lúc trước vừa mới tiến trường học thời điểm, bởi vì nhan trị đưa tới hoành động cực lớn, bị định giá giang nam đại học đệ nhất giáo thảo, thu đến thổ lộ cùng mỗi tử thư tình vô số, nhất thời phong quang vô lượng. Nhưng bây giờ qua lâu như vậy, đã nhạt xuống đi, mọi người nên làm gì làm gì. Mà hiện tại, cảm giác lại trở về lúc trước. Chẳng lẽ, ba hôm qua tẩy cân phạt thủy, để cho ta nhan trị đột phá cảnh giới kế tiếp, đạt tới kinh thiên địa khiếp quỷ thần cảnh giới. Lâm Bác Phàm tự luyến sờ lên bản thân gương mặt. "Ừm, quả nhiên trắng non không tí vết, đây là trong truyền thuyết hải nhi làn ra. Bất quá ta dù sao cũng là thấy qua việc đời người, cho dù là đắc ý cũng không thể thất thố. Thế là, Lâm Bác Phàm tiếp tục hướng phía trước đi đến, trên mặt không chút biểu tình, thể hiện ra một đời phương hoa giáo thảo hẳn có lạnh leo cô quạng tư thái. Ba mau nhìn, đó là Lâm Bác Phàm. Quả nhiên đẹp trai kinh thiên động địa, tuyệt đối không có sai. Quả nhiên là một cái siêu cấp tiểu bạch kiểm. Ta nếu là có hắn dạng này nhan trị, khẳng định cũng sẽ bị Bạch Thanh Tuyết coi trọng. Cùng ảnh chụp giống như lúc, chúng ta nhanh đi phỏng vấn. Đúng lúc này, một đám đèn flash phần phật đập vào mặt, còn có một đám mịp rổ phồn trống đến trước mặt, lâm bác phàng động. Xin hỏi lâm tiên sinh, vào tay đại chúng nữ thần Bạch Thanh Tuyết có cảm tưởng gì? Xin hỏi lâm tiên sinh, theo ta được biết ngài xuất thân bình thường, xin hỏi ngươi là làm sao chinh phục Bạch Tổng? Hiện tại ngoại giới đối với ngươi cùng Bạch tổng hôn nhân rất chú ý Có người nói các ngươi kết hợp là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, tiểu bạch kiểm dính vào đại phú bà, chúng ta bây giờ hy vọng ngươi có thể đối với cái này nói nói bản thân cảm tưởng. Có người nói ngươi là dựa vào nhan trị chinh phục bạch tổng, xin hỏi đối với cái này ngươi ý kiến gì? Có muốn nói cái gì? Nghe nói bạch ra nghe được các ngươi kết hôn tin tức về sau vô cùng chân kinh, cũng biểu thị phi thường không hài lòng cuộc hôn nhân này, nói là bạch tổng tự tiện quyết định, ngươi không xứng nàng. Đối với cái này ngươi ý kiến gì? Đèn lá lẽ lên nói lên một khắc không ngừng cơ hồ sáng mù Lâm bác Phàm mắt Lâm bác Phàm trong lòng tràn đầy một bức hôm qua mới vừa đăng ký kết hôn hôm nay liền bị nhân dân cả nước biết rõ nhìn xem cặp mắt tỏa ánh sáng gào khóc đòi ăn các phóng viên Lâm bác Phàm thật muốn thả một câu đi cờ mở nó bức ta kết hôn hay không liên quan các ngươi điều sự ở đâu hắn mát liền cho ta lăn đi nơi đó Lâm bác Phàm chính muốn nói gì đúng lúc này lại có một đám người hung thần ác sát sống lại Lâm bác Phàm ở chỗ này Mọi người mau tới nha. Ba cái này tiểu bạch kiểm lại dám cướp đi ta nữ thần, không thể tha thứ. Mọi người cho ta đánh chết hắn. Đáng hận hơn chính là, cướp đi chúng ta nữ thần, lại còn dám đến trường học lấy le. Chưa từng thấy như vậy không biết xấu hổ đồ vô sỉ. Mọi người cho ta đi lên đánh, đánh chết hắn tính cho ta. Nữ thần cũng là mắt bị mù, làm sao coi trọng dạng này một cái yếu ớt tiểu bạch kiểm. Hắn nhất định là dựa vào hoa ngôn xảo ngữ gạt chúng ta nữ thần, mau đánh hắn cái miệng này. Nhanh vây hắn lại, không nên để cho hắn trốn. Một đám nam nhân ngao ngao vọt vào phóng viên bên trong, trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Tình huống vô cùng nguy hiểm, lâm bác phàm con mắt một nghiêng, trông thấy một bên một vị phóng viên cùng hắn dáng người rất giống, ngay cả tiểu tóc cũng giống, lập tức lấy không có gì sánh kịp thân thủ lấy xuống hắn mũ đội ở trên đầu, còn đem hắn kính dâm lấy đi mang ở chính mình hốc mắt bên trên, sau đó cởi bản thân áo khoác đắp lên trên người hắn động tác nước chảy mây trôi. Không đến 5 giây liền hoàn thành biên trang. Người muốn làm gì? Vị này phóng viên có chút một bức. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc, một quyền đem hắn đánh ngã trên mặt đất, để ép thanh âm cao giọng la lên, Lâm Bác Phàm ở chỗ này. Hắn nghĩ muốn chạy trốn, mọi người nhanh bắt hắn lại. Không nên để cho hắn chạy. Lâm Bác Phàm, người cái này tiểu bạch kiểm đừng mơ tưởng trốn. Xem ta Thái Sơn áp đỉnh. Lập tức, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện một vị anh em bay nhỏ tới, không chút do dự áp ở ký giả trên thân a Eo gãy. Phóng viên hô to. Ý, ý kiến hay. Không nên để cho hắn trốn. Ba chúng ta để chết hắn. Những người khác học theo, toàn bộ bay nhào tới, xếp chồng người một dạng điệp ra ở phóng viên trên thân, tiếng kêu thảm thiết bên thai không rước. Lâm bác phàm lại nương tựa theo lính đặc trùng thân thủ thừa cơ túi đầu len lén trốn ra đám người. Thật lâu, la hán quần bên trong vang lên một tiếng ruột gan đứt từng khúc hô hoán, hốn đản. Các người đám này hốn đản sai người. Vừa mới người kia mới là Lâm Bắc Phàm Chương 7, sống rất tốt, tại sao phải bức ta động thủ? Lâm Bắc Phàm tránh thoát đợt thứ nhất truy sát, kết quả rất nhanh nên đón đợt thứ hai, đợt thứ ba. Lâm Bắc Phàm cái này tiểu bạch kiểm ở chỗ này, mọi người mau cùng ta đi. Sau đó là ô nha nha một đám người theo nhau mà tới. Đáng giận, Lâm Bắc Phàm lại trốn. Đó là thư viện phương hướng, mời bên kia huynh đệ ngăn hắn lại cho ta, tên này tiểu bạch kiểm thật tờ mở có thể chạy. Đợt thứ ba đám người lập tức lao tới thư viện. Hắn lách qua thư viện, đi đến phòng thí nghiệm phương hướng. Truy. Đây là đợt thứ tư người. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hộ toàn bộ trường học phủ đầy hắn địch nhân. Lâm bác phạm vừa chạy vừa mắng, ta cũng không phải đoạt các ngươi lão bà có cần truy sát ta lâu như vậy sao? Hơn nữa ta cũng không phải tự nguyện, bạch thanh tuyết người hố khổ ta. Sớm biết không tới. Ba rất sớm liền biết bạch thanh tuyết rất thụ thanh niên yêu ái, nhưng không nghĩ đến nàng như vậy được hoan chỉ bất quá không cẩn thận cưới bọn hắn nữ thần, kết quả trở thành toàn trường công địch, bị đuổi giết hơn phân nửa trường học. Hiện tại vòng vây càng ngày càng nhỏ, Lâm Bác Phàm lo lắng làm sao trốn ra trường học, đợi mọi người tỉnh táo trở lại. Đúng lúc này, "Phàm ca, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, mau cùng ta đi." Ta hiểu rõ một đầu thông hướng ngoài trường đường nhỏ. Một cái vóc người gầy yếu thanh niên từ trong rừng cây nhỏ chui ra, nắm lấy sở phạm tay liền chạy. "Tiểu hầu tử, rất đa tạ ngươi." Lâm Bác Phàm rất kinh hỉ. Tiểu hầu tử là hắn ban một cái đồng học, bởi vì thân thể gầy yếu giống hầu tử cho nên được cái này ngoại hiệu. Người này cùng hắn tuy nhiên bình thường không có gì gặp nhau, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt như vậy giảng nghĩa khí. Không có chuyện gì phạm ca, đây đều là ta phải làm. Ta tiểu hầu tử cái khác không được, liền là giảng nghĩa khí, vì huynh đệ hai sườn trên nào Tiểu hầu tử vũ bản thân có thể so với xương sườn lồng ngực hào khí can vân nói. Hào huynh đệ. Lâm bác Phàm cảm động. Cuối cùng. Vị này giảng nghĩa khí hảo huynh đệ đem Lâm Bắc Phàm dẫn tới ngoài trường một ngõ hẻm, ngõ nhỏ có bảy tám cái nam, người mặc tê cun đô phục hung thần ác sát đem Lâm Bắc Phàm ngăn ở góc tường. Lâm Bắc Phàm nếu như còn không biết mình bị bán, vậy liền sống ngủng nhiều năm như vậy. Tiểu hầu tử, đây chính là ngươi cái gọi là giảng nghĩa khí. Lâm Bắc Phàm im lặng nhìn xem tiểu hầu tử. Tiểu hầu tử nhảy tới đại hán một bên, ham hở nói, đó là đương nhiên. Ta tiểu hầu tử coi trọng nhất nghĩa khí. Vì huynh đệ lên núi đao xuống biển lửa sẽ không tiếc. Bọn hắn mới là huynh đệ của ta, mà ngươi chẳng qua là một cái trộm đi chúng ta nữ thần tiểu bạch kiểm, ta tiểu hầu tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vừa nói, cắn răng nghiến lợi, giống như Lâm Bắc Phàm đối với hắn có đoạt vợ mối hận. Đứng đầu đại hán cười ha ha, tiểu hầu tử nói rất đúng, chúng ta mới là huynh đệ, ngươi chính là một cái cướp chúng ta nữ thần tiểu bạch kiểm, nếu là không đánh ngươi một trầu trong lòng ta không thoải mái. Tiểu Bạch kiểm ngươi yên tâm, dù nói thế nào chúng ta đều là một trường hợp Chúng ta sẽ rất ôn nu, sẽ chỉ để ngươi ba ngày không xuống được giường. Ba ngày có thể hay không quá ngắn. Nếu không một tuần lễ A, một tháng ta cũng không chê ngắn. Đám người ngươi một lời ta một câu, đem Lâm Bác Phàm chia cắt. Các ngươi không thể dạng này. Các ngươi đây là tự mình dùng hình, là vi pháp. Các ngươi sẽ phải hối hận. Lâm Bác Phàm sợ co quắp tại góc tường, thoạt nhìn tựa như là một cái sắp bị trả đạp bất lực thiếu nữ. Không đánh ngươi chúng ta đây trong lòng mới hối hận. Đại Hán hăm hở phất tay, "Các huynh đệ, lên." Một đám người gào khóc sông đi lên. Lâm Bác Phàm cười hắc hắc, hướng về sông vào đại hán ở trước nhất vung đầu nắm đấm. Tuy nhiên, Lâm Bác Phàm có được có thể so với lính đặc chủng thân thủ, nhưng là trước mắt cái này luyện tập tê côn đô đại hán thân thủ cũng không yếu, hơn nữa bởi vì hàng năm rèn luyện, vị này đại hán lực lượng cũng là phi thường cường đại, thân thể ra dày thịt béo, Lâm Bác Phàm muốn ở một quyền bên trong đánh ngã hắn căn bản không có khả năng. Ba nhưng mà ngoài ý muốn là Làm Lâm Bác Phàm nắm đấm tiếp xúc đến vị này mồ hôi lúc, một cổ vô hình khí thế từ cái này nắm đấm phun ra ngoài, vọt vào đại hán thể nội. Thu cố này khí cơ ảnh hưởng, vị này đại hán lại đột nhiên mờ ngơ, thân thể giống như mất đi khống chế, nga xuống. Lại là vừa rồi, Lâm Bác Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 2 loạn khí năng lực, một quyền này trực tiếp xáo trộn trong cơ thể hắn sinh tử nhị khí, phá hư sinh tử nhị khí vận hành hệ thống, khiến cho hắn thân thể cơ năng trong nháy mắt hỗn loạn, không cách nào lại khống chế thân thể lại nhận Lâm Bắc Phàm lực tác dụng, cho nên hắn ngã ngửa xuống đất. Phẹt bụp lù. Nhẹ nhóm giải quyết cái thứ nhất, Lâm Bắc Phàm cấp tốc đối chiến cái thứ hai. 5 phút về sau, Lâm Bắc Phàm lau mồ hôi trên mặt, sau đó thần thanh khí sáng đi ra. Ở hắn sau lưng, nam luôn ngang một đám thi thể, toàn thân cao thấp mặt mũi bầm dập, hiện tại chỉ còn hai cái lỗ mùi xuất khí, muốn bao nhiêu thảm thì có bao nhiêu thảm. Trong đó, thảm thiết nhất vẫn là tiểu hầu tử. Hắn bị Lâm Bắc Phàm trọng điểm chiếu cố đầu xương thành một cái đầu heo, mỹ mắt so gấu trúc còn đen hơn. Người khác còn lại một hơi, hắn chỉ còn nữa hơi. Bà trên thực tế, Lâm Bác Phạm đánh ngã tất cả mọi người mới hoa không đến một phút, trên căn bản là một quyển co một cái, còn dư lại 4 phút đồng hồ hắn toàn bộ dùng ở giáo hơn đám người này trên thân. Cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua, Lâm Bác Phàm bất đắc dĩ thở dài, ba một lần này tin lời của ta à, các người nhất định sẽ phải hối hận. Sống được thật tốt, tại sao phải bức ta động thủ? Ai? Nằm dưới đất mấy người lầm bẩm nhìn xem Lâm Bác Phạm ánh mắt tràn đầy sợ sệt. Lâm Bác Phạm gật gũ đắc ý đi ra hẻm nhỏ, bị đánh đám người trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Kết quả không bao lâu lại đi về tới, lấy tay nắm lên khổ người lớn nhất đại hán. Lâm Lâm! Bác Phạm, ngươi ngươi muốn làm gì? Đại hán ánh mắt tràn ngập kinh dị. Mặc dù có chút buồn nôn, nhưng là chỉ có thể như vậy. Lâm Bác Phạm cười híp mắt đùng đùng hai bàn tay, trực tiếp đem người cái mui đánh phun máu Sau đó đem máu của hắn hướng trên người mình leo một cái, nhất là khỏe mắt, khỏe miệng cùng lô mũi địa phương bôi nhiều nhất. Vì lộ ra càng thêm chân thực, hắn còn vận dụng ngự khí năng lực, điều tiết thể nội sinh tử nhị khí, để làn da hiện ra bị đánh xanh một khối hồng một khối trạng thái. Hắn cũng không nghĩ tới lần thứ nhất sử dụng ngự khí năng lực, lại là dùng để âm người. Bất quá mặc kệ nó, cao hứng liền tốt. Cuối cùng còn đem mình quần áo xe rách, núp ở góc tường, trung khí mười phần lên tiếng hô to, cứu mạng a giết người Không tới nữa ta liền muốn bị đánh chết. Một màn này như thế không kịp đề phòng, đám người nhìn trận mắt hốt mồm. Sau đó, bọn hắn chỉ nghe thấy đùng đùng đùng tiếng chạy bộ, sau đó mấy người mặc cảnh phục cảnh sát dơ thương vào, vào. trong đó một cái vẫn là tư thế bay hùng bộ phát mỹ lệ nữ cảnh sát, lớn tiếng quá to, tất cả chớ động. Cho ta dơ tay lên. Vừa rồi tiếp vào có quần chúng báo cáo, nói nơi này có tụ chúng ngẩu đả, tính tiết vô cùng ác liệt. Bây giờ lập tức cho ta đình chỉ các người thi bạo hành vi. Bằng không thì chúng ta liền muốn áp dụng cưỡng chế biện pháp. Ba lúc này, Lâm Bác Phàm vô lực dơ tay lên, hư nhược nói, cảnh sát ta ở nơi này, bọn hắn. Bọn hắn sắp đem ta đánh chết, mau tới cứu ta. Đám người càng thêm một bước, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ Ta, quá không biết xấu hổ, trên thế giới tại sao có thể có người vô sỉ như vậy. Rốt cuộc là ai đem ai đánh chết. Người cư nhiên có ý tốt ác nhân cáo chặn trước. Nhìn thấy Lâm Bác Phàm như vậy gầy yếu trắng đoán một cái thiếu niên máu me đời mặt. Toàn thân mặt mũi bầm dập, y phục trên người cơ hồn át, lại nhìn chung quanh một chút rõ ràng là cùng một bọn mấy vị đại hán, lập tức trong lòng mắc cỡ, đè lại hỏa khi nói, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Tuổi còn trẻ không học tập cho giỏi, cư nhiên học nhân ra ẩu đạ. Toàn bộ cho ta giải đi. Là, đội trưởng. Mấy vị khác cảnh sát lập tức móc ra con tay. Hoan uổng A Chúng ta là hoan uổng, chúng ta mới là bị đánh. Mấy vị đại hán lớn tiếng la lên. Bớt nói nhảm. Ngươi cho chúng ta ngốc nhà, nhìn không ra. Cho ta thành thật một chút. Mấy vị cảnh sát lớn tiếng quá to. Ba chúng ta không phải. Trong lòng bọn họ biệt khuất có thể nghĩ. Ba cái kia tiểu huynh đệ, ta đỡ ngươi, đi bệnh viện trị liệu một lần. Mỹ lệ nữ cảnh sát ôn nhu đỡ lên Lâm Bác Phàm Cảm ơn cảnh sát, ngươi thực sự là người đẹp thiện tâm, Bồ Tát nhất định sẽ phù hộ ngươi. Lâm Bác Phàm hư nhược cười. Liên tại bọn hắn ly khai không lâu, từ ngõi nhỏ chỗ sâu đi ra một cái dâu Giống như chưa tỉnh ngủ trung niên nam tử, nhìn xem Lâm Bắc Phạm rời đi thân ảnh không biết đang suy nghĩ gì. Chương 8, ba khí vênh váo Mỹ nữ tổng tài. Tuy nhiên song phương thoạt nhìn đánh mắt mũi xương bầm phi thường thảm, nhưng kỳ thật đều là bị thương ngoài ra, thương thế cũng không có nặng bao nhiêu, cho nên bọn hắn ở y viện tiến hành băng bó đơn giản trị liệu về sau, liền trở về cục cảnh sát tiến hành điều tra. Trận này đánh nhau sự kiện chân tướng vẫn vô cùng rõ ràng. Mấy vị người mặc tê đô học sinh bởi vì ghi hận Lâm Bắc Phàm trở thành trong suy nghĩ nữ thần trợ phu, cho nên thiết kế đến vây đánh Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm tiến hành phòng vệ chính đáng, cuối cùng song phương đều bị thương, hình thành cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng là, bởi vì đại hán mấy người là có ý định đả thương người, tình tiết tương đối ác liệt, cho nên sở cảnh sát một lần nhận định trách nhiệm ở đại hán mấy người trên thân. Sự phạt có thể lớn có thể nhỏ, nhưng là bởi vì song phương đều là học sinh, thân phận tương đối đặc thù. Vì bọn họ tiền đồ suy nghĩ, hơn nữa có trường học từ đó hòa giải, sở cảnh sát chỉ là đối với cái này mấy cái học sinh tiến hành hành chính xử lý, 15 ngày tạm giam, xử phạt khoản 2000 nguyên, hơn nữa thanh toán Lâm Bắc Phàm tất cả chữa bệnh phí tổn. Lúc đầu, tất cả nên kết thúc như vậy, thế nhưng là Bạch Thanh Tuyết cái này, Lâm Bắc Phàm trên danh nghĩa thế tử bỗng nhiên vội Và mang theo một đám người vọt vào cục cảnh sát, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm thảm trạng, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Nhanh chóng xuống lại, Hai tay run rẩy bưng lấy Lâm Bắc Phàm mặt mũi bầm dập mặt, giống như ngăn không khí một dạng, tựa hồ sợ nhiều một tia khí lực liền làm đau Lâm Bắc Phàm. Đau lòng nói, "Tiểu Phàm, ngươi làm sao bị thương thành dạng này? Có đau hay không?" Thì Lâm Bắc Phàm hợp thời đau đến hít sâu một hơi. Bạch Thanh Tuyết càng thêm đau lòng, "Ta đều không nỡ đánh ngươi, lại có thể có người đem ngươi bị thương thành dạng này, tuyệt đối không thể tha thứ." Bạch Thanh Tuyết cắn răng nghiến lợi nói, "Nói cho ta biết, rốt cuộc là ai làm?" Ta nhất định muốn đem hắn rút gần lột ra, ngũ mã phong thây, luột ra chóp thịt. Giờ khắc này, Bạch Thanh Tuyết bá đạo nữ tổng tài khí chàng đập vào mặt, giống như bạo quân giáng lâm, chấn áp tại chỗ rất nhiều người cũng không nói được lời nói. Nhất là đám kia không thấy qua việc đời học sinh, đều sợ chôn váng. Lâm Bắc Phàm Yên lặng chỉ hướng một bên cái kia một đám người mặc tê taekwondo quần áo run lẩy bẩy học sinh. Bạch Thanh Tuyết lập tức phát tay, "A biu, a uy, các ngươi lên cho ta. Ta muốn bọn hắn một người một tay, đánh chết tính cho ta." Bạch Thanh Tuyết sau lưng một đám bảo tiêu lập tức phần phật tiến lên, đánh nhau bọn hắn mới là chuyên nghiệp nhất, trên thân hung thần ác sát, đám kia học sinh đều sợ choáng váng, ở cùng một chỗ giống một đám bị hoảng sợ thỏ con. Người chung quanh giật nảy mình, cảnh sát lập tức xông lên chặn đường. Bạch tổng, mời ngươi lanh tĩnh một chút. Nơi này là cục cảnh sát, ngươi vận dụng hình phạt riêng để cho chúng ta rất khó làm. Ba đây là hành động trái luật, hi vọng ngươi và ngươi người tỉnh táo, bảo trì khắc chế. Nữ cảnh sát đội trưởng Anh Dũng đứng dậy, Nghiêm túc nói bạch tổng Hy vọng ngươi có thể khắc chế một lần ngươi tâm tình chúng ta rất lý giải nhưng là chúng ta đã làm ra xử phạt hy vọng ngài phục tùng chúng ta quyết định vậy thì tốt ngươi nói cho ta biết bọn họ xử phạt là cái gì là trung thân hay là tử hình đám người nghe được mồ hôi đổ như thác chỉ là một trận bình thường ẩu đã sự kiện mà thôi đều là bị thương ngoài ra không cần thiết phạt đến loại này trình độ thế là cảnh sát đem xử phạt quyết định thư tuyên đọc một lần như vậy nghiêm trọng ác liệt hành vi Cư nhiên chỉ là hành chính xử phạt. Bạch Thanh Tuyết tức giận đến ngực chập trùng. Vị này cảnh quan, ngươi là cảm thấy ta là cái phụ đạo nhân ra dễ khi dễ đây, hay là cảm thấy ta tiểu nam nhân không quyền không thế dễ khi dễ? Ba cái này. Chúng ta tất cả biện pháp là phù hợp pháp luật quy định. Cảnh sát nhất thời bị chấn động đến nói không ra lời, không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía một bên một vị đeo mắt kiếng trung niên nam tử. Ba người kia nâng đỡ kính mắt đứng dậy, mặt mỉm cười nói, Bạch Tổng ngươi tốt. Ta là Giang Nam Đại học Phòng giáo vụ chủ nhiệm Triệu Thanh Sơn. Liên quan tới cái này quyết định xử phạt, kỳ thực cũng là chúng ta trường học hy vọng, dù sao bọn hắn nghiên kỷ còn nhỏ không hiểu chuyện, lần này là lần đầu vi phạm, cho nên chúng ta hy vọng có thể cho bọn hắn một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu là lên cao đến phạm tội, vậy liền quá nghiêm trọng, học sinh tiền đồ đều bị hủy. Hơn nữa, muốn xử phạt chỉ là trong đó một bộ phận, trở lại trường học, chúng ta sẽ còn cho bọn hắn ghi lại xử phạt. Bọn họ tiền đồ cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ biết rõ ta trưởng phu kèm chút bị người đánh chết, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, chẳng lẽ liền không nên đem bọn hắn bắt vào trong đại lao? Trường học cư nhiên chỉ là ghi lại sự phạt. Dạng người này không nên trực tiếp khai chứ sao? Nói, ngươi có phải hay không cùng mấy cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp tồn tại lợi ích chuyển vận? Ta cảm thấy ta đài truyền hình có thể hào hào đưa tin một lần. Triệu Thanh Sơn chủ nhiệm bị chấn động đến nói không ra lời. Nghĩ không ra vị này Bạch Tổng hung tàn như vậy, đến ai cắn ai, hơn nữa không thèm nói đạo lý, biểu hiện ra cực lớn tính công kích. Càng làm người nhức đầu sự tỉnh, đối phương không chỉ có nắm vững to lớn quyền thế, còn nắm vững truyền thông lực lượng, nếu là lại để cho nàng như vậy cầm xuống dưới, vô luận là cục cảnh sát hay là trường học đều ăn không hết ôm lấy đi. Bất quá, Lâm Bác Phàm lại nhìn ra rất cảm động. "Tốt, cứ như vậy a, dù sao ta không bị tổn hại gì, chuyện này coi như xong đi." Lâm Bác Phàm nói ra. Người đều bị đánh đổ máu, còn nói không chịu thiệt. Bạch thanh tuyết cơ hồ muốn ngảy lên. Mấy cái kia người mặc tê cun đô phục học sinh nghe lệ rơi đầy mặt, nội tâm lớn tiếng la lên, đây đều là giả không phải thật. Căn bản không có người đánh hắn, mọi thứ đều là chính hắn làm ra. Đây đều là trên người chúng ta máu, chúng ta là vô tội. Nhưng là bọn họ đã giải thích vô số lần, thế nhưng là không có người tin. Ta cảm thấy vẫn là nhốt hai tuần lệ ý Tứ ý tứ coi như xong, dù sao tất cả mọi người còn trẻ. Đều vẫn là học sinh, tiền đồ một mảnh mỹ hảo, nếu là định tội bọn hắn liền muốn hủy. Triệu chủ nhiệm cùng đám cảnh sát mặt mang mỉm cười, Lâm Đồng học hiểu rõ đại nghĩa. Lâm Bác Phạm cũng mặt mang mỉm cười, dù sao, bọn hắn nếu là nhốt mấy năm, ta tìm ai báo thủ đi. Triệu chủ nhiệm cùng cảnh sát, đám kêu học sinh dọa đến mặt đều xanh. Mới không đến vài phút liền đem chúng ta đánh cả người là tổn thương, hoàn toàn thay đổi. Nếu là sau này đều như vậy qua, vậy chúng ta còn có thể sống hay không? Vừa nghĩ tới tương lai mấy năm đều như vậy vừa qua, cảm giác sinh mệnh đều tối tăm không mặt trời, trái tim tàn nát. Đây mới là một cái ngon nhân. Hơn nữa còn là siêu cấp đại ngon nhân. Lâm lâm đồng học, đừng xung động, có chuyện nói rõ ràng, trường học nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Triệu chủ nhiệm trên mặt đổ mồ hôi. Lâm đồng học xin tính táo, bây giờ là xã hội pháp trị, không muốn hành động theo cảm tính. Đám cảnh sát cũng rất khẩn trương. Lâm bác phàm nụ cười vẫn như cũ, ta rất lanh tính. Không nhìn thấy ta nhớ đồng học tình nghĩa thay bọn hắn xin tha sao? Người xem bọn hắn đều đem ta đánh thành dạng này, ta đều lấy ơn báo hoán, chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Đám người! Ta thật đúng là tin người ta. Mấy cái học sinh bỗng nhiên quỳ xuống, gào khóc. Cảnh sát đồng chí, xin cho hình phát ta, xin đem chúng ta nhốt mấy năm, ta không muốn gặp lại hắn. Sai, chúng ta thật sai. Chúng ta nhận tội. Chúng ta nhận tội. Xin đem chúng ta nhốt thật xa, ta muốn ly khai giang nam đại học. Ta muốn ly khai giang bác thị, cả một đời không muốn trở về. Ba đến cái 10 năm tù có thời hạn A. Lúc nào hắn quên ta đi, lúc đó mới đem ta phong xuất. Ta thật nhớ nhà. Ta thật muốn khóc. Mụ mụ nha. Đám người. Ngươi dọa đến đem nhân ra hải tử bức, đều muốn ngủ ngục giam chốn nợ. Bạch thanh tuyết xích lại gần lâm bác phàm lỗ thai nhỏ giọng nói, ta tiểu nam nhân, ngươi vừa rồi dáng vẻ thật xấu nha. Lâm bác phàm liếc nàng một cái, không muốn nói chuyện. Ba bất quá. Ta rất thích xấu sang ngươi tựa như một cái tiểu phôi đàn Bạch thanh tuyết sắc mặt đỏ lên bị nhãn mọc lan tràn lúc nào ngươi cũng có thể đối với ta dở trò xấu một lần Lâm Bắc Phàm hán cư nhiên bị Mỹ nữ tổng tài đùa giỡn cuối cùng cảnh sát cũng không có thay đổi xử phạt mấy cái học sinh nhìn xem lâm Bắc Phàm cười hhíp mắt âm hiểm mặt dưới sự kích động đem triệu chủ nhiệm đẩy ngã xuống đất còn đánh cảnh sát mấy quyền kết thúc đây là không phục phán quyết đánh cảnh sát không tội cũng có tội Ba cảnh sát cùng triệu chủ nhiệm khí mặt đều đen, chúng ta hảo ý giúp người, nhưng ngươi trái lại đánh chúng ta, quả thực là lòng lang dạ sói, nhìn đến không nốt thêm mấy ngày đều có lỗi với ta vết thương trên mặt. Thế là sự phạt cải biến, học sinh kích động khóc ròng ròng, cảm giác một lần nữa sống lại một dạng. Tuy nhiên sau cùng cục diện vượt qua tưởng tượng, nhưng là ở cảnh sát cùng triệu chủ nhiệm trong lòng, vô luận là Bạch Thanh Tuyết hay là Lâm Bắc Phàm trọng điểm là Lâm Bắc Phàm trong lòng bọn họ đều đánh dấu lên không thể trêu trọc ký hiệu. Ba cảm tạ Lâm Tiên Sinh cùng Bạch Tổng thông cảm, chúng ta cam đoan chuyện này nhất định sẽ không lại phát sinh. Đồng thời, Triệu chủ nhiệm quyết định trở về sau nhất định muốn hảo hảo chỉnh đốn chỉnh đốn, ngăn chặn loại này hành vi lần nữa phát sinh, trọng điểm bảo hộ Lâm Bắc Phàm, nếu để cho hắn chịu ủy khuất, hắn trường học thật không chịu được nổi. Các ngươi thái độ ta miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là ta cũng không tin tưởng các ngươi có thể làm được. A Biu A Uy, từ nay về sau các ngươi liền phụ trách tiểu Phàm an toàn tới mạng, hắn đi đến đâu các ngươi cùng theo tới chỗ đó là, Bạch Tổng. Abu Aqeediza lặng lẽ đứng ở Lâm Bắc Phàm sau lưng. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt. Chương 9, chẳng lẽ ta trừ bỏ mỹ mạo không còn gì khác? Lao công, sự tình đã giải quyết, chúng ta về nhà đi. Bạch Thanh Tuyết tự nhiên ôm Lâm Bắc Phàm một cái cánh tay, có chút nhảy cảm nói, ta đã để cho người ta tới ngươi nhà trọ thu thập, đêm nay liền chuyển tới cùng ta ở cùng nhau. Đều tùy ngươi vậy. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ khoát khoát tay. Tuy nhiên đây là tiền trạng hậu tấu làm hắn có chút khó chịu, nhưng là nghĩ đến vừa rồi nàng toàn tâm toàn ý bảo vệ hắn, Lâm Bác Phàm trong lòng cũng có chút ấm áp, nhưng cái này không đủ nặng nhẹ vấn đề đều có thể bỏ qua. "Tốt, chúng ta nhanh về nhà." Bạch Thanh Tuyết hưng phấn lôi kéo Lâm Bắc Phàm đi lên phía trước, giống như là một cái lấy được khích lệ tiểu nữ hải. Nhìn đến, Bạch tổng đối với Lâm Bắc Phàm là chân ái. Triệu chủ nhiệm cùng đám cảnh sát cảm khái. Bọn hắn ngồi một chiếc bện nỉ tiến nhập một cái Lâm Hải biệt thự quần. Nơi này là Hải Thiên Quốc tế, Lâm Hải xây lên, hoàn cảnh phi thường ưu mỹ, ở tại nơi này người không phú thì quý, Bạch Thanh Tuyết liền ở lại đây, nhà của nàng là một cái ba tầng bạch sắc biệt thự sang trọng, diện tích gần 1000 mét vuông, thật vô cùng hào khí. Lâm Bác Phàm loan trừng, ngôi này biệt thự giá trị ít nhất hơn nữa. Ở Giang Bắc thị, ở lên dạng này biệt thự người cũng không có mấy cái, có thể nói Bạch Thanh Tuyết thật phi thường có tiền, hơn nữa phi thường biết hưởng thụ. Lâm Phàm ở Bạch Thanh Tuyết hướng dẫn dưới, đi vào biệt thự. Tiểu Phạm, nơi này là nhà của ta, từ nay về sau cũng là nhà của ngươi. Nơi này rất nhiều thứ đều là căn cứ sở thích của ta bố trí, nếu như ngươi có cái gì không thích địa phương, nói với ta một tiếng lập tức đổi đi. Mặt khác, nơi này tất cả sinh hoạt hàng ngày vật dụng ta đều mua cho ngươi một bộ. Rồi ra chân của ngươi, đây là ngươi dép lê. Vừa đi đến cửa ra vào, bạch thanh tuyết túi người, từ bên cạnh tủ giấy xuất ra một đôi mới tinh đại hào nam sĩ dép lê. Giống một vị Nhật Bản bà chủ gia đình chủ động cho Lâm Bắc Phàm thay đổi. Ta tự mình làm liền có thể. Lâm Bắc Phàm cự tuyệt. Không có việc gì, ta thích. Bạch Thanh Tuyết bá đạo nói. Ba sau đó không chê bẩn cởi Lâm Bắc Phàm giày, đem giép lên giúp hắn thay đổi. Ba lúc này, Lâm Bắc Phàm nghe thấy Miêu Miêu gọi thành nhầm, chỉ thấy một chỉ toàn thân tuyết bạch mao nhung nhung mèo con đạp chân ngắn chạy tới, ngồi xổm ở Bạch Thanh Tuyết một bên Miêu Miêu gọi, con mắt là tình khiết xanh đậm, thoạt nhìn lại đẹp mắt lại manh. Ba cái này là Mèo giả đồn. Lâm bác phàm sửng sốt. Lâm bác phàm sở dĩ liếc mắt nhận ra con mèo này, là bởi vì mèo giả đồn nhàn trị cao vô cùng, ở mèo giới có tiên nữ miêu danh sừng, hơn nữa phi thường thông nhân tính lại tính tình ôn nhu lâm bác phàm một mực rất muốn nuôi một chỉ thế nhưng là quá mắc lại mua không nổi. Không sai, đây là một đầu mèo giả đồn, ta gọi nàng tiểu công chúa, là nhà chúng ta bên trong một thành viên. Bạch Thanh Tuyết ngồi xuống ôn nhu ôm lấy cái này gọi công chúa mèo giả đồn. Lâm Bác Phàm xích lại gần xem xét, phát hiện mèo Dạ đồn cũng đang nhìn xem hắn, xanh thẳm cặp mắt không lúc nức. "Lão công, tiếp lấy." Bạch Thanh Tuyết đem mèo đưa cho Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm có chút tiểu kích động, học Bạch Thanh Tuyết dáng vẻ ôm mèo Dạ đồn, một tay ôn nhu giúp nàng chải vớt bộ lông. Vừa mới bắt đầu, mèo Dạ đồn giống như có chút kháng cự, nhưng là, làm Lâm Bác Phàm sử dụng ngự khí năng lực, chải vuốt trong cơ thể hắn sinh tử nhị khí lúc, mèo Dạ Đổn không còn kháng cự, thoải mái nhắm mắt lại, hồn nhiên biểu hiện rất ỉ lại. Nhìn đến tiểu công chúa rất thích ngươi nha, quá tốt. Bạch Thanh Tuyết hơi kinh ngạc, có chút kinh hỉ. Ta cũng rất ưa thích tiểu gia hỏa này, ta cảm giác cùng hắn rất có duyên phận. Lâm bác phàng cười, cười phi thường sưởi ấm cực kỳ đẹp đẽ, giống như thần hàng quan huy, Bạch Thanh Tuyết đều có sát na mê thất. Tiểu phàm, giống như so với hôm qua càng đẹp trai hơn. Vì sao trên mặt hắn có tổn thương, cảm giác hắn như vậy có mị lực. Bạch Thanh Tuyết nhịp tim hơi vỗ, trên mặt nhiều hơn một kia hồng nhuận nhu Nói, lao công, ta mang ngươi đi chung quanh một chút. Tốt. Lâm bác phàm ôm mèo theo ở phía sau. Ở toàn bộ biệt thự đi dạo một vòng về sau, cơ bản đã biết đường, mèo dạ đổn đã thoải mái ngủ tiếp đi. Lâm bác phàm thận trọng đem nó bỏ vào ổ mèo, hai người về tới đại sảnh. Lao công, cái này là thẻ ngân hàng, bên trong có 500 vạn, mật mã là ngươi giấy căn cước số sau 6 vị. Là cho ngươi bình thường tiêu sài dùng, không đủ lại tìm ta ớn. Bạch Thanh Tuyết móc ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho Lâm Bác Phàm Nếu là nhận lấy tấm thẻ này, ta thực sự thành ăn bám. Lâm Bác Phàm cười khổ. An bám có cái gì không tốt? Bao nhiêu người muốn ăn bám ta, ta cũng không nguyện ý đây. Hơn nữa, đây là ta cam tâm tình nguyện cho nam nhân của ta, ta không hy vọng lão công người chịu khổ. Về sau ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, người phụ trách xinh đẹp như hoa. Lâm Bác Phàm Người nói như vậy ta giống như trừ bỏ mỹ mạo, mặt khác không có gì cả. Ba nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết kiên định bộ dáng, Lâm Bác Phàm nghĩ nghĩ, mình đã bất chi bất giác bên trong tiếp nhận nàng nhiều như vậy ân huệ, lại nhiều 500 vạn lại như thế nào. Cùng lắm thì về sau gấp bội trả trở về. Ta là một cái có hệ thống người, một cái nhất định đứng ở đỉnh phong nam nhân, chẳng lẽ còn làm không được điểm ấy. Thế là, Lâm Bác Phàm yên tâm thoải mái nhận lấy. Bạch Thanh Tuyết mặt rạng ra cười, này liền đúng, chúng ta là vợ chồng, vốn là một thể. Người chính là ta, của ta chính là của ngươi. Liền không nên khách khí. Lâm bác phàm thay đổi một cái vấn đề, đúng rồi, tất nhiên ta chuyển tới ngủ ta ngủ cái nào gián phòng. Bạch Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, sau đó thoải mái nói, chúng ta là vợ chồng, ngươi đương nhiên cùng ta ngủ cùng một cái phòng. Lâm bác phàm môi giật giật, ba cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta hôm qua mới vừa nhận biết. Bạch Thanh Tuyết mặt lần nữa một đỏ, nàng cũng phát hiện cái này tốc độ tiến triển tựa hồ có chút nhanh, mới nhận biết không đến một giờ liền kết hôn, không đến 24 giờ liền rời đến ở cùng nhau. Mình có phải hay không quá xác Ba chúng ta là vợ chồng, không nên ở một chỗ sao? Bạch Thanh Tuyết đông nhiên ngượng ngủng, ba bất quá, tiểu phàm, ta đây mấy ngày có thể có chút không tiện lắm. Hơn nữa trên thân thể ngươi có tổn thương, không thích hợp làm vận động dữ dội, ngươi có thể hay không trước nhịn một chút mấy ngày. Tốt, vậy ta đổi phòng ngủ. Lâm bác phàm như được đại xá. Không được. Chúng ta nhất định phải ngủ chung. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược nói. Lâm bác phàm. Ba trông thấy Lâm Bắc Phàm trận mắt hốt mộn, cho là hắn sợ tròn váng, thế là Bạch Thanh Tuyết ôn nhu an ủi, ta tiểu nam nhân, ngươi đừng có gánh nặng trong lòng, đây là vợ chồng đều trải qua sự tình. Hơn nữa ngủ ngươi về sau, ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Lâm Bắc Phàm ta lo lắng là cái này sao? Cùng ngày, Lâm Bắc Phạm ôm thơm ngào ngạt mềm hô hô Bạch Thanh Tuyết kiểu khu, lại không cách nào ngủ. Hai ngày này kinh lịch quá mộng ảo, xuyên việt đến một cái khác thời không, khóa lại bàn tay vàng còn bị một cái bạch phú Mỹ vừa thấy đại yêu, sau đó kết hôn thành ra, chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là bây giờ, lồng ngực nhiều hơn một cái yêu hắn yêu không giữ lại chút nào mỹ nữ, một cái rất bá đạo lại có chút khả ái nữ nhân, thật giống như ở cô độc sinh hoạt nhiều hơn một kia ràng buộc. Nhưng hắn cảm thấy mình không còn là một người, để cho mình sinh hoạt không còn trắng bệnh, nhiều hơn một kia sát thái. Cảm giác này, thật tốt. Nhìn xem lồng ngực say xưa ngủ Mỹ nhân, lâm bác phàm hai tay chặt thêm vài phần Hắn hiện tại ôm không chỉ là một người, mà là toàn bộ thế giới. Trước 10, Đại Lao đang hành động. Một cái cổ điển ưu tĩnh viện tử, Tần Lao chính tâm phiền ý loạn tối hoa. Kể từ cùng Lâm Bắc Phàm phân biệt, hắn tâm tư một mực không yên. Nhất là nhớ tới Lâm Bắc Phàm trước khi đi vô tình hay cố ý nhắc nhở, trong lòng dâng lên một cố cảm giác xấu, hắn tin tưởng trực giác của mình, bởi vì hắn trực giác nhường hắn ở trên thương trường mọi việc đều thuận lợi, mới xông ra bây giờ vô liếng. Lao nhân nghĩ nghĩ, nói... Chúng ta đi Tân Hải Y viện kiểm tra thân thể một chút. Là, Tân Lão. Một chiếc thoạt nhìn thông thường Audi từ viện tử lái ra. Lâm Bác Phạm vị trí cái này thành thị là Giang Bắc Thị, tới gần bờ biển, thuộc về Hoa Quốc Nhị Tuyến Thành Thị. Tuy nhiên thực lực kinh tế không phát đạt, nhưng là nơi này không khí rất tốt hoàn cảnh không sai, là một cái về hưu dưỡng lao nơi tốt. Ba trong đó, Hải Tân Y viện liền là Giang Bắc Thị tốt nhất một nhà bệnh viện tư nhân, dựa sát đường ven biển, hoàn cảnh vô cùng lưu mỹ. Đủ loại chữa bệnh công trình phi thường hoàn thiện cùng tiến tiến, nơi này thầy thuốc cũng phi thường ưu tú, chuyên môn cho quan lại quyền quý cung cấp chữa bệnh phục vụ. Tần Lao đi tới Hải Tân Y viện lập tức tiến hành kiểm tra sức khỏe, quân việc dễ làm. Ba trên thực tế, từ lui xuống về sau, Tần Lao cũng rất chú ý bảo dưỡng chính mình thân thể. Làm việc và nghỉ ngơi quy luật, ẩm thực khỏe mạnh, thường xuyên rèn luyện thân thể, 3 tháng kiểm tra sức khỏe một lần, thân thể một mực rất khỏe mạnh. Gần nhất một lần kiểm tra sức khỏe vẫn là 1 tháng trước, không có vấn đề. Theo lý mà nói, hắn liền không nên tin tưởng lâm Bắc phạm cái này chưa từng gặp mặt kẻ không quen biết lời nói. Thế nhưng là, trực giác manh liệt thúc đẩy hắn tới nơi này. Một giờ về sau, kiểm tra sức khỏe kết quả đi ra. Tần Lao gia tử, căn cứ phần này cặn kẽ kiểm tra sức khỏe báo cáo, trừ bỏ tinh thần lo nghĩ gây nên nhịp tim hơi cao. Hết thể cái khác đều tương đối bình thường, người thân thể rất khỏe mạnh, người có thể là quá lo lắng. Một cái mặt mũi trinh trực thầy thuốc nói ra. Tần Lao tiếp nhận kiểm tra sức khỏe báo cáo Nghiêm túc nhìn một hồi, sau đó cao mày nói, triệu y sinh, thật không có vấn đề sao. Người cũng biết ta già, người đã già kiểu gì cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút ma bệnh, có chút tiểu bệnh chứng khả năng không có hiện lộ ra, nhưng là nếu như bạo phát đi ra sẽ muốn mạng người, có thể hay không cẩn thận kiểm tra sức khỏe một lần. Triệu y sinh cười nói, tần lao yêu cầu này chúng ta đương nhiên sẽ thỏa mãn, bất quá từ ta góc độ chuyên nghiệp đến xem, những cái này vấn đề đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần bình thường chú ý liền không có vấn đề. Bất quả dĩ nhiên tần lao vẫn như cũ không yên lòng, vậy chúng ta lại cẩn thận kiểm tra một lần. Phiền phức triệu y sinh. Tần lao cười. Không phiền phức, đây là ta phải làm. Triệu y sinh nói ra. Tần lao tâm tư khẽ động, chỉ mình dạ dày nói ra, chủ yếu là kiểm tra nơi này, ta cảm giác ta dạ dày có chút không quá dễ chịu. Tốt, ta sẽ mời lâm y sinh qua tới cùng một chỗ nhìn. Hắn là phương diện này chuyên gia, ở dạ dày nghiên cứu phi thường sâu, từ hắn xuất mã hẳn là có thể càng thêm chuyên nghiệp đánh giá. Tần lao cười. Một giờ về sau, lâm y sinh cao mày nghiêm túc nói, tần lao gia tử, ngươi dạ dày xảy ra một chút vấn đề nhỏ, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, ngài dạ dày vô cùng có khả năng đang đứng ở ung thư tiền bệnh biên kỳ. Ung thư tiền bệnh biến. Ngươi là nói ta bị ung thư dạ dày. Tần tổng trong lòng cả kinh. Lâm y sinh lắt đầu, còn không thể nói là ung thư. Ung thư tiền bệnh biến là chỉ dễ dàng phát sinh nham biến dạ dày niêm mạc tổ chức bệnh lý phát sinh cải biến. Loại này lành tính tổ chức chuyển biến thành ung thư quá trình giao giới tính bệnh lý biến hóa. Ba căn cứ ngươi dạ dày tổ chức dị hóa trình độ, trước mắt trình độ còn hơi nhẹ, không có hoàn toàn bệnh biến. Hơn nữa, tất cả cũng chỉ là ta phán đoán, cũng không thể hoàn toàn xem như trận bệnh căn cứ. Tần Lao ra tử lạnh rên một tiếng, nói đơn giản dễ dàng, nhiễm bệnh lại không phải là các ngươi. Các ngươi nơi này chính là toàn tỉnh chữa bệnh điều kiện tốt nhất ý viện một trong, hàng năm ta cho các ngươi tiền đều vượt qua 500 vạn. Làm sao liền điểm ấy đều kiểm tra không ra Ba cái này chúng ta chỉ có thể nói xin lỗi Bởi vì tuyệt đại đa số ung thư dạ dày lúc đầu không rõ ràng triệu chứng Trần bệnh suất vô cùng thấp Lại càng không cần phải nói vẫn còn bệnh biến kỳ ung thư dạ dày Hơn nữa, trần đoán mới vừa rồi chỉ là ta dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đoán được Không có tương quan số liệu bằng chứng Cũng không nhất định chuẩn xác Lâm ý sinh thành khẩn xin lỗi Tần lao gia tử cũng không phải hung hăng cản quái người Liền máy móc đều kiểm tra không ra liền không trách được người. Vậy ta cái bệnh này còn có thể cứu sao? Tần Lao Gia tử truy vấn. Đầu tiên, cái này đến cùng có phải hay không ung thư tiền bệnh biến còn cần tiến một bước quan sát nghiên cứu mới có thể xác định. Về phần ung thư. Trên thực tế, rất nhiều thời kỳ đầu ung thư đều là có thể chữa trị. Phát hiện càng sớm, tỷ lệ chữa khỏi càng cao. Giống Tần Lao Gia tử ngươi tình huống như vậy, nếu như bây giờ đã phát hiện, trị liệu xác suất thành công còn là rất cao. Vậy là tốt rồi. Ta sẽ định kỳ qua tới tiếp nhận quan sát. Tần Lao Gia tử tâm định. Cảm tạ Lao Gia tử phối hợp. Ba bất quá, các người muốn giữ bí mật cho ta, nhất là không thể nói cho ta người nhà, miễn cho để bọn hắn không yên tâm. Ba cái này chúng ta hiểu. Ba lúc này, một cái bảo tiêu cầm một phần tư liệu qua tới. Tần Lao, người muốn chúng ta hỏi thăm người kia tư liệu đã thu đủ. Tần Lao Gia tử mở ra nhìn, cười, lâm bác phàm. Lao Phu tìm tới ngươi. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ đã kết hôn hơn nữa còn là tân hôn lao bà là bạch thành tuyết cái kia nữ hoa thực sự là có phúc lớn nha hơn nữa có thể liếc mắt nhìn xuyên lão phu bệnh lý tiểu tử ngươi khả năng cũng không đơn giản xem ra sau này phải thân cận một chút tần lão ra từ cặp mắt sáng ngời lấp lóe lấy cơ chí con mang ngày thứ hai Lâm Bác Phàm là bị mèo dạ đồn tiểu công chúa đánh thức chỉ thấy cái này khả ái mèo con ghé vào Lâm Bắc Phàm trên mặt đang dùng nó hai cái móng nuốt nhẹ nhà đẩyương mặt Tiếng âm nho nhỏ miêu miêu gọi, vô cùng đáng yêu. Lâm bác Phàm thuận tay nắm lên cái này tiểu miêu, đặt ở lồng ngực nhẹ nhàng vuốt ve, lại phát hiện Bạch Thanh Tuyết không thấy, không khỏi hỏi: "Người nữ chủ nhân đây, đi nơi nào?" Meo dạ đồn không có trả lời, Lâm bác Phàm cũng không yêu cầu xa với nó có thể trả lời. Nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 9 giờ, suy đoán Bạch Thanh Tuyết khả năng đã đi làm, cho nên bản thân đơn giản rửa mặt, sau đó ôm tiểu miêu đi xuống lâu, phát hiện trên bàn có đơn giản một chút bữa sáng, hai mảnh bánh mì Một đầu một độn, một cái bánh bao, một chén sữa bò, vô cùng đơn giản kiểu dáng Âu Tây bữa sáng. Một bên còn bày đặt một trang giấy, là Bạch Thanh Tuyết lưu cho hắn, nói cho hắn đã đi làm, căn dặn hắn nhớ kỹ ăn điểm tâm, nếu như lạnh thì một bên có lò vi xong có thể làm nóng. Bộ đồ ăn không cần thu thập, nhân viên quét dọn Aji sẽ định thời gian qua tới thu thập. Mặt khác, bởi vì công tác quan hệ, nàng buổi tối tan việc mới có thể trở về, không có cách nào buổi hắn. Nếu như nhàn ráng, có thể đi ra ngoài chơi. Xe cùng người đều chuẩn bị xong, không đủ tiền lại tìm nàng mượn. Như thế vân vân, vô cùng cẩn thận. Ba có dạng này một vị toàn tâm toàn ý yêu la bà, nghĩ không đọa lạc đều không được. Lâm Bác Phàm lắc đầu cười khổ. Lâm Bác Phàm nhanh chóng ăn xong bữa sáng, nghĩ đến bởi vì kết hôn chuyện này, hắn ở trường học còn có nhiều như vậy phiền toái sự tình, cho nên dự định hai ngày nữa lại về trường học, trong lúc nhất thời không có chuyện để làm, chỉ có thể trêu chọc một chút trong ngực tiểu manh miêu. Đúng lúc này, một cái điện thoại xa lạ đánh vào đến, Lâm Bác Phàm thuận tay tiếp xúc, trong điện thoại chuyển đến trầm thấp thanh âm, "Lâm Bác Phàm sao? Ta là Bạch Thanh Tuyết phụ thân Bạch Giang Hải, ta nghĩ cùng người gặp một lần." Chương 11, gặp nhạc phụ Đại nhân. Lâm Bác Phàm ôm nhỏ con, đằng sau đi theo Abu Aui hai vị bảo tiêu, đúng hẹn đi tới phụ cận một nhà khách sạn 5 sao, trực tiếp đi thang máy thẳng tới lầu chót. Nơi đó là một cái bể bơi, dùng để đập mặt party cái gì, bình thường đều là vô cùng náo nhiệt, chỉ bất quá trước mắt bị người bao Bao nó người chính là Bạch Thành tuyết phụ thân Bạch Giang Hải. Liếc nhìn lại, trống rông chỉ có mười mấy người, trừ bỏ Bạch Giang Hải, còn dư lại tất cả đều là ô Phục Bảo Tiêu. Bạch Giang Hải một thân nhàn nhã ngồi ở cạnh bề bơi, chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Bác Phạm vừa mới đi qua, lại bị người cắn lại. Bạch Đồng chỉ muốn gặp một mình ngươi. Bảo Tiêu mặt không thay đổi nói. Lâm Bác Phạm đối với sau lưng hai người gật đầu một cái, sau đó không sợ hai chút nào đi lên phía trước. trên thực tế Nơi này chàng diện cũng vô pháp nhường hắn e ngại. Hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, bởi vì hắn không chỉ có so lính đặc chủng thân thủ, còn có được thiên tử vọng khí thuật, có thể khống chế người thể nội khí, cái này khiến hắn thực lực tăng lên mấy lần. Không khách khí nói, chỉ cần không sử dụng thương, nơi này người cộng lại đều không phải đối thủ của hắn. Lâm Bác Phàm ôm tiểu Miêu ngồi ở Bạch Giang Hải trước mặt, lặng lặng quan sát đến một vị hiền hách, thường xuyên xuất hiện ở TV tin tức Bạch Thị tập đoàn chủ tịch, đồng thời cũng là hắn thê tử phụ thân Bạch Giang Hải. Đây là một vị thoạt nhìn cẩn thận tỉ mị người, tóc cùng cổ áo đều rất sạch sẽ, dâu ria cào đến sạch sẽ, thoạt nhìn vô cùng nho nhã nhưng là muốn làm người mười phần khó có thể tiếp cận. Có thể khẳng định, hắn tuổi trẻ lúc cũng là một vị đại xuất ca, Bạch Thanh Tuyết có một nửa tướng mạo liền từ hắn kế thừa qua tới. Bạch Giang Hải mở mắt ra, giọng bình thẳng nói, Lâm Bắc Phàm, ngươi quả nhiên rất có mị lực, khó trách nữ nhi của ta bị ngươi mê hoặc tới thần hồn điên đảo. Ngươi là một cái may mắn tiểu hòa tử Đồng thời cũng là một cái bất hạnh tiểu tử. May mắn là bởi vì ngươi bị nữ nhi của ta coi trọng, từ đó một bước lên trời, ngư dược lòng môn hóa kim Long Nói ngươi bất hạnh, là bởi vì ngươi không xứng với ta nữ nhi, nhất định là bi kịch kết thúc. Hôn nhân chú ý môn đang hộ đối mới có thể lâu dài, đây là chúng ta tổ tông mấy ngàn năm nay chuyển xuống kinh nghiệm. Hán từ một bên xuất ra một đồng báo chí, đặt ở lâm bác phàm trước mặt, nói tiếp, ngươi xem, các ngươi kết hôn không đến hai ngày, toàn thế giới đều là thanh âm phản đối Không chỉ có ta gia tộc phản đối, mặt khác những người không liên quan đều phản đối. Các ngươi hôn nhân là không chiếm được chúc phúc, các ngươi vốn liền không nên kết hợp. Ta biết, các ngươi kết hợp vốn là một sai lầm, thanh tuyết nha đầu kia quá xử trí theo cảm tính, cưỡng bức ngươi kết hôn, ngươi cũng là một cái người bị hại. Ba dạng này a đây là một ức, là ta bồi thường cho ngươi. Ta hy vọng ngươi trở về sau, có thể cùng thanh tuyết ly hôn, hơn nữa cao chạy xa bay cùng nàng vĩnh viễn không còn gặp. Ta tin tưởng số tiền kia đủ ngươi dùng cả một đời. Có số tiền kia, ngươi có thể qua ngươi muốn qua thời gian, vẫn có thể tìm đến so với ta nữ nhi càng tốt càng xinh đẹp nữ nhân. Thế nào, được không? Bạch Giang Hải móc ra một tờ chi phiếu hào, hào hào viết, viết xong về sau đẩy lên Lâm Bắc Phàm trước mặt, bình tĩnh nhìn hắn. Thanh Tuyết cùng ta kết hôn, tất cả tài sản đều cùng ta cộng hưởng, đối với ta không giữ lại chút nào, ngươi cảm thấy dạng người này ta hẳn là cô phụ sao? Lâm Bắc Phàm vuốt ve mèo con, bình tĩnh nói, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là hiện tại liền ly hôn. Bởi vì ngươi hiện tại ly hôn, có thể dựa dẫm vào ta lấy đi một ức, còn có thể cầm thanh tuyết một nửa tài sản, gần 6 ức. Nếu như muộn, ngươi liền cái gì cũng không chiếm được. Bởi vì theo ta hiểu, thanh tuyết đem hắn tất cả tiền đều vùi đầu vào trong đài truyền hình. Đài truyền hình là một cái đốt tiền hạng mục không có mấy chục ức tài chính, chưa từng có cứng rắn quan hệ căn bản trời không nổi. Tiền của nàng, tối đa chỉ có thể đánh cái thủy phiêu Hơn nữa không có chúng ta Bạch ra ủng hộ, nàng tài sản chẳng mấy chốc sẽ rút lại, có lẽ ngươi cuối cùng liền một phân tiền cũng không chiếm được. Lâm Bác Phạm phát hiện, cùng dễ dàng xử trí theo cảm tính, tình cảm phong phú Bạch Thanh Tuyết so sánh, nàng phụ thân có thể nói là vô cùng lý trí, thậm chí lý trí đến tàn khốc, hắn sẽ không cùng ngươi động thủ, chỉ có thể cùng ngươi giảng đạo lý, sau đó đấm máu để lộ ngươi vết sẹo, nhường ngươi trực diện bản thân vết thương. Giạng ngươi này chỉ có thể từ lợi ích xuất phát, công người công tâm, phi thường khó ứng phó. Nhưng là gặp gỡ lâm bắc phàm lại khác biệt. Hiện tại, xin nói cho ta quyết định của ngươi, thông minh tiểu hòa tử. Ba cái này hôn ta sẽ không ly, bởi vì ta là tuyệt sẽ không cô phụ đối với ta toàn tâm toàn ý nữ tử. Phú quý lúc cùng hưởng, hoạn nạn lúc cùng khổ, đây mới thật sự là vợ chồng. Ta không có gì cả thời điểm nàng đã cho ta, như vậy nàng cuối cùng phá sản, mất tất cả ta cũng nguyện ý theo nàng qua. Mặt khác, cảm tạ nhạc phụ đại nhân đối với tiểu tế ủng hộ. Phần này lễ gặp mặt tiểu tế liền không khách khí thu nhận. Ta lão bà hiện tại lập nghiệp thiếu tài chính đây, vừa vặn lấy về đưa cho nàng." Lâm Bắc Phàm cười híp mắt đem tấm này một tức nguyên chi phiếu bỏ vào trong túi, sau đó không thỏa mãn hỏi, "Nhạc phụ đại nhân, còn nước không? Cho thêm mấy chục tấm, hiện tại Thanh Tuyết lập nghiệp gian khổ, tựa như lời ngươi nói đài truyền hình không có mấy chục ức căn bản chơi không nổi, dứt khoát nhạc phụ đại nhân một lần đem nó giải quyết được rồi, dù sao ngươi tài đại khí thổ cũng không quan tâm cái này." Ta thay thành tuyết cảm ơn ngươi." Bạch Giang Hải bình tĩnh khuôn mặt rốt cuộc biến, không nghĩ tới ngươi lại là một cái tham lam đồ vô sỉ, không chỉ có người muốn, tiền cũng muốn, còn chẳng biết xấu hổ hướng ta đòi hỏi tài chính. Hơn 10 ức, ngươi tại sao không đi đoạn? Hơn 10 ức, coi như tài hùng thế hậu Bạch thị tập đoàn lập tức móc ra nhiều tiền như vậy cũng sẽ thương cân động cốt, huống chi cá nhân hắn. Đoạn nào có tử nhạc phụ nơi này đòi hỏi nhanh. Lâm Bắc Phàm, phản bác. Mấy chục ức không có. Vậy mười mấy ức chắc có chứ? Mười mấy ước không có, vài ước dù sao cũng nên có A. Lâm Bác Phàm có chút không vừa ý, ba tuy nhiên thiếu một chút, nhưng có chút ít còn hơn không A. Ngược lại sau khi ngươi chết, tiền của ngươi đều muốn giao cho nữ nhi, bằng không thì hiện tại liền cho A. Dạng này chúng ta trôi qua khai tâm, ngươi chết cũng yên tâm không phải sao. Bạch Giang Hải lạnh lùng nhìn xem Lâm Bác Phàm sau đó hung hăng phun ra một chữ, Lan. Nhìn đến ngươi là không nghĩ hảo hảo nói, ta cũng không muốn cùng ngươi lại nói, càng nói chỉ sẽ làm ta càng sinh khí. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi và Thanh Tuyết đợi càng lâu, ngươi lại càng nguy hiểm. Ngươi muốn ra tay với ta. Bạch Giang Hải đứng lên muốn đi, không, ngươi dù sao cũng là con gái ta ngươi trong lòng, dù cho ta lại thế nào chán ghét ngươi cũng sẽ không đối với ngươi làm sao, nhưng là những người khác lại sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ba nữ nhi của ta phi thường xuất sắc, ái mộ nàng người đến không hết. Theo ta được biết liền có mấy cái, thực lực cũng không tệ, bọn hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi phiền thức. Còn có vị kia bối cảnh thông thiên lý thiếu, ngay cả chúng ta bạch thị tập đoàn đều muốn lễ nhượng ba phần, là một cái nhân vật hung ác, hắn thủ đoạn có thể sẽ không như vậy ôn hòa. Ba chờ ngươi trước chống nổi một đám kia đại thiếu công kích, lại đến gọi ta nhạc phụ A. chương 12, Tinh Quang Đài Truyền Hình Lấy đi một tờ chi phiếu này, Lâm Bác Phạm ôm mèo còn chậm dài xuống lầu. Ba đối với Bạch Giang Hải cảnh cáo, Lâm Bác Phàm tự nhiên để ở trong lòng. Kể từ cùng Bạch Thanh Tuyết kết hôn ngày đó Hắn liền biết sẽ tiếp nhận nàng mang tới phúc lợi lúc, cũng phải gánh chịu đến từ nàng phía sau vô cùng vô tận phiền phức. Nếu như hắn thật chỉ là một người bình thường, có thể sẽ e ngại cực kỳ. Nhưng hiện tại hắn thế nhưng là có được bàn tay và người, một cái nhất định đứng ở nhân loại đứng đầu người, một cái có cơ hội siêu thoát phạm tục thành tiên thành thánh người, làm sao có thể sẽ còn e ngại những cái này tiểu khó khăn. Hắn còn muốn cùng bọn hắn so chiêu một chút, coi như cho cuộc sống bình thường ra tăng điểm điều hòa. Có đôi khi... Nguy cơ nói không chừng là kỳ ngộ đây. Lâm Bác Phạm ngồi vào bạch thanh tuyết vì hắn trang bị xa hoa bẻn nỉ xe con, hộ vệ của hắn A Huy A ngồi ở phía trước, phía sau không gian đều lưu cho hắn cùng tiểu miêu, xe chậm dãi khởi động. Lâm tiên sinh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi tinh quang đài truyền hình đưa tiền. Hơn nửa giờ về sau, Lâm Bác Phạm ôm mèo con đi vào tinh quang đài truyền hình. Trước mắt, bởi vì Lâm Bác Phàm cùng bạch thanh tuyết hôn nhân xôn xao. Tinh quang đài truyền hình chung quanh đều phủ đầy phóng viên cùng cậu tử, cho nên đài truyền hình ra vào thẩm tra rất nghiêm ngặt, nhưng là lâm bắc phàm lại không có phiền não như vậy, bởi vì hắn gương mặt này liền là giấy thông hành. Hắn mặt quá có nhận ra độ, đẹp trai kinh thiên động địa phát quang tỏa sáng, hai ngày trước vừa tới nhận lời mời thời điểm liền đem bọn hắn bột vùng đi, thành cả nước làm người ta hâm mộ nhất nam nhân. Xem như bột trưởng phu, đài truyền hình người không có khả năng không biết, đi tới chỗ nào đều thông suốt trên đường đi thu hoạch đủ loại nghị luận âm ỉ. Hắn chính là chúng ta lão bạn Trưởng Phu. Chân nhân so ảnh chuột còn muốn xoái. Nhất là hắn ôm tiểu miêu dáng vẻ, lạnh leo cô quạng bên trong mang theo ôn nhu, thật giống như mạn gạ bên trong một dạng. Lúc trước chính là ta tiếp đại hắn, ta ở trên người hắn tìm tới yêu cảm giác. Lúc đầu muốn đem hắn vung đi làm bạn trai, kết quả không nghĩ tới đại trưởng tốc độ càng nhanh, trực tiếp kéo đi kết hôn. Nếu như đi ngành giải trí phát triển, nhất định có thể trở thành siêu cấp minh tinh. Đối với những cái này nghị luận Lâm Bác Phàm cũng không thèm để ý. "Xin hỏi, Bạch Thanh Tuyết ở nơi nào? Ta có việc tìm nàng." "A, Bạch tổng chính đang tổ chức hội nghị. Bạch tổng thông báo qua, nếu như Lâm tiên sinh có chuyện tìm nàng, có thể không cần thông truyền trực tiếp đi qua. Ta hiện tại liền có thể mang người tới." "Cảm ơn." Hắn ôm mèo con ở đám người chỉ dẫn phía dưới một đường thông suốt đi tới một gian phòng họp, Bạch Thanh Tuyết đang cùng đài truyền hình cao tầng tổ chức hội nghị. Lâm Bác Phàm không có quấy rầy bọn hắn ở phía sau tìm một chỗ ngồi xuống. Bạch Thanh Tuyết thấy được, đối với Lâm Bắc Phạm lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó tiếp tục tổ chức hội nghị lắng nghe báo cáo. Trước mắt, chúng ta đài truyền hình bao trùn xuất đã cơ bản làm đến bao trùn cả nước, đã không kém hơn mặt khác nhất lưu đài truyền hình. Nhưng là, chúng ta cũng nhất định phải gánh chịu hàng năm hơn nước tinh phí cùng bao trùn phí, trước mắt ta đài truyền hình lợi nhuận năng lực còn không có hiện hiện ra, đây đối với chúng ta chi phí khống chế áp lực rất lớn. Ba chúng ta đài truyền hình phương diện này nhân viên đã phân phối đầy đủ, đài truyền hình có thể vận chuyển bình thường. Nhưng là, chúng ta lại khuyết thiếu tương đối cao đoàn nhân tài ưu tú. Nhất là xuất sắc người chủ trì, những cái này nhân tài đều bị mặt khác đài truyền hình lũng đoạn, chúng ta trước tiên đem bọn hắn kéo tới phi thường khó khăn. Hiện tại, đi qua 3 tháng này cố gắng kinh doanh, đài truyền hình chúng ta đã coi nhất định quần chúng cơ sở, nhưng nổi tiếng vẫn là rất thấp nhưng là muốn tiếp tục phát triển, chúng ta nhất định phải đẩy ra một cái vương bài tiết mục. Hơn nữa, từ quốc gia thả ra TV con đường, cho phép tư nhân có được đài truyền hình, rất nhiều tư bản đã điên cuồng tràn vào cái nghề này, rất nhiều đài truyền hình sau lưng đều có tư bản ủng hộ. Nếu như chúng ta muốn ở tương lai truyền thông đại thời đại có tư cách, cho nên ta đề nghị có thể dẫn vào từ bên ngoài đến tư bản. Thảo luận đến vô cùng kịch liệt. Đối với đài truyền hình tình huống, trước đó Lâm Bắc Phạm ở nộp đất lúc, đã là một cái đơn giản lý giải. Ba thời đại này khoa học kỹ thuật kinh tế trình độ tương đương với xuyên Việt phía trước năm 2018, nhưng là vui chơi giải trí sản nghiệp trình độ lại chỉ tương đương với năm 2010, phát triển phi thường rất lại phía sau, tinh thần văn hóa sản nghiệp phát triển lại theo không kịp đám người ngày càng lớn lên tinh thần văn hóa nhu cầu. Ba cho nên liền ở nửa năm trước, vì tăng cường tinh thần văn minh kiên thiết, phong phú nhân dân văn hóa giải trí sinh hoạt, quốc gia công khai một hệ liệt chính sách, đại lực tiến lên văn hóa giải trí sản nghiệp phát triển cổ vũ dân gian tư bản tiến vào văn hóa giải trí lĩnh vực. Trong đó lớn nhất cải biến là cho phép tư nhân tư bản tiến vào một mực bị quốc gia lũng đoạn đài truyền hình lĩnh vực này, kích hoạt thị trường sức sống, vì phồn vinh thị trường văn hóa làm công hiến. Ba cái này chính sách vừa ra sân khấu về sau, rất nhiều tư bản nghe tin lập tức hành động, đài truyền hình cái này ánh tạng ngành nghề nên đón mùa xuân. Bạch Thanh Tuyết cũng là nhìn đúng thời cơ này, cảm thấy đài truyền hình rất có triển vọng. Thế là mang theo bản thân mười mấy ước tư bản không chút do dự rết vào lĩnh vực này, từ quốc gia nơi đó toàn ngạch mua một nhà buôn bán không khá đài truyền hình, cũng đổi tên là tình Quang Đài truyền hình. Đi qua 3 tháng qua cố gắng, đài truyền hình đã hơi có khởi sắc, nhưng cùng lúc cũng đứng trước rất nhiều vấn đề. Ba cái thứ nhất, nhân tài chữ bị không đủ. Ba nhà này đài truyền hình nguyên lai like liền buôn bán không khá, ở nhân tài phương diện dự chữ không được. Còn chân chính tivi nhân tài đều bị một chút nhất lưu đài truyền hình lũng đoạn, muốn đào người qua tới rất khó. Ba cái thứ hai, nổi tiếng thấp. Đối với đài truyền hình mà nói, nổi tiếng liền mang ý nghĩa tiền, mang ý nghĩa giá trị. Tinh quang đài truyền hình có thể tính là mới đài truyền hình, ở cả nước gần 200 cái đài truyền hình bên trong, cơ bản xếp tại phía sau cùng. Nổi tiếng thấp, lực hấp dẫn liền thấp, công ty quảng cáo đều không tìm người, tự nhiên lợi nhuận năng lực liền thấp. Ba cái thứ ba, không có nội dung. Đài truyền hình là làm tiết mục cho người ta nhìn, nội dung là đài truyền hình lợi nhuận mấu chốt. Nhưng là bây giờ tình quang đài truyền hình đều là đang lặp lại phát ra trước kia láo phiến cùng phim TV, lực hấp dẫn phi thường thấp, không có nhiều người chú ý. Ba cái thứ tư, tư bản không đủ. Đài truyền hình kinh doanh rất kiếm tiền, nhưng là cũng là rất tiêu tiền. Giống những cái kia nhất lưu đài truyền hình, hàng năm chỉ là phí tổn chi tiêu đều vượt qua 50 ức, có thậm chí tiếp cận 100 ức. mà khác tam lưu đài truyền hình, hàng năm phí tổn chi tiêu cũng vượt qua 10 ức. Bạch Thanh Tuyết mua sắm đài truyền hình về sau đã không dư thừa bao nhiêu tiền Nghị cầm cái gì đại động tác đều giật gấu vá vai, cho nên đại truyền hình những người khác đề nghị dẫn vào tư bản, bằng không thì không có cách nào phát triển. Có thể nói, tinh quang đài truyền hình trừ bỏ có một cái phát ra con đường, mặt khác không có cái gì. Nếu như tình huống này không thể trong vòng nửa năm cải thiện, như vậy cách phá sản liền không xa. Chương 13, Chiêu Hiền Tạp, Chiêu Hiền Nạp Sĩ Tất cả tình huống cùng vấn đề, tất cả mọi người viết một phần báo cáo hồi báo đến ta nơi này, chúng ta từng cái từng cái đánh hạ nan đề. Nhân tài không đủ chúng ta liền nào, đem đãi ngộ đề cao gấp đôi, không sợ bọn hắn sẽ không động tâm. Nổi tiếng thấp cùng nội dung phương diện, chúng ta có thể cân nhắc chế tạo một cái vương bài tiết mục, tựa như hạ tỷ kem giống mảng gỗ TV một dạng, nâng lên mảng gỗ TV tất cả mọi người sẽ nghĩ tới hạ tỷ kem, nâng lên hạ tỷ kem tất cả mọi người sẽ nghĩ tới mảng gỗ TV, dạng này nội dung có, nổi tiếng tự nhiên cũng có. Ba cái này từ tiết mục bộ phụ trách. Ta hy vọng các ngươi có thể ở một tuần lễ bên trong đẩy ra một cái có thể được tiết mục phương án, còn có tốt nhất tư bản vấn đề. Bạch Thanh Tuyết đứng lên, bá khí mười phần nói, cuối cùng ta cường điệu một điểm, ta tinh quang đài truyền hình mãi mãi cũng sẽ không dẫn vào tư bản. Bởi vì dẫn vào tư bản tương đương với dẫn sói vào nhà, tinh quang đài truyền hình chỉ có thể có một thanh âm, kia chính là ta. Ta là tuyệt không cho phép ta mất đi đối với đại truyền hình khống chế. Hiện tại, tan họp. Hiện trường người thu dọn đồ đạc ào ào, ào rời đi. Đối mặt Bạch Thanh Tuyết khí chẳng đều không dám nói nhiều một câu. Lâm Bác Phàm cảm giác, dạng này Bạch Thanh Tuyết so bình thường cùng với hắn một chỗ bá khí nhiều. "Tiểu Phàm, sao ngươi lại tới đây?" Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên nhào ôm tới. Meo meo nhưng lúc này, meo ra độn tiểu công chúa lại miêu miêu gọi, quấy rầy hai người. Bởi vì, hắn bị đặt ở trung gian nhanh muốn bị đè dẹp, nàng nhu nhược thân thể nhỏ không chịu nổi. "Khánh khách, tiểu công chúa ngươi cũng tới." Ôm ôm, Bạch Tuyết tiếp nhận tiểu manh miêu. Lâm Bác Phạm cười cười, nói, ta lần này đến, chủ yếu là tới đưa tiền cho ngươi, đây là một đức Chi phiếu đưa ra, Bạch Thanh Tuyết tỏ mò nói, ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy. Hôm nay ta và ngươi phụ thân gặp mặt, hắn cho ta một đức để cho ta ly khai ngươi. Bạch Thanh Tuyết nhìn xem trên tay cái này chi phiếu, sắc mặt chẳng nhận, tiểu phạm, ngươi. Sau đó, tiền ta muốn, ngươi cũng không có ý định trả. Dù sao ta độc thân 18 năm. Khó được tìm tới như vậy xinh đẹp như vậy có tiền còn như thế yêu ta lão bà. Cuối cùng, hắn đối với ta không thể làm gì, bị tức giận ly khai. Lâm Bác Phàm nói tiếp, ngươi chính là một cái tiểu vô lại. Bạch Thanh Tuyết Nín khóc mỉm cười, sau đó ngạo kiểu nói, xem như ngươi vừa rồi làm ta sợ trừng phạt, một ức này ta liền đoạt lại. Ta bây giờ còn rất tức giận, ngươi nhất định muốn hống ta định nọt ta cũng cam đoan cả một đời không rời đi ta biết sao. Tuân Mệnh, ta nữ vương đại nhân. Hai người ở đài truyền hình quán cơm ăn một bữa cơm trưa, sau đó Lâm Bắc Phạm liền ôm Tiểu Miêu rời đi. Đối với đài truyền hình tình huống, Lâm Bắc Phạm vẫn là vô cùng để ý, bởi vì cái này không chỉ có liên quan đến cùng Bạch Thanh Tuyết sự nghiệp, còn liên quan đến hắn bàn tay vàng. Hai người là vợ chồng, tài sản cùng sở hữu, có vinh cùng vinh có nhục cùng nụ. Có thể nói, Bạch Thanh Tuyết sự nghiệp phồn vinh mạnh mẽ phát triển, Lâm Bắc Phạm lại càng có tiền, hệ thống thăng cấp cũng nhanh. Thông qua hội nghị hôm nay biết được Trước mắt tinh quang đài truyền hình thiếu thốn nhất là một cái đầu tư nhỏ, thấy hiệu quả nhanh, dễ dàng gây nên oanh động toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Chỉ cần khai hỏa cái này tống nghệ tiết mục, như vậy nổi tiếng sẽ cấp tốc tăng lên, đồng thời cũng có thể bán quảng cáo kiếm tiền, nhanh chóng hấp lại tài chính, làm dịu tư bản năng đề. Đối với tống nghệ tiết mục Lâm Bắc Phàm cũng không có không yên tâm, hắn đến từ một cái khác thời không, nhìn thấy rất nhiều kiếm tiền tống nghệ tiết mục, có thể lấy qua tới trực tiếp phục chế sử dụng. nhưng là Muốn đem đám này Vương Bài Tống Nghệ Tiết Mục thành công phục chế, lại không thể rời bỏ cường đại Tống Nghệ chế tác nhân tài. Thật giống như kịch bản nâng đỡ đạo diễn, đồng dạng kịch bản bất đồng đạo diễn đánh ra tới là không giống nhau, năng lực mạnh đạo diễn đánh ra điện ảnh tự nhiên càng đẹp mắt, không có thực lực đánh ra chính là một mảnh nát. Ba về phần tinh quang đài truyền hình tiết mục người chế tác, cái kia trình độ không nói cũng được. Lâm Bác Phàm có ý tưởng, còn cần ưu tú người chế tác mới có thể để cho Tiết Mục tỏa ra nó vốn có lực. Thế là Hắn sẽ nát hai tấm chiêu hiện tạm. Ken, chiêu hiền tạp 2 khởi động thành công, phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chinh phục bọn hắn vì người sử dụng. Tất nhiên đã ra tới, Lâm Bác Phạm dự định tìm không biết hắn địa phương đi đi, nói như vậy ta cũng có thể sớm gặp được cần có nhân tài, sau đó triển khai mời chào. Đúng lúc này, một chiếc Audi màu đen đứng ở trước mặt hắn. Cửa sổ xe quay xuống, trông thấy một bóng người quen thuộc. Lại chính là hôm trước nói chuyện phiếm đánh giấm lao đầu kia. Lao đầu cười ha ha, lâm ra tiểu tử, nghĩ đến chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Càng không nghĩ tới là, lao bà của ngươi lại là cả nước nổi tiếng bạch thanh tuyết, tiểu hỏa tử có phúc nhà. Lâm bác phàm im lặng nói, lao đầu, nhìn ngươi tuổi cũng đã cao, nghĩ không ra còn như thế chú ý bắt quái. Ta đây gọi người già nhưng tâm không già, bảo trì trẻ tuổi tâm thái mới có thể để cho ta sống đến càng khoái hoạt tiêu sái. Lao đầu tử vây tay. Thế nào có thời gian bồi lao đầu tử đi chơi sao? Đi nơi nào? Đại bảo kiện sao? Lâm bác phàm ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Khu khu, ta tuổi cũng đã cao, đã sớm không tâm tư đi những địa phương kia. Lao đầu tử lúng túng giải thích. Thế nhưng là ta gương mặt này cả nước đều biết, đi đâu đều không tiện. Yên tâm, ta đi chỗ đó khả năng liền không có người biết rõ ngươi. Bởi vì nha, nơi đó đều là lao đầu tử tập trung, đều là một đám về hưu lão già hồng hẹm, ai có tâm tư chú ý ngươi. Lao đầu mở cửa xe, mau lên xe. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ, ngồi xuống, xe cũng chậm rãi khởi động. Đằng sau có một chiếc xe theo thật sát, lại chính là bảo hộ Lâm Bắc Phàm hai vị bảo tiêu. Bọn họ xe đi tới hôm trước bọn hắn gặp nhau công viên kia, sau đó vòng qua công viên kia tiến nhập một nhà tên là Lưu Vân Nhã các địa phương, nơi này đeo lương hòa trụ, cảnh sát cổ điển tự nhiên. Lâm Bắc Phàm xuống xe đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện nơi này cũng không có nhiều người, đại bộ phận đều là tóc hoa râm lão đầu và lão lẫm lại. Bọn hắn có người chơi cờ tướng, có thư pháp vẽ tranh, có luyện quyền luyện kiếm, có đang hát kinh kịch, có uống trà huyên thuyên có đang câu cá. Tiết tấu chậm chạp thư sướng, thoạt nhìn vô cùng thanh thản tự nhiên. Lưu Vân Nhã Các là cho chúng ta những cái này lao đầu tử nhàn nhã giải trí một chỗ nơi tốt, rất nhiều về hưu lao đầu không có việc gì đều thích tới nơi này chơi, phi thường không tệ. Tần lao đầu cười hiếp mắt nói, đương nhiên, cũng có một chút người trẻ tuổi, hoặc là người đã trung niên người ưa thích tới nơi này. Bởi vì bọn hắn nói, ở trong này có thể cho tâm yên tĩnh. Chờ ta về hưu thời điểm, có lẽ cũng sẽ yêu nơi này. Lâm Bác Phạm từ chối cho ý kiến. chương 14, mắt ngủ cá. Lâm Bác Phàm ngươi có hay không câu cá? Lao đầu tử đống nhiên hỏi. Câu cá. Lâm Bác Phàm sướng sở, sau đó nói, không à, ta trước kia là cái tiểu tử nghèo, căn bản không dành câu cá. Vậy thì thật là quá tốt. Tần Lao đầu đại hỉ, tới tới tới. Hôm nay vừa lúc thật có một cái câu cá tranh tài, ta liền cùng ngươi so câu cá. Ba đường khách khí, ta ngay cả đồ đi câu đều cho ngươi chuẩn bị xong. Tần lão đầu đem một bộ đồ đi câu đổ cho Lâm Bác Phàm, thoạt nhìn sớm có dự mưu. Lâm Bắc Phàm im lặng nói, cùng một cái không biết câu cá người so câu cá, ngươi thật không biết xấu hổ. Cảm ơn khích lệ, cùng ngươi so còn non một điểm. Tần lão đầu đã trí. Thế là, ở lão đầu này giật dây phía dưới, Lâm Bắc Phàm cùng hắn có một bộ đồ đi câu. Đi tới bên cạnh một cái đại thủy đường. Ba cái này đại thủy đường là nhân tạo, nguyên lai chỉ có một ít thưởng thức cá vàng. Nhưng là, không biết từ lúc nào, nơi này nhiều một chút cá chép, cá trích, cá chấm có các loại có thể ăn cá, nhưng cá này bởi vì không có thiên địch ở trong này nhanh chóng sinh sôi lên, ảnh hưởng nơi này thủy hệ. Vì giải quyết vấn đề này, chủ nhân nơi này quyết định đến một trận đặc biệt phong cách câu cá tranh tài, câu được cá đều có thể trực tiếp đem về nhà, người thứ nhất còn có đặc biệt thưởng kia liền là một bộ giá trị hơn vạn nguyên ấm tử xa đồ uống trả. Một lần này, rất nhiều câu cá kẻ yêu thích nghe tin lập tức hành động. Tần lão đầu cũng là một vị câu cá kẻ yêu thích, nhưng là hắn trình độ bình thường thôi, so ra kém chuyên nghiệp tài nghệ, cho nên liền muốn đem Lâm Bắc Phàm cầm qua tới khi dễ. Tranh tài là từ giữa trưa 12 giờ bắt đầu, thẳng đến buổi chiều 4 giờ kết thúc, tranh tài thời gian tổng cộng 4 giờ Ở cái này 4 giờ bên trong, chỉ cần ai câu cá nhiều, như vậy người đó liền chiến thắng Tần lao đầu một bên giải thích, một bên cho Lâm Bắc Phàm biểu hiện ra làm sao sử dụng những cái này đạo cụ. Nếu như số lượng giống nhau đây, vậy liền so trọng lượng, số lượng trọng lượng đều giống nhau, vậy liền so giá trị, dù sao thì là có thể quyết ra thắng bại. Lâm Bắc Phàm lần thứ nhất tiếp xúc loại này cần câu cá, thoạt nhìn vô cùng cao cấp, nhìn xem tần lao đầu học theo, sau đó cũng rất nhanh học xong thao tác, hào hứng cũng bị nhức lên. Lâm Bắc Phàm cảm tạ ngươi trước đó nhắc nhở, bằng không lao đầu tử khả năng bệnh tình tăng thêm. Không tâm tình đi ra bồi ngươi chơi đùa. Nghĩ không ra tiểu tử ngươi, còn có loại này bản sự. Tần lão đầu tử bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Lâm bác phàm vẻ mặt mộng bức dáng vẻ. Tốt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, không nói không nói. Chúng ta câu cá, câu cá. Tần lão đầu tử cười ha ha, phản phất vừa rồi không hề nói gì qua. Lâm bác phàm vẻ mặt mỉm cười, đem một cái này mộng biểu tình quán triệt đến cùng. Nơi này dù sao không phải là chuyên nghiệp câu cá tranh tài, cho nên thời gian không sai biệt lắm, tất cả mọi người tự động bắt đầu câu cá, một bên có mấy vị nhân viên công tác tiến hành giám sát. Hôm nay thời tiết phi thường mát mẻ không có Thái Dương, chính là tranh tài thời cơ tốt. Đại thủy đường xung quanh đứng đầy người, thoạt nhìn rất nhiều người, nhưng kỳ thật chân chính tham gia trận đấu cũng liền như vậy 30-40 cái, còn lại đều là xem náo nhiệt. Nghèo dạ đồn ở lâm bắc phàm lồng ngược ngốc án, nhảy ra ngoài, ở bên hồ cẩn thận chơi đùa thoạt nhìn đã hiếu kỳ lại cẩn thận từng ly từng tí. Lâm Bác Phàm cũng không có quan tâm nàng, câu lấy cá. Câu cá là một cái rất chú ý kiên nhẫn sống, ngươi chịu được nhàm chán không nhất định câu được cá, nhưng là nếu như ngươi không chịu nổi liền nhất định câu không đến cá. Ba cái này dễ hiểu đạo lý, cũng là ta thẳng đến 40 tuổi về sau mới cảm nhận được, trước đó ăn thật nhiều thua thiệt, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, tiểu tử ngươi cũng không nên học ta. Ngươi đã giả, liền thích giảng rất nhiều đại đạo lý. Ngươi nước hoa thích lên mặt dạy lời. Tần lao đầu tử thật vất vả bắt lấy một cái như vậy chung một chí hướng thanh niên, tự nhiên thao thao bất tuyệt giảng hy vọng lâm bác phàm có thể minh bạch hắn dụng tâm lương khổ, thiếu đi đường vòng. Lâm bác phàm đột nhiên nói, lao đầu, xin ngươi đừng nói chuyện, ngươi xem thanh âm của ngươi đều đem cá hủ chạy. Giắt. Tần lao đầu thanh âm im bặt mà rừng, lung tung muốn chết. Mèo chính đang nghịch nước mèo dạ đồn ngầm đầu, tựa hồ rất tán thành câu nói này. Tốt, vậy lao giả ta không nói. Hắn hầm hực cười một tiếng kết quả Nửa giờ trôi qua, hai người một con cá đều không có câu đi lên. Nhưng là những địa phương khác câu cá kẻ yêu thích đều có khai trường, thỉnh thoảng truyền ra một tiếng ngạc nhiên thét lên, khá là náo nhiệt. Lâm Bắc Phàm Hoài nghi nhìn xem hắn, lao đầu, ngươi câu cá trình độ được hay không? Ngươi xem người khác đều câu được, duy chỉ có hai chúng ta không được, chẳng lẽ ngươi liền không có cái gì muốn giải thích sao? Tần lao đầu khó được hơi đỏ mặt, hắn mặc dù là một tên câu cá kẻ yêu thích, nhưng không thể phủ nhận là hắn trình độ xác thực không được. Thuộc về tay mơ cấp bậc cũng chỉ có thể khi dễ giống lâm bắc phàm dạng này mới vừa tiếp xúc câu cá siêu cấp tay mơ. Kết quả hiện tại, hai cái tay mơ thật một con cá đều không có câu lên. Ba cái kia. Người trẻ tuổi ngươi phải có kiên nhẫn, cái này câu cá coi trọng nhất kiên nhẫn, chờ đến mây tan thấy chăng sáng A. Tần lão đầu tử phong khinh Vân Đạm nói, một bộ ta là cao nhân đắc đạo cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Cái rắm. Ta xem như nhìn ra, ngươi trình độ là thật không được, hơn nữa là tương đối không được. Đồng dạng đại thủy đường, mọi người cách xa nhau cũng chưa tới hơn 10 m Vì sao người khác cá là một đầu tiếp một đầu, một đầu so một đầu mập. Ngươi xem, chúng ta cái này mỗi câu đều muốn ngâm không thấy, kết quả cái gì đều không có. Nhìn đến, ta liền không nên đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Lâm bác phàm bất đắc dĩ lấy tay nâng chán. Tần lao đầu tử không nói, bắt đầu giả câm vợ điếc. Lao đầu này không có cách nào ỷ vào, lâm bác phàm cảm thấy chỉ có thể dựa vào bản thân. Lâm bác phàm đem câu kéo lên. Phát hiện mồi câu quả nhiên ngâm nát, kết quả một con cá đều không có hấp dẫn qua tới, trong lòng đối với tần lao đầu tử khinh bị lại tăng lên mấy phần. Gia hỏa này thoạt nhìn rất chuyên nghiệp, kết quả lại là một cái đại thủy hóa. Lâm Bác Phạm quyết định đi ngược lại con đường cũ, nói không chừng có thể câu được cá đây. Thế là, Lâm Bác Phàm đem mồi câu vứt, sau đó đem cán kéo dài, rất xa hất lên, trực tiếp quăng đối diện người khác câu cá phạm vi. Đối phương là một cái 30 tuổi trung nhân nhân, mang theo một cái hát sắc mũ lơi chai. Thoạt nhìn rất mập, có 200 cân nặng, ngồi ở một cái còn không có hắn nửa bên cái mông lớn ghế đầu. Lâm Bác Phàm thật lo lắng cái kia ghế sẽ sụp đổ. Đối phương vẫn là một cái câu cá cao thủ, bên cạnh thùng nước đã chứa 5-6 đầu cá, cơ hồ muốn chứa đầy. Ba cái kia bản tử nhìn thấy người khác lưỡi câu bay tới sương sờ. Lại nhìn thấy lưỡi câu bên trên không có mồi, lần nữa sương sờ. Đối phương tính tình rất tốt, nhấc tay thăm hỏi, tiểu Huynh đệ, người quên treo mồi. Lâm Bác Phạm mãn bất tại hồ nói, không quan hệ Nói không chừng có cá mắt bị mù bản thân đụng vào đây. Kết quả vừa mới dứt lời, một đầu cá chấm cỏ không biết là làm sao, cư nhiên một ngụm cắn lên lâm bắc Phàm cái kia không có treo mồi câu câu, sau đó kẹt, đôi cá dãy rủa không ra. Mập mạp con mắt chừng thật to, ta. Thật là có mắt mù cá. chương 15, là ai đang trăng bước? Thật trứng mắt. Nhanh kéo qua. Không nên để cho nó chạy. Tần lão đầu tử vô cùng hưng phấn, thoạt nhìn so lâm bắc Phàm còn muốn hưng phấn buông xuống bản thân cần câu, phi thường ân cần giúp Lâm Bắc Phàm kéo qua. Khá lắm, như vậy có sức mạnh, cái này cá đoán chừng có nặng 5 cân, so với ta trước kia câu cá còn lớn hơn. Tần lao đầu tử kích động hô to, cặp mắt lấp lẻ lấy vẻ hướng phấn. Ba cái này dù sao cũng là Lâm Bắc Phàm lần thứ nhất câu lên cá, hắn cũng phi thường kích động, muốn bản thân động thủ đem nó kéo qua, kết quả cái này đáng chết tần lao đầu tử chặn lại hắn nói, chỉ có thể lo lắng thúc rủ, ngươi chậm một chút kéo. Không nên gấp gáp Nếu để cho hắn tránh thoát chúng ta liền bạch câu. Ta biết ta biết. Tần lão đầu gật đầu nhận lời, kết quả động tắc vẫn là rất nhanh. Rốt cục bận rộn nửa ngày, hai cái tay mơ cuối cùng đem con cá này câu tới, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên lâu như vậy mới câu ra một con cá, nhưng là có thu hoạch cùng không thu hoạch là không giống nhau. Là một cái siêu cấp tay mơ, lâm bác Phàm cuối cùng hưởng thụ câu cá niềm vui thú. Huynh đệ, người ngư bức. Không có mỗi câu đều có thể câu lên lớn như vậy một con cá. Ta cam bái hạ phòng. Đối diện bàn tử dơ ngón tay cái lên. Lâm bác phàm cười hắt hắt, những cái này cơ bản thao tác mà thôi. Người có tin hay không ta lại câu một đầu cá lớn cho người xem một chút. Chờ mong tiểu huynh đệ biểu diễn. Đối phương cười nhạt một tiếng, một bộ cao thủ phong phạm. Lâm bác phàm lại một lần nữa không có treo mồi, giống lần trước một dạng xa xa hất lên, lại một lần nữa chuyển đến đối phương câu cá phạm vi. Tần lao đầu tử kêu to, lâm tiểu tử, mau đưa dây cầm về. Ngươi còn không có treo mồi câu đây. Không cần treo mồi câu, cứ như vậy câu. Không có mồi câu ngươi làm sao câu cá. Mau đưa dây thu hồi đến. chí ít ta câu được một con cá, so với ngươi còn mạnh hơn. Tần lão đầu tử bị đối không có lời gì để nói. Đối phương bàn tử lại một lần nữa nhìn thấy chưa mồi câu lưới câu, cười nhạt lắc lắc đầu. Hắn không tin dạng này có thể câu được cá. Trước đó lần kia thuần túy là vận khí cất chó, so chúng sổ số sát suất còn thấp. Làm sao có thể liên tục hai lần trúng thưởng. Đối phương quá trẻ tuổi, hành động theo cảm tính. Kết quả, khi hắn chuẩn bị nhắc nhở lần nữa lúc, lại đột nhiên con người co rụt lại. Bởi vì hắn thấy được lại là một đầu cá chấm cỏ lớn cắn cái kia không có mồi câu lưỡi câu, chính đang bốn phía bay nhảy, gây đến chung quanh bọt nước văng khắp nơi. a lại câu được cá, xem ra lại là một con cá lớn, mau đưa cần câu cho ta. Tần lao đầu tử kích động vô cùng, đoạt lấy lâm bắc Phàm trên tay cần câu. Dùng cái kia có thể so với tay mơ trình độ đem cá từ từ kéo qua. Lại là một đầu vượt qua 5 cân cá lớn tiến vào thùng cá. Hai đầu này cá thực sự quá lớn, cơ hồ đem thùng cá đều chiếm hết. À, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi vừa rồi dạy ta đều là sai, đây mới là chính xác thao tác phương pháp, ta hiện tại rốt cuộc tìm được câu cá nghiệm vui thú. Lâm bác phàm nắm lên không có mồi cần câu lại là xa xa hất lên. Lần này, tần lao đầu tử không nói, thực sự không mặt mũi nào nói chuyện. Liên tục hai lần đều câu được cá lớn, hắn hiện tại Uy nguyên không nghĩ ra, vì sao không có mồi cần câu cư nhiên có thể câu được cá. Chẳng lẽ, hắn trước kia học được giáo dục phương pháp là sai. Còn có một người không nghĩ ra, kia liền là đối diện bản tử. Ba theo đạo lý nói không có mồi câu lưới câu không có khả năng câu được cá, kết quả hai lần đều câu được, vẫn là ở trước mặt hắn. Cái này đối quan niệm cuộc sống của hắn tạo thành lớn nhất trúng kích. Hắn tính bướng bình mân mê đến, hắn nhất định phải thấy rõ đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến không có mồi câu đều có thể câu được cá. Ba nói không chừng chuyện này với hắn tài câu cá, có trợ giúp rất lớn. Kết quả, quan sát 5 phút đồng hồ, vẫn là không có động tính gì. Bàn tử cười khổ, quả nhiên là dạng này, dạng này có lẽ mới là hợp lý nhất, trên thế giới làm sao lại có như bức như vậy tài câu cá, hai lần trước thuần túy là gặp vận may. Liên ở hắn thất vọng thở dài lúc, không xa có một đứa bé bỗng nhiên tinh lịch nắm lên một khối đá lớn rơi đập mặt nước, khơi dậy lớn nhất nước Ba trong nước cá đều bị dọa, bắt đầu bốn phía tán loạn. Kết quả có một con cá lớn, lại hảo xảo bất xảo đụng phải Lâm Bắc Phàm lưới câu, cứ như vậy chúng đậu. Ha ha, lại có cá, để cho ta tới. Tần lao đầu tử lại hưng phấn. Dạng này đều có thể câu được. Đây là cái gì câu cá pháp? Làm sao như vậy ta tính? Ba cái này bản tử trong lòng tràn đầy mở mở tờ. Ba con cá này yêu cầu Lâm Bắc Phàm cùng lao đầu tử hợp lực mới có thể kéo lên. 10 cân. Con cá này chỉ ít có 10 cân nặng. Ta dám khẳng định. Tần lao đầu tử hưng phấn giống một đứa bé, nếu như so trọng lượng, nói không chừng chúng ta đã là quán quân. Ha ha. Ngồi xuống, không nên kích động, đây chỉ là cơ bản thao tác, so chất lượng, có gì tài ba, nói không chừng chờ một chút chúng ta chỉ dựa vào số lượng cũng có thể đoạt giải quán quân đây. Lâm bác Phàm bình tinh nói, hai tay hêm ái ôm tiểu miêu vướt ve, giống như một vị trích tiên. Giờ khắc này, tần lao đầu tử không kiềm hãm được nhắm mắt lại. Ha, là ai đang tranh bức? Thật chói mắt. Tốt tốt tốt, chúng ta hôm nay liền lấy số lượng đến đoạt giải quán quân. Lao đầu tử hăng hái. Thế là, ở một lao một béo hai người chú ý, Lâm Bác Phàm lại một lần nữa tiêu sái vung câu. 10 phút sau, Lâm Bác Phàm câu đến đầu thứ tư cá chấm cỏ, nặng 7 cân. 15 phút về sau, câu được đầu thứ 5 cá, nặng 6 cân. 25 phút về sau, câu được đầu thứ 6 cá, đây là một con cá lớn, nặng 9 cân. 40 phút sau, Cứ nhiên câu được con ba ba, ba chung quanh thùng đều chứa đầy, tần lao đầu tử cùng cái kia bàn tử càng ngày càng chết lặng, lâm bác phàm lại càng ngày càng lạnh nhạt, cái này câu cá thực sự là quá mẹ hắn dễ dàng, trước đó nửa giờ quả nhiên là bị tần lao đầu tử làm chế lại, bây giờ đây mới là hắn chính xác mở ra phương thức, ta quả nhiên trời sinh là một vị câu cá cao thủ. Ba cái này câu cá thật là quá đơn giản, tùy tiện liền câu mấy đầu cá lớn, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Để cho ta làm sao hưởng thụ cái này câu cá niềm vui thú. Chố cao lạnh leo vô cùng khí tức lập tức tràn ngập ra. Có đôi khi hắn câu được một đầu chỉ có nặng 4 cân cá dô ghét bỏ nó quá nhỏ không có tư cách cất vào chính mình thùng nước, thế là liền đem nó phóng sinh. Cứ như vậy tranh tài còn không có kết thúc, Lâm Bác Phàm đã dự định quản quân. Lao đầu tử, ta đột nhiên cảm thấy câu cá thẻ nhạt vô vị, chúng ta trở về đi thôi. Lâm Bác Phàm buồn bực ngán ngầm nói. Ta cũng đột nhiên cảm thấy câu cá rất chán. Tần lao đầu tử chết lặng nói: Hai người tham gia trận đấu chỉ là vì câu cá niềm vui thú mà không phải là vì phần thưởng, bây giờ niềm vui thú đã không thấy, bọn hắn chỉ muốn dẹp đường hồi phủ. Kết quả, Lâm Bác Phàm mới vừa đứng dậy, thì có một cái thân thể cao lớn bịch một tiếng quỳ xuống ở trước mặt hắn. "Sư phụ, mời thu ta làm đồ đệ a." Lâm Bác Phàm lập tức vào bước. Chương 16. "Sư phụ, xin dạy ta tu tiên chi pháp a." Tập trung nhìn vào lại chính là đối diện vị kia bản tử câu cá cao thủ, cái kia một thân mỡ rất dễ nhận biết, lúc này chính phủ phục ở trước mặt hắn quỷ lạy, cơ hồ đầu dập xuống đất. "Đại ca, làm gì khách khí như vậy?" Lâm Bác Phàm vội vàng nâng. "Không. Nếu như sư phụ không thu ta làm đồ đệ, ta sẽ quỷ hoài không dậy." Ba cái kia bản tử vô cùng thành kính, lần nữa cúi đầu, sau đó ngóc lên to lớn đầu, cặp kia ma đầu con mắt cư nhiên tách ra khát vọng ánh mắt, Lâm Bác Phàm cảm thấy một trận ác hàn. Lâm Bác Phàm cảm nhận được hắn thành kính cùng thực tỉnh từ trong đáy lòng cảm thấy thỏa mãn, rốt cuộc biết vì sao quốc nhân nữa thích làm lao sư, nguyên lai thật như vậy sảng khoái. Lâm Bác Phàm sảng khoái đáp ứng, ngươi trước lên, thật không cần khách khí như vậy. Không phải liền là dạy ngươi làm sao câu cá sao. Được, không có vấn đề, ta hiện tại liền có thể dạy ngươi. Giờ khắc này, hắn phẳng phất bị công phu A tinh linh hồn phụ thể, hắn cảm nhận được xem như một đại tông sư vĩ đại hung hoài, viên đỉnh núi cao sướng sướng. Liên khí tức đều xuất hiện một tiêu phiêu miểu, phản phất vũ hóa thành tiên. Nhìn thấy cái này trạng diện, mập mạp trong lòng càng thêm kiên định, quả là thế, ta cơ duyên đến. Lâm Bác Phàm trong lòng rất đắc ý, nhưng trên mặt lại một bộ bình tĩnh, nói: người muốn học cái gì?" "Là ta không ngồi câu cá pháp, hay là ta vung vậy cần câu phiêu giật động tác? Đây đều là ta tác phẩm đắc ý, ta đều có thể giao cho người. Ta tải câu cá muốn phát dương quang đại." Lâm Bác Phàm rất tâm hỉ. Ngoài ý liệu, bàn tử lại lắc lắc đầu, Sư phụ, nhưng cái này ta đều không muốn học, mà là muốn cùng ngươi học tu tiên tri pháp." Lâm Bác Phàm. Phốc. Lâm Bác Phàm cảm giác mình đầu gối chúng một tiếng. "Tu tiên chi pháp? Ta cờ mở nở lấy ở đâu tu tiên chi pháp? Ngươi có phải hay không bắt ta trêu đùa? Hai tử, ngươi có phải hay không uống lộ thuốc, hoặc là mới từ bệnh viện tâm thần chạy ra, liền hiện thực cùng huyễn tưởng đều không phân rõ. Ta ở đâu ra tu tiên chi pháp? Trên thế giới tại sao có thể có tu tiên chi pháp?" Tù tiên chi pháp đều là trong tiểu thuyết đồ vật, nơi này là hiện thực xã hội, không muốn cùng ta đùa kiểu này. Lâm bác phàm sắc mặt rất im lặng. Tiên sư, ta không có nói đùa, ta chính là muốn cùng ngươi học tu tiên, xin ngài nhận lấy ta đi. Bàn tử vẻ mặt say mê, từ ta hiểu sự tình bắt đầu, ta liền đối với ở trên trời đạp kiếm phi hành tiên nhân tình hữu độc trung, ảo tưởng có một ngày có thể trở thành giống bọn hắn dạng người này, ngự kiếm ngang dạm, trừ ma trong thiên địa. Vì thế... Ta lật xem rất nhiều liên quan tới tiên nhân thư tịch, tra duyệt rất nhiều tài liệu tương quan, còn khảo sát rất nhiều tiền tung danh thắng, có thể cuối cùng cái gì cũng không phát hiện. Liên ở ta đã tuyệt vọng thời điểm, gặp sư phụ ngài. Nhất định là ta thành tâm cảm động trời xanh, cho nên trời xanh phái ngươi tới điểm hóa ta. Sư phụ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cùng đi tu tiên A. Hai tử, ta thực không biết tu tiên, ngươi nhập độc quá sâu. Lâm bác phàm bất đắc dĩ giang tay ra. Bàn tử rất kích động. Vậy ngươi vừa rồi đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi xem những ca kia, rõ ràng không có mồi lại một đầu tiếp một đầu hướng lơi câu đục lên. Điều này nói rõ ngươi nhất định là len lén vận dụng pháp lực, chúng ta mắt thịt phàm thai nhìn không ra. Bằng không thì, làm sao lại phát sinh như vậy ly kỳ quỷ dị sự tình? Lúc này, liền bên cạnh tần lao gia tử cũng hoài nghi nhìn xem hắn, bởi vì hắn biết rõ lâm bác phàm có thể là có kỳ lạ bản lĩnh người. Kia thật không phải là cái gì pháp lực? Lâm bác phàm vô lực giải thích Trên thực tế hắn cũng không biết làm sao giải thích, chỉ có thể nói hắn lúc đó vận khí thực sự quá nghịch tiên, hoặc có lẽ là đám này cá thực sự quá ngu. Hắn chỉ là thuận tiện trang cái bức mà thôi, nơi nào nghĩ đến sẽ có nhiều như vậy di chứng. Chẳng lẽ, ngươi vừa rồi đều dùng không phải pháp lực, mà là nội lực. Bàn tử có chút hơi thất vọng, sau đó tiếp tục mong đợi nói, học không được tu tiên chi pháp, luyện một chút võ công biến thành một vị đại hiệp cũng rất tốt. Sư phụ, ngươi xem ta căn cốt thích hợp luyện công sao. yên tâm Tư chất không đủ, chăm chỉ đến gót, ta nhất định sẽ không để cho sư phụ ngài thất vọng. Võ công ta cũng không biết, ta mới 18 tuổi, chính đang đọc đại nhất, ngươi xem ta giống như là biết võ công bộ ráng sao. Ngươi không giống như là biết võ công bản tử lắc đầu. Lâm bác phàm vui mừng, ngươi cuối cùng giác ngộ. Ngươi càng giống tu tiên. Lâm bác phàm. Tốt, tùy ngươi làm sao nghĩ đi, ta không muốn nói thêm gì nữa, ta có việc đi về trước. Lâm bác phàm im lặng khoát khoát tay, kêu gọi tần lao ra tử lý khai. Sư phụ. Bàn tử hô to, một đôi mập phì tay dối hướng lâm Bắc phàm đuổi, nghĩ đến một cái ôm chân sát. Kém chút bị chiếm tiện nghi, lâm bác phàm dọa đến toàn thân run rẩy áo bưu á huy, ngăn hắn lại cho ta. Hai cái cao lớn bảo tiêu lập tức xuống lên. Sư phụ ta là sẽ không bỏ qua. Ta nhất định sẽ bái ngươi làm thầy Ta tin tưởng chân thành sắt đá không rời, sớm muộn có một ngày ngươi nhất định sẽ bị ta đả động. Sư phụ A. Bàn tử lớn tiếng la lên, lâm bác phàm chạy nhanh hơn. Bệnh tâm thần A. Cuối cùng chỉ còn bản tử một người, hắn muốn truy đi lên, lại phát hiện xe đã chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Biển người miên ngông, ta đi chỗ nào tìm kiếm ta sư phụ. Bàn tử cầu xin vẻ mặt. Đúng lúc này, bên cạnh tivi chính đang đưa tin một cái giải trí tin tức, nhìn thấy trên tin tức thân ảnh quen thuộc kia, mập mạp con mắt nhỏ sáng rực lên, hơn nữa là phát quang tỏa sáng. Trở lại biệt thự, Lâm Bác Phàm mở máy vi tính ra, chuẩn bị viết phương án. Suy nghĩ trước đẩy ra cái nào tống nghệ tiết mục. Từ một cái khác thế giới xuyên Việt mà đến, trong óc của hắn có một cái thế giới khác văn hóa tài phú, những cái này tài phú bên trong tự nhiên không thể thiếu ưu tú tống nghệ tiết mục. Nếu là đem những cái này tống nghệ tiết mục toàn bộ làm ra, Lâm Bác Phàm đoán chừng giá trị ít nhất 1.000 ước. Bất quá, rất nhiều kiếm tiền tống nghệ tiết mục bọn họ đầu tư cũng không nhỏ, rất nhiều cũng không thích hợp bây giờ tình quang đài truyền hình. Hơn nữa thời đại bất đồng, có chút tiết mục cũng không thích hợp hiện tại đẩy ra cho nên, có thể cung cấp Lâm Bắc Phàm lựa chọn kỳ thực cũng không tính nhiều. Được rồi, trước tiên đem thích hợp tuyển ra đến, đến lúc đó lại chọn. Thế là, gian phòng bên trong vang lên cạch cạch máy tính tiếng đánh. Mèo dạ đồn ở bên ngoài chơi một ngày, về đến nhà đã rất mệt mỏi, không có quấy giày Lâm Bắc Phàm trực tiếp ghé vào Lâm Bắc Phàm bản chân bên trên ngủ tiếp đi, khéo léo tựa như một vị tiểu công chúa. chương 17, tiên bàn tử ngàn giảm tìm cơ duyên. Ngày thứ 2, Lâm Bắc Phàm ra ngoài đi dạo ý đồ đụng tới chiêu hiển tạp đưa tới nhân tài, sau đó thi triển hắn miệng độ đại pháp, đem nhân tài lắc lư đến tình quang đài truyền hình. Kết quả, thu hoạch gì cũng không có. Hệ thống, chiêu hiển tạp có phải hay không xảy ra vấn đề, làm sao đến bây giờ ta một nhân tài cũng đụng không được. Lâm bác phàm có chút nóng nảy, mắt thấy 24 giờ chỉ còn lại không tới 4 canh. Giờ, hai người mới một điểm đầu mối đều không có, cái này khiến hắn làm sao có thể không nội. Ken, chiêu hiển tạp không có vấn đề, Lại đã phát huy tác dụng, mời ký chủ kiên nhận chờ đợi. Lại chờ, thời gian đều qua. Ba đúng lúc này, lâm bác phàm điện thoại di động văng lên, bạch thanh tuyết thanh âm hương phấn chuyển tới, tiểu phàm, ngươi biết không? Hôm nay có hai cái đặc biệt như bức người đến đài truyền hình chúng ta nộp đơn, ta quả thực không thể tin được hai người kia sẽ đến. Lâm bác phàm lông mày nhảy một cái, là hai người nào? Ba một cái là tiền đada đa, năm nay mới 30 tuổi, được vinh dự quỷ tài tân duệ đạo diễn, đặc biệt tam hiểu đập thương nh Tuy nhiên hắn điện ảnh vô cùng cầu huyết, cho điểm đều rất thấp, nhưng là mỗi lần đều kiếm tiền, phi thường thụ người đầu tư hoang nghênh. Không đến 10 năm, hắn đã đập 20 bộ phim, được xưng là xạ thủ tốc độ. tiền đa đa. Lâm bác phàm nghĩ nghĩ, ơn, không có ấn tượng. Vậy một cái khác đây. Một cái khác là mạnh tiểu phi, tuy nhiên danh khí không lớn, nhưng kỳ thật cũng là một vị hiếm có chủ trì nhân tài. Hắn chủ trì công lực vô cùng cao, thoải mái khôi hải lại tràn ngập chiều sâu, vui cười giận mắng đều là học vấn. Ta vẫn muốn đem hắn đảo qua tới lại không có cơ hội. Không nghĩ tới, hôm nay hắn cũng tới ta đài truyền hình nộp đơn, nghe nói là bị tiền đa đa kéo tới, ta thật là quá vui vẻ. Mạnh tiểu phi. Lâm bác phàm lại suy nghĩ một chút, ơn, vẫn là không có ấn tượng. Hai người kia chẳng lẽ liền là hệ thống an bài nhân tài. Chúc mừng ngươi, thanh tuyết. Đây quả thật là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Lâm bác phàm lấy lòng. Sắc thực đáng giá ăn mừng. Bất quá. Bọn hắn chỉ là đến nộp đơn, còn không xác định muốn hay không đến. Bọn hắn chỉ đích danh muốn gặp ngươi, nhìn thấy ngươi sau đó mới nói. Nói đến đây, bạch thanh tuyết ngự khí cổ quái. Hai người đến đài truyền hình nộp đơn, không muốn gặp nàng cái này đại trưởng, cư nhiên muốn gặp nàng tiểu nam nhân. Tình huống này có thể không cổ quái sao? Lâm Bác Phàm đã có thể khẳng định, hai người kia liền là hệ thống an bài người. Thôi ta, ta hiện tại liền đi qua. Lâm Bác Phàm cúp điện thoại liền chạy tới. Nửa giờ về sau Lâm bác phàm đi vào đài truyền hình, thấy được một cái quen thuộc bản tử, cái này bản tử vừa nhìn thấy hắn liền điều khiển to lớn thì sóng xông lại, sư phụ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mập mạp chết bẩm ngươi làm sao ở nơi này? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, lâm bác phàm là giật mình, cái này bản tử là kinh hỉ Ba trước mắt cái kêu bản tử, liền là hôm qua muốn bái hắn làm thầy học tu tiên cái kia mập mạp chết bẩm Không nghĩ tới không đến một ngày, hai người hí kịch tính ở đài truyền hình gặp gỡ. Hệ thống Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ như lời ngươi nói nhân tài liền là hắn? Lâm Bắc phà mặc nghiệm, một loại cảm giác xấu tự nhiên sinh ra. Ken. Ký chủ lý giải chính xác. người này chính là chiêu hiền tạp chiêu mộ một tên nhân tài, là một gã phi thường ưu tú tống nghệ tiết mục người sắp đặt, đồng thời còn là một tên đạo diễn, hoàn toàn phù hợp ký chủ yêu cầu. Nói như vậy, trước đó quỷ dị câu cá sự kiện, cũng là ngươi làm. Ken. Ký chủ lý giải chính xác. Ba trinh sát đến tiền đa đa nội tầm phi thường si mê với tu tiên hoặc là võ công lực lượng thần bí, cho nên bản hệ thống thông qua một chút ngoại bộ thao tác, làm cho hắn tin tưởng ký chủ có được lực lượng thần bí, đề cao thuyết phục tỷ lệ. Lâm Bắc phàm môi giật giật, hệ thống, ngươi thực biết chơi. Vậy một cái khác đây. Một cái khác ta thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều chưa từng gặp qua, ngươi là làm thế nào? Ken. Ba người này tên là Mạnh Tiểu Phi, là tiền đa đa bạn thân hảo hữu, tình cảm thâm hậu. Ba chỉ cần tiền đa đa bị ký chủ thuyết phục cho mình dùng, như vậy thuyết phục mạnh tiểu phi xác suất tăng lên 50. Nói như vậy, hai người kia là khóa lại. Ba nếu là tiền đa đa đều làm không được, mạnh tiểu phi không tới. Hệ thống à ngươi thật là hố, nếu là tiền đa đa không kéo được, đây chẳng phải là hai cái nhân tài đều phao thăng. Ken Khi ký chủ đồng thời vận dụng hai tấm chiêu hiền tắp lúc, hai vị phụ trợ nhân tài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại liên hệ nào đó, hơn nữa sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên mời ký chủ về sau chú ý. Xem ra sau này thực sự chú ý. Lâm bác phàm suy nghĩ bay tán loạn, kỳ thực mới qua trong ngáy mắt. Nhìn về phía trước, thiền đa đa lao nhanh qua tới. Sư phụ, ta là chuyên tìm đến ngài. Ta không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh bạch nữ thần, lại là lao bà của ngươi. Đương nhiên, cũng chỉ có giống bạch nữ thần dạng người này, mới xứng với sư phụ. Đây là thượng thiên chỉ dẫn, để cho ta tìm đến ngài. Thiên ý nha. Bàn tử hưng phấn kêu la ôm sòm còn muốn cho Lâm Bắc Phàm tới một cái ôm nhiệt tình, nhưng bị hắn gạt bỏ. Đem ngươi tay mập lấy ra, cho ta đi chết đi. Người 200 cân tả hữu liền muốn làm bẩn thân thể của ta. Ha ha. Tiền Đa đa lúng túng thu tay lại. Hiện trường đám người nhìn trận mắt hốt muội, không nghĩ tới tiếng tăm lừng lây thương nghiệp phiến quỷ tài tiền đa đa đạo diễn nhiệt tình như vậy đối đãi bọn hắn bột trợ phu. trong truyền thuyết tiểu Bạch Kiểm, kết quả lại còn bị tiểu Bạch Kiếm gạt bỏ. Tiểu Phàm, các ngươi trước đây có biết. Bạch Thanh Tuyết kinh ngạc hỏi. Lâm bác phàm lập tức lắc đầu, không biết, dáng dấp xấu như vậy, ta gặp đều trốn xa xa, làm sao lại nhận biết. Tiền đa, đa. Vậy hắn làm sao? Đối với người nhiệt tình như vậy, bà có thể là bệnh viện tâm thần gốc lâu, nhìn thấy người bình thường đều cảm thấy thân thiết. Tiền đa đa. Ha ha. Tiền đa đa ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó trịnh trọng chuyện lạ nói, Sư phụ, xin cho ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi tiền đa, đa là một gã đạo diễn, đập mấy bộ cũng không tệ điện ảnh. Ta là tới nơi này nhận lời mời, mong rằng sư phụ thu lưu. Thu lưu ngươi một cái quỷ. Lâm Bác Phàm không chút khách khí đôi hắn, ngươi một cái điện ảnh đạo diễn đến chúng ta nơi này làm cái gì? Chúng ta là đài truyền hình, không phải dạp chiếu phim. Một dạng một dạng, đạo diễn đều là tương thông. Ta có thể làm điện ảnh đạo diễn, có thể làm phim TV đạo diễn, cũng có thể làm tống nghệ tiết mục đạo diễn. Mấu chốt là có thể kiếm tiền, ở đâu làm không phải làm. Tiền đa đa nhỏ giọng nói, sư phụ ngài yên tâm ta nhất định sẽ làm trâu làm ngợi nhẫn nhục chịu khó tuyệt không hô mệt mỏi. Chỉ cần sư phụ lúc rảnh rỗi, có thể dạy cho Đồ Nhi một chiêu nữa thức, Đồ Nhi ta liền đủ hài lòng. Lâm Bác Phàm xem như nhìn ra, Tiên Đa Đa hiện tại chơi đúng là chiến thuật quanh co, không trực tiếp bái hắn làm thầy, mà thông qua nịnh nọt hắn lão bà, dạng này nói không chừng bản thân sẽ dạy hắn một chiêu hai chiêu. Người chúng độc quá sâu, ta thực không biết những món kia. Lâm Bác Phàm lườm một cái. Ta hiểu ta hiểu, sư phụ ngài là cao nhân, đại ẩn ẩn tại thành thị. Ước thích điệu thấp, yên tâm ta sẽ không nói với người khác. Thiên đa đa một bộ ta đã sớm xem thấu ngươi bộ dáng. Lâm bác Phàm Hiểu cái đầu mẹ ngươi a Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Hơn nữa quy củ ta cũng là hiểu, cái gọi là pháp không thể khinh truyền, nhất định phải có chỗ bỏ ra mới có thể có hồi báo. Đồ nhi tin tưởng chân thành đến sắt đá không rời, sớm muộn có một ngày có thể cảm động ngươi. Thiên đa đa chắc chắn. Lâm bác Phàm đối với cái này bản từ bất đắc dĩ. Thật đúng là đem hắn xem như tu tiên nhân sĩ. chương 18, liền thu hai viên đại tướng. Hơn nữa sư phụ, ta không vẹn vẹn đến, ta cho ngươi kéo tới một người, mạnh tiểu phi. Hắn là ta bạn thân, đồng thời cũng là một vị phi thường lợi hại người chủ trì, chủ trì công lực không thể chê. Lâm bác phàm nhìn về phía một bên đứng lặng đã lâu người, lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn ước lượng 30 tuổi, mang theo một bộ kính mắt, thoạt nhìn rất nho nhã, bất quá. Càng làm cho người ta khắc sâu là hắn mang một cái tròn vo trọc lóc đầu, thoạt nhìn có điểm đặc sắc. Lâm Bác Phàm phát hiện người này cùng địa cầu bên trên cái nào đó người chủ trì rất giống. Ngài khỏe chứ, Mạnh Tiên Sinh, thật hân hạnh gặp người. Ngài khỏe chứ, Lâm Tiên Sinh. Truyền thuyết ngươi có một bộ xoái kinh thiên động địa tướng mạo, hôm nay gặp một lần quả nhiên không tầm thường, khó trách đem ức vạn người trong mắt bạch nữ thần câu đi, để vô số độc thân nam sĩ ruột gan đứt từng khúc, thực sự là lợi hại. Mạnh Tiên Sinh ngươi thật hài hước. Có thể hay không cáo chi, ngươi vì sao đống nhiên tới nơi này nộp đơn. Mạch Tiểu Phi nhìn thấy bên cạnh tiền đa đa, tức giận, kỳ thực ta là bị đầu này mập mạp chết bẩm kéo tới, bị hắn quay dày đòi hỏi một ngày, lại còn lấy cái chết bức bách, ta thực sự chịu không được liền bồi hắn tới xem một chút. Bất quá, Lâm Tiên Sinh, Bạch Nữ Sĩ, cảnh cáo ta có thể nói trước, nếu như nơi này không thích hợp ta phát triển, ta vẫn là sẽ trở về. Đó là tự nhiên. Bạch Thanh Tuyết nói ra. Lâm Bác Phàm nói tiếp. Ba chúng ta tinh quang đài truyền hình phi thường yêu cầu giống Mạnh Tiên sinh dạng này người chủ trì. Vừa vặn, ta hôm qua làm một cái tống nghệ tiết mục phương án, ta cảm thấy hắn rất thích hợp ngươi. A, là tiết mục gì? Mạnh tiểu phi hứng thú nhấc lên. Ngài chờ một lát. Lâm Bác Phàm để Abu đem hắn trên tay sách theo Dương Hầu mở ra, bên trong có rất nhiều văn bản, Lâm Bác Phàm từ đó chọn lựa. Ba cái dương này bên trong đều là hắn tỉ mỉ chuẩn bị tống nghệ tiết mục sắp đặt phương án, dùng để thuyết phục nhân tài. Cuối cùng, Lâm Bác Phàm từ trong dương lấy ra hai cái văn bản, nói, chính là cái này. Ba trong đó một quyển giao cho Mạnh Tiểu Phi, một quyển khác giao cho Bạch Thanh Tuyết. Mạnh Tiểu Phi tiếp nhận trong đó một quyển, ánh mắt sáng lên, A. Nếu bạn là người duy nhất, ba cái này dành tự có chút ý tứ. Không sai, Lâm Bác Phàm lựa chọn tống nghệ tiết mục liền là nếu bạn là người duy nhất. Nếu bạn là người duy nhất là địa cầu Giang Tô truyền hình ở năm 2010 đẩy ra một cái sinh hoạt tình cảm loại tiết mục. Tiết mục có 24 vị độc thân nữ sinh lấy sáng đèn tắt đèn phương thức đến quyết định nam khách quý đi ở. Đi qua yêu mới bắt đầu thể nghiệm yêu lại phán đoán yêu điểm cuối quyết tuyển nam sinh quyền lợi các loại quy tắc đến quyết định nam nữ khách quý tốc phối thành công. Ba tiết mục đẩy ra liền nhanh chóng hot khắp cả nước, trở thành toàn dân thảo luận hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Ba sở dĩ cái này tiết mục tiếng vọng lớn như vậy, cũng là bởi vì cái này tiết mục phù hợp trước mắt thời đại tình yêu và hôn nhân hiện trạng, thường thường có thể dẫn bạo xã hội điểm nóng, lại có bình thường sinh mệnh lực cho nên vô cùng được hoàn nên. Đồng thời, cái này tiết mục vẫn là một bộ vốn nhỏ lợi lớn phi thường kiếm tiền tống nghệ tiết mục, bởi vì mời cơ bản đều là người thường, ở trong phòng quay chủ, cho nên chế tác chi phí cũng không cao. Nhưng là, nó vô cùng kiếm tiền, nghe nói hàng năm chỉ là đài truyền hình quảng cáo hích lợi đều vượt qua 10 ức. Hơn nữa mặt khác kích lợi, hàng năm ít nhất có thể kiếm lợi 20 ức. Mạnh tiểu phi cùng địa cầu bên trên mạnh phi phi thường giống, an nói phương thức chủ trì phong cách cũng rất giống. Phi thường phù hợp cái này tiết mục, cho nên Lâm Bác Phạm không chút do dự lấy ra cái này vương bài tiết mục. Ba cái này thời không trình độ đã phát triển đến năm 2018, nhưng là ở tình cảm loại tiết mục y nguyên ở vào trong không, gọi là tình yêu và hôn nhân tiết mục bất quá là bình mới chứa rượu cũ, không có cái gì lớn sáng tạo cái mới. Lâm Bác Phạm tin tưởng, cái này tiết mục đẩy ra về sau nhất định sẽ trở thành bạo khoản, dẫn bạo toàn dân nhiệt độ. Mạch Tiểu Phi cùng Bạch Thanh Tuyết nghiêm túc nhìn, nhìn từng chữ một, càng xem con mắt càng sáng. Ba ngày cả tiền đa đa cái này bản tử, cũng ghé vào mạnh tiểu phi đằng sau nghiêm túc nhìn mắt nhỏ lấp lue lấy vẻ hương phấn. Hắc! Cái này tiết mục có ý tứ. Ta chưa từng có gặp qua một cái tình cảm tình yêu và hôn nhân loại tiết mục có thể chơi đến như vậy thành tân thoát tục như vậy có ý tứ. Ta có một loại trực giác mãnh liệt, cái này tiết mục có thể hỏa. Mạnh tiểu phi hương phấn nói. Xác thực, cái này tiết mục nếu như thao tác thỏa đáng, nhất định sẽ hỏa ta phát hiện bên trong còn rất nhiều có thể thao túng không gian, tỉ như nam sinh bị tâm động nữ sinh vô tình cự tuyệt, kẻ có tiền ra vẻ tiểu tử nghèo đi ra mắt, hám làm giàu nữ cùng tiểu tử nghèo, chồng già vợ trẻ hoặc là lao phu lao thê, nữ khách quý cùng nhau xé bước, mỗi một kỳ đều có thể chế tạo tân chủ đề, đều có thể lẫn lộn, thật là rất có ý tứ. Tiết mục này nếu để cho ta tới thao tác, ta cam đoàn hắn nhất định sẽ hỏa. Hơn nữa là đại hỏa. tiền đa đa rất hưng phấn. Lâm Bác Phàm liếp xéo hắn một cái Trong lòng có chút sử sốt. Quả nhiên là thương nghiệp phiến quỷ tài đạo diễn, phim đập đến không tốt lắm, lẫn lộn trình độ cũng đã đột phá chân trời, liền nhanh như vậy nhìn ra tiết mục doanh số bán hàng, Lâm Bác Phàm cảm thấy có thể một lần nữa đối đãi cái này mập mạp chết bẩm. Ta cũng cảm thấy cái này tiết mục sẽ hỏa, trực giác của ta chưa từng có sai lầm. Tiểu Phàm, cái này tiết mục thật là ngươi sắp đạt sao? Ngươi thực sự là quá lợi hại, ta yêu ngươi chết mất. Bạch Thanh Tuyết sùng bái nhìn qua Lâm Bác Phàm, tâm tình vô cùng kích động. Ba cảm giác này, so với chính mình thành công còn kích động hơn. Sau đó đông nhiên không để ý chung quanh nhào vào Lâm Bắc Phàm lồng ngực, đưa lên, vung một đống thức ăn cho chó. Bạch Thanh Tuyết yêu quá cùng nhiệt Lâm Bác Phàm cảm giác có chút chống đỡ không được. Khu khu, Thanh Tuyết, ta cũng là bởi vì nhìn thấy người hai ngày vì chuyện này ưu phiền, trong lòng rất không đành lòng, cho nên mới vắt hết óc nghĩ ra một cái này tiết mục phương án. Lâm Bác Phàm giải thích nói, Tiểu Phàm người đối với ta thật tốt. Bạch Thanh Tuyết ẩn ý đưa tỉnh, cơ hội muốn Lâm Bác Phạm hòa tan. Lâm Bác Phạm phát hiện, bình thường bá đạo như vậy cơ trí Bạch Thanh Tuyết, làm sao gặp gỡ hắn ai quy liền nghiêm trọng hạ xuống. Tốt. Nếu như là cái này tiết mục, ta tiếp rồi. Ta cảm giác cái này tiết mục phản phất chính là vì ta chế tạo riêng, hôm nay ta quả nhiên không có tới sai. Hy vọng Lâm Tiên Sinh cùng Bạch Tổng có thể cho bản nhân cơ hội này, chủ trì cái này ưu tú tiết mục. Mạnh Tiểu Phi kích động nói, là một tên ưu tú người chủ trì Hắn một mực khát vọng có một cái thuộc về mình vương bài tiết mục. Bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được, có chút không kịp chờ đợi. Ta hôm nay liền trở về xử lý thủ tục, ngày mai sẽ qua tới đi làm. Hắn quyết định nói. Lâm bác phàm khẽ mỉm cười, không cần gấp gáp như vậy. Cái này tiết mục vốn chính là vì mạnh tiên sinh ngài chuẩn bị, có thể được ngươi tán đồng chúng ta cũng cao hứng phi thường. Đúng nha, hoan nên mạnh tiên sinh gia nhập tinh quang đài truyền hình. Có thể đem một vị đại tướng bỏ vào trong túi, bạch thanh tuyết cao hứng cười Vậy còn có ta đây. Tiền đa đa ở một bên cấp bách, ta cảm thấy, cái này tiết mục giao cho ta đạo diễn tốt nhất. Ta có thể đem nó giá trị phát huy đến tối đại hóa, cam đoan để nó trở thành bạo khoản. Cũng hoang nên tiền đạo diễn gia nhập chúng ta tinh quang đài truyền hình, cái này tiết mục liền từ ngài và mạnh tiên sinh phụ trách. Bạch Thanh Tuyết Cao hứng phi thường, lập tức liền thu hai vị đại tướng, còn được đến một cái phi thường ưu tú tố tống nghệ tiết mục phương án, tất cả đều là cái này đáng yêu mê người lão công mang tới. Lao nương ánh mắt quả nhiên không sai. Thật sự là quá tốt, chúng ta nhất định toàn tâm toàn ý. Tiền Đa Đa cùng Mạnh Tiểu Phi miệng đồng thanh nói. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công mời chào đạo diễn, sắp đặt nhân tài Tiền Đa Đa, chủ trì, biên kịch nhân tài Mạnh Tiểu Phi, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Nhân tài số liệu tạp tạo ra. chương 19, 2 cái vương bài tiết mục Lâm bác phàm trong đầu, dần hiện ra hai cái số liệu tạp. Trưng tạp thứ nhất. tính danh, Tiền Đa Đa. Giới tính, Nam. Tuổi tác, 32 tuổi. Bằng cấp, đạo diễn khoa chính quy. nghề nghiệp, thương nghiệp phiến đạo diễn, A. Tiêm lực, sắp đặt, S, đạo diễn, A. Trương tạp thứ 2. Tính danh, mạnh tiểu phi. Giới tính, Nam. Tuổi tác, 32 tuổi. Bằng cấp, quốc học thạc sĩ, tâm lý học thạc sĩ. nghề nghiệp, người chủ trì, A. Tiêm lực, chủ trì, S, biên kỷ, A. Chỉ xem số liệu, liền biết hai người kia liền phi thường ưu bức. B đại biểu trong nước nhị lưu trình độ, A đại biểu trong nước nhất lưu trình độ, S đại biểu quốc tế trình độ. Hai người kia nghề nghiệp đẳng cấp đều đã tương đương với trong nước nhất lưu trình độ, đều là vô cùng ưu tú nhân tài hiếm có, mỗi một cái đều là bánh trái thơ ngon. Ba cũng tỷ như một cái kia người chủ trì mạnh tiểu phi, nếu như dựa theo một cái khác thời không đến đối đái, hắn chủ trì trình độ liền đã tương đương với hạ cảnh, vông hàm đám người, tương đương với đại truyền hình tr thứ hai càng làm cho người ta kinh ngạc chính là bọn hắn tiềm lực còn không có hoàn toàn phát huy ra bọn hắn cũng có S cấp tiềm lực S cấp đã là bước ra biên giới đặt đến quốc tế trình độ nói cách khác khi bọn họ quyền lợi hoàn toàn phát huy ra được thời điểm như vậy hoàn toàn có thể đi đến trên quốc tế xông ra một mảnh bầu trời ba nhưng mà làm cho Lâm Bắc Phàm dở khóc dở cười là tiền đa đang ưu bức nhất năng lực không phải đạo diễn mà là sắp đặt toàn bộ tốn tâm tư ở sắp đặt lẫn lộn bên trên địa ảnh ngược lại đập đến bình thường Ba có hai viên này đại tướng ở, Lâm Bác Phàm tiếp theo rất nhiều tiết mục đều có thể nhanh chóng mang lên đài truyền hình, đến lúc đó đài truyền hình sẽ nên đón tấn manh phát triển thời khắc, hắn tài phú lấy được nhanh chóng tăng trưởng, hắn cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Về phần còn lại một tấm chiêu hiện tại, Lâm Bác Phàm liền định về sau có cần thời điểm mới dùng. Hiện tại hắn ở vào sơ kỳ, cảnh giới đột phá dễ dàng, chiêu hiện tạp dễ dàng thu hoạch được. Chờ hắn tấn thăng đến tầng thứ 3, thậm chí là tầng thứ 4, tầng thứ 5 lúc Muốn thu hoạch được chiêu hiển tạp sẽ không có dễ dàng như vậy. Một tấm chiêu hiển tạp mang ý nghĩa một vị trung thành thủ hạ, vô cùng trân quý, không thể tùy tiện bỡ dụng Vậy ta đi về trước. Mạnh tiểu phi muốn trở về xử lý rời trước, sau đó bắt đầu công tác mới. Chờ chút, nơi này còn có một cái tiết mụ, ta cảm thấy cũng rất thích hợp mạnh tiên sinh. Lâm bác phạm từ trong dương lấy ra hai cái vợ Lại còn có. Cho ta xem một chút. Mạnh tiểu phi hưng phấn quay đầu. Ba cũng cho ta xem trước một chút. Tiền đa đa đủ tới. Hai người đầu chen một khối. Ôi Lì Diệu. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, sau đó hứng thú rồi rào xem tiếp đi. Ôi Lì Diệu là năm 2010 tháng 10 ở tỷ ẩn dịn TV phát sóng một ngàn tìm việc tiết mục. Mỗi kỳ từ 12 tên sĩ nghiệp cao quản tổ chức buộc đoàn đội hiện trường thông báo tuyển dụng, thông qua sáng đèn tắt đèn phương thức tuyển chọn vừa ý người xin việc, nghiên cứu thảo luận chỗ làm việc cùng vấn đề nghề nghiệp. Còn có hai tên trong nước thâm niên chỗ làm việc nhân sĩ cùng tâm lý chuyên gia tiến hành hiện trường vào nghề chỉ đạo cùng tâm lý năm chắc. Ba vấn đề nghề nghiệp là xã hội hiện nay trừ bỏ tình yêu và hôn nhân bên ngoài một cái khác điểm nóng. Tiết mục một khi đẩy ra liền có phần bị khen ngợi, năm đó nhiệt độ vẹn vẹn kém hơn nếu bạn là người duy nhất, cũng là một cái vốn nhỏ lợi lớn vương bài tiết mục. Ở trước mắt cái này thời không, cũng không có tương tự tiết mục. Lâm Bác Phàm tin tưởng, chỉ cần đem cái này tiết mục đẩy đi ra. Như vậy tuyệt đối sẽ rất nhanh dẫn bạo thị trường. Người truy cầu đơn giản liền là hai loại, tình yêu cùng sự nghiệp. Nếu bạn là người duy nhất đại biểu tình yêu, tối lý dư đại biểu sự nghiệp, đều là xã hội không thể tránh khỏi điểm nóng cùng chỗ khó. Chỉ cần tinh quang đài truyền hình một mực bắt lấy hai cái này tiết mục, hai cái tiết mục hai bút cùng vẽ, nhất định có thể nhanh chóng làm lớn làm mạnh, cấp tốc bay lên. Ba cái này tiết mục thực sự là quá tuyệt vời, cùng nếu bạn là người duy nhất quả thực là tuyệt phối. Ta tin tưởng. Cái này tiết mục tuyệt đối sẽ hỏa. Bà coi như so ra kém nếu bạn là người duy nhất, chí ít cũng là một cái vương bài tiết mục. Cái này tiết mục cũng giao cho ta a Chớ có trách ta quá tham lam, thật sự là. Thật sự là cái này tiết mục ta rất ưa thích. Mạnh tiểu phi la hoàng lên. Đây tuyệt đối là một cái có thể so với nếu bạn là người duy nhất ưu tú tiết mục. Hơn nữa ta phát hiện, cái này tiết mục tuyển nhiệt độ khả năng so ra kém nếu bạn là người duy nhất, nhưng là lợi nhuận năng lực tuyệt đối không thấp. Chỉ là cái kia 12 cái bột đoàn thể thiết chí, liền có thể lôi ra rất nhiều tiền quảng cáo. Hơn nữa những cái này bột đoàn đội còn không phải đã hình thành thì không thay đổi, ý vị này chúng ta có thể không ngừng đổi mới bột đoàn đội, không ngừng đổi mới xí nghiệp, không ngừng kiếm lời tiền mặt, liền khách quý tiền đều bớt. Sảng khoái nha. Tiền đa đa cặp mắt cơ hồ lộ ra tiền. Tiểu Phàm ngươi chính là ta ngôi sao may mắn, ta yêu ngươi chết mất. Bạch Thanh tuyết lại một lần nữa tâm tình kích động nhào vào lâm Bắc Phạm lồng ngực Ba đối mặt lâm Bắc phàm, nàng luôn luôn rụt rẻ không được. Nàng yêu thảm một cái này muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa siêu cấp lão công. Thế nhưng là, như vậy hoàn mỹ một cái nam nhân, hiện tại chỉ thuộc về nàng một cái. Khi hì, nhìn xem kích động không thôi đám người, lâm bác phàm cười nhạt một tiếng, ta sở dĩ đem cái này tiết mục lấy ra, bởi vì ta cảm thấy mạnh tiên sinh ngươi khí chất, trình độ đến chủ trì cái này tiết mục rất thích hợp. Dạng này ngươi liền mệnh nhọc, hai cái tiết mục cùng một chỗ chủ trì Giao cho mạnh tiên sinh ngươi chúng ta cũng rất yên tâm. Đúng vậy à, dựa vào mạnh tiên sinh chủ trì công lực, hai cái này tiết mục nhất định dễ như trở bàn tay. Bạch Thanh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Ba đừng gọi ta mạnh tiên sinh, dạng này quá chết sắc ta, lâm tiên sinh, bạch Tổng, gọi ta tiểu mạnh là có thể. Mạnh tiểu phi khiêm tốn nói, nếu như không thích xưng hô thế này, cùng tên mập mạp chết bầm kia một dạng gọi ta đầu trọc cũng được. Mạnh tiểu phi sở lấy bản thân sáng long lanh đầu nói như vậy Hắn cũng không dám tại vị này tùy tiện liền lấy ra hai cái vương bài tiết mục phương án nguyên nhân trước mặt làm cao đầu. Muốn nói mệt nhọc. Ha ha ha, làm sao sẽ mệt nhọc. Ta cao hứng cũng không kịp. Cái khác người chủ trì muốn một cái vương bài tiết mục còn có thể ngộ nhưng không thể câu đây, có thể Mạnh Tiểu Phi lập tức liền kiếm lời hai cái. Ba cảm tạ lâm tiên sinh cùng bạch tổng thành toán Cái khác không nói nhiều, ta Mạnh Tiểu Phi nhất định sẽ vì tình quang cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Mạnh Tiểu Phi hồng quang đầy mặt nói. Đầu trọc, ta nói không sai, ngươi tới đúng à? Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ chỉ thấy sư phó ta một góc của băng sơn, hắn chân chính năng lực còn không có bày ra, bằng không thì ngươi tuyệt đối sẽ giật mình. Thiền đa đa đắc ý nói, nhận biết ngươi nhiều năm như vậy, liền hôm nay lần này làm được xinh đẹp nhất. Ba cuối cùng, Bạch Thanh Tuyết Tổng kết nói, vô luận là nếu bạn là người duy nhất, vẫn là ố lì diệu, đều là không nhiều ưu tú tiết mục Nhưng là tiền kỳ, chúng ta hẳn là trước chủ đẩy một cái tiết mục Cái này tiết mục lấy được thành công sau, đẩy nữa ra một cái khác tiết mục. Dạng này tiến hành theo chất lượng, hai bút cùng vẽ, hiệu quả tốt nhất. Dựa theo tao ý tứ, trước mắt trước đẩy ra nếu bạn là người duy nhất cái này tiết mục khai hỏa tên tuổi tốt nhất, mọi người ý như thế nào? Đám người gật đầu nói phải. Nếu như bạch tổng tin tưởng ta, toàn bộ sự tình đều giao cho ta tới thao tắc ca, ta nhất định đem chuyện này làm được thật xinh đẹp, đem giá trị mở rộng đến tối đại hóa. tiền đa đa lòng tin 10 phần nói. Trưng 20, lẫn lộn cao thủ online. Những người này đều là làm việc quả quyết người, làm quyết định trước đẩy ra nếu bạn là người duy nhất cái này tiết mục về sau, cấp tốc hành động. 3. Vào lúc ban đêm, tiền đa đa liền cao điệu hướng ngoại giới tuyên bố, gia nhập liên minh sở ta TV, chuẩn bị một ngăn mới tinh tống nghệ tiết mục. Hơn nữa hướng ra phía ngoài biểu thị, hy vọng mọi người có thể giống ủng hộ hắn điện ảnh một dạng, ủng hộ hắn ngăn thứ nhất tống nghệ tiết mục. Nghiệp giới chấn động. Toàn dân chấn động Một cái ở đạo diễn giới từ từ bay lên có vô hạn tương lai tân tình, một cái có siêu cấp năng lực kiếm tiền thương nghiệp phiến đạo diễn, một cái ở ngành giải trí có cực lớn ảnh hưởng lực thế lực mới, cư nhiên gia nhập liên minh một nhà liền tam lưu đài truyền hình cũng không tính sở ta TV, từ một vị đại đạo diễn biến thành một vị kẻ làm thuê, quả thực rất phá mọi người cái cảm. Kết quả tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Ngày thứ hai, hẹ nạn TV người chủ trì mạnh tiểu phi cũng phi thường cao giọng tuyên bố, trước mắt đã từ hẹ nạn từ trước Chính thức gia nhập liên minh Sở Ta TV, cùng tiền đa đa đạo diễn rắc tay, cộng đồng chuẩn bị ngăn này tống nghệ tiết mụ. Mạnh tiểu phi tại nghiệp giới lực ảnh hưởng mặc dù không bằng tiền đa đa, nhưng là hắn thực lực là quá rõ ràng, rất nhiều đài truyền hình đều đối với hắn ném qua cành ô lưu, ngay cả nhất lưu đài truyền hình cũng có mấy nhà. Thế nhưng là dạng này một vị ưu tú người chủ trì không có tuyển chọn gia nhập liên minh nhất lưu đài truyền hình, ngược lại vượt qua tất cả mọi người dự liệu tiến vào một nhà mạt lưu đài truyền hình Quả thực làm cho người chăm bể không thể giải thích. Hai vị nhân tài ưu tú đồng thời gia nhập Liên minh Sở Ta TV, hơn nữa liên thủ chế tạo một bộ mới tống nghệ tiết mục, chuyện này dùng tốc độ khó mà tin nổi chuyển khắp cả nước. Xem xét nhiệt sưu bảng, phát hiện xếp tại phía trước mấy vị nhiệt siêu như sau. Quỷ tai đạo diễn tiền đa đa gia nhập Liên minh Sở Ta TV. Quỷ tai đạo diễn tiền đa, đa ưu tú người chủ trì mạnh tiểu phi dắt tay chế tạo một ngăn tống nghệ tiết mục. Người chủ trì mạnh tiểu phi gia nhập Liên minh Sở Ta TV. Sở Ta TV Ba ngày cả các đại báo cáo tin tức, nhất là giải trí trang địa, càng là đối với chuyện này chú ý. Quỷ tai đạo diễn tiền đa đa không đập điện ảnh đập tống nghệ, đến cùng vì cái gì? Quỷ tai đạo diễn tiền đa đa muốn rời khỏi đạo diễn vòng? Sở TV đến cùng có gì mị lực, để hai vị nhân tài ưu tú đồng thời gia nhập liên minh? Quỷ tai đạo diễn tiền đa đa ngăn thứ nhất tống nghệ tiết mục đáng để mong chờ. Chẳng lẽ, thương nghiệp nữ xa hoàng thương nghiệp kỳ tích lần nữa chính diễn Sở Ta TV lần thứ hai hội tụ nhân dân cả nước ánh mắt. Lần thứ nhất là Bạch Thanh Tuyết Ngưu phản bạch thị tập đoàn, lấy tự có tài chính toàn ngạch mua xuống đài truyền hình, bị nhân dân cả nước biết. Lần thứ hai, ngay tại lúc này, nhiệt độ vô cùng cao, vượt qua mấy vị lưu lượng tiểu tươi thịt. Thế nhưng là, ở ngoại giới đều hiếu kỳ vì sao hai người kia đồng loạt gia nhập liên minh Sở Ta TV, hơn nữa chuẩn bị một cái tống nghệ tiết mục đến cùng vì sao lúc, vô luận là tiền đa đa. Mạnh Tiểu Phi hay là Sở Ta Ti đều không làm bất kỳ giải thích nào, liền để ngoại giới một mực ngờ vực, một mực duy trì nhiệt độ. Đợi đến ngày thứ ba, nhiệt độ hạ về sau, tiền đa đa, Mạnh Tiểu Phi cùng Sở Ta Ti mới dục cự hoàn nên che che lấp lấp, thần thần bí bí tiết lộ 4 chữ, nếu bạn là người duy nhất, nếu bạn là người duy nhất, thứ quỷ gì, chẳng lẽ để cho chúng ta không nên quấy rời ngươi, người bên ngoài đều mập bức. Nếu bạn là người duy nhất 4 chữ không giải thích được sông lên nhật siêu. Liên ở ngoại giới cho rằng nếu bạn là người duy nhất chỉ là mấy người chối từ lúc, rốt cục có biết tình huống nhân sĩ nội bộ để lộ ra đến, nếu bạn là người duy nhất không chỉ là vài chữ, mà là sờ ta ti đẩy ra một ngăn mới tinh tống nghệ tiết mục, ngăn này tống nghệ tiết mục liền kêu là nếu bạn là người duy nhất, nếu bạn là người duy nhất nhanh chóng sông lên nhật siêu. Liên ở người khác nghĩ hiểu thêm một bậc nếu bạn là người duy nhất rốt cuộc là một bộ dạng gì tống nghệ tiết mục thời điểm, tiền đa, đa mạnh tiểu phi cùng sở ta ti lại một lần nữa cho mặc, làm đến đám người trong lòng bị khỉ cao mở dạng. Ngăn này tiết mục giữ bí mật biện pháp phi thường tốt, không có cái gì để lộ ra. Chỉ là một chút phóng viên quay trục đến, thường xuyên có một ít tuấn nam tịnh nữ, chủ yếu nhất là mỹ nhân ra ra vào vào sở ta ti cho nên rất nhiều người to gan suy đoán khả năng này là một cái tuyển tú tiết mục thật giống như Supperger một dạng. Rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường. Còn tưởng rằng ghê gớm cỡ nào, bất quá là một ngăn tuyển tú tiết mục thôi. Tuyển tú tiết mục sớm đã bị trời nát, hiện tại ai còn nhìn tuyển tú tiết mục. Ba nhìn đến tiền đa đa đạo diễn muốn mã thất tiền đề, hắn quá bành trướng, rốt cuộc phải té ngã một lần. Không phải là tiền đa đa muốn nhân cơ hội quy tắc ngầm a? Rất nhiều người đều nghĩ như thế. Thậm chí, còn có người vỗ tới một tấm tiền đa đa cái này mập mạp chết bầm ôm vô danh mỹ nữ ảnh chụp gửi đến vô cùng hèn mọn. Nhất là hắn hai cái kia vó heo, một tay ôm một cái, nhìn ra nhân thần cộng phẫn. An dưa quần chúng nhao nhao cảm thán. Quả nhiên là quy tắc ngầm, tiền đa đa đạo diễn quả nhiên hư hỏng. Cải trắng tốt để một con lợn ủi. Ba cái này tiết mục không có gì mong đợi, đây là một con lợn cùng một đám gà cố sự. Kết quả, một mực cắm đầu không phát âm thanh tiền đa đa đạo diễn ở bấy bùa nổ súng, nói, ai nói đây là một ngăn tuyển tú tiết mục. Ba các ngươi cho rằng ta tiền đa đa còn chơi trước kia láo ngạnh. Các ngươi phàm nhân, ánh mắt nhỏ hẹp, sao lại biết rõ ta tiền đa đa năng lực. Còn có, ai nói ta đang chơi quy tắc ngẩm. Ở bạch nữ thần thủ hạ làm việc, ai dám chơi quy tắc ngẩm. Sau đó lại có một chút nhân sĩ chuyên nghiệp đứng ra, cải chính những hình này là đỡ S, là nói xấu hành vi. Như thế chuyển hướng, lại đem nhiệt độ nhấc lên. Cứ như vậy, làm chuyện này nhiệt độ mới vừa hạ, lại bị dùng ben. Ba cứ như vậy trộn xào mấy lần, không đến một tuần lễ, vô luận là nếu bạn là người duy nhất hay là sở ta TV đều leo lên nhiều lần nhiệt siêu, nhiệt độ vô cùng cao. Ngay cả sở ta TV tỷ lệ người xem, đều được nhất định tăng lên. Thao túng tất cả phía sau màn, liền là tiền đa đa đạo diễn. Ba cái này mập mạp chết bầm đạo diễn công lực không tầm thường, có thể hết lần này tới lần khác không thích chơi chính đạo, càng ưa thích tốn tâm tư ở sắp đặt kinh doanh phía trên, để tiết mục bảo trì nhiệt độ. Chính vì vậy Cho nên rất nhiều công ty quảng cáo đều chen chúc mà tới, đưa tiền làm quảng cáo. Ba ngày cả Bạch Thanh Tuyết đều không khỏi không cảm khái, khó trách tiền đa đa phim rõ ràng đập như vậy nát, nhưng mỗi lần đều kiếm tiền, liền nhìn hắn loại này vô cùng vô tận lẫn lộn phương thức, nghĩ lô vốn cũng khó khăn. Liên ở tất cả hướng tốt thời điểm, một cái hói đầu trung niên nam tử hoảng hoảng trương trương xuống tới. Bạch Tổng, không xong. Việc lớn không tốt. Nguyên like rất nhiều thương nghị tốt công ty quảng cáo bỗng nhiên biểu thị không coi ngăn này tr Bây giờ chọn lựa rút về. Còn có chúng ta trước kia quan hệ hữu hảo hợp tác thương nghiệp cũng đồng nhiên tập thể giải ước, biểu thị cùng ta đài không còn hợp tác. Chúng ta đài truyền hình quảng cáo thu nhập muôn đoạn. chương 21, Nguy cơ đến, địch nhân hiện. Bạch thanh tuyết mày liếu nhăn lại, lạnh lùng quát lớn, hoảng cái gì mà hoảng. Diêu bộ trưởng, ngươi là đài truyền hình lão nhân, vẫn là quảng cáo bộ người đứng đầu, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì, để cho người ta chê cười. Đến cùng là chuyện gì, cho ta từ từ nói đến Bạch Thanh Tuyết khí tràng rất cường đại, dù cho đối mặt nghiền kỳ so nàng lớn một vòng quảng cáo bộ bộ trưởng cũng có thể trấn áp. Vân vâng Bạch Tổng. Riêu bộ trưởng xoa xoa mồ hôi trên mặt, hết sức kềm chế nội tâm khủng hoảng, ra vẻ chấn định nói. Bạch Tổng, là như vậy, lúc đầu đã cùng mấy nhà công ty quảng cáo thương nghị tốt liên quan tới nếu bạn là người duy nhất quảng cáo công việc, kết quả bọn hắn hôm nay nhau nhau gọi điện thoại qua tới, biểu thị không coi trọng cái này tiết mục không còn hợp tác. Ba còn có trước kia cùng chúng ta quan hệ tốt hợp tác thương nghiệp, hôm nay đột nhiên để ra giải ước, biểu thị cùng ta đại không còn hợp tác. Trước mắt, đã có gần nửa công ty quảng cáo đưa ra giải ước. Mặt khác, không biết làm sao, chuyện này vừa mới phát sinh đã ở bên ngoài chuyển đi sôi sùng sụng, rất nhiều người đều đang nhìn chúng ta chê cười. Bạch Tổng, chúng ta làm sao bây giờ? Thời tiết cũng không nóng, nơi này còn có điều hòa, thế nhưng là hắn mồ hôi trên mặt tuân rơi, ánh mắt thỉnh thoảng thoáng nhìn trước mặt giữ vững tỉnh táo bạch thanh tuyết vô cùng đứng ngồi không yên. Quảng cáo bộ là do hắn phụ trách, bây giờ đông nhiên phát sinh dạng này một việc, hắn khó từ tội lỗi. Nghe được chuyện này, Bạch Thanh Tuyết cũng cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng, sắc mặt nàng thận trọng, hỏi, bọn hắn vì sao đột nhiên để ra giải ước không hợp tác, người lý giải tình huống cụ thể sao? Ba cái này, ta hỏi bọn hắn, nhưng là bọn hắn rất kín miệng, không có nói. Diêu bộ trưởng trên mặt mồ hơi như nước. Bọn hắn không nói, ngươi không biết đi điều tra sao Bạch Thanh Tuyết mày liếu dựng lên. Ba cái kia. Ta còn không có nghĩ nhiều như vậy. Sự tình vừa phát sinh ta liền qua tới hướng ngươi hồi báo. Diêu bộ trưởng thanh âm nhỏ đi. Cho ngươi nửa giờ, đem sự tình đầu đôi điều tra rõ ràng nói cho ta biết. Bạch Thanh Tuyết hạ mệnh lệ. Diêu bộ trưởng mồ hôi trên mặt càng nhiều, nhỏ giọng hỏi, nửa giờ có thể hay không quá ngắn a vậy ngươi nghĩ cần bao nhiêu thời gian? Bạch Thanh Tuyết mặt không thay đổi nhìn xem hắn, một ngày, một tuần. Hay là một tháng? Hiện tại mới một ngày thời gian không đến, liền đã có nửa số công ty quảng cáo giải ước. Chẳng lẽ ngươi muốn đợi đến bọn hắn toàn bộ giải ước mới điều tra rõ ràng? Ngươi cái này bộ trưởng là làm kiểu gì? Cái này, riêu bộ trưởng xấu hổ túi thấp đầu. Không khí bông nhiên ngưng trệ. Thật lâu. Ra ngoài. Là. Riêu bộ trưởng như được đại xá chạy ra ngoài. Nhìn xem riêu bộ trưởng chạy trốn ra ngoài chật vật thân ảnh, bạch thanh tuyết biểu thị phi thường thất vọng. Ba cái này Diêu bộ trưởng lúc trước đài truyền hình bộ hạ cũ, vô cùng bình thường, bản lãnh gì đều không có, sở dĩ ngồi lên quảng cáo bộ trưởng vị trí này, hoàn toàn là dùng tư lịch ngồi lên. Nếu như không phải bây giờ không có nhân tuyển thích hợp, nàng đã sớm muốn đem hắn đổi đi. Bà trên thực tế, toàn bộ tinh quang đài truyền hình một cái làm nàng hài lòng nhân tài đều không có, tiêu cực biếng nhác không lý tưởng, năng lực không được lại thích lục đục với nhau, để cho nàng phi thường không bất lo, nghị đại triển quyến cước đều không được. Thiên m ngươi chừng nào thì mới đến giúp ta. Bạch Thanh Tuyết bật máy tính lên xem, phát hiện chuyện này quả nhiên đã điên cuồng truyền bá, không đến nửa ngày thời gian đã xông lên nhật siêu. Còn rất nhiều người rội nước bẩn, ra vẻ khách quan phân tích, nói nếu bạn là người duy nhất cái này tiết mục không được tốt lắm, cho nên công ty quảng cáo căn bản chướng mắt nhau nhau hủy bỏ hợp tác. Ba còn có cái gọi là nhân sĩ nội bộ tuân gia tin tức, nói tinh quang đài truyền hình làm sao làm sao không được, làm sao như vậy rắc rưỡi, cho nên công ty quảng cáo nhau nhau giải ước Sở ta TV đã đến gần như phá sản cấp độ. Tóm lại, cái gì nước bẩn đều rội. Có người muốn gây sự. Bạch Thanh Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, cầm lấy tư nhân điện thoại gọi một cú điện thoại. Sau 10 phút, điện thoại vang, Bạch Thanh Tuyết không chút do dự kết nối. Sau một phút tắt điện thoại, cắn răng nghiến lời nói, nguyên lai là đám này hôn đảng. Ta không tha cho bọn hắn. Ở xa xôi ma Đô, một cái to lớn xanh mượt chuồng ngựa, một đám người mặc kỵ sĩ phục đại thiếu gia chính đang cưới ngựa. Muốn nói cái kia Bạch Thanh Tuyết? bản sự vẫn là có mấy phần, nhưng lại là một cái không biết thời vụ nữ nhân, chúng ta giang ca truy nàng lâu như vậy, tiêu phí bao nhiêu tâm tư, kết quả đến bây giờ đều không để ý. Lúc đầu tưởng rằng nàng quá cao ngạo, ngay cả chúng ta xuất sắc như vậy giang ca đều coi thường. Hiện tại ngược lại tốt, tìm một cái không còn gì khác tiểu tử nghèo, đây không phải đánh chúng ta giang ca mặt sao? Không chỉ có đánh giang ca mặt, cũng đánh chúng ta mặt. Chúng ta nơi này người nào, không thể so tiểu tử kia mạnh. Ba dạng này bố đồng nữ nhân liền nên giáo hấn. Bây giờ còn phản bội Bạch thị tập đoàn, không có Bạch thị tập đoàn ủng hộ, nàng Bạch Thanh Tuyết còn có tư cách gì cuồng? Giang ca, ngươi xem chúng ta lần này tùy tiện thi hành chút thủ đoạn liền để nàng luống cuống tay chân, hừ. Ba còn có cái kia gọi Lâm Bắc Phàm thiếu niên bình thường, trừ bỏ dáng dấp đẹp mắt còn có thể có cái gì? Cứ nhiên con cóc muốn ăn thịt thiên nga, cùng chúng ta Giang ca đoạt nữ nhân. Thực sự là chán sống rồi. Giang ca, có muốn hay không ta phái người đi giáo huấn hắn? Ba đám này đại thiếu ra bảo vệ trung gian một cái thoạt nhìn 27-28 tuổi thanh niên anh Tuấn, ngươi một lời ta một câu trình bày lấy bạch thanh tuyết không phải, đồng thời còn thuận tiện khinh bị lâm bắt phàm. Ba cái này thanh niên tên là Giang Lực Hải, là ma đâu ngàn ức cấp tập đoàn trở lên, Giang thị tập đoàn người thừa kế, xuất thân hiền quý, là hàm chứa chìa khóa vàng ra đời nhân vật. Đồng thời, hắn cũng là một vị phi thường xuất sắc nhân vật, hiện tại đã trở thành Giang thị tập đoàn phó tổng giám đốc. Chỉ cần lại tôi luyện mấy năm liền có thể tiếp tra hàn ban. Giang Nhược Hải bất đắc gì nói, tốt tốt, các ngươi không cần lại nỉnh hót, các ngươi tâm ý ta lĩnh, nhưng là Bạch Thanh Tuyết cũng không phải người đơn giản như vậy. Dựa vào nàng bản lãnh, những chuyện này chỉ làm cho nàng tạo thành một chút phiền toái nhỏ mà thôi, không được bao lâu nó liền sẽ rất nhanh khôi phục lại. Giang ca, nói như vậy, chúng ta đều làm công công. Trong đó một người không cam lòng nói, nhớ tới bọn hắn những người này liên hợp lại, vận dụng gia đình lực lượng. Bước bách những cái kia công ty quảng cáo Cuối cùng cư nhiên chỉ là tạo thành phiền thoái nhỏ Sao có thể không phẫn đây Ba cũng không thể nói làm không công Giang Nhược Hải lộ ra một kia cười nhạt Ta sở dĩ ngầm đồng ý các ngươi làm như thế Liền là muốn các ngươi thay ta nói cho thanh tuyết một câu Kia liền là Ta tới Đám người lộ ra một bộ trầm tư thân sắc Đồng thời nói cho nàng Ngươi tuyển chọn một cái tiểu tử nghèo cũng không tuyển chọn ta Ta rất không cao hứng Giang Nhược Hải ánh mắt mánh liệt Ta không cao hứng Hậu quả rất nghiêm trọng Ta dùng hành động nói cho nàng Ngươi tuyển chọn là lỗi lầm lớn đến mức nào Ta không lấy được ngươi Ta sẽ tự tay phá hủy ngươi Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu Đám người bỗng nhiên cảm giác Thể xác tinh thần phát lệnh Giang ca, tiểu tử kia làm sao bây giờ Tiểu lục đã qua Giang nhược hải cười Tất nhiên tiểu lục muốn chơi Vậy liền để hắn hảo hảo chơi Từ từ chơi, không nên để cho hắn chết nhanh như vậy Cầm không nên thuộc về ngươi đồ vật liền nên tiếp nhận trừng phạt. Ta muốn nhường hắn xấu mặt, nhường hắn đọa lạc, nhường hắn không có gì cả, cuối cùng nhường hắn phản bội, biến thành chúng ta quân cờ, dùng để đối phó Bạch Thanh Tuyết. "Tốt, sẽ đem ngươi chuyển đạt cho tiểu lục." Ba trên thực tế, Giang Nhược Hải hắn chưa từng có đem Lâm Bác Phàm để ở trong lòng. Ở trong mắt hắn, Lâm Bác Phàm chỉ là một cái lấy được Bạch Thanh Tuyết chiếu cố may mắn tiểu tử, liền là một chỉ nhảy nhót không được con kiến nhỏ, trong lúc nhấc tay đều có thể trục chết, cũng không đáng giá hắn hao tổn nhiều tâm trí. Tùy tiện phái một người liền có thể đem nó giải quyết. Ba chân chính làm hắn tức giận vẫn là Bạch Thanh Tuyết, tình nguyện tuyển chọn một cái không còn gì khác bình thường tiểu tử nghèo, cũng không tuyển chọn hắn một cái này tài mạo song toàn, nắm quyền thế kim quy tế, đây không phải đánh hắn mặt sao? Ba hiện tại ma đô bên trong, ai không nhìn hắn chê cười? Ba cho nên, nếu là không cho nữ nhân kia chút giáo hấn, ai cũng nhìn hắn dễ khi dễ không phải sao? Chương 22, lại là một cái lao đầu tử, thật đáng ghét. Ba cái kia thủ đô đường phi Trung Nam Triệu Sơn Hà bây giờ là phản ứng gì? Giang Nhược Hải bỗng nhiên hỏi. Giang Ca, cái kia Đường Phi đã 3 tháng không có tin tức, đoán chừng đang thi hành bí mật nhiệm vụ, bằng không thì đã sớm nhảy đi ra. Lấy bọn hắn gia đình tính chất, chúng ta rất khó lại hỏi tham gia tin tức gì. Giang Nhược Hải gật đầu một cái, Đường Phi là hắn một vị tinh địch, đến từ quân nhân thế gia, có được hồng sắc bối cảnh, muốn biết càng nhiều đồ vật rất khó. Ba về phần Triệu Sơn Hà. Ta nghe nói, khi biết Bạch Thanh Tuyết kết hôn tin tức về sau. Hắn say mềm một trận, hắn hiện tại vẫn như cũ trăn trở. Không thể không nói, Triệu Sơn hà thật là một cái si tình hạt giống. Giang Nhược Hải cười lạnh, si tình người một dạng không chiếm được hồi báo, hắn đây là đáng đời. Đến chúng ta dạng này địa vị, còn tin tưởng gọi là tình yêu. Ha ha. Hai người kia đều không đủ gây sợ. Thế nhưng là Giang ca, còn có cái kia Đông Nam Á Lý Vô Thường. Giang Nhược Hải khoát tay áo, không cần phải để ý đến hắn, tháng trước Lý gia chủ qua đời, Lý gia mâu thuẫn trở nên gay gắt. Trước mắt Lý Vô Thương đang cùng hắn mấy vị huynh đệ tranh đoạt gia sản, nháo đến túi bụi, Lý Vô Thương căn bản vô tâm xem chuyện. Bất quá, lấy Lý Vô Thương thủ đoạn, rất có thể sẽ trở thành lý gia sau cùng người thắng trận, đến lúc đó. Giang Nhược Hải ánh mắt thận trọng. Một bên khác, Giang Bác thị Hải Loan khu, Lâm Bắc Phàm chính mang theo Tiểu Miêu ra ngoài đi tản bộ. Từ có được dạng này một chỉ tiểu manh miêu về sau, lại qua bị bao dưỡng áo cơm không lo thời gian, Lâm Bác Phàm không có việc gì phía dưới trở thành một tên hợp cách mèo nô thường xuyên mang theo nàng ra ngoài sóng. Bởi vì hàng ngày buổi tiếp mang theo nàng bốn phía du ngoạn, Tiểu manh Miêu cũng rất thân hắn. Hiện tại, Lâm Bác Phàm trong lòng hắn địa vị đã vượt qua nữ chủ nhân, liền Bạch Thanh Tuyết đều có chút ăn giấm. Lúc đầu dạng này sinh hoạt rất đẹp, thế nhưng là hết lần này tới lần khác một bên đi theo một cái lao vô lại, cái này khiến hắn phi thường bất đắc dĩ. Ba ta nói tần lão đầu, ngươi có phải hay không tinh lực quá đầy đủ, cao tuổi rồi không ở trong nhà mang tổn tử, ta đi tới chỗ nào ngươi theo tới chỗ đó ở đâu đều có thể gặp gỡ ngươi, thực sự là rất có thể dày vò. Ba bên cạnh lao vô lại liền không hài lòng, ta nói lâm tiểu tử, ngươi lời nói này liền không chân chính, cái gì gọi là ta rất có thể dày vò, ta chỉ là nhàm chán đi ra giải sầu tàn bộ, vừa vặn gặp gỡ ngươi mà thôi. Lại nói, cháu của ta đều lớn hơn ngươi, so ngươi bất lo nhiều, có gì có thể mang. Cư nhiên tới nơi này tàn bộ, ngươi cũng là tâm lớn. Nhìn ngươi thân thể đơn bạc như vậy, sẽ không sợ một đợt sóng đánh tới, liền đem ngươi cuốn đi Lâm Bác phàm nhíu mắt. Làm sao nói đây, ta thân thể lại đơn bạc cũng so ngươi mạnh, muốn quấn cũng là trước quấn ngươi. Tần lão đầu dựng dâu trừng mắt, tức giận, ta nói tiểu tử ngươi cũng là tầm lớn, lao bà ngươi đại chuyển hình gặp chuyện không may, ngươi còn không biết xấu hổ đi ra thành thôi không lo lắng, một chút cũng không cho người bất lo. Chút chuyện nhỏ kia, để ý đến hắn làm gì? Dù sao có ta lão bà ở, không tới phiên ta trên tay. Ta hiện tại chỉ muốn làm một cái ăn bám tiểu bạch kiểm, không muốn quản những cái kia thất thất bát bát phá sự. Lâm bác phàm cười hắc hắc, từ hắn đem hai cái kia tống nghệ tiết mục phương án giao cho Bạch Thanh Tuyết đám người về sau, liền không lại quản những chuyện này, chờ lấy phát tải. Bởi vì hắn biết rõ, chuyên nghiệp sự tình liền giao cho chuyên nghiệp người đến xử lý. Ba cùng những người khác so sánh, hắn chỉ là có một cái ý tưởng hay biện pháp tốt mà thôi, đây là tới từ một cái thế giới khác cân trạch. Nhưng là muốn đem cái này ý tưởng hay chuyển hóa làm hiện thực, hắn lại không thể ra sức, chỉ có thể dựa vào Bạch Thanh Tuyết. Tiền đa đa cùng mạnh tiểu phỉ nhân sĩ chuyên nghiệp, không có người so với bọn hắn làm được càng tốt. Về phần những cái kia sôi sùng sục phá sự, thương nghiệp nữ Sa hoàng cũng không phải bạch sương, lâm bác phàm tin tưởng nàng nhất định có thể xử lý tốt. Ba sở dĩ đến bây giờ nhìn lên không có động tin gì, đó là bởi vì bạch thanh tuyết cũng muốn thừa cơ hội này đem cỏ đầu tưởng, thực lực không mạnh rác rưởi công ty quảng cáo thanh lý ra ngoài, dạng này mới có thể đưa ra càng nhiều quảng cáo thời gian, kiếm lấy càng nhiều tiền mặt. Tiền đa đa cũng muốn thừa cơ hội này, đem cái này tiết mục xào đến càng thêm lửa nóng. Mạnh tiểu phi cũng đang oan tâm thu, không hề bị lay động. Bọn hắn đều đối với cái này tiết mục vô cùng tin tưởng, tin tưởng nếu bạn là người duy nhất chiếu lên về sau, nhất định sẽ trở thành một cái đại hỏa tống nghệ tiết mục, đến lúc đó cơ hội kiếm tiền còn thiếu sao. Chỉ sợ đến lúc đó, nếu bạn là người duy nhất náo nhiệt sẽ vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Tuổi con nhỏ, sao có thể không điểm truy cầu đây? Ta giống người lớn tuổi như vậy thời điểm. Đã bắt đầu làm ăn, nâng lên nuôi gia đình chức trách lớn. Phấn đấu 40 năm, mới có bây giờ cuộc sống tốt đẹp. Nào giống ngươi cái này hôn tiểu tử, vẫn chưa tới 20 tuổi liền đã mất đi đâu chí. Tần lao ra tử tức giận. Lâm bác phàm lường một cái, đó là ngươi không phải ta, ai bảo ngươi không có một cái bạch phú mỹ lao bà đây. Tất nhiên hiện tại ta đã vượt qua sống an nhàn sung sướng không buồn không lo thời gian, làm gì còn muốn tiếp tục phấn đấu. Có lúc này, còn không bằng treo chọc mèo vui sướng. Mèo mèo dạ đồn lên tiếng, thanh âm thật cao hứng. người tiểu tử này, trẻ con không dạy được. Tần lao ra tử khí mặt đều đen. Lâm bác phàm cũng không còn hắn, vừa nghi tới tiếp qua hai ngày tiết mục liền muốn truyền ra, lần tiếp theo thăng cấp đã không xa, hắn tâm tình tốt đẹp, đống nhiên ra tốc chạy nhanh, mèo dạ đồn cũng đi theo chạy, đem tần lao đầu rất xa vứt ở đằng sau. Lâm tiểu tử, ngươi cho ta chậm một chút. Khi dễ lao nhân ra ta đi đứng không lưu lo ta. Tần lao đầu theo ở phía sau kêu to Lâm bác phàm chạy nhanh hơn. Ô hô eo của ta A, tên tiểu tử khốn kiếp này, một chút cũng không kính giả yêu trẻ. Ba đúng lúc này, đâm đầu đi tới một cái rắt lao hoàng cầu quần áo một mạc lao đầu. Lao đầu này thoạt nhìn 70 tuổi, thân cao cư nhiên đạt tới 1m8 trở lên, làn da ngâm đen, tóc dựng thẳng, một cái mặt chữ quốc thoạt nhìn rất thô kệnh, nhất là hắn rắt lao hoàng cầu đi bộ tư thái, hổ hổ sinh uy, tràn đầy bạc khí. Càng thêm ngang ngược là, phía sau của hắn đi theo hai cái dáng người khôi ngô bảo tiêu ai nhìn đều sợ. Lao đầu này nhìn thấy một già một trẻ hướng về hắn chạy tới, kinh ngạc nói, à, tần lao đầu, thế mà ở nơi này trông thấy ngươi. Phía trước cái kia tiểu thiếu niên là ngươi tôn tử A dáng dấp thật là dễ nhìn. Lao đầu, ngươi mắng ai đây? Đừng tưởng rằng dáng dấp to lớn ta liền không dám khi dễ ngươi. Lâm bác phàm không khách khí đối trở về. Lại dám nói hắn là lão giả thối tha kia tôn tử, quả thực không thể nhịn. Ai nha, ta đây bảo tính tình. Lại có thể có người dám mắng ta. Lao đầu kia hét lớn, tần lao đầu, coi như hắn là người tôn tử ta muốn hảo hảo giáo hấn một lần. Lao đầu bá khí vung tay lên, các ngươi lên, bắt hắn lại cho ta. Là, hàn lão. Hai cái hộ vệ áo đen sông lên chặn đường. Lâm bác phàm cũng phất tay, a huy à biu, ngăn bọn hắn lại cho ta, không nên khách khí, đánh chết tính cho ta. Là, lâm tiên sinh. Lâm bác phàm bảo tiêu cũng xuống tới. Lập tức, bốn cái bảo tiêu đánh nhau ở một khối. Người này cũng không thể làm gì được người kia. chương 23, tiểu thịt tươi tuyệt không khuất phục lao thịt khô. Tiểu tử, thật sự có tài. Bất quá ta xem ngươi bây giờ không ngợi, làm sao đánh thắng được ta. Lao đầu cười hát hát, lần nữa vung tay lên, lao hoảng, lên cho ta. Cắn nát hắn y phục. Vông vông lao hoảng cầu vọt lên. Lâm bác phàm túi đầu nhìn mình tiểu manh miêu, phát hiện nó qua yếu đuối, khả năng không ngăn cản được lao hoảng cầu trùng kích. Thế là, hắn lớn tiếng nói, tần lao đầu, lên cho ta. Đêm nay chúng ta ăn thịt chó. Đang xem chuyện tiếu lâm tần láo ra tử tức giận tới mức ho khan. Cứ nhiên nhường hắn cùng một đầu chó liều mạng, tên này thật sự không xứng làm người. Hắn quay đầu, xem như không nghe. Nhưng vào lúc này, mèo dạ đồn bỗng nhiên anh dũng vật ra, ngăn tại lao hoàng cầu trước mặt, toàn thân lông tơ dựng thẳng, hung manh hung manh gọi, nghèo nghèo. Lâm bác phàm nhìn rất cảm động, bình thường còn không có bạch thương nàng. Đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng, tuy thời xuất thủ t Kết quả, lão hoàng khẩu lại đột nhiên ngừng lại, con lấy thân thể túi xuống đầu to, hung mãnh cặp mắt bỗng nhiên trở nên ôn nhu, lị ngọt nhìn xem một cái này tiểu manh miêu. Tiểu manh miêu vung vẩy lên manh manh chân mèo đánh hắn, hắn cũng không hoàn thủ. Giờ khắc này, Lâm Bác Phàm cùng lao đầu kia đều mở bức. Lâm Bác Phàm hưng phấn, "Tiểu công chúa, làm tốt lắm." Liên dùng ngươi manh manh nắm đấm tiêu diệt hắn. Lao đầu tức giận đến mặt đều đen, "Lão hoàng, ngươi tình mẹ tràn làn cũng thay cái thời điểm có được hay không?" Như vậy thời khắc mấu chốt ngươi cư nhiên cho ta như xe bị tuột xích, tức chết ta rồi. Lao đầu, ngươi còn có chiêu gì xử hết ra. Hiện tại ta không người ngươi không chó, nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Lâm Bác Phàm chống nạnh cười ha ha, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Bà còn có ta. Nhìn ta không làm chết ngươi cái này vương bát cao tử. Lao đầu vén tay háo lên, xông lên muốn giáo hấn Lâm Bác Phàm Lâm Bác Phàm giật nảy mình, Lao đầu này thật dũng mãnh tuổi đã cao lại dám liều mạng với hắn. Nếu là không cẩn thận ngã xuống, bị người giả bị đụng, làm sao bây giờ? Ba lấy lao đầu này vô xỉ dạng, thật rất có thể làm ra chuyện này. Thế là, Lâm Bác Phàm không hề nghĩ ngợi, nghiêng đầu mà chạy. Tiểu tử, ngươi đừng chạy. Ngoan ngoán dừng lại để cho ta đánh hai quyền. Lao đầu kêu to. Là ngươi ngu xuẩn hay là táng ốc? Nếu là ta dừng lại, ngươi ngã xuống ta làm sao bây giờ? Lao tử ghét nhất các ngươi những cái này, người giả bị đụng lửa bịp tiền người. Lâm Bác Phàm đoán giận nói. Lao đầu càng là giận dữ, lại dám như thế nói xấu ta. Tiểu tử ngươi thật nên bị đánh. Vậy ngươi tới đi, ta chờ ngươi. Đuổi kịp ta phụ ngươi. Thế là, hai người chạy hai vòng. Lâm bác phàm thân thể khỏe mạnh, chạy hai vòng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng là lao đầu kia không được, mệt mỏi không thở nổi, khẩu khí mềm thêm vài phần. Tiểu tử, ngươi mau dừng lại để cho ta đánh hai quyền A, bằng không thì trong lòng ta khí không thuận. Ngươi yên tâm, láo tử ta là có tiền, ta không lừa ngươi tiền. Uống say người đều nói bản thân không có say, nghĩ lừa bịp tiền đều nói bản thân có tiền. Lâm bác phàm không khách khí đối trở về. Ngươi! Ngươi cái này hôn tiểu tử. Lao đầu kém chút khí mạch máu nổ tung. Thế là, lại chuyển hai vòng. Lâm bác phàm vẫn là không có sự tỉnh lao đầu cũng đã mệt mỏi thở hứng hộp, thế nhưng là vẫn không có từ bỏ. Lâm bác phàm đối với hắn nghị lực đều có chút bội phục Tiểu tử, ngươi dừng lại cho ta a lao già ta thật rất có tiền, sẽ không lừa ngươi không tin ngươi hỏi tần lao đầu, hắn có thể cho ta làm chứng. Một quyền 100 vạn thế nào? Lao đầu bắt đầu nói điều kiện. Lâm bác phàm xem như nhìn ra, lão nhân này liền là một cái tính bục trực, có sao nói vậy, nói đánh ngươi hai quyền liền đánh hai ngươi quyền, coi như lô vốn cũng nguyện ý làm, bằng không thì trong lòng khả năng liền sẽ rất khó chịu. Thế nhưng, ta là có thể bị 100 vạn dụ dỗ dạng người này sao? Nếu là thiếu tiền, ta không biết tìm lao bà mớn. Nhiều nhất nàng chỉ có thể đưa ra một chút ngượng ngùng điều kiện. Do dự một chút khẽ cắn môi liền đi qua Nào giống ngươi tử lao đầu này Lại muốn trả đạp ta thân thể Ta cận kề cái chết không theo Ta cái này tiểu tươi thịt là tuyệt sẽ không khuất phục với lao thịt khô Ngươi nằm mơ Ta lâm bác phàm tuyệt không khuất phục Lâm bác phàm thân thể lại tràn đầy lực lượng Chạy càng thêm nhẹ nhàng Ba một bên tần lao đầu cười đến gặp cả người Hàn lao đầu, ngươi cũng có hôm nay Ha ha ha Lại là hai vòng Không đúng, chỉ là một vòng nữa Láo đầu chạy không nổi rồi. Ô hô ta đi. Ta eo ai, sắp gãy. Còn có ta láo thấp cướp, đều nhanh phải phế. Ngươi tên tiểu tử thúi này một chút cũng không biết rõ kính giả yêu trẻ, láo già ta tuổi đã cao cư nhiên cũng không chịu nhường một chút ta. Láo đầu mệt mỏi không đứng thẳng nổi, ngồi dưới đất thở mạnh lấy khí. Tần láo đầu, ta không thể không nói ngươi, nhìn ngươi dậy thế nào tôn tử. Nếu là ta hai mắt nhắm lại không mở ra được, nhất định muốn đem ngươi kéo xuống cùng ta làm bạn. Hàn lao ra tử dựng dâu trừng mắt. Tần lao ra tử cười ha ha, ba cái này nhưng không liên quan ta sự tình. Ai bảo ngươi đắc tội tiểu tử kia? Tiểu tử kia đổi lên người thế nhưng là lục thân không nhận, ta đều không biết bị bao nhiêu khí. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Ha ha, ba cái kia tiểu tử không phải ngươi tôn tử. Hàn lao đầu trứng mắt. Dĩ nhiên không phải, ta nếu là có cái này tôn tử đã sớm tức chết, sao có thể sống đến bây giờ? Tần lao đầu tức giận. Nhớ tới mới vừa chàng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, hàn lao đầu gật đầu tán đồng, vậy cũng đúng. Vậy hắn là con cái nhà ai? dáng dấp đẹp mắt như vậy, tính tình lại thúi như vậy, ta sao không biết rõ đây? Tần lao đầu lắc lắc đầu, cười nói, hắn cũng không phải con nhà ai, chỉ là một người bình thường. Thiếu nạ pháo. Người bình thường có thể cùng người chơi cùng một chỗ. Tần lao đầu, người cũng không trung thực. Hàn lao đầu hồ nghi nhìn xem hắn. Tần lao ra tử cười khổ, ta cũng không biết làm sao nói. Tóm lại ngươi cùng hắn ở chung lâu liền biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, cùng hắn tạo mối quan hệ khả năng có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thu hoạch gì? Ta hiện tại thu hoạch gì cũng không có, ngược lại là khí nghẹn một bụng. Hàn lão ra tử thở hồng hộp, sau đó bỗng nhiên mặt rãn ra cười ha ha, thông khoái. Rất lâu đều không có thông khoái như vậy. Tiểu tử này thật có ý tứ, cùng người khác so thú vị nhiều, chân thực không làm bộ, muốn làm sao chơi liền làm sao chơi, thiếu niên này ta thích. Ba cư nhiên thích ta Ngươi quả nhiên là một cái lao biến thái. Lâm bác Phàm la hoàng lên. Hàn lao gia tử. Lao biến thái. Nói quá đúng, ha ha. Tần lao gia tử thoải mái cười to. Hàn lao gia tử. Hàn lao gia tử tức giận đến mặt đều đen. Giờ khắc này, hắn cỡ nào muốn đứng lên đuổi giết hắn hai vòng. chương 24, nếu bạn là người duy nhất phát sóng. Hàn lao gia tử tức giận đến dựng dâu trứng mắt, cái rắm Ta nói ưa thích, là lao gia tử đối với cháu dễ ưa thích. Tiểu tử. Dung bạo ngươi như vậy duyên dáng, như vậy đẹp mắt, vừa vặn có thể cải tiến ta lão hàn ra gen, làm ta cháu rể thế nào. hắn cười híp mắt nhìn xem lâm bác phàm, giống như một đầu lao sói xám nhìn xem tiểu hồng bao. Lâm bác phàm dọa đến lui lại ba bước, hoảng sợ nói, cư nhiên để cho ta làm người cháu rể. Ngươi tôn nữ có phải hay không xấu si không gả ra được, cho nên mới để cho ta tới tiếp bàn. Hàn lao ra tử mặt tối sầm, tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta tôn nữ thế nhưng là một đại mỹ nữ. So trên tivi cái kia một ít minh tinh còn dễ nhìn hơn, là ta lão Hàn ra kiêu ngạo. Ngươi có cơ hội cưới nàng đều là mười đời tích đức. Đánh rắm. Ngươi lão Hàn ra tại sao có thể có xinh đẹp? Lâm Bác phàm giận dữ. Hàn lão đầu giận dữ, ta lão Hàn ra làm sao lại không thể có xinh đẹp? Tiểu tử ngươi cho ta nói rõ ràng. Vừa rồi ngươi đều thừa nhận. Thừa nhận cái gì? Hắn mở to hai mắt nhìn. Thừa nhận ngươi lão Hàn ra người xấu xí. Vằng không làm sao sẽ cần ta đi cải tiến các ngươi gen." Lâm Bắc Phàm đắc ý nói. "Hàn lao gia tử, ta lão Hàn gia chỉ là nam hình dáng cao lớn thô kệch không dễ nhìn lắm, nhưng duy chỉ có cháu gái của ta xinh đẹp vô cùng, kế thừa con dâu ta phía kia gen." Ba cho nên ta liền suy nghĩ, cho hắn tìm một người dáng dấp sinh sản nam nhân, dạng này về sau hải tử đều lớn lên tương đối đẹp mắt. Lao giả ta nhìn ngươi thuận mắt, hợp ta khẩu vị, tìm ngươi làm cháu dễ còn không đáp ứng." Hàn lão gia tử khó được giải thích Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta là tuyệt sẽ không cưới ngươi tồn nữ, ta đã kết hôn. Lâm bác phàm cười hắc hắc. Hàn lão đầu giận dữ, ba cái gì? Ngươi cư nhiên kết hôn. Cho ta hưu nàng sau đó cưới ta tồn nữ. Yên tâm to gan đi làm, ta cho ngươi chỗ dựa. Ta cảm thấy ngươi khả năng cái gì cũng làm không được, bởi vì ta lão bà ngươi không thể treo vào. Hàn lão đầu càng thêm giận, nói năng bậy bạn. Trên thế giới này còn có ta không chọc nổi nữ ba. Ngươi nói cho ta biết nàng là ai, ta nhất định sẽ tự mình đi cùng nàng hào hảo nói một chút. Khu khu. Tần lao ra tử bỗng nhiên mở miệng, hàn lao đầu, cái này nữ hoa ngươi khả năng thật không thể trêu vào, bởi vì nàng là bạch thanh tuyết, có giới kinh doanh nữ xa hoàng danh xưng nữ hoa tử. Hàn lao đầu sướng sở, sau đó cứng ngắc vặn vẹo cổ nhìn sang, hỏi, ngươi là nói. Bạch ra cái kia bạch thanh tuyết. ân Hai người cùng nhau gật đầu. Á ha. Hôm nay thời tiết thật tốt, tinh không lý ánh nắng tươi sáng, ta về trước đi phơi quần áo, hữu duyên gặp lại. Lao hoàng, chúng ta đi. Hàn Lao gia tử kêu gọi bản thân tiểu hoàng cậu, mang theo hai vị bảo tiêu chạy. Tốc độ này so vừa rồi truy sát Lâm Bắc Phàm nhanh hơn. Lâm Bắc Phàm ngẩn ngơ, sau đó nhìn về phía tần Lao gia tử, hỏi, ta lão bà có khủng bố như vậy sao? Cư Nhiên đem hắn hù chạy. So với ngươi tưởng tượng khủng bố. Tần Lao gia tử gật đầu. Lâm Bắc Phàm. Đột nhiên, một trận hàn thổi qua. Lâm bác phàm ngược lại không có cảm thấy cái gì, tần lao ra tử lại đột nhiên run, run dậy, sau đó hai tay che bụng, chậm rãi ngồi sổng xuống, vẻ mặt đau đớn bộ ráng, trắng bệnh đến đáng sợ. Lâm bác phàm kinh hãi, vọt tới đỡ hắn dậy, tần lao đầu, ngươi thế nào? Ngươi tới, nhanh đưa y viện. Hắn hai cái bảo tiêu quá sợ hãi xông lại. Ba cảm thấy dạng này cũng không biện pháp, lâm bác phàm lập tức là dùng vọng khí thuật, lại phát hiện khả năng nhận hàn khí nhập thể, kích thích trong cơ thể hắn dạ dày ra tốc hôi sắc tử khí nhanh chóng ngưng tụ, đã biến thành đông thư. Ngươi cái này tiểu lao đầu cũng không hiểu được chiếu cố mình, thân thể đều có bệnh còn ra đến sóng, ngươi một lần này phiền thoái. Lâm bác phàm thở dài, nhớ tới những ngày này lao đầu cùng hắn chơi không sai, cũng coi là bạn vong niên, buông tay bất kể trong lòng sẽ không đánh lòng. Gặp gỡ ta tính ngươi tốt số. Lâm bác phàm rỗi ra tay phải ở hắn dạ dày, sử dụng loạn khí cùng ngự khí năng lực, loạn khí đánh tan tử khí ngưng tụ, ngự khí trải vốt thể nội sinh tử nhị khí Đem trong cơ thể hắn tử khí vận chuyển địa phương khác đem sinh khí vận chuyển qua tới lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại tần lao ra tử cảm giác đau đớn trên người rốt cục làm dịu thoải mái mơ mơ màng màng ngủ thiết đi thần thái An Tường Lâm bác Phàm cũng yên tâm cùng hai cái bảo tiêu hợp lực đem hắn mang tới ô tô sau đó đưa đi y viện. việnóg câu qua khe cửa trong nháy mắt đã qua hai ngày hôm nay là thứ sáu nếu bạn là người duy nhất vào khoảng đêm nay 9 giờ đổ bộ sở TV. vì một buổi tối này Vì một lần là nổi tiếng, Sở Ta TV đã liên tục bận rộn 2 tuần lễ, hôm nay cuối cùng đã tới nghiệm thu thời điểm. Là thừa cơ bay lên, hay là không gượng dậy nổi, liền nhìn tối nay. Mặc dù là ban đêm, mặc dù là cuối tuần, nhưng là Sở Ta TV cơ hồ toàn thể đồng nghiệp đều ở, Sở Ta cao ốc sáng như ban ngày. Bạch Thanh Tuyết, lâm bác phàm bọn người đợi trong phòng làm việc. Hiện tại thu xem tình huống thế nào. Bạch Thanh Tuyết bấm một số điện thoại. Bạch Tổng, trước mắt tỷ lệ người xem không. 52%, so thường ngày cao hơn 0.2%, sắp xếp ở cả nước thu xem vị 21, cục diện tốt đẹp. Ở chúng ta quan Vương website, đối với nếu bạn là người duy nhất cái này tiết mục thảo luận tương đối kịch liệt, nhiệt độ tương đối cao. Rất tốt, tiếp tục giám sát. Bắt đầu từ bây giờ, mỗi 5 phút đồng hồ hướng ta thông báo một lần thu xem tình huống. mà khác, nếu như phát sinh tình huống đặc biệt, cũng phải sớm báo cáo. Là, Bạch Tổng, Bạch Thanh Tuyết Cúp Điện thoại. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên đem tin tức này cùng mọi người chia sẻ. Tất cả mọi người tâm lý thả lỏng. Lâm Bác Phạm cười nói, một lần này bắt đầu không sai, giải thích chúng ta khoảng thời gian này tuyên truyền có hiệu quả. Phải biết, cả nước có 200 cái đài truyền hình, bình thường chúng ta tỷ lệ người xem chỉ có 0.3%, đều là sắp xếp ở 100 vị đằng sau. Hiện tại tiết mục còn không có chuyên gia, đã lấy được hiệu quả như vậy, khởi đầu tốt đẹp a Mạnh Tiểu Phi nói ra, xác thực. Cái này may mắn mà có tiền đa đa mập mạp này. Nếu như không có hắn khoảng thời gian này cố gắng, cũng sẽ không lấy được lớn như vậy hiệu quả. Ở điểm này, tiền đa đa công lao hàng đầu. Chỗ nào, này cũng là mọi người nỗ lực, ta chỉ là đùa nghịch chút ít thông minh mà thôi, không dám giành công. Tiền đa đa khiêm tốn. Hiện tại, chúng ta có thể làm đều đã làm, liền để tiết mục chính mình nói chuyện. Bất quá ta tin tưởng, tối nay về sau, ta sở ta ti nhất định sẽ dương cánh mà bay, nhất phi trùng tiên. Bạch Thanh Tuyết tự tin nói, thời gian từ từ tiếp cận 9 giờ. Theo tiết mục phát sóng càng ngày càng gần, tỷ lệ người xem lại lấy được một cái tăng lên mức nhỏ, đạt đến 0.6%, thu xem cả nước xếp hạng vị 15. Đây đã là sở ta TV hiện nay có thể đạt tới mức cực hạng, bởi vì sắp xếp ở phía trước không phải nhất lưu truyền hình liền là nhị lưu truyền hình, giang hồ địa vị củng cố. Thứ 6 buổi tối là truyền hình tất tranh địa phương. Rất nhiều thực lực cường đại đài truyền hình đều là đang cái này đoạn thời gian phát ra bản thân Tống Nghệ Vương bài tiết ngủ, đã kiếm lời tiền mặt, lại vang dội thanh danh. Trên thực tế, nếu ai bắt lại thứ 6 buổi tối, liền tương đương với bắt lại một cái sinh tiền tụ bà buồn. Bà chỉ bất quá, buổi tối đó bình thường chỉ có thực lực cường đại nhất lưu đài truyền hình mới dám tranh phong, nhị lưu cùng nhị lưu trở xuống đài truyền hình đều sẽ tận lực né qua khoảng thời gian này, tránh cho bị ngộ sát bị loại, bối mất cả chỉ lẫn trại. Nhưng là đêm nay Star TV mang theo nếu bạn là người duy nhất tiết mục giết tới cái này chiến trường, cùng các đại vệ thị nhất quyết cao thấp. Rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường, cũng có rất nhiều người biểu thị chờ mong. Sống hay chết, liền nhìn hôm nay. chương 25, hài hước mở màn, liên tục cắm đao mạnh đầu trọc Tiểu Triệu là một gã thời thuốc, tuy nhiên đã nhanh muốn 30 tuổi, thu nhập cũng không tệ, nhưng là bởi vì bận rộn công việc vẫn không có tìm tới bạn gái. Bởi vì công tác vất vả. Cho nên hắn mỗi ngày về đến nhà muốn làm nhất một việc liền là trực tiếp nằm trên giường, đọc sách ngẩn người xem tivi cái gì cũng được, tóm lại chính là cái gì cũng không muốn làm. Bằng hữu hẹn hắn ra ngoài, hắn cũng không muốn ra ngoài, lấy cớ đi làm quá mệt mỏi, thực sự không tinh lực. Bởi vì đoạn này thời gian tuyên truyền đoanh tạc, tiểu triệu biết rõ hôm nay buổi tối 9 giờ có một ngăn tên là nếu bạn là người duy nhất tống nghệ tiết mục đổ bộ sở ta TV, trong lòng có chút hiếu kỳ. tiền đa đa không đập điện ảnh làm tống nghệ, Không biết cái này Tiết Mục làm ra thế nào, coi như ủng hộ một chút bạch nữ thần đài truyền hình. Hắn nhỏ giọng lầm bẩm, sau đó mở ra Sở Ta TV. Trên thực tế, tối ý nghĩ như vậy rất nhiều người. Kèm theo một đoạn nhẹ nhàng âm nhạc, tiết mục bắt đầu, Mạnh Tiểu Phi cái này đầu chọc mang theo kính mắt đi nhanh đi tới. Mọi người tốt, ta là người chủ trì Mạnh Tiểu Phi, hoan nên xem nếu bạn là người duy nhất. Phía dưới người xem té hô, nếu bạn là người duy nhất, duyên đến rất tốt. Mạnh Tiểu Phi tiếp tục giới thiệu Các vị, ngài chính đang xem chính là từ sở ta TV khuyên tỉnh chế tạo sông quan loại giao hữu tiết mục. Nếu bạn là người duy nhất, chúng ta chỉ cung cấp gặp gỡ bất ngờ không đảm nhiệm tình yêu. Nếu như ngươi vẫn còn ở độc thân, hơn nữa chờ mong một cái khó quên gặp gỡ bất ngờ, tranh thủ thời gian báo danh tham gia cùng chúng ta tiết mục. Vì để cho mọi người cùng với mỗi vị sở hữu đi tới hiện trường nam nữ khách quý làm ra càng thích hợp bản thân lựa chọn, chúng ta cố ý mời tới tính cách sắc thái phân tích chuyên gia nhạc vô ưu lao sư cùng với tình cảm chuyên gia Hoàng Hàm Lao Sư. Hoàng Nên hai vị đến. Hai vị tình cảm chuyên gia đứng lên Vân An. Nguyên Lai like là một da mắt tiết mụ. Có chút ý tứ. Tiểu Triệu thầy thuốc rốt cục nhấc lên một chút hương thú. Ba chỉ thấy trong máy truyền hình, Mạnh Tiểu Phi tiếp tục nói, phía dưới, chúng ta sẽ mời ra đêm nay 24 vị tình lệ độc thân nữ sinh. Lại là một đoạn nhẹ nhàng tràn ngập luyến ái âm nhạc văng lên. kèm theo nhẹ nhàng âm nhạc, 24 vị tỉ mỉ ăn mặc Mỹ lệ nữ tính theo thứ tự leo lên sân khấu, thông qua huyện chuyển vũ bộ hướng về sân khấu hai bên theo thứ tự gạt ra. Làm màn ảnh quét qua, 24 vị tỉnh lệ nữ sinh xếp thành một hàng, làm điệu làm bộ, phong thái ngàn vạn, cái kia lực trùng kích là phi thường nguy Nga, chí ít một mực độc thân tiểu triệu thầy thuốc cảm giác được bản thân nhịp tim vô trầm một nhịp. Đây đều là đến coi mắt nữ khách quý. Thật xinh đẹp. Thế là, hắn ngồi ngay ngắn nghiêm túc nhìn. Mạnh tiểu phi nói nên các ngươi 24 vị xinh đẹp xinh đẹp độc thân nữ sinh, mời đèn sáng. 24 ngọn đèn đồng thời sáng. Mai tiểu phi bắt đầu giải thích quy tắc, chúng ta nơi này quy tắc vô cùng đơn giản, có thích hay không, dẹp sò no, đều ở trên tay các ngươi cái kia khóa tay cầm. Mỗi vòng 24 vị nữ sinh thông qua yêu mới bắt đầu thể nghiệm, yêu lại phán đoán, yêu điểm cuối quyết tuyển đến lý giải cùng một vị nam sinh. Ở trong lúc này, nữ sinh đèn sáng biểu thị nguyện ý tiếp tục, tắt đèn biểu thị không nguyện ý nếu như trên sân chỉ có một vị nữ sinh. Như vậy người chủ trì sẽ hỏi thăm nam sinh ý kiến, người đồng ý tốc phối thành công. Nếu như toàn trường nữ sinh đều tắt đèn, nam sinh nhất định phải rời sân. Qua vòng về sau, vẫn có nhiều vị nữ sinh đèn sáng, quyền lợi nghịch chuyển, nam sinh có cơ hội chủ động chọn lựa bản thân tâm nghi nữ sinh. Nghe được cái này tiết mục quy tắc, tiểu triệu thầy thuốc ánh mắt sáng lên, ba dạng này cách chơi thật có ý tứ. Không nghĩ tới ra mắt tiết mục còn có thể dạng này chơi, ưa thích liền liền không thích liền lo no, đơn giản rõ ràng thực sự là làm cho người rất chờ mong. Mạnh Tiểu Phi sống động một lần không khí hiện trường, sau đó mời ra vị thứ nhất nam khách quý. Ba lúc này, kèm theo âm nhạc, một người mặc đơn giản nhưng là sạch sẽ gọn gàng hơn 20 tuổi nam sinh đi lên tiết mục sân khấu. Số một nam khách quý tự giới thiệu, mọi người tốt, ta gọi rằng Dũng, năm nay 24 tuổi. Mạnh Tiểu Phi, hiện tại 24 vị sinh đẹp độc thân nữ sinh liền ở trước mặt của người, cho người một chút thời gian nhìn một chút. Mời lựa chọn ra người tâm động nhất nữ sinh, sau đó ở trên tay của ta cái này dụng cụ đem nàng đẻ xuống. Số 1 nam khách quý lựa chọn số 13, xem như ở đây nữ tính bên trong tương đối xinh đẹp một vị. Mạnh tiểu phi, người xem các bằng hưu thấy được, số một nam khách quý đã lựa chọn ra bản thân tâm động nhất nữ sinh, nhưng là đáp án này hiện tại chúng ta phải giữ bí mật, mãi cho đến cuối cùng. Nếu như hắn có may mắn đủ đi đến cuối cùng xông quan thành công, chúng ta sẽ để lộ cái này đáp án. số 1 nam khách quý ta nghĩ hẳn là có thể. Mạnh Tiểu Phi, không nên quá tự tin, một người tự tin trình độ thường thường cùng bi thương trình độ có quan hệ trực tiếp. Số 1 nam khách quý. Tiểu Triệu thầy thuốc gửi, ba cái này người chủ trì thật có ý tứ, không chỉ có mang một cái đại quang đầu, nói chuyện thật đúng là hài hước, không cẩn thận còn chen khách quý một đao, chơi thật vui. Mạnh Tiểu Phi, bây giờ là yêu mới bắt đầu thể nghiệm phân đoạn, các vị nữ sinh mời cân nhắc, dè cho no. Không đến chốc lát, 24 ngọn đèn liên tục tiêu diệt 19 ngọn. Chỉ còn lại có lẽ loi chơ chọi 6 chén nhỏ, phi thường không nhân ái. Một màn này hảo tâm chua, tiểu triệu thầy thuốc đều thay số 1 nam khách quý đau lòng. Mạnh tiểu phi, ngươi xem một chút, ta vừa rồi nói cái gì? Số 1 nam khách quý. Mạnh tiểu phi, xin hỏi số 15 nữ khách quý, vừa rồi ngươi vì sao tắt đèn? Số 15 nữ khách quý, bởi vì hắn dáng dấp không giống lưu đức hoa. Mạnh tiểu phi. Số 1 nam khách quý. Số 1 nam khách quý, số 15 nữ khách quý. Ta có thể hỏi một chút sao? Vì sao ta dáng dấp không giống Lưu Đức Hoa liền sẽ tắt đèn? Số 15 nữ khách quý, bởi vì ta ưa thích Lưu Đức Hoa. Số 1 nam khách quý. Ha ha ha, cái này cái gì kỳ hoa nữ khách quý? Yêu cầu như vậy cư nhiên đều sẽ có. Điều kiện như vậy bao nhiêu người có thể thỏa mãn? Ta nghĩ hiện tại số 1 nam khách quý tâm lý nhất định phiền muộn xấu. Tiểu triệu thầy thuốc cười đến đau bụng. Mạnh tiểu phi, vị này nữ khách quý yêu cầu có chút phi nhân loại. Số một nam khách quý ngươi không muốn bị thường, giáng dấp không giống lưu đức hoa không phải lỗi của ngươi, dù sao dựa vào lưu đức hoa nhan trị, ngươi thua hắn cũng là chuyện đương nhiên, chúng ta đều lý giải. Số 1 nam khách quý, mạnh tiểu phi, nhưng đây không phải còn có 6 vị cho ngươi lưu đèn sao. Luôn có một vị không phải để ý ngươi nhan trị mà là quan tâm ngươi nội hàm, cũng tỉ như số 22 nữ khách quý, ngươi vì sao đèn sáng. Số 22 nữ khách quý, xin không nên hiểu lầm, lúc đầu ta nghĩ tắt đèn. Nhưng nhìn trình diện bên trên chỉ có lẽ loi chơ trọi vài chiếc, ta nhất thời không đành lòng liền không có ân xuống. Số 1 nam khách quý. Ha ha ha, buồn cười quá. Không hiểu có chút đau lòng số một nam khách quý, nhưng vì sao ta liền nhìn đến như vậy sẵn khoái, nhìn còn muốn lại nhìn đây. Tiểu triệu thầy thuốc điểm một hộp thức ăn ngoài, sau đó tiếp tục mừng khắp khởi nhìn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 26, Thu xem đang thông thả tăng lên, cuối cùng hồng. Mạnh tiểu phi, kỳ thực bằng vào ngoại tại, cũng không thể giải thích vấn đề gì. Bây giờ tiến vào yêu lại phán đoán phân đoạn. Liên để chúng ta tới nhìn một cái vợ cờ dịch giờ, để mọi người chúng ta càng thâm nhập hiểu rõ số một nam khách quý. Sau đó, màn hình lớn bắt đầu phát ra số một nam khách quý tư bản tư liệu. Ở vợ cờ giờ bên trong, số một nam khách quý giới thiệu bản thân vừa mới rời trước, nghĩ trước kết hôn sau lập nghiệp, trong vòng 3 năm trước mở một nhà trào lưu phong cách cửa hàng, hẳn đối với quần áo thiết kế có bản thân đến giải Đối với sáng lập bản thân nhãn hiệu có lòng tin. Ở phương diện kinh tế, hắn có hai phòng xếp một chiếc xe, trong nhà còn có một nhà công xưởng nếu như nữ sinh tuyển chọn hắn, không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề. Mạnh tiểu phi, xem hết vờ cờ giờ, các vị giai lệ có gì cảm thụ. Số 6 nữ khách quý, số 1 nam khách quý dáng dấp tươi non ngon miệng, là ta đồ ăn, đáng tiếc tắt đèn sớm. Số 7 nữ khách quý, thực sự là một vị có lý tưởng có chi hướng rộng lớn thanh niên, ta thích nhất người dạng này nam khách quý ta đèn nhất định sẽ vì ngươi lưu đến cuối cùng. Số 3 nữ khách quý, ba có phục sinh cái này tuyển hạng sao? Ta nghĩ lần nữa lại tuyển một lần. Trước máy truyền hình tiểu triệu thầy thuốc tức giận bất bình, nhìn thấy số một nam khách quý vốn liếng lập tức đổi sắc mặt, thực sự là một đám tràn ngập thế lợi nữ sinh. Nếu như là ta thì ai cũng không chọn. Hắn sở dĩ đến bây giờ đều không muốn nói bạn gái, trừ bỏ công tác phương diện nguyên nhân, còn có một mặt khác liền là hắn hiện tại biết hắn nữ sinh đều quá vật chất. Nhường hắn từ trong đáy lòng cảm thấy phản cảm Số một nam khách quý tao ngộ nhường hắn sinh ra cậu mình Tiểu triệu thầy thuốc đem mình đưa vào đến số một nam khách quý vị trí Ba cuối cùng, sáu ngọn đèn bên trong bị diệt đi một chiếc Lại là một đoạn vờ cờ giờ, liên quan tới lý tưởng nữ tính Số một nam khách quý biểu thị hy vọng tương lai bạn gái thân cao ở 1m6 trở lên Không thể quá béo, muốn thích sạch sẽ, không muốn xuyên quá bại lộ Ở trước mặt bằng hưu muốn cho đủ hắn mặt ngui Sau khi kết hôn có thể mau chóng sinh cái tiểu hài, tốt nhất sinh hai cái. Đoạn này vợ cờ giờ truyền hình xong về sau, diệt đi hai ngọn đèn. Số 24 nữ khách quý, số 1 nam khách quý quá đại nam tử chủ nghĩa, ta không quá ưa thích. Số 17 nữ khách quý, ta cũng là ý tưởng giống nhau. Tiếp đó, hai vị tình cảm chuyên gia bắt đầu đối với nam khách quý tình cảm trạng thái tiến hành phân tích, cuối cùng cho ra kết luận là số 1 nam khách quý tuy nhiên điều kiện gia đình hậu đãi, nhưng là kinh tế cũng không độc lập Lập trường không đủ kiên định, nhưng là làm người tương đối lãng mạn, sẽ để cho ngươi sinh hoạt phi thường ngọt nào Nếu như muốn nắm giữ một cái gia đình mà nói, số một nam khách quý còn không có chuẩn bị đầy đủ. Bởi vì còn có ba chén đèn sáng, cuối cùng tiến vào quyền lợi đảo ngược phân đoạn. Số một nam khách quý tiêu diệt trong đó một chiếc đèn, người chủ trì đem phía trước tâm động nữ sinh số 13 nữ khách quý mời lên đài, mà còn lại hai vị khác nữ khách quý góp thành tổ ba người, để nam khách quý thông qua vấn đề càng thâm nhập hiểu rõ ba vị nữ khách quý Cuối cùng, số một nam khách quý y nguyên cố chấp tuyển chọn bản thân tâm động nữ sinh, lại gặp đến tự tuyệt, một bài đáng tiếc không phải người lập tức vang lên, nam khách quý tiếc nuối kết thúc. Tuy nhiên đôi thứ nhất không có cuối cùng thành thân thuộc, nhưng là tiểu Triệu Thầy Thuốc là nhìn tràn đầy phấn khởi. Ba nhất là nam nữ khách quý song phương vấn đáp, càng là buộc lộ ra hiện tại yêu đương cùng hôn nhân quan hệ đủ loại vấn đề, để tiểu Triệu Thầy Thuốc sinh ra mãnh liệt cảm minh, sau đó không kiểm hãm được xem tiếp. Trên thực tế, không chỉ tiểu Triệu Thầy Thuốc nhìn mê mẩn, Rất nhiều bản thân người xem cũng nhìn rất mê mẩn Không chỉ có là chưa lập gia đình độc thân nam nữ, liền xem như có gia đình nam nữ, thậm chí đã kết hôn nhiều năm nam nữ, đều đối với cái này tiết mục sinh ra mãnh liệt cộng mình, phản phất chính là mình cuộc sống gia đình bên trong phát sinh mở hợp dạng. Liên dưới tình huống như vậy, đài truyền hình tỷ lệ người xem tuy nhiên để thằng tốc độ chậm, nhưng lại như trước đang tăng lên. Sau 5 phút, Bạch Tổng, hiện tại tiết mục đã phát sóng 5 phút đồng hồ, trước mắt tỷ lệ người xem là không 62% cả nước tỷ lệ người xem xếp hạng vị 15. Rất tốt, tiếp tục giám sát. Sau 10 phút. Bạch Tổng, hiện tại tiết mục phát sóng 10 phút đồng hồ, trước mắt tỷ lệ người xem không 65% cả nước tỷ lệ người xem xếp hạng vị 15. ân tốt. 15 phút sau. Bạch Tổng, hiện tại tiết mục phát sóng 15 phút, trước mắt tỷ lệ người xem 0.7%, cả nước thu xem xếp hạng vị 14. ân ta đã biết. 20 phút sau. Bạch Tổng, trước mắt tỷ lệ người xem không. 75% cả nước thu xem xếp hạng vị 13. Rất tốt, lại đi tới một vị, không ngừng cố gắng. 25 phút sau. Bạch Tổng, trước mắt tỷ lệ người xem không. 82% cả nước thu xem xếp hạng vị 12. Ấn. 30 phút sau. Bạch Tổng, trước mắt tỷ lệ người xem không. 95% cả nước xếp hạng vị 11. Mỗi báo cáo một lần, đều mang đến một tin tức tốt. Nhất là theo tiết mục chuyên gia, càng đi về phía sau, cái này tỷ lệ người xem tăng trưởng lại càng nhanh. Kết quả mới qua nửa giờ, tỷ lệ người xem đã đạt đến không. 95% còn ở cả nước cùng đoạn tỷ lệ người xem vị 11, đây đối với trước kia sở ta TV mà nói là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mỗi một lần đều là tin tức tốt, chúng ta tiết mục ổn. Mạnh tiểu phi hớn hở ra mặt. Đúng vậy à, từ vừa mới bắt đầu 0.6%, mới nửa giờ thời gian liền thế như trẻ che đạt đến không. 95%, càng đi về phía sau càng nhanh, chúng ta hôm nay tỷ lệ người xem nhất định có thể đột phá 1%, thậm chí có thể đạt tới 1. Nam. Tiền đa đa hồng quang đầy mặt nói. Một 5% tính là gì? Ánh mắt lại rộng lớn một điểm, ý nghĩ lại lớn mật một điểm. Lâm bác phàm khinh thường cười. Tiền đa đa không phục hỏi, sư phụ, ngươi cảm thấy cuối cùng có thể đạt tới bao nhiêu? Nhiều ta cũng không dám nói, ta liền đánh giá sơ qua một lần bình quân tỷ lệ người xem hẳn là ở 1% trở lên. Về phần cao nhất tỷ lệ người xem, hẳn là có thể đột phá 2%, có lẽ đạt tới 2, 5% cũng là có thể được. Lâm Bác Phạm bảo thủ nói, ta, ngươi cái này cũng gọi bảo thủ. tiền Đa Đa kinh hãi. Ngay cả hai vị khác, cũng là mở to hai mắt nhìn lộ ra không dám tin thần sắc. Lâm Bác Phạm nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ta xác thực bảo thủ, hẳn là lại hướng lên thêm 0.3. tiền Đa Đa, Mạnh Tiểu Phi. Bạch Thanh Tuyết. Bạch Thanh Tuyết ném một đại mị nhãn, lao công, đừng làm rộn, chúng ta là nghiêm túc. Ta cũng là nghiêm túc. Lâm Bác Phạm nghiêm túc nói. Bạch Thanh Tuyết. Đúng lúc này, điện thoại vang. Mọi người chờ một chút. Bạch Thanh Tuyết mở ra loa lớn. Đối diện thanh âm có chút rung rẩy, bạch tổng. Đột phá. Chúng ta tỷ lệ người xem đột phá. Trước mắt chúng ta sở ta ti tỷ lệ người xem đột phá 1% đạt đến một. Ở cả nước xếp hạng vị 9 Toàn thể phân chấn Quá tốt, chúng ta cái này tiết mục hồng Hồng, lúc này thật ổn Ba chúng ta cố gắng không có uổng phí chương 27 Không phải hồng, mà là hỏa, đại hỏa Bởi vì hiện tại đài truyền hình đủ nhiều Tiết mục chủng loại nhiều Khán giả tuyển chọn cũng nhiều vô cùng Không còn có giống như trước đây Đạt tới 30-40% như vậy Kinh khủng tỷ lệ người xem Ngay cả 5% đều khó gặp Ba căn cứ trước mắt nghiệp giới bất thành văn quy tắc Tỷ lệ người xem đạt tới 1%, mang ý nghĩa cái này tiết mục hồng. Tỷ lệ người xem đạt tới 2%, mang ý nghĩa cái này tiết mục đại hỏa. Tỷ lệ người xem đạt tới 3%, mang ý nghĩa cái này tiết mục bạo hỏa. Tỷ lệ người xem đạt tới 4%, mang ý nghĩa cái này tiết mục trở thành toàn dân tính tiết mục. Nếu như tỷ lệ người xem đạt tới 5%, mang ý nghĩa cái này tiết mục trở thành hiện tượng cấp tiết mục, 10 năm khó gặp, đã hỏa không thể lại hỏa, giá trị không thể đo lường có thể gặp lại không thể cầu. Bây giờ, nếu bạn là người duy nhất cái này tiết mục bắt đầu truyền bá mới hơn nửa giờ liền đã đột phá 1% mang ý nghĩa cái này tiết mục đã hổng, chỉ cần không tìm đứng chết, bảo trì cái này tỷ lệ người xem, cái này tiết mục nhất định sẽ trở thành đài truyền hình vương bài tiết mục. Nếu như ngay cả vương bài tiết mục đều không có, như vậy cái này truyền hình lại không cách nào để cho người ta nhớ kỹ. Có đôi khi, vương bài tiết mục liền là một đài truyền hình đặc sắc, đồng dạng Chỉ có nhị lưu trở lên đài truyền hình mới có bản thân vương bài tiết mục, nhất lưu thậm chí có mấy cái. Ba vì sao vừa nhắc tới hạ tỷ kem ngày ngày tiến lên tất cả mọi người sẽ nghĩ tới mảng gỗ TV, vừa nhắc tới mảng gỗ TV liền nghĩ đến hai cái này tiết mục, chính là đạo lý này. Cho nên, nếu như nếu bạn là người duy nhất thật hồng, như vậy đối với sở ta TV mà nói liền là một cái bay vọt về chất. Hiện trường một mảnh nhẹ cấm hoan hô, vui vẻ ra mặt. Nhanh! Mọ đưa ta chân tàng một bình kia 89 năm lạ phịt lấy ra, mọi người chúng ta cùng một chỗ chúc mừng. Mạnh tiểu phi rất kích động, làm cho ngăn này tiết mục người chủ trì, tối nay về sau hắn liền muốn bay lên, có thể không kích động. Làm sao mới một bình? Ít nhất phải ba bình. Thiền đa đa hồng quang đầy mặt nói. Tốt. Ba bình liền ba bình, ta đêm nay xuất huyết nhiều một lần. Mạnh tiểu phi thịt đau nói, ba bình 89 năm lạ phịt đã là hắn sở hữu hàng tích chữ Tiến đa đa là không đem hắn lộ sạch không bỏ qua. Mọi người không muốn tranh, ta là các người lão bản, rượu này liền từ ta tới bao. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược nói, năm 82 là phít, tuyệt đối chính phẩm, ta có 6 bình, đêm nay bao no. Bạch Tổng và Tuế, Bạch Tổng bà khí. Hai người sùng bái đầu rạp xuống đất. Lâm bác phàng cười, ta cảm thấy các ngươi cao hưng quá sớm, bây giờ còn có một tiếng thời gian, thời gian vô cùng dư dạ, nếu bạn là người duy nhất còn có to lớn tiềm lực. Một phần trăm tuyệt đối không phải kết quả cuối cùng. Tin tưởng ta, nếu bạn là người duy nhất tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng. 40 phút sau, trung điện thoại vang lên lần nữa, chuyển đến run dậy thanh âm. Bạch Tổng, chúng ta thu xem lại đột phá, đạt đến 1. 2 Hiện tại, chúng ta tiết mục đã đánh bại mặt khác 2 cái vương bài tiết mục, xếp hạng cả nước thu xem bảng vị thứ 7. Rất tốt, lại thăm dò. Bạch Thanh tuyết cười đến không thể ngầm miệng. 45 phút sau. Bạch Tổng. Ta thực sự không thể tin được, chúng ta tỷ lệ người xem lại phá, nhất cử tăng lên 0.2%, đạt đến 1.4%. Chúng ta lại tiêu diệt hai cái đối thủ xếp ở vị trí thứ 5. Ngoài ra ta còn muốn cường điệu chính là, bây giờ đang ở chúng ta quan vong vô cùng náo nhiệt, bình luận số đã đột phá 10 và cái, mọi người cũng đang thảo luận nếu bạn là người duy nhất cái này tiết mục. Rất tốt, tiếp tục chú ý, chờ mong người cái tiếp theo tin tức tốt. 50 phút sau. Bạch tổng, tỷ lệ người xem lại phá đột nhiên cất cao, đạt đến 1.85%. Ta thực sự không thể tin được tận mắt nhìn thấy. Hiện tại chúng ta lại vượt qua hai cái đối thủ, vượt qua hai nhà nhất lưu đài truyền hình, xếp ở vị trí thứ 3. Khoảng cách vị thứ 2 tỷ lệ người xem chỉ kém 0. Không 2, khoảng cách vị thứ nhất cũng chỉ kém 0.1%. Hiện tại, không chỉ có chúng ta quan vong thảo luận nhiệt liệt, ngay cả Internet bên trên thảo luận rất nhiệt liệt. Nếu bạn là người duy nhất cùng sở ta TV cấp tốc trèo lên nhật siêu, Toàn bộ xếp hạng thứ 5. 55 phút sau. Bạch tổng, hiện tại chúng ta tỷ lệ người xem đạt đến 1. 96% Chúng ta Chúng ta vượt qua. Chúng ta đánh bại uy tín lâu năm một tuyến đài truyền hình mạng gỗ TV cùng xạ kéo lại TV, nhất cử trèo lên đỉnh. Chúng ta tỷ lệ người xem người thứ nhất. Điện thoại bên trong chuyển tới thanh âm vô cùng run dậy, phản phất liền chính nàng đều không thể tin được sự thật này. Thuộc về mặt lưu sở ta TV lại có một ngày có thể đánh bại sắp xếp ở tuyến đầu hai nhà uy tín lâu năm nhất tuyến truyền hình, thật giống như một sĩ binh giết chết hai vị tướng quân một dạng không thể tưởng tượng nổi. Điện thoại đầu kia thanh âm vô cùng nhao nhao, thảo luận đến nói năng lộn xộn Từ đó có thể biết, chuyện này thực sự quá rung động. Văn phòng bên này nghe được tin tức này cũng phi thường trấn kinh. Ba chúng ta. Chúng ta thật giết chết mản gỗ TV cùng xạ kéo là TV, trèo lên đỉnh đệ nhất. Ba chúng ta thật được đệ nhất. Tiên bàn tử cùng mạnh tiểu phi ngơ ngác nói, sau đó nhìn nhau, tiêu to hưng phấn ôm ở cùng một chỗ. Ba bọn hắn muốn qua cái này tiết mục sẽ hổng, không nghĩ tới như vậy hổng, thời kỳ thứ nhất đều không có truyền hình xong liền đã giết chết đứng ở đài truyền hình đứng đầu hai cái truyền hình, cường thế trèo lên đỉnh, trông xuống bắt phương. Không cần nghĩ, ngày mai về sau tin tức này nhất định sẽ lan truyền cả nước. Bọn hắn thành công. Ba nhất là bạch thanh tuyết, vung xuống nữ thần rùi rè ôm lâm Bắc Phàm lại xé lại cắn gần như điên cuồng. Tiểu Phạm, chúng ta thành công. Chúng ta thật thành công, chúng ta là đệ nhất. Vâng vâng vâng. Chúng ta thành công, không muốn kích động như thế, muốn rụt rẻ. Lâm Bác Phàm nhìn xem nửa người trên đã không ra thể thống gì quần áo, cảm giác tựa như là bị người luân qua một dạng, lập tức giở khóc giở cười. Thế nhưng là ta không chê không nổi bản thân. Bạch Thanh Tuyết kích động nói, gọi điện thoại cho thư ký. Tiểu Phương, tối nay là một cái đáng giá ăn mừng ban đêm. Lão bản ta hôm nay thật cao hứng. Lập tức cho ta đặt trước một quán rượu, muốn ngũ tinh cấp loại kia, ta mời toàn bộ đài truyền hình người ăn cơm. Bạch Tổng, nhiều người như vậy, còn như thế muộn, khả năng khách sạn đã không kịp. Cho ta thêm tiền, ra gấp đôi nhìn hắn có nguyện ý hay không. Bạch Thanh Tuyết bà khí. Gấp 2. Cái kia rất đắt. Ta Bạch Thanh Tuyết là người thiếu tiền sao. Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, một mực đi làm. Ách. Tốt Bạch Tổng. Nói chuyện điện thoại xong, lại tiếp tục ôm lâm bắp phàm lại xé lại cắn Lâm Bác Phạm vô luận là thân thể hay là trong lòng chịu đủ tàn phá. Thế nhưng là, tối nay kinh hỷ còn xa còn lâu mới có kết thúc. Theo thời gian càng ngày càng tới gần kết thúc, nếu bạn là người duy nhất tuy nhiên thu xem để thăng tốc độ đã chậm dần, nhưng là như trước đang lấy làm cho người ngạc nhiên tốc độ tăng trưởng. Lại qua 5 phút đồng hồ, tỷ lệ người xem nhất cử đột phá 2%, đạt đến 2. Không ý vị này nếu bạn là người duy nhất có cơ hội trở thành một cái đại hỏa tiết mục dạng này tiết mục 1 năm cũng không gặp được 5 lần. Thế nhưng là, tỷ lệ người xem vẫn còn đang tăng trưởng. Làm tiết mục kết thúc, tỷ lệ người xem cũng nên đón đỉnh cao nhất, cuối cùng số liệu như ngừng lại 2, 51%. Giờ khắc này, toàn vong chấn động. chương 28, Lao Công, ta nhất định sẽ đối với người phụ trách. Cao nhất tỷ lệ người xem đạt đến 2, 51%, bình quân tỷ lệ người xem đạt đến 1, 6%. Vô luận là cao nhất tỷ lệ người xem hay là bình quân tỷ lệ người xem đều nhất cử đoạt giải nhất, đánh bại đông đảo uy tín lâu năm truyền hình trèo lên đỉnh đệ nhất. Ba một cái này tin tức lập tức như gió lốc lan truyền toàn võng lan truyền cả nước, trực tiếp truyền đồng lên. Serta TV nếu bạn là người duy nhất người xem sao. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, đây là một cái mới lạ ra mắt giao hữu loại tiết mục, tiết mục bên trong không có một cái minh tình, kết quả lại bạo lánh đánh bại mản gỗ cùng xạ kéo lại TV, trèo lên đỉnh đệ nhất. Mặc dù không có một cái minh tinh, nhưng là nó thật rất dễ nhìn. Giao hữu phương thức mới lạ, mấu chốt là nữ khách quý thật xinh đẹp, rất muốn cùng bọn hắn yêu đương, lòng ta đều động. Không chỉ là để mắt, còn tiết lộ rất nhiều hiện thực, để cho ta cảm giác cùng cảnh ngộ. Quyết định, ta muốn truy kịch. Đáng tiếc nha, ta chỉ nhìn thấy nửa đoạn sau, bỏ qua trước mặt đặc sắc bộ phận. Mánh liệt yêu cầu sở ta tivi phát lại. Một cái này nếu bạn là người duy nhất, có bạo hỏa tiềm lực. Cường lực đề cử. Bạch nữ thần phải kiếm lật. Những cái này người xem tạo thành nước máy, không ngừng hướng mình thân bằng hảo hữu trao hàng, gây nên càng lớn chú ý. Lúc này rất nhiều trong nghề nhân sĩ đều đối với cái này biểu thị chú ý. Bà trong mắt bọn họ, nếu bạn là người duy nhất là một cái đại hỏa tiết mục, hơn nữa có bạo hỏa tiềm lực một cái phi thường ưu tú tiết mục, đem truyền thống tình yêu và hôn nhân tiết mục chơi ra hoa dạng, phi thường đáng giá chú ý. Chỉ bằng vào cái này tiết mục, sờ ta ti phải kiếm lật. Thực sự là vận khí tốt Dĩ nhiên đào móc ra ưu tú, như vậy một cái tiết mục. Lang nhiều thì thiếu, nhất lưu truyền hình hẳn là để cao cảnh giác. Ba một mực chú ý Bạch Thanh Tuyết tình huống Giang Nhược Hải thu đến tin tức này sau, thần sắc khá là phức tạp, Bạch Thanh Tuyết không hổ là Bạch Thanh Tuyết, liền nhanh như vậy nhường người phá củ. Trong giọng nói, ẩn ẩn có một tia đối với Bạch Thanh Tuyết bội phục. Tuy nhiên, hắn chưa có tiếp xúc qua tivi ngành nghề, nhưng là bởi vì Bạch Thanh Tuyết quan hệ đối với đài truyền hình cũng tiến hành hiểu một chút. Hắn biết rõ Một cái tống nghệ tiết mục tỷ lệ người xem muốn đạt tới 2% khó khăn cỡ nào, còn lại là sở ta ti dạng này một cái không có bất luận cái gì quần chúng cơ sở, không có bất kỳ cái gì nội tình bất nhập lưu đài truyền hình. Nếu như cái này tiết mục đặt ở nhất lưu truyền hình, như vậy bình quân tỷ lệ người xem rất có thể đột phá 2%, cao nhất tỷ lệ người xem đột phá 3%. ba cái này tiết mục hỏa, sở ta TV cũng đi theo hỏa, phía trước vây quét đã sụp đổ. Lợi ích trước mặt, tất cả là giả. Đoán chừng đám kia công ty quảng cáo đoán chừng đã không nhờ và được, nhất định phải một lần nữa nhưu đồ. Xác thực, rất nhiều trước đó cự tuyệt công ty quảng cáo đều hối hận muốn chết. Biết sớm như vậy, liền nên đối mặt áp lực cũng phải cùng sở ta ti hợp tác. Ba một đám kia đại thiếu, hại người rất nặng. Không có bản lĩnh thật sự liền thích dựa vào gia tộc thế lực làm sẵn làm bậy, đem chúng ta đều gieo họa Hiện tại liền bạch thanh tuyết đều đắc tội, không biết còn hay không cơ hội. Mặc kệ ngoại giới phản ứng ra sao Bạch Thanh Tuyết đã mang theo đài truyền hình người trùng trùng điệp điệp thẳng hướng phụ cận một nhà khách sạn 5 sao, đi chúc mừng tối hôm nay thắng lợi lớn, tận tới đêm khuya 2 giờ mới kết thúc. Bởi vì sắc trời quá muộn, phần lớn người đều uống say, Bạch Thanh Tuyết lần nữa phát huy bản thân hào sản đã tính, đem khách sạn còn lại gian phòng toàn bao, để nhân viên trực tiếp vào ở nghỉ ngơi, cũng tuyên bố ngày mai toàn thể nhân viên nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều làm việc. Mà chính nàng thì say đến giống một bãi hương bùn một dạng nằm ở Lâm Bắc Phàm lòng ngực, ôn cổ hắn say khướt hơn ta thân ái lao công, chúng ta về nhà. Sau đó hiếp mắt ngủ tiếp đi. Lâm Bác Phàm nhìn ra dở khóc dở cười. Tốt à, chúng ta về nhà, ai bảo ta có ngươi cái này tức phụ đây. Lâm Bác Phàm bất đắc gì nói, ôm nàng đi vào xe con, bảo tiêu lái xe về tới biệt thự. Sau đó, hắn lại một đường ôm Bạch Thanh Tuyết đến trên giường, thay nàng thoát khỏi vỡ dày, thoát khỏi áo khoác quần áo, đang chuẩn bị đi lấy cái khăn lông qua tới cho nàng đơn giản thanh tẩy, lại phát hiện Bạch thanh Tuyết nhiên tỉnh Sau đó không nói một lời nhìn chằm chằm vào Lâm Bác Phàm, thoáng nhìn giống như say, lại hết lần này tới lần khác có mấy lần thanh tỉnh. Tỉnh. Vậy liền đi tắm a, ta đã thả nước nóng, đem ngươi trên người mùi rượu bỏ đi lại ngủ. Ngươi xem ngươi bây giờ đều thúi chết, nếu như ngươi không phải ta lão bà đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Lâm Bác Phàm ghét bỏ nói. Bạch Thanh Tuyết đột nhiên nhanh chóng xuống giường, sau đó ôm chặt lấy Lâm Bác Phàm, rất dùng sức rất dùng sức. Nàng động tình nói, lao công, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi ở ta thời điểm khó khăn nhất ủng hộ ta, cảm ơn ngươi một mực đối với ta không rời không bỏ, cảm ơn ngươi có thể dễ dàng tha thứ tùy hứng bá đạo cố tình gây sự ta, cảm ơn ngươi cam nguyện tiếp nhận bêu danh làm sau lương ta tiểu nam nhân. Tối nay, hồi tưởng lại cái này hai tuần lễ cùng Lâm Bắc Phàm trung đụng từng ly từng tí, Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên phát hiện, chính mình cái này bỗng nhiên đến lão công thật có chút không đơn giản. Khi hắn bị trường học học sinh vây đánh thời điểm cư nhiên có thể toàn thân mà lui Vết thương trên người không đến một ngày liền tốt. Đối mặt chính mình phụ thân cũng có thể thẳng thắn nói, chuyện cho vui vẻ, cái gì đều không đáp ứng, đối mặt một ước dụ hoặc không hề bị lay động, còn đem một thứ này lộ xuống ủng hộ nàng. Ở nàng sự nghiệp gặp được khốn cục thời điểm, đưa tới hai cái nàng phi thường yêu cầu nhân tài ưu tú. Còn có thể tự viết tống nghệ tiết mục phương án, hai cái phương án đều chiếm được nhân sĩ chuyên nghiệp tán thưởng, hơn nữa một cái đã đại hỏa, hơn nữa nhất cử vượt qua truyền thống uy tín lâu năm đại truyền hình. Vang rội sở ta ti chiêu bài. Ba làm nàng khâm phục chính là, rõ ràng dạng này một cái rất có bản lãnh nam nhân, lại không giành công không tự ngạo, cũng không thế nào yêu tiền tài, cam nguyện yên lặng làm sau lưng nàng nam nhân, thừa nhận ngoại giới đối với hắn hiểu lầm cùng đeo danh, điều này có thể không cho nàng cảm động. Nha đồng đốc, chúng ta là vợ chồng, không cần nói xin lỗi. Lâm bác phàm ôn nhu ôm lấy lưng của nàng. Ngươi biết không, hôm nay là ta năm nay lần thứ hai cao hứng một ngày. Thứ nhất cao hứng là ngày nào Ba chính là ta kết hôn với người ngày đó. Lâm Bắc Phàm Hắn khỏe miệng kéo một cái, có thể hay không đừng nhắc lại chuyện này. Bị một nữ nhân cưỡng bước đi kết hôn, đây chính là hắn mất mặt nhất một ngày. May mắn cái này lão bà xinh đẹp như hoa lại đối với hắn thực tình chân ý, bằng không thì hắn muốn tự tử đều có. Không, ta nhất định muốn sách, bởi vì ta cảm thấy đây là đời ta làm trọng yếu nhất quyết định. Nếu như không phải như vậy, ta làm sao có thể đem người ưu tú như vậy tiểu nam nhân chói ở bên cạnh ta. Lâm Bác Phạm. Tốt ta, ngươi cao hứng liền tốt. Ba bất quá, ngươi như vậy ưu tú như vậy có mị lực, chỉ là đem ngươi trói ở bên cạnh ta, ta vẫn cảm thấy không quá ăn ổn. Cho nên ta quyết định, đêm nay ta liền muốn ngươi, nhờ ngươi trở thành ta nam nhân chân chính. Lâm Bác Phàm Ngươi lời này có phải hay không nói ngược? Không phải là ta muốn ngươi sao? Lâm Bác Phàm đống nhiên có một loại làm áp trại lao công tức thị cảm. Ta nhất định đối với ngươi phụ trách, lao công ta yêu ngươi. Bạch Thanh Tuyết ngầm đầu. Ôm lấy lâm Bắc phàm đầu dùng sức hôn lên Lâm bác phàm nhiệt tính đáp lại Ba trên thực tế, bọn hắn đã ngủ hai tuần lễ Trừ bỏ một bước cuối cùng có thể làm đều làm Nhất là bây giờ Rượu cồn hôn hợp lấy bạch thanh tuyết trên người mùi thơm sử tử Cảm giác này làm cho người vô cùng mê say cùng sao động Lâm bác phàm lại cũng không khống chế nổi Ôm bạch thanh tuyết xông lên giường lớn Một đêm ngư lòng vũ Hoa mai nhiều đoán nở chương 29 Tìm lao công, nhan trị mới là chính nghĩa Sáng ngày thứ hai, Bạch Thanh Tuyết là bị Lâm Bắc Phàm tác quái tay làm tỉnh lại. Lao công, đừng làm rộn." Bạch Thanh Tuyết mở to mắt, gắt giọng, hôm qua bị ngươi rằng con một đêm, ta hiện tại nơi đó còn có chút đau đây, ngươi để cho ta nghỉ ngơi thật tốt có được hay không? Tối hôm qua tựa như là ngươi chơi đùa ta, ta một mực rất bị động có được hay không?" Lâm Bắc Phàm yếu ớt nói, hai cánh tay tiếp tục tác quấy, chuyên môn trêu chọc những cái kia nhạy cảm khu vực. Bạch Thanh Tuyết hơi đỏ mặt, tối hôm qua đúng là nàng tương đối chủ động. "Bất quá" Loại chuyện này nàng làm sao có ý tứ thừa nhận? Thế là, nàng lộ ra đầy miệng hàm răng, hướng về Lâm Bắc Phàm lồng ngực một ngụm cắn, rất không nói lý nói, làm sao có khả năng là ta? Bảo ngươi nói bậy. Bảo ngươi nói xấu ta. Lâm Bác Phàm càng thêm bó tay rồi, nữ nhân đụng phải loại chuyện này đều sẽ không thèm nói đạo lý. Hắn lao bà càng thêm không nói đạo lý, trực tiếp động khẩu. "Tốt tốt tốt, ngươi nói cái gì chính là cái gì a?" Lâm Bác Phàm bất đắc di nói. Bạch Thanh tuyết mày liễu nhún một cái, Hùng tàn nói, ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là ta nói cái gì chính là cái gì, tựa như là ta có chủ tâm đoan của ngươi một dạng. Hiện tại cho ngươi một lần sắp xếp nôn ngữ cơ hội. bằng không thì ta cắn chết ngươi. Ba nhìn thấy lâm bắc phàm dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, bạch thanh tuyết tiếp tục giữ giàn nói, ngươi bây giờ có phải hay không hối hận cưới ta? Ta cho ngươi biết, hối hận cũng đã chậm, từ nay về sau ngươi liền là người của ta, không cho phép lại thay đổi thất thường Sống là người của ta, chết là quỷ của ta Cả một đời cũng đừng hỏng thoát khỏi ta, một đời một thế chỉ có thể tốt với ta. Nói cái gì đây? Lâm Bác phàm lườm một cái. Chiếm được ta thân thể, ngươi liền bản tính bại lộ. Nhìn xem Bạch Thanh Tuyết giống như báo nổi có cái, Lâm Bác phàm ngang ngược đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó tới một cái thật dài cách thức tiêu chuẩn nụ hôn, đem Bạch Thanh Tuyết hôn đến mặt đỏ tới mang thai về sau, Ôn Nhu nói: "La bà, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cho ngươi làm điểm tâm, làm xong sẽ gọi ngươi." Ân. Bạch Thanh Tuyết mặt như đà hồng. Thấp giọng nói, bà trong lòng hận hận nói, người tiểu nam nhân này cư nhiên so với ta còn bá đạo, lần sau nhất định muốn ép khô hắn. Lại nghĩ đến cái này nam nhân chuẩn bị đi cho nàng làm điểm tâm, trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào. Thực sự là một cái làm cho người vừa yêu vừa hận tiểu văn ra. Mắt thấy lâm bắc phàm mặc quần áo xuống lầu, bạch thanh tuyết cũng không có ngủ hào hứng, vén chăn lên đi xuống giường, lộ ra trắng đoán mỹ hảo đồng thể, nắm lên một bộ quần áo ở nhà, có chút gian nan đi tới phòng tắm, tí tách tí tách tắm rửa. Ước chừng 20 phút, nàng thay quần áo khác sạch sẽ đi ra, trông thấy mèo dạ đồn tiểu công chúa chạy chậm đến qua tới. Tiểu công chúa, tới nơi này. Mèo dạ đồn miêu miêu kêu chạy tới, thanh âm mềm nu, manh ra người máu mũi. Thật ngoan. Bạch thanh tuyết ngồi sổm người xuống hai tay ôn nhu nâng lên tiểu manh miêu, nói, rất lâu không coi ông người, từ ngươi có cha về sau, liền không lại để ý đến ta cái này mẹ, hôm nay ta liền muốn đuốt chết ngươi. Những ngày này nàng vì ngăn này tiết mục bận điệu quả là nhanh muốn mệt lạ. May mà bọn họ bỏ ra co to lớn hồi báo, áp lực chẳng giảm, cảm giác được trước đó chưa từng có nhẹ nhõm Cho nên nàng hôm nay là không có ý định đi làm, phải thật tốt ở nhà nghỉ ngơi một ngày, bồi bồi bản thân tiểu miêu miêu cùng người yêu. Bất quá, Bạch Thanh Tuyết dù sao cũng là một chuyện nghiệp hình nữ cường nhân, dù cho nhàn nhã sau cũng thuận tay mở ra một đài mỏng dính lạc tọc, ghi danh đến sở ta TV quán vóng, xem tiết mục tình huống mới nhất. Kết quả phát hiện mới qua một đêm. Trên ọc phỉ can website đã nhiều hơn 50 vạn đầu bình luận, tuyệt đại bộ phận đều là thảo luận nếu bạn là người duy nhất, dân mạng thảo luận vô cùng tăng gọn. Còn có, ở bài đủ nhiệt sưu bên trên, nếu bạn là người duy nhất cùng sở ta TV đều trèo lên đỉnh nhiệt sưu bảng 5 vị trí đầu. Nhất là nếu bạn là người duy nhất trực tiếp trèo lên đỉnh, nhiệt độ vô cùng cao. Tất cả đều nói rõ cái gì. Tất cả đều nói rõ nếu bạn là người duy nhất đã hỏa, hơn nữa là đại hỏa. Tâm tình thật tốt phía dưới. Bạch Thanh Tuyết còn đang quan vòng khu thảo luận bên trong phát biểu nói một chút, cảm tạ các vị dân mạng, các vị người xem đối với nếu bạn là người duy nhất cùng với bản truyền hình ủng hộ, chúng ta sở ta TV nhất định sẽ không ngừng cố gắng, làm ra càng nhiều ưu tú tiết mục phản hồi quảng đại người xem các bảng hưu. Kết quả vừa mới ngoi đầu lên, dân mạng đều sôi trào, quần tình mánh lượt A. Bạch Nữ Thần xuất hiện, mọi người mau tới vây xem. A, ông trời của ta, Bạch Nữ Thần rốt cục xảy ra, ta chờ đông hoa đều tàn. Bạch nữ thần hôm nay khó được lên tiếng, nhìn đến tâm tình không tệ. Đó còn cần phải nói. Bạch nữ thần bây giờ là sự nghiệp tình yêu xong bội thu, tâm tình có thể không tốt sao. Liên đáng thương chúng ta đám này độc thân. Chỉ có thể trong góc yên lặng rơi lệ. Ba cái kia nam nhân không xứng có được người. Bạch nữ thần vứt bỏ hắn A, ngực của ta vì người rộng mở. Khu thảo luận sôi trào, các lộ nhân mãi nhau nhào, nhào tụ tập. Ba còn có người thừa cơ đưa ra các loại các dạng vấn đề. Bạch thanh tuyết hôm nay tâm tình không sai Liên rút mấy vấn đề tiến hành trả lời. Ba dân mạng Hải Âu điểu Tối Đại, xin hỏi Bạch Nữ Thần, các người là làm sao nghĩ ra nếu bạn là người duy nhất cái này thú vị như vậy ra mắt tiết mục Ta xem một đêm, vẫn luôn không nỡ đổi kênh đây. Bạch Thanh Tuyết, cảm tạ dân mạng Hải Âu điểu Tối Đại ủng hộ. Nếu bạn là người duy nhất là từ ta một vị quan hệ phi thường thân mật bằng hữu bày ra đến, sau đó từ tiền đa đa đạo diễn cùng mạnh tiểu phi người chủ trì hợp lực chế tạo, trong đó càng ít không được sở ta TV toàn thể cố gắng Về phần người kia là ai, tha thứ ta muốn giữ bí mật Ba dân mạng tình thiên phích lịch, xin hỏi bạch nữ thần Trong tiết mục nữ khách quý đều là thật sao Các nàng đều thật xinh đẹp, ta thích nhất một người nữ sinh làm sao bây giờ Bạch Thanh Tuyết, tâm động liền mau hành động Chúng ta cái này có quan phương báo danh con đường Nhanh hành động tham gia nếu bạn là người duy nhất Chớ có đợi đến nàng bị người khác truy đi mới hối hận không kịp Đương nhiên, trừ bỏ quan tâm nếu bạn là người duy nhất cái này tiết mục Mọi người đối với Bạch thanh tuyết hôn nhân cũng cảm thấy hứng thú vô cùng ba dân mạng thời gian tối vô tình xin hỏi bạch nữ thần xem như thiên tri tiể nữ người vì sao chướng mắt những cái kia bối cảnh thâm hậu năng lực YouTube công tử ca ngược lại coi trọng một cái không có cái gì tiếng tâm tiểu từ nghèo Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn dáng dấ đẹp trai Bạch Thanh Tuyết chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ người nói trước mắt thế giới còn có ai nhan trị so ta lão công cao bối cảnh thâm hậu ai bối cảnh so với ta thâm hậu Năng lực ưu tú, ai năng lực so với ta còn ưu tú? Đối với ta mà nói, nhan trị mới là chính nghĩa. Chúng dân mạng. Chương 30, nếu bạn là người duy nhất phát lại, tỷ lệ người xem cư nhiên cao hơn bắt đầu truyền bá. Bọn hắn không nghĩ tới, ở bọn hắn trước mắt cao cao tại thượng bạch nữ thần cư nhiên như thế nông cạn, thật cũng bởi vì bề ngoài thì nhìn chúng Lâm Bắc phàm tiểu tử này, thật sự là làm cho người ta đố kỵ. Ba chính đang dòm bình phong giang nhược hải tức giận đến mặt đều đen. Hắn nghĩ rất nhiều loại tình huống. Suy nghĩ tại sao mình như vậy hoàn mỹ, là trong truyền thuyết đỉnh tiêm cao phú Soái kết quả Bạch Thanh Tuyết liếc mắt đều coi thường, hiện tại rốt cuộc biết đáp án, không nghĩ tới lại là nhan trị không được. Cảm giác này giống như là nhật cầu một dạng. Bạch Thanh Tuyết bổ sung trả lời, đương nhiên về sau ta mới phát hiện, ta lão công không chỉ có nhan trị xoái phá thiên tế, hơn nữa bản thân cũng là một cái phi thường ưu tú người, lãng mạn, quan tâm, có lòng thương người, ta hiện tại càng yêu hắn. Chúng dân mạng. Ba cái này thức ăn cho chó Huy, không kịp để phòng. Dân mạng ngã ngận bất hạnh phúc, Bạch Nữ Thần, hiện tại ngươi hạnh phúc sao? Bạch Thanh Tuyết, ngươi nói ta mỗi ngày đều nằm ở lão công cường tráng khuỵu tay ngủ, tỉnh ngủ lần đầu tiên đều thấy lão công tràn ngập yêu thương ánh mắt, ngươi nói ta hạnh phúc hay không? Chúng dân mạng. Giờ khắc này, Phảng Phất nghe được rất nhiều người tan nát cõi lòng thanh âm. Ba nhất là Giang Nhược Hải đã không nhìn nổi, hắn Phảng Phất đã thấy trên đầu mình xanh biết một mảnh, đó là so nông quốc đại thảo nguyên còn xanh hơn nhan sắc. Còn Minh ông. Bạch Thanh Tuyết, Lâm Bắc Phàm, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập." Giang Nhược Hải phát ra bi phẫn cầm thét. Ba dân mạng thiên hạ đệ nhất, Bạch nữ thần, nghe nói sau khi kết hôn lão công ngươi một mực ăn bám, cái gì cũng không muốn làm, chỉ để ý hưởng thụ làm vui. Ta cảm thấy xem như nhất ra chi chủ, hẳn là gánh vác lên kiếm tiền nuôi gia đình trách nhiệm, rất rõ ràng lão công ngươi ở phương diện này không được. Chẳng lẽ ngươi liền không có điểm khác ý nghĩ? Bạch Thanh Tuyết, ba đây là ta chủ động yêu cầu ta không hy vọng ta lão công quá cực khổ, ta hy vọng hắn có thể vô cùng đơn giản vui vui sướng sướng sinh hoạt, sau đó toàn tâm toàn ý yêu ta liền tốt. Hắn phụ trách xinh đẹp như hoa, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Ba câu nói này không biết là bao nhiêu nam tính vong hữu trung cực ngộ tưởng. Nếu như có thể cưới được lão bà như vậy, còn cầu mong gì? Ba dân mạng đắp thốn tiến xích, Bạch nữ thần, nếu có một ngày, lao công của ngươi xuất quỷ, ngươi làm sao bây giờ? Bạch Thanh Tuyết, vĩnh viễn không có một ngày này. Bởi vì ta ra trắng mỹ mạo đôi chân dài, có tiền lại yêu thương láo công, xem khắp toàn thế giới, còn có ai so với ta yêu tú hơn. Hơn nữa, nếu như cái nào yêu diễm tiện hóa dám cầu dẫn lao công ta, cũng đừng trách ta đùa nghịch thủ đoạn, ta nhất định sẽ làm cho nàng dở sống dở chết. Ba cách màn hình, mọi người đều cảm giác được bạch nữ thần lạnh thấu xương sắc ơ. Thật hung tàn bạch nữ thần, người bình thường thật chống đỡ không được. Còn có người dơ ngón tay cái lên, bạch nữ thần liền là bá khí vây báo. Ba rất nhiều người đều cảm thấy bạch nữ thần bá đạo, tình yêu sự nghiệp song bội thu, quả thực là nhân sinh người thắng. Mắt thấy thời gian không còn sớm, bạch thanh tuyết quyết định lại chọn một vấn đề cuối cùng tiến hành trả lời. Trên thực tế, tới nơi này thảo luận không chỉ là bạch thanh tuyết fan hâm mộ, càng nhiều vẫn là nếu bạn là người duy nhất trung thực người xem. Bọn hắn tới nơi này thảo luận, chủ yếu cũng là nghĩ biểu đạt bản thân đối với nếu bạn là người duy nhất cái này tiết mục yêu thích, đồng thời cũng muốn biết khoản này tiết mục lúc nào có thể phát lại. hoặc là có cái gì cách khác có thể xem. Trong đó, dân mạng chứ cấp mụ mụ vấn đề có đủ nhất đại biểu tính. Ba xin hỏi Bạch Thanh Tuyết nữ sĩ, ta là một vị hơn 50 tuổi mụ mụ, ta nhi tử đã nhanh 30 tuổi, thế nhưng là vẫn không có bạn gái, cho hắn ra mắt hắn cũng không nguyện ý, cấp bách xấu chúng ta. Lúc này ta thấy được các ngươi cái này nếu bạn là người duy nhất tiết mục cả nhà của ta đều rất ưa thích. Ba cho nên ta muốn biết rõ, cái này tiết mục lúc nào lần nữa truyền ra. Hoặc là, Chúng ta có thể thông qua loại nào con đường lần nữa con sát. Bạch Thanh Tuyết, cảm ơn vị này mụ mụ ủng hộ. Trên thực tế ta cũng không nghĩ tới cái này tiết mục sẽ như vậy được hoàn nền. Chúng ta trước mắt cũng không có an bài phát lại thời gian. Cho nên ta lâm thời quyết định, buổi tối hôm nay 9 giờ, chúng ta sở ta TV sẽ tiến hành phát lại. Đến lúc đó bỏ lỡ nếu bạn là người duy nhất hoặc là không xem, có thể lần nữa xem. Đáp án này vừa ra, lập tức thu đến mấy ngàn đầu ca ngợi thanh âm. Đồng thời, Nếu bạn là người duy nhất phát lại tin tức thông qua Internet truyền khắp cả nước, đám người chạy nhanh bẩm báo bằng hữu, muốn nhìn một chút cái này trong truyền thuyết giao hữu tiết mục đến cỡ nào để mắt. Sở TV lập tức khẩn cấp làm ra thông cáo, quan phương tuyên bố phát lại tin tức. Ba cùng ngày buổi tối 9 điểm, hơn ngàn vạn gia đình đều ở trước TV, xem Sở Ta TV nếu bạn là người duy nhất. Tiết mục còn không có chuyên ra tỷ lệ người xem đã đạt đến 1%. Làm tiết mục phát sóng lúc. Tỷ lệ người xem trực tiếp tiêu thăng 1%, đạt đến 2%, hiển lộ rõ ràng bản thân vương giả địa vị. Nghiệp giới nhân sĩ trong lòng thầm nói, cái này tiết mục đã định trước đại hỏa, là không đảo ngược. ba Nhưng mà, theo tiết mục chuyển ra, tỷ lệ người xem liên tục tăng lên, 2. 1%, 2. 2%, 2. 3%, 2. 4%. Nhanh chóng đột phá khuya ngày hôm trước cao phong, đạt đến 2. 7%. Thế nhưng là, Cái này vẫn không có kết thúc. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng chậm lại, nhưng hắn y nguyên hướng về sau cùng 3% đại quan tiến lên. Rốt cục, tiết mục hơn phân nửa thời điểm, tỷ lệ người xem nhất cử đột phá 3%. Toàn bộ tinh quang ngại cấm hoan hô. Sở ta TV nhanh chóng đem tin tức này tuyên dương ra ngoài, lần nữa hấp dẫn một đợt lưu lượng, tỷ lệ người xem lại bắt đầu kéo lên. 31%, 3, 2%, 3, 3%, 3, 4%. Làm tiết mục chuẩn bị kết thúc thời điểm, tỷ lệ người xem cũng đạt tới đỉnh phong, dừng lại ở 3, 61%, bình quân tỷ lệ người xem hai 80%, cao nhất thu xem 3, 61%, nghiệp giới nhân sĩ chấn động trong lòng. ba cái này tiết mục muốn hỏa, hơn nữa là bạo hỏa. Phát lại tỷ lệ người xem cư nhiên nghiền ép bắt đầu truyền bá tỷ lệ người xem, hơn nữa ở tiết mục vừa bắt đầu liền một mực tỏa định người thứ nhất, một đường thế như trẻ tre. Thế không thể đỡ sông về phía trước, đây quả thực là một chuyện khó mà tin nổi. Nếu bạn là người duy nhất đốt lên toàn dân nhiệt tình, phố lớn ngõ nhỏ, nhà hàng xóm, nam nữ già trẻ, nếu như không đàm luận nếu bạn là người duy nhất, vậy ngươi liền ổ Đám người đã ý thức được, từ nay về sau, lại cũng không có cái gì tiết mục có thể ngăn cản nếu bạn là người duy nhất cuộc khởi, không còn có nhà nào đài truyền hình ngăn cản sở ta TV bay lên. Nghiệp giới nhân sĩ hô to, xói tới. Năm nay đến nhà ta. Đồng thời, kèm theo tiết mục náo nhiệt, Tiền đa, đa cùng Mạnh Tiểu Phi cũng đi theo Hồng. Tiền đa, đa vốn là rất nổi danh, lần này vượt giới cầm tống nghệ tiết mục, còn cầm thành công, nhường hắn thanh danh càng thêm vang dội. Ba nhất là Mạnh Tiểu Phi, nguyên lai like hắn thanh danh nhiều nhất tại nghiệp giới tương đối nổi danh, hiện tại ở dân gian bắt đầu bạo nổ. Nhất là cái kia sáng luống đầu, cơ trí hài hước nói, còn có thỉnh thoảng nam khách quý một đao phong tao thao tác, đều thành hắn bảo điểm, đều để hắn vô cùng được ham Ba hiện tại người giang hồ sưng mạnh tiểu đao. Ta nghĩ ta sẽ hỏng không nghĩ tới là như vậy hổng. Mạnh tiểu phi bất đắc gì nói, tuy nhiên trong giọng nói là phàn nản, nhưng hắn trong lòng kỳ thực là đắc ý, bởi vì có biệt hiệu đã nói lên hắn thanh danh vàng giải thích hắn nổi danh. Cuối tuần này nhất định là thuộc về nếu bạn là người duy nhất, thuộc về sở ta TV. Tất nhiên nếu bạn là người duy nhất năng lượng buộc phát ra, như vậy tiếp xuống liền là đến nên thu hoạch thời điểm. Trên thực tế, từ thứ 6 buổi tối bắt đầu đã có rất nhiều thương gia liên hệ Tinh Quang Đài truyền hình, liền quảng cáo công việc tiến hành hiệp đàm. Bất quá, Bạch Thanh Tuyết một mực để ép, đợi đến nếu bạn là người duy nhất giá trị buộc phát về sau, mới tốt trả giá. Bây giờ nàng quyết định là biết bao chính xác, đi qua một lần phát lại, hơn nữa cuối tuần 2 ngày thời gian ấp ủ, nếu bạn là người duy nhất đã trở thành một cái bạo hỏa tống nghệ tiết mục, giá trị nổi bật. Tinh Quang Đài truyền hình thừa cơ hướng các đại nhà tài trợ phát ra mời, mời thứ hai đi tới Sở Ta TV thương lượng tiết mục quảng cáo công việc. Tiếp vào cái này mời về sau, các đại nhà tài trợ chen chúc mà ra. Một bên khác, Tân Hải Y viện, Tân Lao gia tử đã thanh tỉnh khôi phục lại, thoạt nhìn sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần phi thường vượng, một điểm không có bệnh dáng vẻ. Ba lúc này, hắn nằm nghiêng ở trên giường, trung khí 10 phần quát lớn một đám khí thế phi phạm trung nhân nhân, tựa như hấn tôn tử một dạng, đều nói ta đã không có việc gì, các người đám này dành con còn trở về làm gì. Không muốn công tác đúng không? Ta lão đầu tử vài chục năm nay lập nên cơ nghiệp chẳng lẽ liền muốn bại ở trong tay các ngươi các ngươi nghĩ tức chết ta à đám người này quần áo hoa lệ khí chất cao quý xem xét liền không phải người bình thường có thể hết lần này tới lần khác ở tần lao đầu trước mặt không đúng đại khí cũng không dám thở một tiếng ba cái này đứng ở chính giữa trung niên nam tử có dũng khí đứng ra thoáng bất mát nói cha chúng ta đây không phải lo lắng ngươi sao ngươi nói ngươi người lớn như thế cũng đều không hiểu đến chiếu của mình thường xuyên chạy ở bên ngoài Nếu không phải là ngươi đống nhiên té xỉu nhập viện, chúng ta còn không biết ngài thân thể xảy ra vấn đề. Tần lao ra tử mắt hổ trường, ta làm thế nào còn cần ngươi dạy? Ta hiện tại đây không phải không có chuyện gì sao, có thầy thuốc chiếu cô ta, các ngươi từ đâu tới đây, liền cho ta lăn về chỗ đó. Hiện tại liền đi ra ngoài cho ta. Tốt à, vậy chúng ta đi ra ngoài trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Trung niên nhân bất đắc di nói, dẫn đám người ra cửa. Đối với nhà mình lao cha tính tình, nói một không hai, không thể làm trái từ bé hắn đều linh giáo, hắn liền là tại dạng này cũng không có côn đồng phía dưới lớn lên, nhường hắn vừa kính vừa sợ vừa yêu. Bất quá, hắn cũng có thể thông cảm nhà mình lao cha nỗi khổ tâm trong lòng, từ bé mâu thân liền qua đời, liền là hắn vị này nghiêm phụ một tay đem hắn nuôi lớn, một bên quản lý tập đoàn, đi sớm về tối, vô cùng không dễ dàng. Vì hắn, những năm gần đây vẫn không có tục huyền, vẫn luôn là lẻ loi chơi chọi một người. Vì không ảnh hưởng hắn gia đình cùng sự nghiệp, một thân một mình rời đến Giang Bắc Thị đến ngụ Chỉ có ngày lễ ngày Tết mới để cho bọn họ chạy tới thăm hỏi. Cho nên, xem như con trai độc nhất trong nhà, hắn đối với nhà mình lao cha tình cảm, là phức tạp càng là thâm hậu, không muốn hắn xẻ ra chuyện. Phong bệnh chỉ còn lại có triệu y sinh cùng tần lao gia tử. Tần lao gia tử lộ ra nụ cười nhạt nhòa, triệu y sinh, ta bây giờ thân thể là cái tình huống gì? Tình huống có chút ra ngoài ý định. Tần lao gia tử trong lòng cả kinh, vội vàng truy vấn, thế nào? Triệu y sinh ngâng đỡ kính mắt. Cầm một phần báo cáo kinh ngạc nói: tần lao gia tử, từ ngươi được đưa vào bệnh viện thời điểm, chúng ta đã có loại dự cảm, bên trong cơ thể ngươi ung thư dạ dày khả năng ra tốc bệnh biến, chúng ta đã làm xong giải phẫu chuẩn bị. Thế nhưng là, chúng ta dùng dụng cụ phụ quét hình lúc, lại kinh ngạc phát hiện ngài ung thư tiền bệnh biến cư nhiên xảy ra nguy chuyển. Xảy ra nguy chuyển. Không sai, không có đi qua bất luận cái gì trị liệu lại cũng đã phát sinh nguy chuyển. nói cách khác, ngài tình huống hiện tại có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nham biến trình độ áp chế đến tập nhất." căn bản không cần phải làm giải phẫu. Triệu y sinh tiếp tục kinh ngạc nói, loại chuyện này phát sinh sát suất phi thường thấp, chuyện này ta theo nghề thuốc qua nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu gặp được. Bất quá tần lao gia tử, vì đề phòng văn nhất, hay là mời ngươi tiếp tục ở lại viện quan sát. Tốt, cảm ơn triệu y sinh. Mời lao gia tử ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra ngoài trước. Phòng bệnh lâm vào trong an tĩnh. Tần lao gia tử bỗng nhiên cười, tiểu tử thúi, ta biết là ngươi, ta liền biết ngươi không đơn giản. lúc này cảm ơn Ngươi cho ta lớn như vậy một kinh hỉ ta cũng cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tần lao gia tử bỗng nhiên rông lớn, danh con, đừng tưởng rằng trốn ở bên ngoài ta không biết rõ. Ngươi lập tức cho ta lăn vào đến, lao đầu có việc cho ngươi đi xử lý. Làm không xong ta cắt ngang chân của ngươi. Là. Cha. Nam nhân trung niên kia lộ vẻ tức giận vọt vào. Thứ hai, tinh quang đài truyền hình. To lớn phòng hội nghị cơ hồ đầy áp người, phòng đoán cẩn thận tổng cộng có 50 cái. Đây đều là đại biểu riêng phần mình công ty đến thương lượng quảng cáo người, bây giờ chính đang trông mòn con mắt chờ đợi Bạch Thanh Tuyết. cục cốc cốc, Bạch Thanh Tuyết thần thanh khí sảng đi vào phòng hội nghị, vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, kinh ngạc nói, À, người có hơi nhiều. Chúng ta không phải chỉ phát ra hơn 20 cái thiệp mời, làm sao tới nhiều người như vậy? Bạch Thanh Tuyết nhìn về phía bí thư bên cạnh. Ba lúc này, một đám người ưỡn lấy một bộ khuôn mặt tươi cười vọt lên. Bạch Tổng, ta là khải lực điện khí lao tổng. Trước đó sự tình là ta nhận lấy lửa gạt, ta đã đem người kêu đổi. Hiện tại ta chỉnh trọng hướng ngài xin lỗi, đồng thời cũng hy vọng có thể cùng sở ta tivi bảo trì hợp tác. Ta là Đức Lập gia cụ phó tổng giám đốc, trước đó sự tình thực sự là không có ý tứ. Bạch tổng ngài khỏe. Ta hiện tại trịnh trọng xin lỗi ngươi. Ta quản các ngươi là ai, là mồn còn thể thống gì. Sự tình trước kia ta không muốn quản, ta hiện tại chỉ muốn biết, các ngươi thu đến ta sở ta tivi thư mời sao. Bạch thanh tuyết lớn tiếng quát. Ba cái này. Không có. Bất quá chúng ta. Mấy vị lao tổng lúng tung cười. Tất nhiên không có thư mời, các ngươi là làm sao trả trộn vào đến. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Bạch Thanh Tuyết lớn tiếng nói, bảo an, cho ta đem đám này không quan hệ người doanh ra ngoài. Là, bạch tổng. Đã canh giữ ở bên ngoài cửa mấy vị bảo an lập tức vào vào. Mấy vị lao tổng mặt đều xanh. Bạch tổng không nên hiểu lầm, xin đừng nên đuổi chúng ta đi. Chúng ta lần này thực tỉnh thành ý đến nói xin lỗi. Ba đây là ta nho nhỏ lễ vật, bất thành kinh ý. Hiểu lầm nha, tất cả thật là hiểu lầm a Còn do dự cái gì? Đám người này vừa nhìn liền biết là hết ăn lại uống, còn không mau đem bọn họ đuổi ra ngoài. Chẳng lẽ còn muốn lưu lại mời bọn họ ăn cơm uống rượu? Bạch Thanh Tuyết Tháo Kỳnh nói. Là, Bạch Tổng, mấy vị bảo an sắc mặt bất thiện. Vị này tiên sinh mời các ngươi phối hợp, không muốn để cho chúng ta khó làm. Nếu như ngươi tiếp tục phản kháng, chúng ta sẽ áp dụng cương chế biện pháp. Mời ngươi tự giác một điểm. Các nhân viên an ninh cường ngạnh đem đám người này không ra ngoài, mấy vị này lao tổng cảm giác mặt đều mất hết. chương 32, 8 ức quảng cáo giá trên trời. Bạch Thanh Tuyết nhìn xem trong lòng vui vẻ, nói thầm một tiếng đáng đời. Hôm qua ngươi đối với ta hở hững, hôm nay ta liền để ngươi không với cao nổi. Đắc tội ta một câu xin lỗi liền xong việc. Ta Bạch Thanh Tuyết là như vậy dễ tha thứ người. Những cái này có đầu tường người đã sớm hóa vào nàng số đen, vĩnh viễn không hợp tác. Một màn này, để người ở chỗ này trên mặt có chút hàm ý. Bạch Thanh Tuyết đã phản bội Bạch thị tập đoàn, nhưng là nữ sa hoàng liền là nữ sa hoàng, làm việc liền là cường ngạnh như vậy. A, người vẫn có chút nhiều à, có phải hay không còn có một số ăn uống miễn phí người xen lẫn ở bên trong. Bạch Thanh Tuyết mày liễu vẩy một cái, ba còn mời tự giác một điểm, không để cho chúng ta tất cả mọi người khó làm. Nửa khí ẩn hàm thật sâu uy hiếp. Trong đó một cái vẻ mặt trắng đoán trung niên nhân lung túng đứng dậy, mang theo tiêu chuẩn mỉm cười nói, Bạch Tổng, ta là 666 thị tần vong, nghị thương lượng với ngươi nếu bạn là người duy nhất hợp tác. Ta cảm thấy nếu bạn là người duy nhất cái này tiết mục thật cực kỳ tốt, dẫn phát giá trị quan hôn nhân quan thảo luận, nếu như chúng ta tiến hành hợp tác nhất định có thể thực hiện cùng có lợi. Ba lúc này lại có mấy người đứng dậy. Bạch Tổng, ta là khốc khốc vong phó Tổng Giám Đốc, ta cũng là vì nếu bạn là người duy nhất mà đến. Bạch tổng ta là kỵ sĩ võng, ba ta là bắt gian phòng. Từng cái video website lão tổng tự giới thiệu. Đối với những cái này không có gì ân oán người, Bạch Thanh Tuyết liền tương đối khách khí, các vị, hoàn nên các ngươi tới đến sở ta TV. Các ngươi xem trọng nếu bạn là người duy nhất cái này tiết mục, ta nội tâm kỳ thực là rất cao hứng. Nhưng là trước mắt, ta đài truyền hình cũng không có đem cái này tiết mục đưa lên internet dự định. Cho nên đối với các vị nói lên hợp tác công việc, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Nếu như về sau có cần, ta sẽ liên hệ các người. Ba dạng này a vậy được rồi. Nếu có yêu cầu, xin ngài cần phải nhất định liên hệ ta 66 vong, ta 66 vong ở đồng hành nghiệp bên trong không nói số 1 số 2, chí ít cũng là xếp hạng trước ba, cùng bạch tổng hợp tác sẽ bổ sung lẫn nhau. Ba còn có ta khốc khốc vong. Ta kỵ sĩ vong cùng phi thưởng có thực lực. Bạch thanh tuyết khách khi đem những cái này người mời ra phòng hội nghị. Kế tiếp là màn kịch quan trọng. Bạch thanh tuyết mỉm cười đối mặt đám người đối với nếu bạn là người duy nhất cái này tiết mục ta nghĩ mọi người đều không xa lạ gì ta không nói nhiều lời tiến vào chính đề nếu bạn là người duy nhất ấn quý chiêu thương mỗi cái quý tổng cộng cung cấp 7 cái quảng cáo vị theo thứ tự là một cái gọi tên tài trợ hai cái mời riêng tài trợ bốn cái chỉ định tài trợ sản phẩm áp dụng công khai cạnh tiêu hình thức người trả giá cao được loại này quá trình tất cả mọi người quen cho nên đều không có ý kiến gì nhưng vào lúc này Bạch Tổng, bạ mội cắt ngang một lần. Một cái mặt chữ quốc trung niên nam tử đi ra, nói, ta là Khang Chính Tập đoàn Tổng Tài hứa Gia Hảo, thụ ta Tập đoàn Chủ tịch Thủy Thác, qua tới thương thảo liên quan tới nếu bạn là người duy nhất quảng cáo công việc. Khang Chính Tập đoàn. Làm sao chưa nghe nói qua? Có Tập đoàn này. Ở đây rất nhiều người đều trong lòng không hiểu. Ba nhưng là, Bạch Thanh tuyết lại trong lòng cả kinh, bởi vì nàng là biết rõ Khang Chính Tập đoàn, chính là bởi vì biết rõ mới kinh ng Khang Chính tập đoàn là một nhà có uy tín tập đoàn siêu cấp, lấy bất động sản lập nghiệp, quật khởi ở 20 năm trước, lúc kia Bạch Thị tập đoàn vẫn chỉ là một nhà tài sản không đến trăm ức xí nghiệp, căn bản không cách nào so sánh. Khang Chính tập đoàn bàn về sinh quy mô hoàn toàn không kém gì Bạch Thị tập đoàn, bàn về nội tình so Bạch Thị tập đoàn phải thâm hậu. Mặc dù bây giờ vẫn là lấy bất động sản làm chủ, nhưng là nó xúc giác đã ruôi thẳng đến các ngành các nghề, ảnh hưởng đám người sinh hoạt các mặt, là một đầu siêu cấp cự vô bá thương nghiệp cự đầu. Ba sở dĩ thanh danh không vang, là bởi vì khang chính tập đoàn không đưa ra thị trường không đầu tư bỏ vốn, hoàn toàn tự chủ phát triển, làm sự tình vô cùng điệu thấp. Nhưng là người biết hắn, đều biết sự khủng bố. Không nghĩ tới, dạng này một cái siêu cấp tập đoàn cư nhiên quang lâm hắn đài truyền hình, hơn nữa đến vẫn là cử túc trọng khinh tổng tài. Hứa tổng, ngài khỏe. Bạch thanh tuyết sắc mặt ngưng trọng. Thật mạo mội quay dày, ta là thông qua chi nhánh công ty thư mời tới thăm ngài, không sớm thông chi ngươi xin hãy tha lỗi Hứa tổng tài lại một lần nữa thành khẩn xin lỗi. Ba có thể bị Bạch Thanh Tuyết mời qua đến công ty Chí Ít đều là có được cạnh tranh đại quảng cáo năng lực đại công ty, tài sản Chí Ít 50 ước, thế nhưng là dạng này một ngôi nhà công ty cư nhiên chỉ là khang chính tập đoàn công ty con, khang chính tập đoàn khủng bố triển lộ một góc. Hẳn là vinh hạnh của ta mới đúng. Bạch Thanh Tuyết không dám kinh thường, hơi có vẻ khách khi nói, không biết hứa tổng lần này tới. Là như vậy, tập đoàn chúng ta rất xem trọng nếu bạn là người duy nhất cái này mục Đi qua nội bộ thương thảo, chúng ta quyết định cùng các ngươi áp dụng một loại hoàn toàn mới phương thức hợp tác, một loại toàn diện phương thức hợp tác. Ba đây là chúng ta hợp tác phương án kiện, xin ngài xem qua. Bạch Thanh Tuyết tiếp nhận phương án nhìn, quá sợ hãi. Ba cùng ngày, nếu bạn là người duy nhất lấy 8 ức giá trên trời quảng cáo giá sau cùng bị Khang Chính tập đoàn cầm xuống. Tin tức này nhanh chóng quét sạch cả nước, toàn võng lạc sôi trào. 8 ức quảng cáo thu nhập, thật chính là giá trên trời tiền quảng cáo. Trước kia nghe nói mảng gỗ TV hạ tỉ kem một năm quảng cáo thu nhập thì đến được 5 ức, lúc ấy ta liền rất giật mình, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn, sợ ta TV ngư bức. Phải biết, cái này 8 ức quảng cáo thu nhập vẹn vẹn chỉ là một quý độ thu nhập, nếu như vậy đổi xuống tới một năm chẳng phải là muốn kiếm lợi 32 ức. Chơi ạ, quá kinh khủng. Nếu bạn là người duy nhất quả thực là một cái hấp kim lợi khí, bạch nữ thần phải kiếm lật. ba cái này chỉ sợ là từ trước tới nay tống nghệ tiết mục cao nhất tiền quảng cáo. Quả thực không thể tin được, Star TV một cái liền tam lưu cũng chưa tới đài truyền hình, cư nhiên đem nhiều như vậy nhất lưu đài truyền hình đều siêu vệ hiệt. Ba cái này khang chính tập đoàn cũng là một cái siêu cấp đại thổ hào, cư nhiên đem tất cả quảng cáo đều bao hết, vừa ra tay liền là táng ức, hào khí vô hạn. Sẽ không sợ lô vốn. Khang chính tập đoàn, làm sao chưa nghe nói qua. Tin tức này không chỉ có khán giả giật mình, còn chấn nhiếp rất nhiều nghiệp giới nhân sĩ Nhất là đài truyền hình người, mắt đều đỏ. chơi ạ, một quý độ liền là 8 ức, một năm liền là 32 ức, quả thực là đoạt tiền A. Nếu bạn là người duy nhất cái này tiết mục làm sao không phải là chúng ta. Nếu bạn là người duy nhất vừa nhìn liền biết chế tác chi phí rất thấp, sở ta TV phải kiếm lật. Một cái liền tam lưu cũng chưa tới đài truyền hình, cư nhiên kiếm lời so đài truyền hình chúng ta còn nhiều hơn, quả thực thiên lý nan dung A. Một lần này gặp vận may. Không được. Sở ta TV ăn thịt. Chúng ta ít nhất cũng phải ăn canh. Chỉ là ăn canh đã đủ chúng ta uống no bụng, tranh thủ thời gian chỉnh một cái cùng nếu bạn là người duy nhất tương tự tiết mục đi ra. Tranh thủ thời gian cho ta phục chế, nhất định muốn ở hai tuần lễ bên trong ra kết quả. Các đài truyền hình lớn nhau nhau hành động. chương 33, vọng kỹ thuật tầng thứ nhất viên mãn. Đồng dạng khiếp sợ còn có ở phía xa ma Đô giang được hải. Tuy nhiên trước đó hắn đã dự liệu được, nương tựa theo nếu bạn là người duy nhất siêu cao tỷ lệ người xem. Bạch Thanh Tuyết nhất định sẽ phá cục thành công, nhưng là không nghĩ tới như vậy thành công. Một quý độ chiêu thương hội liền ăn tắm ức, trong nháy mắt hóa giải đài truyền hình tài chính khẩn trương cục diện, đồng thời còn đánh ra đài truyền hình chiêu bài, quả thực là thu hoạch lớn. Hắn đã từng tính toán qua, nếu bạn là người duy nhất chế tác chi phí vô cùng thấp, năm chế tác chi phí căng hết cỡ cũng không đến một ức, đổi đến mỗi một quý độ cũng chưa tới 2.500 vạn. 2.500 vạn chế tác chi phí đổi về 8 ức thu nhập, quả thực là bạo lợi. Và điều này nói rõ Bạch Thanh Tuyết rất thành công. Bạch Thanh Tuyết càng là thành công, hắn tâm tình thì càng khó chịu. Cảm giác này giống như là tiền nhiệm rời đi hắn, kết quả lại lăn lộn càng ngày càng tốt, tâm tình ngũ vị trầm tạp khó có thể tự xử, cái này há chẳng phải là nói rõ hắn không cho được nàng hạnh phúc. Tăng thêm trước đó bị Bạch Thanh Tuyết uy một đám thức ăn cho chó, mang một đỉnh xanh biết ngủ, Giang Nhược Hải cảm giác mình sắp tức giận muốn nổ. Tức giận hắn liền muốn phát tiết, thế là hắn gọi một cú điện thoại, đồ hấp xuống hỏi, Tiểu Lục Ngươi không phải đi Giang Nam tìm Lâm Bắc Phàm phiền phức sao? Thời gian trôi qua lâu như vậy một điểm động tĩnh cũng không có. Ngươi có phải hay không ở nơi đó thanh sắc khuyển mã xa hoa đổi trụy đem chuyện của đại ca ngươi quên? Ba bên kia truyền đến tiểu lục rất ủy khuất thanh âm. Đại ca, cái này thật không phải lỗi của ta. Ta nghĩ ở trường học cho hắn một bài học, kết quả cái kia Lâm Bắc Phàm cư nhiên không đi học, hại ta một mực đợi hưởng công. Ta nghĩ đến nhà hắn mai phục kết quả nơi đó chung quanh đều là bảo tiêu, có đủ loại giám sát Phòng thủ phi thường nghiêm mật, không có chỗ xuống tay. Ta nghĩ chờ hắn đi ra lại ra tay, kết quả ra hỏa này thâm cư không ra ngoài, hai tuần lễ đến nay mới ra ngoài bốn lần. Thật vất vả đi ra, kết quả đi đều là nghiêm chỉnh địa phương, mỗi lần đều có bảo tiêu bảo hộ, ta vẫn là không có cơ hội. Đại ca ta cũng thật sự là không có cách nào. Tiểu lục thật rất hủy khuất, mai phục hai tuần lễ, cư nhiên một điểm thu hoạch đều không có. Hắn cũng nghĩ không thông, vì sao lâm bác phàm rõ ràng tuổi còn trẻ. Một điểm người tuổi trẻ dục vọng đều không có, còn sống âm u đầy tử khí giống như một người già, chẳng lẽ là bị Bạch nữ thần hàng phục không dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt gây chuyện thị phi. Nhưng là, Giang Nhược Hải từ trước đến nay bá đạo, cũng sẽ không nghe hắn giải thích, ta không quản, dù sao ta hiện tại rất tức giận, muốn tìm người phát thiết. Nếu là trong vòng 3 ngày ta nghe không đến ta muốn biết rõ tin tức, như vậy ngươi cứ nhìn xử lý a. Hắn dùng lực cúp điện thoại. Điện thoại đầu một bên khác, cầm điện thoại tiểu lục sắc mặt Cuối cùng hóa thành vẻ dữ tợn, Lâm Bắc Phàm chớ có trách ta, lúc đầu ta nghĩ chậm rãi chơi người, nhưng là đại ca đã đợi không kịp, ta cũng chỉ có thể xin lỗi. Giang Nhược Hải phi thường khó chịu, nhưng là Lâm Bắc Phàm vô cùng sảng khoái. Ở hắn ý tưởng ban đầu, nếu bạn là người duy nhất cái này tiết mục tuy nhiên như bức, nhưng là một năm tối đa cũng liền kiếm lời 20 ức, bình quân đến mỗi cái quý kia liền là 5 ức. Mà bởi vì sợ ta TV nội tình cạn, lưu lượng thấp nguyên nhân, cái này thu nhập còn muốn suy giảm. Dạng này Lần này chiêu thương có thể kiếm lợi 4 đến 5 ức đã là không sai, vừa vặn có thể đem hắn Thiên Tử vọng khí thuật tiến lên một ít cảnh giới, đạt đến đại thành cảnh giới. Không nghĩ tới, cư nhiên thu hoạch 8 ức, thật là quá kinh người. Khang Chính tập đoàn sẽ không sợ thua thiệt sao? Ở Lâm Bắc Phàm trong lòng, Khang Chính tập đoàn đã là người ngốc nhiều tiền đại danh tử. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, keng. Ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa? Lâm Bắc Phàm trong lòng giật mình. Liền nhanh như vậy đem tiền đánh vào đến Khang chính tập đoàn quả nhiên là người ngốc nhiều tiền Lâm bác phàm tâm nghiệm vừa động Một cái giao diện lói ra Kẻ có tiền hệ thống thuộc tính, lực lượng 16, tốc độ 16 Phòng ngự 16, khôi phục 16 Khống chế 16, tinh thần 16 Thọ mệnh, 165 Công pháp, thiên tử vọng khí thuật Một xem phi cầm tẩu thú chi khí 60% Hai xem sơn xuyên thảo mộc chi thế Chưa giải tỏa 3. Xem bách tính ra quốc chi vận, chưa giải tỏa. 4. Xem thiên địa càn khôn chỉ biến, chưa giải tỏa. 5. Xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị, chiêu hiền tập 1. Tài phú, 10. 4 ức. Đã dùng, 6 ức. Dư trị, 4 bốn ức. Lâm bác phàm trong lòng rất kinh hỉ số dư còn lại 4. 4 ức, hoàn toàn có thể đem ta vọng khí thuật tầng thứ nhất tiến lên đến viên mãn cảnh giới, thật là quá tốt. Hệ thống, lập tức cho ta cường hóa.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 Cỗ này nhiệt lưu lưu động đến con mắt nơi đó, sau đó biến mất không thấy. Lâm bác phàm cảm giác con mắt nóng lên, không kiềm hãm được nhắm mắt lại. Ken. Cường hóa kết thúc. Trước mắt ký chủ nhìn phi cầm tẩu thú chi khí, 100%, đặt tới viên mãn cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 4 điểm, thọ mệnh gia tăng 40 năm. Ken. Bởi vì ký chủ liên tục đột phá đại thành cùng viên mãn cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ 2 chương chiêu hiện tạp, cùng với 1 chương hắc kim tạp. Số liệu đổi mới Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính: Lực lượng 20, tốc độ 20, phòng ngự 20, khôi phục 20, khống chế 20, tinh thần 20. Thọ mệnh: 200 năm. Công pháp: Thiên tử vọng khí thuật. Một xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%. 2 xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, chưa giải tỏa. 3 xem bách tính ra quốc chi vận, chưa giải tỏa. 4 xem thiên địa càn khôn chi biến, chưa giải tỏa. 5 xem vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa. Trang bị: Chiêu hiền tạp 3, hắc kim tạp 1, tài phú, 10, bốn ước, đã dùng, 10 ước, dư trị, không chấm bốn ước. Lâm bác phàm kích động nắm tay, cảm giác được bản thân thân thể các phương diện thuộc tính lần nữa lấy được tăng lên, trước mắt đã đạt đến người bình thường gấp 2, dạng này tố chất thân thể chỉ sợ so lính đặc trùng còn mạnh hơn. ba còn có sinh mệnh phương diện, thông qua thiên tử vọng khí thuật, Lâm bác phàm nhìn thấy trong cơ thể mình đã bị nồng nạc sinh mệnh khí tức bao phủ, tràn ngập bừng bừng sinh khí. Chỉ còn lại có một tia cơ hồ không nhìn thấy hôi khí đang thong thả lưu chuyển, trạng thái trước đó chưa từng có tốt. Mẫu chốt nhất là, vọng khí thuật tầng thứ nhất xem phi cầm tẩu thú chi khí đã tu luyện viên mãn. Cảnh giới đại thành có thể nghịch chuyển sinh tử nhị khí, nghịch chuyển sinh tử, nháy mắt cứu người, đang khi cười nói với người. Viên mãn cảnh giới hoàn mỹ nắm vững, ánh mắt chiếu tới khí tùy ý động, sinh tử tồn ở một tâm. Ý vị này, hắn có được nắm vững cá nhân sinh tử năng lực. Ba chỉ cần ánh mắt chiếu tới Hắn nghĩ để ai sống, người đó liền sống. Hắn nghĩ muốn ai chết, người đó liền phải chết. Giết người ở vô hình, cứu người cũng vô hình, đây là cỡ nào kinh khủng khó giải năng lực. chương 34, Bột nhất kỹ năng, nhìn ai ai chết, giết người vô hình. Lâm Bắc Phàm nhìn về phía bên cạnh một cái cảnh lá rậm rạp bồn hoa, khẽ nhả một chữ, chết. Ở Lâm Bắc Phàm nhìn soi mói, đóa này bồn hoa tử khí nhanh chóng thôn vệ sinh khí lớn mạnh, tử khí càng ngày càng nhiều, sinh khí càng ngày càng ít. Biểu hiện ở bên ngoài chính là, cái này cành lá rậm rạp buồn hoa đầu tiên là lá cây nhanh trong biến hóa khô héo, sau đó rớt xuống, trở nên trụi lùi. Ngay sau đó chạc cây lục sắc dần dần cởi đi, lượng nước hoàn toàn biến mất, trở nên dạng nước phi thường khó nhìn. Còn có thân cây, cũng bắt đầu trở nên dạng nước, giống như lượng nước bị rút sạch một dạng. Cuối cùng, cái này buồn hoa biến thành một viên chết cây, quá trình này vẹn vẹn kéo dài mười mấy giây. Cứ như vậy, cái này buồn hoa bị Lâm Bắc Phàm giết chết, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút. Thật đúng là thần kỳ, hiện tại cho ta sinh. bốn hoa bên trong toát ra một điểm lục quang, đây là sinh chi khí, nhanh chóng cắn nuốt chung quanh hôi mang mang tử khí, không ngừng phát triển lớn mạnh. Bồn hoa cũng bởi vì sinh khí biến nhiều mà phục sinh, chặt cây bên trong lại bắt đầu toát ra lục sắc, có mấy khỏa xanh nhạt thúy mầm xuất hiện. Ba có lẽ không cần mấy ngày, nó liền có thể khôi phục hình dáng cũ. Giết người vĩnh viễn so cứu người dễ dàng. Lâm bác phàm tổng kết. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên kia vừa vặn có ba cái chim sẻ bay qua, kết quả bị Lâm bác Phàm nhìn thoáng qua, toàn diện rất xuống, nga huyết nhục tán loạn. Bản thân sinh mệnh khí tức càng yếu, càng dễ dàng bị giết chết. Lâm bác Phàm tiếp tục tổng kết, ba đầu này chim sẻ sinh mệnh khí tức có thể nói là phi thường yếu, liền người 5 đều không đạt được, kết quả liếc mắt liền bị nhìn chết. Đúng lúc này, bảo mẫu gõ cửa, trong tay dẫn theo đầu gà sống. Hôm nay ta mới vừa đi thị trường một vòng, phát hiện một cái bán hàng rong bày bán chính tông nhất gà đất. Cho nên ta đặc biệt chọn lựa một chỉ trở về, đợi chút nữa ta liền đem nó giết hầm, Cam Đoan Lâm tiên sinh cùng phu nhân ăn đến đầy miệng là giàu. Con gà này liền giao cho ta tới giết a. Lâm Bác Phàm chạy tới đem gà sách vào phòng bếp. A. Bảo mẫu ngẩng bức. Ba trong phòng bếp, Lâm Bác Phàm sử dụng vọng khí thuật. Ở hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái này gà đất sinh mệnh khí tức nhanh chóng giảm mạnh, ước chừng 3 giây về sau triệt để chết. Sinh mệnh khí tức càng dồi rảo, tương đối khó giết, cần thời gian càng dài. Đúng lúc này, Lâm Bác Phàm có chút chóng váng, thầm cười khổ, nhìn đến sử dụng vọng khí thuật giết người, cũng không phải là không có tiêu hao. Nó tiêu hao là tinh thần lực, mới như vậy một chút thời gian đại náo liền không chịu nổi. Lâm Bác Phạm đoán chừng, dựa vào hắn hiện tại gấp đôi người bình thường tinh thần lực, trong vòng một ngày tối đa chỉ có thể giết chết hai người, hoặc là cứu một người, nhiều hơn nữa tinh thần liền không chịu nổi, sẽ ngất đi. Kỳ thực hắn tâm lý cũng hiểu, như vậy bụt năng lực, xem ai ai chết, giết người vô hình không cách nào ngăn cản, nhất định sẽ có hạn chế. Bằng không thì, trước kia lấy được thiên tử vọng khí thuật người, đã sớm đem thiên hạ làm ra đại loạn. Bất quá, Lâm Bác Phạm lại không có nản trí. Bởi vì theo thực lực tăng trưởng, hán tinh thần lực cũng sẽ đi theo tăng trưởng, những cái này hạn chế tự nhiên sẽ từ từ mở ra. Hơn nữa nếu như tự tay tiếp xúc, như vậy tiêu hao liền sẽ đại đại giảm nhỏ, tiêu hao chỉ là lúc đầu tháng 1 năm 10 không. Nếu như chỉ vận dụng loạn khí cùng ngự khí năng lực, tiêu hao càng ít, Nghĩ tới khả năng nào đó, lâm bác phàm ánh mắt lấp lẻ, hệ thống, nếu như ta sử dụng cái này năng lực đem người cứu, người khác cho ta tiền chữa trị có tính hay không vào ta tài phú. Dù sao, hãn năng lực có được khởi tử hồi sinh chi năng, nếu là dùng nó đến cho phú hào chữa bệnh, vậy tiền chẳng phải là hào hào hào đến. Ken. Đây là phi pháp hành y, thuộc về hành động trái luật, tiền chữa trị không đưa vào tài phú bên trong. Đem người chữa cho tốt cũng không được. Ken. Không được. Trừ phi ký chủ có được y sư giấy chứng nhận tư cách, hơn nữa cái này giấy chứng nhận tư cách nhất định phải là ký chủ ở phù hợp pháp luật quy định tình huống phía dưới lấy được, nếu không thì tiền chữa trị không đưa vào tài phú. Tất nhiên như vậy, quên đi. Lâm Bác Phàm cũng không có quá thất vọng. Lại còn muốn đi khảo chứng. Y sư giấy chứng nhận tư cách phi thường khó kiểm tra một cái, phải tốn tốt mấy năm thời gian, hắn cũng không có tâm tình đi cầm cái này. Bà có lúc này, bằng trong đầu văn hóa tài phú hắn có thể rất nhanh kiếm lấy tài phú Căn bản không cần phiền toái như vậy. Hơn nữa, hắn đã không muốn làm loạn thế đại ma vương, cũng không muốn làm cứu thế bồ tát sống, chỉ muốn ung dung tự tại vui vui sướng sướng sinh hoạt. Ba có lợi hại như vậy lão bà ở, còn sợ không kiếm được tiền. Ba bất quá, thấm kêu hắc kim tạp là cái gì ngọn ý? Lâm bác phán hỏi, hắn nhìn thấy bản thân giao diện bên trên nhiều hơn một chương hắc kim sắc tạp hiến, thoạt nhìn vô cùng tồn quy trăng nhã, tràn ngập thần hào khí tước. Ken! Hắc kim tạp chính là vay mượn tạp dựa vào thẻ này có thể lập tức hướng ngân hàng Thụy Sĩ không tiền lợi không thế chấp cho vay thời gian là một năm Lâm Bác Phàm trong lòng vui lên ba cái này tốt không tiền lời không thế chấp cho vay miễn phí dùng ngân hàng tiền đến tiền để ra tiền để cho mình trở nên càng thêm có tiền càng thêm dồi dào cái nào người có tiền không khát vọng có được dạng này một tấm thẻ. không biết có thể mượn bao nhiêu tiền đây Ken ký chủ có bao nhiêu tài phú liền có thể vay lấy bao nhiêu tiền đây chẳng phải là nói Nếu như ta tài phú có 100 ức, như vậy thì có thể vay lấy 100 ức. Nếu như ta có 1.000 ức, liền có thể vay lấy 1.000 ức. Ken. Ký chủ lý giải hoàn toàn chính xác. Ba chương này hắc kim tạp thực sự là một cái thứ tốt. Lâm Bác Phàm yêu thích không buông tay. Lâm Bác Phàm cảm thấy, tâm thể này khả năng hiện tại cũng vô dụng, thế nhưng là càng đi về phía sau càng hữu dụng. Theo hắn tài phú càng ngày càng nhiều, như vậy có thể mượn được tiền càng ngày càng nhiều, hiệu quả lại càng bút. Bởi vì sinh ý làm càng lúc càng lớn, yêu cầu tài chính càng ngày càng nhiều, phát sinh tài chính thiếu thường có sự tình Đến cuối cùng, trở ngại tài phú tăng trưởng vấn đề lớn nhất thường thường liền là tiền. Ba cho nên, liền cần cùng ngân hàng mượn tạm đại bút tài chính tiến hành phát triển. Nhưng là ngân hàng không phải nhà từ thiện, trừ bỏ muốn thu lấy đắt đỏ lợi tức bên ngoài, còn muốn thế chấp, thiết chí đủ loại điều kiện, còn có mặt khác một chút suy tính, thủ tục phi thường dùng ra. Mượn 100 ức, không mấy tháng thời gian căn bản phê chuẩn không được. Mượn 1000 nữ, một năm nửa năm đều phê chuẩn không được. Ba lúc kia, món ăn cũng đã lạnh. Nhưng là có chương này Hắc Kim tạp, mọi chuyện đều tốt giải quyết. Thực lực tăng nhiều, thỏ mệnh dài ra, còn nhiều thêm một hạng đột kỹ năng, Lâm bác Phàm tâm tình thật tốt. Đem bảo mẫu đuổi ra khỏi phòng bếp, đích thân nấu ăn. Vào lúc ban đêm, Bạch Thanh Tuyết vẻ mặt tươi cười về đến nhà, nhìn thấy chính đang bận bịu tứ phía Lâm Bắc Phàm, vẻ mặt tung tăng chậm chậm đi tới, từ sau dùng sức ôm chặt Lâm Bắc Phàm. Lao công, ta yêu ngươi chết mất. Bạch Thanh Tuyết gương mặt dính sắt lâm Bắc phàm phía sau lưng. Ba chuyện gì cao hứng như vậy? Lâm bác phàm cười hỏi. Trên thực tế, hắn đã đoán được Bạch Thanh Tuyết cao hứng nguyên nhân. Bất quá ai bảo nhà mình lao bà cao hứng đây, hắn đành phải giả bộ hồ đồ. Lao công ngươi biết không, hôm nay đơn vị chiêu thương hội bên trên, chúng ta nếu bạn là người duy nhất cái này tiết mục bị một nhà tập đoàn siêu cấp coi trọng, hoa tá mức mua xuống tất cả quảng cáo vị, chúng ta kiếm lời lợi. Bạch Thanh Tuyết hương nói Hòa. Wow. Nhiều như vậy. Lâm Bác Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Đúng vậy à, vừa mới bắt đầu ta cũng không nghĩ tới sẽ nhiều như thế, cho là có 4 đến 5 ức đã cao nhất, cũng không có nghĩ đến kết quả vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Bạch Thanh Tuyết bộ dáng bây giờ thật giống như lấy được bánh kẹo tưởng thưởng tiểu nữ hài. Thật là quá lợi hại. Một quý độ liền bán ra 8 ức, một năm chẳng phải là muốn bán đi 32 ức. Thanh Tuyết, chúng ta thật muốn phát tài. Lâm Bác Phạm xoay người bỗng nhiên ôm lấy Bạch Thanh Tuyết chuyển hai cái vòng. Khanh khách, mau buông ta xuống. Ba làm đem Bạch Thanh Tuyết buông ra về sau, Bạch Thanh Tuyết mang theo ý cởi nghiêm trăng nói, lão công, lời không thể nói như vậy. Sở dĩ bắt đầu có thể kiếm lời tám ức, là bởi vì cái này tiết mục lần thứ nhất xuất hiện, phi thường hấp dẫn người ánh mắt, cho nên thu xem cao vô cùng. Nhưng là theo tiết mục kéo dài chuyển ra, cảm giác mới mẽ sẽ dần dần giảm nhỏ, tỷ lệ người xem sẽ từ từ giảm xuống hướng tới ổn định cho nên về sau muốn lấy thêm 8 ức liền không cần suy nghĩ. Nhưng mặc dù như thế, mỗi quý 5 ức vẫn có bảo đảm, nói cách khác chúng ta một năm đại khái có thể kiếm lời 20 ức trở lên. Chỉ dựa vào một cái tiết mục liền có thể kiếm lời 20 ức, cái kia cũng rất tốt. Chúng ta còn có một cái khác tiết mục ô lì diệu, nếu là đẩy hắn ra ngoài, không nói hắn có thể kiếm lời 20 ức, chỉ ít 10 ức vẫn phải có, nếu như vậy một năm liền là 30 ức, tinh quang đài truyền hình muốn bay lên, ngươi cũng nhẹ nhòn không ít. Lâm Bác Phạm rất cao hưng nói. Lao công, cảm ơn ngươi. Bạch Thanh tuyết động tình nói. Không nói cái này, nếm thử lão công tay nghề. Lâm Bác Phạm bưng ra một nối canh. Ấn. Bạch Thanh tuyết cười. Có cái này tám ức tài chính rót vào, nguyên lai tài chính tương đối khẩn trường sở ta TV lập tức trở nên dư giả lên. Bạch Thanh tuyết chuẩn bị dựa vào một khoản tiền này đại triển hoành đồ, bắt đầu chuẩn bị ngăn thứ 2 tống nghệ tiết mục ô lì diệu, còn có thể hướng ra phía ngoài mua sắm phim TV hoặc là phong phú mặt khác chuyên mục, tóm lại muốn đem đài truyền hình làm tốt làm lớn. Lâm Bác Phàm cũng nhận được một cái trực tiếp nhất chỗ tốt, kia liền là 2000 vạn bao nuôi phí, cho Lâm Bắc Phàm cầm lấy đi hoa. Ba đồng thời, Bạch Thanh Tuyết cũng biểu đạt bản thân bất mãn, lao công, mới 500 vạn ngươi tại sao lâu như thế đều không có xài hết? Ngươi tiêu tiền tốc độ không đổi kịp ta kiếm tiền tốc độ, ngươi dạng này rất lãng phí ta kiếm tiền tài hoa." Nếu là người khác biết, còn tưởng rằng ta ngược đãi lão công đây. Ngoan Yêu ta liền đi dùng tiền, yêu yêu đác Nhìn đến ta cái này tiểu bạch kiểm là tẩy không sạch Lâm bác phàm nhìn xem thẻ ngân hàng bên trên 8 vị số Thầm cười khổ Đúng lúc này, hắn nhận được một chiếc điện thoại chương 35, nghiên kỷ không nhỏ, tâm ngược lại là rất sóng Lâm bác phàm đi ra hải thiên quốc tế Nhìn thấy một chiếc quen thuộc xe Bên trong ngồi một cái quen thuộc người Lâm bác phàm ôm mèo con kinh ngạc nói Tần lao đầu, ngươi không hảo hảo ở y viện chữa bệnh chạy ra ngoài làm gì Ngươi nói ngươi tuổi đã cao còn ở bên ngoài giày vò, niên kỷ không nhỏ, tâm ngược lại là rất sóng. Tần Lao Gia Tử, lại còn nói hăn sóng. Nếu không phải là đánh công lại, Tần Lao Gia Tử thật hận không thể lao xuống vùng hai cái tát. Ta đây không phải không sự tình sao? Ở y viện ngốc lâu, không bệnh có thể nẹn ra bệnh. Lại nói, đây không phải có ngươi sao? Có ngươi ở còn cần sợ cái gì? Tần Lao Gia Tử chẳng hề để ý nói. Lâm Bác Phạm vội vàng từ chối, đừng nha, ngươi không sợ ta sợ. Ba tâm của ngươi quá sóng, ta tuổi còn rất trẻ không chịu nổi. Cho nên lão đầu, ngươi đổi một người khác giày vỏ A. Vạn nhất ngươi không cẩn thận nga xuống, ta cho ngươi đốt thêm vài thanh nhang thế nào. Đây không phải nguyện rùa hắn chết sao. Tần lão đầu nghe mặt đen lại, cảm giác người này miệng càng ngày càng độc, mấy ngày không gặp cư nhiên. Hết sức tưởng nghiệm Ba cửa sổ xe quay xuống, lại lộ ra một cái quen thuộc đầu người cười ha ha. Tần lão đầu, nghĩ không ra ngươi có một ngày bị người khác đôi đến không lời nào để nói. Hôm nay ta thực sự mở rộng tâm mắt, ha ha ha. Người già bị đụng, ngươi làm sao ở nơi này? Lâm bác phàm kinh ngạc, người trước mắt này chính là cùng hắn có duyên gặp mặt một lần hàn lao đầu. Hàn lao ra tử tiếng cười im bặt mà rừng, sau đó nổi giận đùng đùng nói, ngươi nói ai là người già bị đụng. Ngươi tiểu tử này thật không hiểu kính giả yêu trẻ. Ngươi nếu là lại kêu ta người giả bị đụng, ta không để yên cho ngươi. Lâm bác phàm gật đầu, tốt, người già bị đụng. Hàn lao gia tử. Tần lao ra tử cười ha ha, hàn lao đầu, ngươi cũng có hôm nay. Ta liền nói ngươi tốt nhất đừng đến, miễn cho tức nổ phổi. Ngươi xem một lần này gặp báo ứng A. Chỉ ít so với ngươi tốt hơn, ngươi cái này tâm lãng lao đầu. Hàn lao đầu cũng không khách khí. Ngươi mắng ai đây? Cẩn thận ta thu thập ngươi. Tần lao đầu hung tận nói. Ngươi có bạn sự này liền đến nha, ai sợ người đó là thứ hèn nhát. Hàn lao đầu vén tay háo lên. Ba nhìn thấy tranh đến mặt đỏ tới mang thai hai cái lao đầu tử, lâm bác phàm vô lực lấy tay nâng chán, nói, muốn cãi nhau tùy ý, muốn đánh nhau chuyển sang nơi khác, tóm lại không muốn ở trước mặt ta. Ta hiện tại chỉ muốn biết, các ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì. Nếu như không có việc gì ta về nhà ngủ ngon, cùng các ngươi cùng một chỗ liền là lãng phí sinh mệnh. Tuổi còn trẻ ngủ cái gì à, chờ ngươi chết có nhiều thời gian ngủ. Hàn lao đầu lớn tiếng nói, kỳ thực chúng ta lần này tới, là muốn dẫn ngươi đi gặp một người. Tần Lao Gia Tử nói, ai nha? Lâm Bác Phàm tò mò hỏi. Hai vị Lao Gia Tử nhìn nhau, miệng đồng thanh nói, chú thần. Thế là, Lâm Bác Phàm leo lên xe của bọn hắn. Ba trong xe trừ bỏ hai cái Lao đầu, cũng chỉ có một đầu Lao Hoàng Cậu ngồi trồn hồm ở phía trước. Làm Lâm Bắc Phàm ngồi vào đến thời điểm, lão Hoàng Cẩu còn quay đầu nhìn qua, chủ yếu là nhìn một chút Lâm Bắc Phàm trong ngực tiểu manh miêu. Về phần hai vị Lao đầu bảo tiêu, toàn bộ ngồi ở phía sau xe. Nhìn xem vẫn như cũ ngồi ở vị trí lái hàn lao đầu, lâm bác phàm nói ra, người giả bị đụng, người tới lái xe. Được hay không a Đối với người giả bị đụng xưng hô thế này, hàn lao gia tử đã bất lực đi hồn nắn, tinh thần hăng hái nổ máy xe, phi thường đắc ý nói, ta làm sao không được. Xe ta đều mở gần 40 năm, xe gì không có mở qua. Lúc còn trẻ ta vẫn là thu danh sơn xa thần, lập nên kỷ lục 10 năm không người có thể phá, hiện tại nơi đó còn lưu truyền ta truyền thuyết. cho nên Ngươi cứ ngồi ổn. Tần lao đầu gật đầu, ba tuy nhiên hàn lao đầu nhân phẩm không ra gì, nhưng là kỹ thuật lái xe lại là nhất lưu, điểm ấy ngược lại là có thể yên tâm. Hàn lao đầu tới một xinh đẹp vung đôi, đem xe mở ra ngoài. Đằng sau có hai chiếc xe đi theo, một chiếc là hai vị lao đầu bảo tiêu, một chiếc khác là lâm bắc Phàm bảo tiêu. Ở bọn hắn vừa rời đi không lâu, lại có một chiếc xe vụn trộm đi theo. Ba đây là một chiếc xe thương vụ, ngồi trên xe mấy cái thoạt nhìn như là côn đồ người. Trong đó một cái dáng dấp vạm vỡ nhất cường tráng nhất gọi một cú điện thoại, rất cung kính nói, Lưu Thiếu, là ta. Tình huống thế nào? Lâm Bác Phàm đã ra tới, bất quá hắn lại lên một chiếc xa lạ xe, trong xe có hai cái lao đầu, còn có một đầu lao hoàng cầu. Trừ cái đó ra, đằng sau còn có hai chiếc xe đi theo, ước chừng có 6 người. Mấy người kia là lai lịch thế nào? Lưu Manh lão Đại lắc đầu, nói, nhìn không ra là lai lịch thế nào? Bất quá xe rất phổ thông. Đoán chừng cũng không cái gì bối cảnh. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Lưu thiếu ta đề nghị điều tra rõ ràng lại động thủ. Đã đợi không kịp, lại cho người ở phía trên liền không hài lòng, hắn không hài lòng hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi có biết hay không? Ba có thể cùng Lâm Bắc Phàm lăn lộn ở chung với nhau, có thể có cái gì bối cảnh. Nhiều lắm liền là một cái nhà giàu mới nổi. Ba cho nên một mực động thủ, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Lưu thiếu nói đúng. Lưu manh lão đại lấy lòng một câu, sau đó lo lắng nói: Ba bất quá, bọn hắn người hơi nhiều. Nhiều người sợ cái gì? Mang nhiều mấy người chẳng phải xong xuôi. Được rồi, ngươi cho ta theo sát bọn hắn, ta mang một nhóm huynh đệ đi qua, ta liền không tin mang nhiều 20-30 cái huynh đệ đi qua, còn chỉnh không được bọn hắn. Lưu thiếu ra ba khí. Điện thoại cúp máy, con đổ lao đại nghiêm nghị nói, ba cho ta theo sát phía trước mấy cái kia chiếc xe, nhất là phía trước nhất một chiếc kia, lúc cần thiết cho ta tiến hành chặt đường. Chỉ cần đem sự tình làm tốt, Từ đó muốn ăn ngon uống đã, tuyệt không bạc đái huynh đệ. Là lão đại. Lưu manh Phi thường phân chấn. Hàn lão đầu điều khiển xe chạy ra khỏi nội thành, quẹo vào một đầu đường nhỏ nông thôn. Ba chung quanh cây xanh như đệm, gió mát thổi nhẹ, không khí chất lượng phi thường tốt. Ba rất xa còn chứng kiến chỉnh tề rộn lúa, có người ở đồng ruộng lao động, vô cùng thư thái. Nhìn xem bên ngoài thoải mái phong cảnh, Lâm bác Phàm tò mò nói, "Tần lao đầu, các ngươi nói chủ thần liền ngốc ở địa phương này. Làm sao ở tại nông thôn?" Làm giống như ẩn thế cao nhân một dạng Tần Lao nói ra Gia hỏa kia cũng không phải là cái gì ẩn sĩ cao nhân Chỉ bất quá hắn ở trong này có một cái nông trường Gieo trồng hắn tỉ mỉ bồi dưỡng rau quả Còn có tỉ mỉ bồi dưỡng súc vật Cho nên liền ở lại đây Gia hỏa kia làm đồ ăn thật ăn rất ngon Liền mấy đời người lãnh đạo quốc gia đều ăn qua Mỗi lần đều khen không dứt miệng Chỉ bất quá bây giờ hắn cũng giả Không còn cho người bên ngoài làm đồ ăn Ta cũng làm hài thật lâu Mới có thể ăn được một bữa Hàn lao nói ra, xác thực, gia hỏa kia làm đồ ăn thực sự là không thể nói. Từ chọn lửa nguyên liệu món chính lên bàn, mỗi một cái chương trình đều vô cùng chú ý, ăn ngon đến bạo. Cho nên, chúng ta đều gọi hắn chủ thần, hàng thật giá thật chủ thần. Chỉ là đáng tiếc, ta đã có 3, 4 năm không có ăn vào hắn làm đồ ăn, một lần này tần lao đầu tranh thủ cơ hội, cho nên ta cũng mặt dạn mày dày qua tới ăn nhờ ở đầu. Nói xong, hàn lao đầu còn liếm liếm môi giống như hồi vị lúc trước mỹ vị. Lâm Bác Phàm càng thêm kinh ngạc. Hai cái này lao đầu tuy nhiên chưa nói cho hắn biết bản thân thân phận làm sao, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được bối cảnh nhất định không đơn giản, nhất định ăn quen sơn chân hải vị. Thế nhưng là ngay cả hai cái lao đầu đều tán thưởng chủ thần tay nghề, không kịp chờ đợi qua tới ăn, từ đó có thể biết vị kia chủ thần tay nghề tốt đến cỡ nào. Vậy thì thật là cỡ tốt, ta cũng thừa cơ cọ một bữa cơm. Tần lao đầu, ta quả nhiên không có bạch thương ngươi. Lâm Bác Phàm vui mừng cười. tần lao đầu Trường 36, sinh tử vận tốc. Nếu không phải là xem ở tiểu tử kia đối với hắn có ân cứu mạng phân thượng, hắn đều nghĩ một bạt tay đập nằm xuống lâm bác phàm. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn thân thể khỏe mạnh, bản thân tuổi già sắp suy, tựa hồ cũng không năng lực như thế. Không khỏi hầm hực cười một tiếng, làm như không nghe thấy. Nhưng là hắn lại không cảm tâm, con ngươi đảo một vòng, lơ đáng hỏi, danh con, nghe nói nhà ngươi tức phụ làm một cái kia nếu bạn là người duy nhất ra mắt tiết mục kiếm lời, thu hoạch tám ức. Có phải hay không chuyện như vậy? Lâm Bắc phàm gật đầu, xác thực. Ba chính ở phía trước lái xe hàn lao đầu len lén liếc một cái, nhìn xem hai người cười hắc hắc. Nghe nói là bị một cái đại tập đoàn bao xuống đến, thật là lợi hại nhà, lập tức liền hóa giải vợ ngươi khôn cụ. Ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì đối với cái kia tập đoàn lời nói? Nói thí dụ như cảm tạ loại hình. Tần lao ra tử ngẩn đầu đỡ ngực, chuẩn bị tiếp nhận đến từ Lâm Bắc phàm ca ngợi. Đúng là nên cảm tạ. Tần lao ra Vẻ mặt hưởng thụ lạnh nhạt biểu tình. Lâm bác phàm nói tiếp, ba chủ yếu là cảm tạ bọn hắn người ngốc nhiều tiền. Cái này tiết mục nhiều nhất năm ức nguyên liền có thể bao xuống đến. Bọn hắn lại vẫn cứ muốn nhiều hoa ba ức, không phải đồ đần là cái gì. Tần lao đầu, ngươi nói đúng hay không? Khu khu. Tần lao đầu bị sặc, gương mặt kia trong nháy mắt hắc. Nói rất hay. Ngồi ở phía trước hàn lao ra tử cười ha ha, cười đến vô cùng khai tâm. Tần lao ra tử mặt càng thêm hắc. Lâm bác phàm vẻ mặt một tần lao đầu Ngươi làm sao? Ba có phải hay không bệnh một tới? Tần lao ra tử kéo ra một cái biệt khuất nụ cười khó coi, không có gì, chỉ là vừa mới một hơi thở gấp bị kẹt, hiện tại chậm rãi liền tốt. Nói không chừng trong lòng cũng kẹt, khó chịu muốn mạng. Hàn lao đầu ở phía trước tiêu gạo. Hàn lao đầu, ngươi bây giờ là ta tài xế không cần nói. Nếu như ngươi lại nhiều nói nhảm một câu, ta không mang ngươi đi ăn cơm, ta thèm chết ngươi. Tần lao ra tử sắc mặt đen kịp nói. Ngươi bây giờ là lao bản. Người nói tính. Hàn lao đầu nín cười nói. Mọi người một đường đều phi thường vui sướng. Ba đúng lúc này, từ phía sau đông nhiên xông lên bốn chiếc ổ lình hổng gụ ạng, còn có một chiếc hầm mở. Sau đó theo thứ tự áp vào lâm bắc phạm vị trí trước kia đo đằng sau, đem lâm bắc Phàm cùng phía sau bảo tiêu toàn bộ cắt đước. Ba ngày sau đó, phía sau nhất hai chiếc ổ lình hổng gụ ạng đông nhiên đi song song, chậm rãi hàng tốc, chỉ còn lại có một chiếc hầm mở cùng hai chiếc ổ lình hổng gụ ạng tiếp tục đuổi chủ. Người già bị đụng Tình huống giống như có chút không đúng. Lâm bác phàm những mày. Hàn lao đầu ánh mắt ngưng trọng, ta cũng phát hiện, 5 chiếc xe kia kẻ đến không thiện, chúng ta cùng hộ vệ liên hệ tạm thời cắt đức, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng ta bản thân. Dựa theo ta kinh nghiệm, bọn hắn bước thứ nhất trước chặt đức chúng ta cùng hộ vệ liên hệ, bước thứ hai liền là đem chúng ta chiếc xe này vây ở một cái khu vực nhỏ, dạng này bọn hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi định làm như thế nào? Tần lao ra tử truy vấn. Ba liền là muôn ngàn lần không thể để bọn hắn vượt qua, dạng này chúng ta còn có hy vọng chạy thoát. Đồng thời một bên liên hệ mặt khác bảo tiêu cùng cảnh sát, đồng thời vứt bỏ bọn hắn, dạng này chúng ta mới an toàn. Ba các ngươi cho ta ngồi vững vàng, thắt chặt dây an toàn, tiếp xuống ta muốn đua xe, thu danh sơn xà thần muốn online. Hàn Lao Gia Tử trong giọng nói cư nhiên ẩn chứa vẻ hương vấn Đừng! Đừng xung động! Tần Lao Gia Tử khẩn trương nói. Yên tâm đi, ta đây không phải xúc động, mà là đang tự cứu. Hàn Lao Gia tử giải thích nói, tài lái xe của ta các ngươi còn lo lắng sao. Đúng lúc này. Ngoanh Long. Xe nên đón một cái to lớn lực đẩy về trước, người trên xe đều chấn động. Hàn Lao Gia tử nghiến răng nghiến lợi, thật là đang chết. Cư nhiên có người dám lái xe tới đụng ta. Đúng là điên. May mắn ta cái này xe là xe chống đạn, liền là rắn chắc chịu đụng. Chờ ta đem những người này bỏ rơi lại quay đầu tìm bọn hắn tính sổ sách. Các ngươi cho ta ngồi vững vàng. Hô. Xe cấp tốc ra tốc, hô một tiếng liền sông ra ngoài, lập tức liền bỏ rơi 20 mét hơn, hơn nữa khoảng cách còn đang lẫn nhau kéo xa. Phía sau ba chiếc xe thật chặt truy đuổi, ngồi ở xe hầm mở bên trong một người trẻ tuổi lớn tiếng hô, thật là đáng chết, tốc độ làm sao chậm như vậy. Người đều muốn bỏ chạy, tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta. Là, lưu thiếu. Đám người ứng. Ba chiếc xe cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, theo đuổi không bỏ. Ba nhưng là thu danh sơn sa thần không hổ là thu danh sơn sa thần. Dù cho đã giả, thế nhưng là cái kia tốc độ xe vẫn như cũ không chậm, cho dù ở quanh có khúc hiệu đường nhỏ nông thôn cũng có thể mở ra gần 120 km mỗi giờ tốc độ xe. So sánh với, người phía sau lại không được. vận tốc mới đạt tới 100 km xe liền đã lái loạn trà loạn trọng, trong xe ngồi người ngã ngựa đổ, cơ hồ đều muốn luôn Ta nói ngươi làm sao lái xe? Liền cái lao đầu đều đuổi không kịp, ta cần ngươi làm gì? Ba cái kia lưu thiếu sắc mặt tái xanh nói. Nếu là ở trong vòng một phút không có đội kịp, ta liền đem ngươi chặt cầm đi cho cá mập ăn. Vân vâng. Lưu thiếu, ta ta. Nhất định đuổi kịp. Tài xế trên mặt cũng xanh, hắn cố nén nôn mửa dục vọng, bắt đầu tăng tốc tăng tốc không ngừng tăng tốc. Ha ha, cùng ta lão đầu tử so đua xe, ta nhường ngươi 10 cái trâu ngoạc ngươi cũng đừng hòng đuổi kịp ta. Thu danh sơn sa thần cuồng vọng cười to, không cần nói ta không cho các ngươi cơ hội, tới đi, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là sa thần phong thái. Đương A đã có cơ hội vứt bỏ bọn hắn, vậy thì nhanh lên vứt bỏ. Tần Lao ra tử khổ khuyên. Ba chớ nóng đội, chúng ta nhất định phải cho người trẻ tuổi cơ hội, bằng không thì hắn liền không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hàn Lao đầu tử trang bước nói, hắn cảm giác giờ này khắc này phản phất trở lại năm đó quát tháo phong vân đỉnh phong tuyến nguyệt. Chỉ tiếc, người xem hơi ít, một cái Lao bất tử, một cái miệng quá độc, thực sự là mất hứng. Nhìn thấy một bên sắc mặt lạnh nhạt lâm bắt phàm, Tần Lao ra tử không khỏi tức giận nói Tiểu tử ngươi ngược lại là làm được rất an ổn, ngươi cũng không khuyên một chút hàn lao đầu, nhường hắn không muốn như vậy tìm đường chết. Lâm Bác Phàm Trầm tư nói, người giả bị đụng kỹ thuật lái xe vẫn là rất đáng tin, ta hiện tại quan tâm hơn chính là, người phía sau rốt cuộc là vì ba người chúng ta bên trong ai mà đến. Rõ ràng như đồ đã lâu, bọn hắn có thể hay không còn có thủ đoạn khác, hoặc là mặt khác âm như, mặt khác nhị lao trong lòng run lên. Lâm Bác Phàm nói tiếp, cho nên ta cảm thấy... Vì để tránh cho bọn hắn còn có mặt khác tiếp theo thủ đoạn, chúng ta vẫn là trước tiên đem bọn hắn bỏ rơi, trước nhảy ra cục này lại bàn bạc kỹ hơn. Lâm Tiểu Tử nói đúng, vừa nãy là lão phu càng hẳn rỡ, các người đều cho ta ngồi vững vàng, nhìn ta hất ra bọn hắn. Hàn lão đầu lại một lần nữa ra tốc, lại một lần nữa đem phía sau xe bỏ rơi. Thật vất vả kéo gần lại bị bỏ rơi, ngồi ở phía sau lưu thiếu buồn bực muốn thổ huyết. chương 37, ta chỉ là ở đua xe bên trong nhìn người một cái. Nhanh tiếp tục đuổi theo cho ta. Lưu thiếu giống to. Lưu manh tài xế khẩn trưng nói. Lưu thiếu ra, đã không có cách nào truy Tốc độ xe đã đạt tới cực hạn Nếu như còn phải lại tăng tốc xe liền muốn không chế không được. Ba bên kia lái thế nào? Người cư nhiên đuổi không kịp một cái lao đầu. Lưu thiếu ra chỉ phía trước nói. Tài xế lập tức á khẩu không trả lời được. Nhanh đuổi theo cho ta. Đuổi kịp ta trọng trọng có thưởng. Lưu thiếu, ta hết sức. Ba ngay lúc này. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nhìn lại, lấy hắn gấp hai lần người bình thường thị lực, rất rõ ràng nhìn thấy phía sau người tướng mạo, càng thêm thấy rõ ràng chủ sự Lưu thiếu. Cuối cùng, Lâm bác Phàm khẽ mỉm cười, ánh mắt khóa chặt ở chính đang mở hầm mở tài xế bên trên. Thiên tử vọng khí thuật khởi động. Bút nhất kỹ năng, Thiên tử vọng khí, đàm tiếu giết người. Đang lái xe tài xế bỗng nhiên cảm giác được đầu truyền đến đau đớn kịch liệt, giống như có 1000 vạn con kiến đang gặm ăn hắn tủy não một dạng, thực sự đau không thể chịu đựng được. Hắn hai tay rời đi tay lái ôm lấy đầu. Ta đau quá. Nhanh mau cứu ta. Kết quả, con đường quá mức gập gẹn, xe tốc độ quá nhanh, phương hướng lại không người trường khống. Hập mở nhanh chóng chạy ra khỏi đồng ruộng đường nhỏ, đánh tới bên cạnh đại thủ. Ngoanh long. Đại thụ run lên, cơ hộ bị đụng gãy. Ba phía trước mui xe toàn bộ đụng nát, pha lê toàn bộ pha toái trong xe người toàn bộ chấn động, thủ thương ngất đi. Trận này thai nạn xe cộ còn liên lụy đằng sau hai chiếc cấp tốc mà đến ổ lỉnh Hồng vụ ảng bởi vì thai nạn xe cộ phát sinh quá đột độtột kết quả hầm mở một cái bánh xe bật đi ra ngăn ở đường Trung ương hai vị tài xế của đánh tay lái muốn trốn tranh cái này bánh xe kết quả cư nhiên đụng vào nhau quanh long một tiếng vang thật lớn hai chiếc xe vặn vẹo biến hình hoàn toàn thay đổi Mặc dù nói nhiều như vậy nhưng kỳ thật quá trình vô cùng ngắn ngắn ngủ 5 giây thời gian bên trong 3 chiếc xe toàn bộ xảy ra thai nạn xe cộ Người ở bên trong không rõ sống chết. Ba chính quay đầu quan sát tần láo ra tử hương phấn hô, mau nhìn. Thật là thượng thiên phù hộ, đằng sau phát sinh thai nạn xe cộ. Ba chiếc xe gặp chuyện không may. Chúng ta an toàn. Ba cái gì? Thế mà lại có chuyện tốt như vậy? Hàn lão ra tử phi thường kinh ngạc, sau khi thông qua kính xe nhìn ra sau, quả nhiên như thế. Hắn nhìn có chút hả hê cười ha ha, kỹ thuật lái xe không có luyện rồi, lại học nhân ra đua xe, lúc này xảy ra chuyện A. Thực sự là đáng đợi. Không phải ai cũng có thể được xưng là sa thần, nhất là ta như vậy thu danh sơn xa thần. Nguy cơ giải trừ, tốc độ xe từ từ chậm lại, cuối cùng đứng ở ven đường. Ba người một mèo một chó từ trên xe bước xuống, sau đó từ từ đi qua. Chậc chậc chậm, thật thẳng A, xe hoàn toàn biến hình, người người đều bị thường người ở bên trong trí ít có cái nào chấn động. Về phân ngồi ở hàng trước người càng thêm thảm, bàn chân đều biến hình, sợ rằng phải cắt. Hàn Lao ra tử khá là chuyên nghiệp phân tích Nhưng cuối cùng nhịn không được trong giọng nói cười trên nôi đau của người khác. Ba dạng này thai nạn xe cổ không chết đều coi là không tệ, còn có thể thế nào? Tần Lao ra tử tức giận. Làm sao lại không trực tiếp chết đây? Lưu lại cũng là thai họa nhân gian. Hàn Lao tiếc nuối nói. Ba chúng ta còn muốn hay không cứu bọn họ đi ra? Lâm Bác pháng hỏi. Cứu? Tại sao phải cứu? Hàn Lao ra tử ghét ác như kiểu nói. Dám lấy mạng chúng ta, dạng người này ta không bổ một đau thế là tốt rồi. Còn muốn ta đi cứu? Tuyệt đối không thể. Nếu như bọn hắn may mắn sống sót, ta còn muốn vận dụng ta lực lượng để bọn hắn cả một đời ở tại trong lao, vĩnh viên không ra mặt ngày. Bị đuổi giết đến tán loạn, hàn lao gia tử là thật tức giận. Lâm tiểu tử, chuyện này liền giao cho ta cùng hàn lao đầu tới xử lý A quá lâu không có lộ diện, thật sự cho rằng chúng ta giả dễ khi dễ có đúng không? Ta không báo nổi còn coi ta là con mẹo bệnh. Tần lao gia tử cũng tức giận phi thường. Tùy tiện các ngươi Lâm Bắc Phàm không có vấn đề nói. Phía sau bảo tiêu rốt cục đuổi theo, hai vị lao ra tử phân phó hộ vệ của mình đi xử lý tương quan sự tình, hai người bọn họ cùng Lâm Bắc Phàm ngồi lên một chiếc xe khác tiếp tục hướng về mục tiêu tiến lên. Bọn họ đều là gặp qua gió to sóng lớn người, cho nên bây giờ vững như bàn thạch, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng là, bọn hắn đều kinh ngạc Lâm Bắc Phàm bình tĩnh, đó là từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh, tựa hồ chuyện gì đều không có nhường hắn nhướng mày, hai vị lao gia tử càng thêm coi trọng mấy phần. Tuổi còn trẻ liền có tâm tính như vậy phi thường khó được, tương lai tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Hàn Lao gia tử lại bình, bằng không làm sao sẽ để Bạch Thanh Tuyết cái kia nữ hoa coi trọng. Không thể không nói, Bạch Thanh Tuyết ánh mắt liền là độc ác, mới liếc mắt liền đem hắn chộp tới kết hôn, thật chặt khóa ở bên người. Tần Lao gia tử lắc đầu cười. Lâm Bác Phạm khẽ mỉm cười, không làm bất kỳ đáp lại nào. Lâm Bác Phàm, ta thực sự càng ngày càng thích ngươi, nếu không ngươi làm ta tôn tử a. Hàn lão gia tử đột nhiên nói. Lâm Bắc Phàm Bởi vì xảy ra chuyện này ngoài ý muốn, mấy người đều không có ăn cơm tâm tình, nhao nhao dẹp đường hồi phủ. Thế nhưng là sự tình lại không có vì vậy mà kết thúc. Làm biết mình người nhà kém chút xảy ra chuyện thời điểm, hàn lao đầu, tần lao đầu người nhà cùng với Bạch Thanh Tuyết đều phi thường tức giận, bắt đầu phát động bản thân lực lượng, thu thập đám này đạo tạc. Ba nhất là Bạch Thanh Tuyết, vừa nhìn thấy trong số người bị thương họ lưu thiếu ra, liền biết đám người này đối phó chính là chồng nàng trực tiếp vận dụng đài truyền hình truyền thông lực lượng, tới một toàn phương vị đại đưa tin, ứng dụng dư luận lực lượng tới đối phó đám này áp độ. Để bọn hắn phản hình, để bọn hắn ngồi tù, tốt nhất là đến cái tử hình. Một trận nho nhỏ thai nạn xe cộ, cuốn lên thiên hạ phong vân. Ở phía Sa Mado chính đang phê duyệt văn kiện Giang Nhược Hải bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại, đại ca, xảy ra chuyện. Tiểu Lục xảy ra chuyện. Giang Nhược Hải nhíu mày, tiểu tử, xảy ra chuyện gì, cho ta từ từ nói rõ ràng. Tiểu Lục hắn Tiểu lục hắn xảy ra thai nạn xe cộ. Ta vừa mới nghe được tin tức, hôm nay tiểu lục đang đuổi giết lâm bắc phàm thời điểm. Xảy ra thai nạn xe cộ xe đụng vào bên cạnh đại thụ. Xe đều biến hình, chen lấy nội bộ không gian. Tiểu lục ngồi ở phía trước chân đều bị cắn gãy, đứng trước cắt chi nguy hiểm. Hiện tại, hắn mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh, đang ở bệnh viện cứu chữa. Ba cho ta mời thầy thuốc giỏi nhất, phải tất yếu bảo trụ tiểu lục chân. Nếu như không gánh nổi, nhất định muốn bảo vệ mệnh ta sau đó liền đuổi tới Giang Bác Thị. Giang Nhược Hải nghiêm túc nói. Đại ca đây chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề chân chính là. Hiện tại Tiểu Lục gặp phải hình sự lên án, bị tố cáo cô ý giết người, trước mắt đang bị cảnh sát trông coi. Bên kia thanh em dồn dập chuyển đến. Cô ý giết người. Tiểu Lục giết người. Giết chính là Lâm Bác Phàm Giang Nhược Hải nóng này hỏi. Không đây, gia hỏa kia sống được thật tốt, một chút sự tình cũng không có. Tiểu Lục cũng không có giết người nhưng là cảnh sát căn cứ hiện trường lấy chứng ra kết luận, hoài nghi bọn họ là cố ý giết người, chỉ là trước mắt âm mưu giết người. Bởi vì tụ chúng giết người, tình tiết vô cùng ác liệt, cho nên, cảnh sát quyết định tạm thời bác giữ, chờ thương thế chuyển biến tốt đẹp sau đó mới chuyển giao pháp viện đệ trình. Hiện tại, ta tất cả có thể di động lực lượng đều vận dụng, muốn đem tiểu lục vớt đi ra, nhưng là bên kia thái độ rất cứng ảnh, cho nên chỉ có xin nhờ đại ca ngươi. Tốt, ta đã biết, ta nhất định đem tiểu lục vớt đi ra. Chờ tin tức tốt của ta. Giang Nhược Hải cúp điện thoại. Bản thân tiểu đệ là bởi vì trợ giúp bản thân làm sự tình mới xảy ra chuyện, nếu như không quan tâm người khác sẽ làm sao nhìn hắn? Chẳng phải là để các huynh đệ khác thất vọng đau khổ. Cho nên về tình về lý chính mình cũng muốn đem tiểu Lục cứu ra. Hơn nữa, tiểu Lục tình huống này không tính nghiêm trọng, tuy nhiên bị tố cáo giết người, nhưng là dù sao chưa đạt, hơn nữa bản thân thương thế nghiêm trọng, Giang Nhược Hải tin tưởng dựa vào bản thân năng lực, nhất định có thể đem tiểu Lục cứu đi ra. Kết quả, hắn phát huy bản thân giao thiệp lực lượng, liên tục gọi mấy cú điện thoại, nhận được tin tức không phải không biết liền là không thể trả lời, thậm chí còn có người cảnh cáo hắn không muốn chen tay chuyện này, bằng không thì rước họa vào thân. Nhưng là, Giang Nhược Hải cũng không tin tà. Dưới gầm trời này, còn có hắn không dám chọc sự tình. chương 38, Đại Lao xuất thủ, phiền muộn đến thổ huyết. Cuối cùng, tất cả hắn có thể vận dụng lực lượng đều vận dụng, kết quả chẳng có tác dụng gì. Giang Nhược Hải sắc mặt tái xanh Xảy ra chuyện gì? Đây chỉ là một trận thai nạn xe cộ mà thôi, làm sao một chút tác dụng đều không có, mọi người sợ hãi như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giang Nhược Hải đã sinh khí lại kinh khủng. Kinh khủng là bởi vì, hắn vừa rồi vận dụng lực lượng đã dính đến chính sánh cấp, ở Giang Bắc Thị đã thuộc về quyền cao chức trọng tồn tại, có thể là lực lượng như vậy lại không phát huy ra một chút tác dụng, thậm chí ngay cả sách cũng không dám sách, đây chẳng phải là nói rõ, cái này sau lương sự tình đã dính đến bộ cấp. Bộ cấp A, đại tướng nơi biên cương tồn tại A, đó là đời cha hắn thậm chí là tổ tông mới có được lực lượng. Giang nhược hải tâm không hiểu có chút hoảng. Chẳng lẽ là Lâm Bác Phàm Hắn tâm lý mới vừa toát ra một cái ý niệm, liền lập tức phủ định. Lâm Bác Phàm là thân phận gì? Hắn điều tra lâu như vậy còn không biết. Kỳ thực liền là một cái đám dân quê xuất thân, một cái không bối cảnh chút nào người bình thường, vẫn là một cái cô nhi, trừ bỏ dáng rấp đẹp mắt không còn gì khác. Dạng người này làm sao cho hắn tạo thành uy hiếp? Ba chẳng lẽ là Bạch Thanh Tuyết? Bạch Thanh Tuyết sau lưng Bạch gia xuất thủ. Bạch gia công nhận Lâm Bắc Phàm cái này con rể. Giang Nhược Hải nghĩ nghĩ, cũng chỉ có khả năng này. Bị Bạch gia công nhận Lâm Bắc Phàm, không có bị Bạch gia công nhận Lâm Bắc Phàm, hoàn toàn là hai khái niệm. Bị Bạch gia công nhận Lâm Bắc Phàm, lấy được Bạch gia bảo hộ, từ nay về sau không thể trêu chọc. Không có bị Bạch gia công nhận Lâm Bắc Phàm, như vậy thì có thể tùy tiện trêu chọc coi như náo ra mạng người bạch ra cũng sẽ không quản. Vì lấy được xác định ý nghĩ, Giang Nhược Hải gọi một cú điện thoại. Điện thoại cút máy về sau. Hô! Không phải bạch ra. Rốt cuộc là ai ra tay? Giang Nhược Hải nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông, sầu bạch đầu. Đúng lúc này, hắn nhận được một chiếc điện thoại. Giang thiếu ra, ta là tiểu lục phụ thân lưu an nghĩa. Người muốn cho nhà ta tiểu lục làm chủ áo hiện tại tiểu lục xảy ra bất chắc, đứng trước cắt chi phong hiểm, còn muốn bị tố cáo giết người dăm dữ. Ta vận dụng tất cả nhân mạch quan hệ lại không có ích lợi gì, hiện tại ta chỉ có dựa vào ngươi. Lưu ba phụ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem tiểu lục cứu ra, ta cam đoan. Giang Nhược Hải không chút do dự nói. Ba cảm ơn Giang thiếu ra. Ngươi cân cứu, nhưng là ta công ty ngươi cũng không thể mặc kệ. Ngay mới vừa rồi, Cục Công Thương, Cục Thuế vụ, Cục Kiểm tra chất lượng đám người liên hợp đến công ty của ta kiểm tra, là ta công ty kinh doanh có vấn đề, đã đem công ty ta trướng cùng với một phần nhân viên bắt đi. Ba còn có ngân hàng cùng nhà cung cấp hàng đều tới tìm ta muốn nợ, mắt xích tài chính có gây mất phong hiểm. Ta hiện tại bể đầu sức chán, ta hoài nghi chuyện này cùng tiểu lục xảy ra chuyện có liên hệ. Giang thiếu ra gia, ngươi thần thông quảng đại nhất định muốn mau cứu ta. a Giang nhược hải trong lòng run lên, vội vàng truy vấn, ngươi biết là ai ra tay sao? Ta con mẹ nó làm sao biết? Từ tiểu lục xảy ra chuyện về sau, không đến mấy giờ những chuyện này toàn bộ lao qua, ta làm sao biết ta đắc tội vị nào đại thần? Giang thiếu ra gia, ngươi biết không? Ta cũng không biết, đang điều tra. Giang Nhược Hải ngượng ngùng cười một tiếng. Giang thiếu, nhà ta tiểu lục là vì ngươi đi làm sự tình, hắn xảy ra chuyện ngươi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Nói câu lời khó nghe, nếu là nhà ta chơi xong, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ba cho nên hy vọng, ngươi có thể coi trọng chuyện này. Cư nhiên bị uy hiếp, nếu không phải là lưu ra đối với hắn hữu dụng, hắn đã sớm đá một cái bay ra ngoài. Giang Nhược Hải sắc mặt tâm trầm, tốt, ta đã biết, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng. Sẽ không để cho tiểu lục cùng công ty của ngươi xảy ra chuyện Giang nhược hải cúp điện thoại Rơi vào trong chầm tư Hắn từ trước đến nay làm việc cẩn thận Ưa thích bày mưu rồi hành động Ở không có tìm được sau lưng hắc thủ trước đó Sẽ không dễ dàng xuất thủ Bằng không thì không duyên cơ trêu trọc đại địch Phi thường không khôn ngoan Cứ như vậy, hắn vượt qua một cái gian nan buổi tối Thẳng đến ngày thứ hai Hắn thông qua tin tức nhìn thấy Giang Bắc Thị Vị trí Giang Nam tỉnh tổ chức toàn tỉnh công cộng an toàn đại hội Kết quả phụ trách phương diện này công tác thường vụ phó tỉnh trưởng đem ngày hôm qua ở Giang Bắc Thị phát sinh thai nạn giao thông kéo ra ngoài tạo điển hình, yêu cầu cảnh sát nghiêm túc xử lý, không thể nhân lượng. Nguyên lai là vị này đại lao xuất thủ, khó trách. Nhìn đến tiểu lục không có cách nào đi ra. Giang Nhược Hải bất đắc di nói, quả nhiên là bộ cấp quan viên xuất thủ, hơn nữa còn là thường vụ phó tỉnh trưởng, cấp bậc quan viên liền xem như phụ thân hắn cũng phải cẩn thận ứng phó, hắn căn bản cũng không có biện pháp, tuyệt vọng đồng thời Hắn cũng lén lén nhẹ nhàng thở ra. Biết rõ sau lưng là vị nào đại lão, biết rõ vị này đại Lao chỉ là đang thực hiện bản chức công tác, trong lòng không còn bất ổn. Tiểu Lục Thuần Túy là vận khí quá nát, bị vị này đại Lao phát hiện, sau đó bị bắt điển hình. Huynh đệ là giữ không được, nhưng là huynh đệ gia tộc nhất định phải bảo trụ. Bằng không những người khác sẽ đâm hắn cổ sống, cuối cùng nội bộ lục đục, hắn thật vất vả tụ tập lên thế lực liền sẽ tan thành mây khói. Thế là, kế tiếp một tuần, hắn vận dụng các mối quan hệ của mình quan hệ đáp vào vô số nhân tình, còn móc ra bản thân vài ước tiền cho Lưu gia bổ khuyết tài chính lỗ thủng. Ba có thể nói là phi thường tận tâm tận lực, tận chức tận trách, thức khuya dậy sớm. Liên hắn huynh đệ đều hô to một tiếng, đại ca nghĩa bạc Vân Thiên, đúng là đương thời quan vũ. Ba nhưng là cuối cùng, Lưu gia vẫn là không có bảo trụ, Lưu An Nghĩa ở trong tuyệt vọng tuyên bố phá sản. Duy nhất để cho người ta vui mừng là, Lưu An Nghĩa bảo vệ không cần ngồi tù. Thiếu một đống nhân tình, còn có vài ức đổ xuống sông xuống biển. Kết quả vô luận bản thân huynh đệ, hay là bản thân huynh đệ gia tộc một cái đều không có bảo trụ, kết quả như vậy để Giang Nhược Hải buồn bực thổ huyết. Không chỉ có như thế, bởi vì lưu ra phá sản, thiếu khuyết một cái người ủng hộ, tương đương với tự đoạn một tay. Giang Nhược Hải cảm giác mười mấy năm qua cho tới bây giờ không đen đuổi như vậy. Tất cả, tất cả đều là lâm bắc phàm mang đến. Ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Giang Nhược Hải sắc mặt đều dẫn đến lục, đè lại hỏa khí gọi một cú điện thoại, tiểu tam là ta Đại ca, có chuyện gì phân phó? Tiểu lục vào ngục, trong lòng ta rất khó chịu, nghĩ cho tiểu lục báo thủ. Giang Nhược Hải nghiến răng nghiến lời nói. Đại ca, ta cũng nghĩ như vậy, hiện tại chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Tất cả đều là bởi vì Lâm Bắc Phàm nếu như không phải Lâm Bắc Phàm tiểu lục liền sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, càng sẽ không đi vào. Cho nên ta hy vọng ngươi đi Giang Nam, tìm tên kia hôn đảng tiểu bạch kiểm báo thủ. Đại ca, chờ ta tin tức tốt. Giang Nhược Hải nghĩ nghĩ, nói tiếp. Lần này nhất định phải đặc biệt chú ý, động tác nhỏ một chút, thà ràng phiền thoái một chút, không muốn gây nên phía trên chú ý tiểu lục tiến vào, ta không hy vọng ngươi cũng sẽ ra chuyện. Tiểu lục sở dĩ đi vào, đó là bởi vì động tính huyên nào quá lớn, bị bạch thanh tuyết lợi dụng truyền thông lực lượng phóng đại ra ngoài, cho nên gây nên thượng tầng chú ý, mới đưa tới như thế thai vạ bất ngờ. Cho nên Giang nhược hải đặc biệt căn dặn. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ hấp thụ tiểu lục giao hấn. Bất quá cái kia bạch thanh tuyết. Đại ca, Tiểu lục đi vào, nữ nhân kia cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Đương nhiên không khả năng. Giang Nhược Hải cáo kính nói, nếu có cơ hội, ngươi cho ta giáo hấn nữ nhân kia. Chỉ cần không xảy ra án mạng, mọi chuyện cần thiết ta chịu trách nhiệm. Lúc đầu, Giang Nhược Hải cũng không muốn ứng phó bạch thanh tuyết nữ nhân, dù sao nó đứng sau lưng bạch ra, là một cái không kém gì hắn thế lực siêu cấp tập đoàn. Nhưng là bây giờ, hắn xuất thủ ứng phó chồng náng sự tình bại lộ. Hắn huynh đệ bởi vì cái này nữ nhân xảy ra chuyện, hai người đã định trước thế như Thủy Hỏa, còn kiêng kỵ cái gì? Nếu là còn mềm lòng buông tha nữ nhân kia, các huynh đệ làm sao nhìn hắn? Đại ca, chờ ta tin tức tốt. chương 39, gây sự đến. Liên tục hai tuần lễ bên trong, lâm bác phàm đại môn không ra nhị môn không bước, hoàn toàn ở nhà sờ mẹo. Bà sở dĩ như thế, là bởi vì lúc trước kinh tâm động phách truy sát sự kiện thực sự dọa sợ bạch thanh tuyết. Vì nhà mình lao công an toàn Nàng còn cho Lâm Bắc Phàm nhiều trang bị hai tên bảo tiêu, còn chuyên môn mua một chiếc xe chống đạn. Lâm Bác Phàm giật nảy mình, liền bản thân cái này thân ra, cư nhiên đều phân phối xe chống đạn, muốn hay không khoa trương như vậy. Tài sản hơn 100 ức người đều chưa chắc sẽ phân phối. Bất quá, nhà mình lão bà lần nữa kiên trì, một mảnh hảo ý, Lâm Bác Phàm cũng không có cự tuyệt. Ba trước mắt xe chống đạn còn không có đến, cho nên Bạch Thanh Tuyết liên tục dặn dò, thanh thản ổn định ở lại nhà, chờ xe đến thời điểm lại đi ra đường nghịch. Lâm Bác Phàm cũng không để ý, dạng này trạch sinh hoạt hắn trôi qua rất quen thuộc, trừ bỏ luôn luôn có hai cái lao đầu 5 lần 7 lượt gọi điện thoại qua tới quái rối, tương đối đáng ghét, nhưng cái khác còn tốt. Bây giờ nghĩ lại lên một tuần lễ sự kiện kia, Lâm Bác Phàm trong lòng vẫn là tràn đầy quá dị. Thứ này lại có thể là ở phía Sa Ma Đô tình địch phái tới cầm hắn. Kết quả còn không có làm sao giao thủ, chỉ là đang đua xe bên trong nhìn ngươi một cái, từ đó các ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cửa đứt chân, tiến vào ngục giam. Cuối cùng còn cửa nát nhà tan. Ngay cả cái kia tình địch, bồi vào rất nhiều nhân tình cùng tiền tài, lại không làm nên chuyện gì, thua thiệt gọi là phiên muộn Ai, ta còn không có nghiêm túc, người liền ngã xuống. Lâm Bác Phạm rất thất vọng, không nói được phiên muộn Vốn còn muốn cùng lão bà sau lưng một đống kia tình địch giao thủ, đến một trận say xưa sảng khoái quyết đấu, thể nghiệm một lần xuyên Việt nhân sĩ siêu việt tính, kết quả vô cùng thất vọng. Cảm giác những cái được gọi là đỉnh cấp đại thiếu cũng liền như vậy một chuyện A Ở cái này hai tuần lễ bên trong, Sở Ta TV nếu bạn là người duy nhất kỳ thứ hai kỳ thứ ba đều thuận lợi truyền ra, y nguyên đều lấy được phi thường chú mục thành tích, bình quân tỷ lệ người xem đều đột phá 2%, cao nhất tỷ lệ người xem đều đạt tới 3%. Nếu bạn là người duy nhất ở trong xã hội thảo luận nhiệt độ vô cùng cao, cơ bản mỗi truyền ra một kỳ, tương quan thảo luận điểm nóng đều sẽ nhanh chóng đẩy lên nhật sự, sinh ra rộng dại ảnh hưởng. Trong lúc đó, có Internet bình đài hô lên một ức giá trên trời. Muốn mua nếu bạn là người duy nhất năm 2018 si ạ một internet độc bá bản quyền, thế nhưng là bạch thanh tuyết lại không chút do dự cự tuyệt. So với một thứ thu nhập, nàng thà rằng đem nó đặt ở đài truyền hình bên trên không ngừng phát lại, đám người muốn nhìn chỉ có thể đi tới Sở Ta TV, dùng cái này đến hấp dẫn lưu lượng đem Sở Ta TV phát triển lớn mạnh. Mặt khác đài truyền hình nhìn thấy tinh quang đài truyền hình siêu cao tỷ lệ người xem, cùng với giá trên trời tiền quảng cáo, đã sớm đỏ mắt. Bọn hắn nhanh chóng đẩy ra bản thân ra mắt giao hữu tiết mục, dự việt đã tỉnh thiên tác chi hợp ái tình liên liên kháng các loại, y đồ phân thị tăng canh. Tiết mục bị bắt trước là không thể tránh khỏi, bởi vì nước hoa vui chơi giải trí sản nghiệp phát triển chậm chạp, chưa hề hoàn thiện bản quyền bảo hộ cơ chế, khiến cho một cái tiết mục nếu như đại hỏa, cũng sẽ bị mặt khác đài truyền hình bắt trước đi qua. Đối với cái này, Lâm Bác Phàm cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá, bọn họ tỷ lệ người xem tuy nhiên cũng không tệ nhưng là cũng không có nếu bạn là người duy nhất ngưu bức như vậy, bình quân tỷ lệ người xem nhiều nhất 1% tà hữu cao nhất cũng vừa mới vừa đột phá 1. 5% Tất cả đều là bởi vì, bọn hắn qua loa đẩy ra bản thân tiết mục, không có làm qua quá nhiều công khóa, không giống sở ta TV có hoàn chỉnh sắp đặt phương án, cho nên tiết mục phi thường viết ngoái, tống nghệ hiệu quả không tốt, nhìn xem làm cho người lúng túng. Thứ hai bọn hắn tiết mục người sắp đặt cùng người chủ trì không được, chỉ có thể coi là nhị lưu nhân tài. Serta TV phân phối chính là tiền đa đa cái này am hiểu nhất lẫn lộn quỷ tài đạo diễn, còn có chủ trì công lực nhất lưu mạnh tiểu phi, trình độ tự nhiên không thấp. Nhưng là mặt khác đài truyền hình trong lúc nhất thời cũng tìm không ra ưu tú như vậy hai người, cho nên trình độ theo không kịp. Cuối cùng, có nếu bạn là người duy nhất châu Ngọc phía trước, những tiết mục khác so sánh liền thua chị kém em, em, người xem con mắt lại không ngủ, chọn lọc tự nhiên để mắt. Trong đó còn phát sinh một kiện chê cười. Có một nhà nhất tuyến đài truyền hình nói khoác mà không biết ngượng kêu đi ra chi nước giá trên trời quảng cáo. Bởi vì bọn hắn cho rằng, đồng dạng là ra mắt giao hữu tiết mục, liền tam lưu TV cũng không tính sở ta TV đều có thể cầm xuống 8 mức quảng cáo thu nhập. Bọn hắn thân làm nhất tuyến đài truyền hình không có khả năng lấy không được thu nhập như vậy. Kết quả, cái này giá cả hô ra ngoài sau, trực tiếp dọa lui nguyên lai like còn có ý hướng mấy nhà tài chính hùng hậu xí nghiệp. Nhưng là bọn hắn tràn đầy mê tự tin, cũng không có nhiều hơn giữ lại Cho rằng tiết mục thu xem nhất định sẽ bảo giảm, cuối cùng những cái kia sĩ nghiệp nhất định sẽ tiêu khóc trở về tài trợ. Kết quả tiết mục một chuyển ra tỷ lệ người xem phát ngay khóc ngất ở nhà vệ sinh. Tuy nhiên gặp phải hàng nhái tiết mục chung kích, nhưng là nếu bạn là người duy nhất ý nguyên thu xem ổn định, Bạch Thanh Tuyết bắt đầu chuẩn bị ngăn thứ hai tiết mục Oli Diệu. Nàng muốn đem Oli Diệu chế tạo thành sở ta ti cái thứ hai định hải thần châm. Trước mắt tiền kỳ công tác đã hoàn tất, có thể bắt đầu thu. Hai tuần về sau liền có thể đẩy hướng thị trường. Đúng lúc này, Lâm Bác Phàm nhận được một chiếc điện thoại, chuyển đến tiền đa đa thanh âm tức giận, "Sư phụ, việc lớn không tốt, ngươi bạch nữ thần bị người khác khi dễ." Lâm Bác Phàm giật nảy mình, "Ta lão bà bị khi dễ? Là ai?" Lâm Bác Phàm giận tí mặt, "Ai dám khi dễ ta thức phụ? Ngươi nói cho ta biết, ta lập tức đi làm chết hắn." Ba cảm nhận được Lâm Bác Phàm sát khí thông qua điện thoại đập vào mặt, Tiền Đa đa giật nảy mình, thanh âm khô khốc cười, "Sư phụ, cái kia Sự tình còn không có khoa trương đến muốn giết chết người trình độ, không có người nghĩ như vậy nghiêm trọng. Lâm bác phàm ngữ khí bất thiện, là người nói lao bà của ta bị người khi dễ. Ách, chuyện là như thế này, đài truyền hình chúng ta khả năng bị đám lưu manh đoàn thể theo dõi. Từ vào tuần lễ trước bắt đầu, chúng ta đài truyền hình liền thường xuyên phát sinh mất trộm, phun sơn, công cộng vật phẩm bị nệ nát, đống rác ngập cửa một hệ liệt ác tính sự kiện, rối loạn vô khổng bất nhập. Thậm chí còn đối với chúng ta nhân viên ra tay Chúng ta đã có mấy cái nhân viên công tác bị đám này vô lại đả thương, ngay cả mạnh đầu chọc thiếu chút nữa cũng bị đánh. Hiện tại đài truyền hình bị làm ra lòng người bàng hoàng, không quan tâm công tác. Vào tuần lễ trước bắt đầu, tà sao không biết rõ. Hắn nhớ tới những ngày này, Bạch Thanh Tuyết sắc mặt một mực không phải rất tốt, nguyên lai tưởng rằng công tác nguyên nhân, không nghĩ tới là bởi vì việc này. Có lẽ Bạch Nữ Thần là sợ ngươi không yên tâm, cho nên không đem chuyện này nói cho ngươi. Dù sao những chuyện này không tính là gì đại sự lại vô cùng phiền phức, báo cảnh cũng vô dụng. Loại chuyện này báo cảnh xác thực không có tác dụng gì. Những cái này lưu manh đoàn thể hoặc là điệu đầu sả, hoặc là không có chỗ ở cố định, quỷ tinh cực kỳ, phi thường khó bắt. Coi như ngươi may mắn đem bọn hắn bắt, nhưng là bọn họ phạm tội nhiều nhất nhốt tầm vài ngày liền đi ra, sau đó tiếp tục quấy rối ngươi, tệ hại hơn đánh ngươi, liền hỏi ngươi có phiền hay không. Khó chịu hay không? Tốt à, tất nhiên Thanh Tuyết tuyển chọn không nói cho ta, vì sao ngươi còn liên hệ ta đây? Tiền đa đa cười hắc hắc, đối với cái này vấn đề. Có lẽ người khác không có biện pháp gì, thế nhưng là sư phụ ngươi không tầm thường A. Ngươi thế nhưng là trong truyền thuyết tu tiên nhân sĩ, vừa ra tay cái kia còn không dễ như trở bàn tay. Lại là cái này ngạnh, tên mập mạp chết bẩm này làm sao như vậy chấp mê bất ngộ. Muốn tu tiên muốn điên rồi. Lâm bác phàm im lặng nói, mập mạp chết bẩm ngươi nghĩ nhiều. Bất quá tâm ý của ngươi ta lĩnh, chờ một chút ta liền đi xem một chút. Lâm bác phàm thay đổi một bộ y phục Ngồi lên hắn trước kia mới vừa vận chuyển đến xe chống đạn, mang theo 4 cái bảo tiêu cùng ra ngoài. Chương 40: Triệu Hoán Anh Tài, Chấn Áp Giang Nam Thế Giới Hắc Ám. Vội vã đuổi tới Tinh Quang Đài truyền hình, phát hiện nơi này quả nhiên biến dạng. Những cái kia vách tường bị họa hồng hồng lục lục, đặc biệt khó coi, mặt đất tán loạn lấy rất rưởi, tản ra trận trận hôi thối, đang có người dọn dẹp. Lại nhìn lên, phát hiện lại có cửa sổ thủy tinh bị đánh nát, mặt trên còn có một chút vết bẩn, làm sao nhìn đều khó chịu. Nhìn nhìn lại ra vào nhân viên, phát hiện bọn họ đều là một bộ cẩn thận từng ly từng tí nhìn trái ngó phải dáng vẻ, vội vàng đến vội vàng đi. Ba còn trông thấy trên đầu một người đeo băng, có huyết thủy chảy ra. Nhìn nhìn lại phòng trực ban, phát hiện phòng trực ban nhân viên an ninh đã không phải là những cái kia 40-50 tuổi lão đầu, mà là bạch thanh tuyết bảo tiêu, ánh mắt sắc bén hướng về lui tới người, một bộ giống như muốn đánh trận dáng vẻ. Trung quanh rất nhiều cài đặt mấy cái camera Ba cái này trang diện. Cùng lần trước Lâm Bắc Phàm đến phi thưởng không giống nhau. Lao công, sao ngươi lại tới đây? Bạch Thanh Tuyết ngạc nhiên xuống lại. Tới nơi này nhìn xem, nếu không phải là tiền bản tử nói cho ta biết, ta đều không biết nơi này phát sinh tình huống như vậy. Thanh Tuyết, xảy ra chuyện như vậy ngươi sao không nói cho ta biết chứ? Chẳng lẽ không tin ta? Lâm Bắc Phàm thoáng bất mãn. Ba đầu heo kia liền là nhiều chuyện, trở về chụp hắn tiền lương. Bạch Thanh Tuyết bất đắc dị nói, Lao công, không phải ta không tin tưởng ngươi. Mà là những sự tình này nói cho ngươi cũng không có nhiều tác dụng lớn, cùng hai người phiền lòng, còn không bằng ta một người tiếp nhận. Biết là ai chỉ điểm sao? Lâm bác phán hỏi. Không có cha ra được, bất quá ta đoán chừng là ma đô vị kia, bởi vì chúng ta đem hắn tiểu đệ đưa vào ngục giam. Nhưng là hắn hiện tại học thông minh, chuyên trình cái này một chút phiền thoái, sự tình không nghiêm trọng nhưng liền là làm người buồn ôn, thủ đoạn quá bị hội. Chúng ta đã bắt lấy 10 cái, thế nhưng là còn không có tóm sạch. Bắt vào không có nhốt bao lâu lại đi ra tiếp tục thêm phiền, tựa như thuốc cao ra cho một dạng khó chơi, quá ghê tởm. Bạch Thanh Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa, trước đó thuê những cái kêu bảo an quá vô dụng, những cái kêu lưu manh đến cũng không dám ra ngoài, ta trong cơn tức giận liền đem bọn hắn toàn bộ khai trừ, lại lần nữa tuyển người. Bất quá ta đoan trưởng, cũng vô dụng. Chuyện này suy nghĩ một chút xác thực rất bất đắc dĩ, đối với loại này sự tình rất nhiều người đều lựa chọn nhịn một chút, hoặc là giao tiền dàn xếp rán x Nhưng là bọn họ gặp phải tình huống lại bất đồng, đám này tiểu lưu manh từ đầu tới đuôi cũng không phải là vì tiền, mà vẹn vẹn vì phá hư, cho bọn hắn thêm tiền, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình sau lưng nếu là không có người ủng hộ cái kia đều khó có khả năng. Thế nhưng là, biết là ai là một chuyện, có thể hay không đem người bắt tới là một chuyện, đem người bắt tới về sau nhường hắn trung thực lại là một chuyện khác. Thanh Tuyết, chuyện này liền giao cho ta a, ngươi trở tin tức tốt của ta. Lão công, ngươi có biện pháp Bạch Thanh Tuyết ánh mắt sáng lên. Lâm Bác Phàm cười lắc lắc đầu, "Ta không có, nhưng là người khác có. Ta đem người kia tìm ra, chuyện sau đó giao cho hắn giải quyết, vậy không phải được sao?" Lâm Bác Phàm dự định vận dụng một tấm chiêu hiện tại. Ba Sở Dĩ vận dụng tấm này chiêu hiện tại, Lâm Bác Phàm là đi qua nghị cận kẽ, không thể không làm. Bởi vì hắn phát hiện, từ hắn trở thành Bạch Thanh Tuyết lão công về sau, liền đã định trước sẽ phiền phức quần thân. Tựa như lần trước đua xe sự kiện, còn có một lần này đùa giỡn sự kiện. Tương lai có lẽ còn có. Ba trên mặt nổi thủ đoạn dễ phòng, nhưng là những cái này hắc ám bị ối thủ đoạn, quả thực làm cho người khó lòng phòng bị. Cùng thụ động bị đánh, không bằng chủ động xuất kích, cho nên Lâm Bắc Phạm nghĩ mời Trảo Phương diện này nhân tài, vì hắn hộ giá hộ tống, nhất lao vĩnh giật giải quyết bóng tối bên trong tất cả phiên phức. Hệ thống, ta nghĩ mời chào một cái có thể giải quyết mặt tối phía dưới tất cả thủ đoạn người, người này ít nhất có thể trấn áp toàn bộ Giang Bắc thị thế lực ngầm, để những cái kia lưu manh, đủ loại bang phái đoàn thể Như quỷ xà thần toàn diện không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí còn có thể làm việc cho ta. Nhưng là, người này cũng phải thân phận thanh bạch, ta không nghĩ tiêm nhiễm quá nhiều những chuyện này. Lâm Bác Phàm chẳng biết xấu hổ đưa ra bản thân yêu cầu, sau đó sẽ bỏ một tấm chiêu hiền tạp. Tuy nhiên người này không thể mang đến cho hắn tài phú bên trên tăng trưởng, lại có thể giúp hắn hộ giá hộ tống, giải quyết bóng tôi bên trong tất cả vấn đề, Lâm Bác Phàm cảm thấy rất giá trị. KEN Chiêu hiền tạp khởi động thành công Phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chinh phục hắn vì ngươi sử dụng. Sau khi hiểu rõ tình huống, Lâm Bác Phàm dự định dẹp đường hồi phủ. Nhưng vào lúc này, có hai người trẻ tuổi vẻ mặt trán trường hướng đi đài truyền hình, kết quả không cẩn thận thấy được chuẩn bị lên xe Lâm Bắc Phàm, nhìn nhau ánh mắt sáng lên, sau đó hưng phấn lao đến. Lâm Bác Phàm. Lâm tiên sinh. Ngươi trước chờ chút, chúng ta có chuyện tìm ngươi. Phiên phức chậm chế chút thời gian, cho chúng ta một cơ hội, nhìn xem vật này, xin nhở Kết quả, hai người kia mới vừa tới gần liền bị bên người bảo tiêu giữ lại, cánh tay bị chụp lấy đẻ ở bên cạnh xe. a đau đau đau đau, cánh tay muốn gãy. Hai người gọi đến chết đi xuống lại, nước mắt đều rớt xuống. Lâm Bác Phạm tò mò nhìn hai vị này, các ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Trước thả tay, trước thả tay, hai người kêu to. Lâm Bác Phàm ra hiệu bảo tiêu buông tay. Ba hai người trẻ tuổi xoa bóp đau đớn cánh tay, vẻ mặt vẻ sợ hãi nhìn xem bên cạnh là cái cao lớn uy manh bảo tiêu. Ba chuyện gì? Nói đi. Lâm Bác Phạm hứng thú hỏi. Người bình thường nhìn thấy bốn cái bảo tiêu như vậy đại trận chiến cũng không dám tới gần. Kết quả cái này hai người trẻ tuổi lại còn không biết sống chết sống lại. Cái này khiến Lâm Bắc Phàm phi thường tò mò. Bọn hắn muốn làm gì? Trong đó một cái thoạt nhìn tương đối lao thành người trẻ tuổi nghiêm trăng nói. Lâm tiên sinh rất mạo mội quấy giày ngươi. Ta trước tự giới thiệu, ta gọi Chu Chính, hắn là Hương Nguyên, tốt nghiệp ở Giang Nam Đại học, đã đi ra công tác hơn một năm, trước mắt tham gia chính là truyền hình điện ảnh chế tác, cũng chính là tục xưng điện ảnh, đập phim tivi Ngươi nói như vậy, các ngươi vẫn là ta học trưởng, thực sự là hạnh ngộ Lâm Bác Phàm nghĩ nghĩ, sau đó câu mày nói, thế nhưng là ta nhớ được, Giang Nam Đại học cũng không có truyền hình điện ảnh chuyên nghiệp, các ngươi đây là. Hai người nhìn nhau, sau đó ngượng ngùng nói ta là thổ mục công trình chuyên nghiệp, hắn là máy móc chuyên nghiệp, chỉ bất quá hai người chúng ta đều đối với truyền hình điện ảnh chế tác cảm thấy hứng thú, cho nên sau khi tốt nghiệp không có tham gia bản chức công tác, thì ra là thế. Lâm bác phàm giật mình, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút quái dị. Sinh viên sau khi tốt nghiệp không có tham gia bản chức công tác vô cùng bình thường, nhưng là bọn hắn một cái là thổ mục công trình, một cái là máy móc chuyên nghiệp, kết quả toàn bộ đi làm truyền hình điện ảnh, cái này vượt qua biên độ quá lớn Dùng thế hệ trước lời tới nói, đây chính là không làm việc đàng hoàng. Không biết cha mẹ hắn sau khi biết, có thể hay không muốn quất chết bọn hắn. Ở nhìn bọn hắn bộ dáng, quả nhiên lăn lộn không dễ dàng. chương 41, ái tình công ngụ, gặp bắn nhau. Không biết hai vị học trưởng, tìm ta chuyện gì. Nói thật, ta có một việc gấp nhất định phải chạy trở về, thời gian vô cùng gấp. Lâm Bác Phạm trận tròn mắt nói lời biệu đặt, trên thực tế hắn thời gian còn nhiều. Lao bà phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Hắn phụ trách xinh đẹp như hoa ở nhà cá ướm muối, người nói hắn thời gian có thể không nhiều sao. Chỉ bất quá, từ hắn dính vào phú bà về sau, luôn luôn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái người, nhận biết hoặc là không biết tới tìm hắn vay tiền, hoặc là tìm hắn đầu tư. Ba còn có không biết từ cái nào ngóc ngách người đến cùng hắn trèo thân thích, thậm chí còn có một vị lao Azi qua tới nhận thân, nói là hắn mất tích nhiều năm muội muội Lâm Bác Phạm bị buồn nôn xấu. Ba cho nên, đối với những cái này mục đích không tốt người. Lâm Bác Phàm từ trước đến nay là cự tuyệt ở ngoài cửa. Là như vậy, Lâm học đệ, chúng ta đang định quay một bộ kịch truyền hình. Đây là một bộ liên quan tới đô thị nam nữ trẻ tuổi cố sự, là chúng ta cấu tứ 2 năm tinh phẩm tác phẩm. Ta tin tưởng khi nó đánh ra đến sau đó nhất định sẽ hót khắp cả nước. Chỉ bất quá trước mắt diễn viên chưa định, tài chính không đủ, kịch bản. Khu khu, kịch bản chúng ta mang đến, xin ngài xem qua. Hai người đem kịch bản hai tay đưa lên, tội nghiệp nhìn qua Lâm Bác Phàm có chút tràn ngập trở mong. Lâm Bác Phàm không có nhận lấy, ngược lại cười lạnh, "Ba các ngươi là muốn tìm ta đầu tư a? Ngươi xem ta giống đồ đần sao? Các ngươi kịch bản nếu là thật giống các ngươi nói tới tốt như vậy, những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp sẽ nhìn không ra. Các ngươi sẽ còn khuyết thiếu đầu tư." Điều này nói rõ cái gì? Giải thích các ngươi kịch bản căn bản không được. Không phải như vậy, chúng ta kịch bản phi thường tốt, rất nhiều người nhìn đều khen không dứt miệng." Vương Nguyên Kích động nói, "Chỉ bất quá chúng ta đưa ra một cái điều kiện, Song Phương đều không thể đồng ý, cuối cùng tan dã trong không vui. Điều kiện gì? Kia liền là bộ kịch này nhất định phải từ hai chúng ta tự tay đạo diễn, bao quát tuyển người cùng dùng người. Bọn hắn muốn mua xuống kịch bản cho người khác đạo diễn, chúng ta không đồng ý, cho nên liền không có đoạn dưới. Chu Chính bất đắc dĩ nói. Nói nhảm, các ngươi hai cái một cái là thổ một công trình, một cái là máy móc chuyên nghiệp, hai người đều cùng truyền hình điện ảnh nghề này không rinh dáng Ngươi để người ta làm sao yên tâm đi kịch bản giao cho các ngươi tới quay. Ba vạn nhất làm hư làm sao bây giờ? Dù sao tiền đều không phải gió lớn tối tới. Ta xem trước một chút kịch bản, nếu như các ngươi kịch bản đầy đủ xuất sắc, hơn nữa đánh động ta, ta sẽ bỏ tiền cho các ngươi đậu, hơn nữa để cho các ngươi chủ đạo. Lâm Bác Phàm nói ra. Ai ai, tốt. Chu chính kích động đem kịch bản chính lên. Đô thị nam nữ. Lâm Bác Phàm tò mò lật ra. Ba cái này kịch bản giảng thuật là đến từ quốc gia khác nhau, đến từ bất đồng bối cảnh gia đình 7 người trẻ tuổi, sinh hoạt ở cùng một cái căn hộ phát sinh dở khóc dở cười sự tình. Ba trong đó, nam có bốn cái, một cái ngốc manh, một cái hoa tâm, một cái kích động thích mùa bụng, còn có cái cuối cùng phi thường tiện. Nữ có ba cái, một cái đơn thuần, một cái hoa si, một cái bạo lực hơn nữa võ lực đột phá chân trời. Lâm Bác Phạm làm sao cảm giác càng xem càng quen thuộc, đây không phải là dị giới bản ái tình công ngủ sao. Lại nhìn trước mắt hai hàng này, làm sao như vậy giống một cái khác thời không vi chính cùng ngông viễn? Chẳng lẽ bọn hắn cũng xuyên về đến? Đây chính là một bộ đầu tư nhỏ hồi báo lớn thần cực ta, tổng cộng truyền gia 4 mùa, từ si ạ sần một bắt đầu liền dẫn phát thu xem triều dâng, bên trong lời kịch là như vậy kinh điển. Nam nhân tốt chính là ta, ta chính là tàng tiểu hiển. Tha thứ hắn là thượng đế sự tình, ta nhiệm vụ liền là tiễn hắn đi gặp thượng đế. Ta nhân sinh không có diễn tập, mỗi một ngày đều là hiện trường trực tiếp. Đừng tưởng rằng thế giới từ bỏ ngươi, kỳ thực thế giới căn bản không có phản ứng ngươi. Hôm nay ngươi không liều mạng, ngày mai mệnh liền chơi ngươi. Ba cơ hội giống hạt mưa một dạng hướng ta đánh tới, nhưng ta lại từng cái né tránh. Ba bên trong quảng cáo cắm vào là như vậy làm cho người giận sôi Intel, Itcha, Chum, Alipay, Lux, BZZ, Dutlemin, KFG. Các loại, quả thực vô khổng bất nhập. Ái tình công ngụ cái này đại áp ti diễn sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích nhất định chính là hấp kim lợi khí. Cư nhiên nhường hắn gặp phải. Lâm Bác Phàm khép lại cái bản, nụ cười rất thân thiết, ta cảm thấy, chúng ta có thể tìm một địa phương hào hảo tâm sự. Hai người vui mừng nói, tốt, Lâm tiên sinh. Thế là, bọn hắn ở phụ cận tìm cái tương đối an tĩnh quán cà phê. Đi qua bước đầu thương nghị, song phương đạt thành ý hướng hợp tác. Ba kịch bản đổi tên là ái tình công ngụ. Bên trong nhân vật chính đã đổi mới tên là Lâm Bắc Phàm quen thuộc nhân vật. Lâm Bắc Phàm bỏ vốn 2000 vạn, ủng hộ bọn hắn quay chụp, đồng thời được hưởng ái tình công ngụ tất cả bản quyền. Lợi dụng đài truyền hình tài nguyên ủng hộ Chu Chính cùng ông Viễn dựng đoàn làm phim, tuyển vai diễn quay chụp, đoàn làm phim hoàn toàn do hai người định đoạt, nhưng Lâm Bắc Phàm được hưởng quyền đề nghị. Điều kiện này song phương đều tương đối hài lòng. Lâm Bác Phàm xem trọng là ái tình công ngụ cái này lại IT, nhìn chúng nó diễn sinh ra đến cường đại giá trị. Mà hai người bọn họ xem trọng là tự thân quay trụ cơ hội, cho nên song phương tất cả đều vui vẻ. Chu chính hồng quang đầy mặt, ba cảm tạ lâm học để ủng hộ, chúng ta sẽ làm không phụ sự mong đợi của mọi người, đánh ra tốt nhất phim tivi Ta tin tưởng các ngươi, nếu như có gì cần cứ việc nói, ta sẽ làm toàn lực ủng hộ. Mấy người như vậy tạm biệt. Ba nhưng mà, liền tại bọn hắn phòng cà phê phụ cận, lúc này chính phát sinh một việc. Một đám cảnh sát mặc thường phục chính len lén nhanh chóng tiếp cận lấy một cái lao khu phòng ở bà trong tay bọn họ cầm thường, mặc trên người áo chống đạn, mỗi một bước đều cẩn thận, tinh thần cao độ tập trung. Ở bọn hắn lỗ thai còn có một cái thai nghe, thai nghe chuyển đến chầm chầm thanh âm. Các vị, con đường này chúng ta đã theo rất lâu, hôm nay chính là thu lưới thời điểm. Mọi người cần phải đề cao cảnh giác, bắt lấy đám này chế ma túy độc đội, đánh dụng bọn họ hạ hổ, trả giang nam là một cái thế giới tươi sáng. Minh bạch Bọn hắn nhỏ giọng nói, ba trong đó lĩnh đội, còn là một vị đẹp vô cùng nữ cảnh sát. Dù cho người mặc một thân phổ thông y phục hàng ngày, cũng không thể che hết thước tha dáng người. Nếu như Lâm Bắc Phạm ở chỗ này, nhất định sẽ nhìn ra vị này chính là lúc trước đem hắn từ mười mấy cái học sinh vây đánh bên trong cứu đi ra cái kia nữ cảnh sát. Ba lúc này, nàng rơ xuống lục, cẩn thận đi ở phía trước. Mấy vị cảnh sát mặc thường phục rốt cục tiếp cận một cái cửa ra vào. Nữ cảnh sát hướng về bên cạnh đồng sự đánh cái tín hiệu. Vị kia đồng nghiệp đỗng nhiên dùng sức đạp giữ cửa, liền đạp ba cước về sau cửa rốt cục bị đập nát, bọn hắn lập tức phá cửa mà vào. Cảnh sát, không được núp ních, giơ tay lên, không muốn rượt vào nơi hiểm yếu chống lại. Cho ta thành thật một chút. Kết quả người đi nhà trống. Ba trừ bỏ một chút chưa kịp tiêu hủy mảnh phiến, còn có một số kỳ lạ công cụ. Cửa sổ đã mở ra, lờ mờ nhìn thấy ba cái chạy thân ảnh. Người chạy, đuổi theo cho ta. Nữ cảnh sát dẫn người từ cái kia cửa sổ nhảy ra ngoài. Theo đuổi không bỏ. Mai phục ở trung quanh cảnh sát mặc thường phục cũng càng thêm bao vây đi qua, ý đồ bắt lấy buôn lậu thuốc phiệt đội. Ba lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Bành. Bọn hắn có súng, mọi người cẩn thận. Nữ cảnh sát giống to. Những người khác cẩn thận, nhưng là bọn hắn cẩn thận ngược lại cổ vũ nhóm người phạm tội kêu căng phách lối, lại là mấy tiếng súng vang, những cái này súng ống bên trong còn kèm theo quần chúng âm thanh thất lên, cục diện hỗn loạn. Nữ cảnh sát nghiến răng nghiến lợi, thật là đáng chết. Lại dám ở phố xá sâm vất bên trong nổ súng, quả thực vô pháp vô thiên, nhất định phải cho ta bắt lấy bọn hắn. Đồng thời, phải tất yếu bảo trụ quần chúng an toàn tánh mạng. Là, đội trưởng. chương 42, gần nhất có phải hay không vận khí quá nát? Ba lúc này, Lâm Bác Phạm vừa mới chuẩn bị ngồi xe ly khai, lại bởi vì phía trước hôn loạn ngừng lại. Phía trước phát sinh cái gì, làm sao loạn như vậy? Lâm Bác Phạm tò mò hỏi. Không biết, Lâm Tiên Sinh. Bất quá vừa rồi ta mơ hồ nghe được mấy tiếng súng vang, tình huống thoạt nhìn có chút nghiêm trọng, còn mời Lâm Tiên Sinh không muốn xuống xe, thành thật ở trong xe tương đối an toàn. Chúng ta sẽ mau chóng mang Lâm Tiên Sinh thoát ly hiểm cảnh. A Uy nghiêm túc nói. Lâm Bác Phàm nói thầm một tiếng suối quậy. Hắn cảm giác gần nhất suối quậy thấu, vài ngày trước mới vừa gặp được một trận giao thông ngoài ý muốn, thời gian qua đi hai tuần lễ thật vất vả đi ra một lần lại gặp được một trận bắn nhau, thực sự là khổ tám đời. Lâm Bác Phàm cảm thấy Trở về sau muốn lấy lá bưởi rửa đi mức khí. A chuyển xe, chuẩn bị lái rời nơi này. Ba lúc này, mấy cái vẻ mặt hung tướng người từ phố cũ vọng ra, không ngừng hướng phía sau nổ súng. Ba còn hướng chung quanh nổ súng bậy, đả thương mấy người, vô cùng không kiêng nghề gì cả, xem xét liền là đạo tạc. Ở phía sau của bọn hắn, chăm chú đuổi tới một đám người, không cần phải nói liền là cảnh sát. Song phương ở cái này đường phố triển khai thương kích chiến. Bành bành bành. Ba đây là lâm bắc phàm khoảng cách gần như vậy lần thứ nhất quan sát bán nhau. Nếu không phải là hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu không phải hắn xe là xe chống đạn, hắn đã sớm dọa đến thẻ ra quần rồi, nào có tâm tư ở trong này quan sát. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng cự đại ẩm vang. Xông vào đằng trước một cái cảnh sát mặc thường phục chân bỗng nhiên nổ ra huyết hoa, ngã trên mặt đất. Là tay bán đỉa. Có mai phục Mau tìm đồ vật tiểm hộ. Ba đám cảnh sát lập tức tìm công sự che chắn Chỉ có nữ cảnh sát tương đối kích động sông đi lên, đem vị kia bị thương cảnh sát kéo vào một cái góc. Mấy cái đạo tặc lại thừa cơ cấp tốc thoát đi. Nữ cảnh sát không cam tâm, xung phong đi đầu, không để ý tay súng bắn tỉa uy hiếp anh dụng sông lên phía trước nhất. Nàng thương pháp rất chính xác, hai phát liền đánh trúng hai cái đạo tặc, trong đó một cái đạo tặc còn bị đánh trúng vị trí trái tim, mắt thấy không sống nổi. Lao tam, bọn phỉ đổ bi phẫn giống to. Những người khác trước không cần phải để ý đến cho ta trước giết cái kia xú nương môn, cho lão tam báo thủ. Trong đó một cái thoạt nhìn tựa như là láo đại người nói như vậy. Thế là, đại bộ phận súng ống đều nhắm ngay nữ cảnh sát, bành bành bành bành. À, là nàng. Thật dũng cảm. Lâm Bắc Phàm nhận ra cái kia nữ cảnh, đối với nàng anh dũng biểu thị bội phục Nhưng là dũng cảm người chưa chắc có hào báo, dù cho người mặc áo chống đạn, cũng chỉ có thể bảo trụ lồng ngực bộ vị, địa phương khác vẫn là bị giảm thanh đánh trúng, nói thí dụ như chân. A nữ cảnh sát đứng không vững, ngã trên mặt đất, chiếc đai bại lộ ở xuống ống. Ba lúc này, nữ cảnh sát khoảng cách Lâm Bắc Phàm xe chỉ có không đến 10m. Tuy nhiên hai người cũng không có giao tình gì, nhưng nàng phụ nữ không thua đống mày dâu dũng khí làm hắn rất bội phục, lại có cái này năng lực, cho nên Lâm Bắc Phàm quyết định thật nhanh. Cứu nàng. "Là, Lâm Tiến Sinh." Bảo Tiêu đã sớm muốn ra tay, bọn hắn nguyên lai là lính đặc chủng, đối với mấy cái này anh hùng cảnh sát cũng rất bội phục. Chỉ bất quá cân nhắc đến cô chủ An Nguy cho nên không có xuất thủ. Bây giờ khách hàng ra lệnh một tiếng, bọn hắn tự nhiên không do dự. Xe ra tốc khởi động, vọt tới, bang một tiếng, đánh tới trước mặt xe, vừa vặn ngăn tại nữ cảnh sát phía trước, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc chặn lại tất cả bắn phá mà đến viên đạn. Bành bành bành bành bành. Đạn bắn vào trên xe phát ra bịch bịch tiếng vang, kết quả không có chứng dụng. Những cái này thông thường viên đạn chỉ có thể ở chiếc này tân tiến xe chống đạn bên trên lưu lại một chút chảy ra dấu vết Đáng chết, lại là xe chống đạn. Chúng ta mau bỏ đi. Đạo Tặc tức giận giống to, không cam tâm trốn. Kết quả, bọn hắn muốn trốn, Lâm Bác Phàm lại không định bỏ qua cho bọn hắn. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Lâm Bác Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua, Phàm là bị ánh mắt hắn quét chúng đạo Tặc bỗng nhiên cảm giác được đầu nơi đau, mất đi đối với thân thể khống chế, ngã nhào xuống đất. Ba cứ như vậy chỉ hoãn, mấy cái đạo Tặc nhau nhau chúng đạn, còn đang ý đồ phản kháng, bị bắt hoặc là bị xử bắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lâm Bác Phàm cũng không để ý tới nữa, mở cửa xe đem bị thương nữ cảnh sát ôm vào. Cảm ơn. Xin hỏi ngươi là... Lâm Bác Phàm Ngươi làm sao ở nơi này? Lâm Bác Phạm thịnh thế mỹ nhan rất dễ nhận nhau, nữ cảnh sát trước đó cho hắn xử lý vụ án đặc biệt, tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Trùng hợp tới đây. Không cần nói, cho ngươi xử lý một chút vết thương, kéo dài quá lâu đối với vết thương không tốt. Ba trên xe có hộp cấp cứu, Lâm Bác Phàm xé ra chung quanh vết thương quần áo Sau đó dùng cái kẹp đem vết thương viên đạn kẹp đi ra, sau đó đổ chút rượu cồn chưa độc, cuối cùng lập tức băng bó, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không đến 10 giây. Ở Lâm Bắc Phàm không nhìn thấy góc độ, nữ cảnh sát nhìn Lâm Bắc Phàm ánh mắt lại có một tia mê say, sắc mặt hơi hơi hồng nhuận phân phất. Ba trong mê say lại có một tia ảm đạm. Nhưng khi Lâm Bắc Phàm nhìn sang thời điểm, nàng lại nhanh chóng khôi phục thanh minh. "Cảm ơn. Người trước kia học qua cấp cứu, ta xem ngươi động tác rất tiêu chuẩn." Mỗi một bước đột nhiên đều vừa đúng. Nữ cảnh sát sắc mặt tái nhợt hỏi, nàng nghị lực cực kỳ, vừa rồi toàn bộ quá trình đều không có tốt một tiếng. "Ân, trước kia học qua?" Lâm Bác phàm gật đầu. Ba trên thực tế hắn cũng chưa từng học qua, nhưng là hắn có vọng khí thuật, thông qua sinh tử nhị khí hắn tựa như kính lạ giờ một dạng nhìn thấy vết thương tình huống cụ thể, sau đó tiến hành tinh chuẩn thao tác. Ba cuối cùng vùng trộm thi triển thiên tử vọng khí thuật nghịch khí năng lực, nghịch chuyển sinh tử nhị khí, khiến cho quanh vết thương ra tốc khép lại. Giảm bớt mất máu. Tuy nhiên nhìn trước mắt vẫn là rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật đã chuyển nguy thành an, từ lúc đầu trọng thương biến thành vết thương nhẹ. Nếu như không phải cân nhắc vấn đề thực tế, Lâm Bác phàm hiện tại liền có thể làm cho nàng cầm máu, 3 ngày hoàn toàn khôi phục. Khó trách. Nữ cảnh sát trong lòng mắc cỡ. Ba lúc này, phía ngoài tiếng súng đình chỉ, bắn nhau kết thúc, đạo tặc đều bị đánh giết. Ngay cả tay súng bắn tỉa kia cũng bị bắt. Ở đuổi bắt tội phạm phương diện, Hoa Quốc vẫn là rất lợi hại. Chỉ bất quá một lần này hy sinh coi chút lớn, hai cảnh sát bị thương, còn có 10 cái quần chúng bị thương, hai tên quần chúng trọng thương sinh tử chưa biết. Xe cứu thương cũng chạy tới, lâm bác phàm phụ trách nữ cảnh sát lên xe cứu thương, liền lái xe rời đi tại chỗ. Trận này đột nhiên xuất hiện đầu đường bắn nhau khiếp sợ Giang Bắc Thị, còn kinh động đến tình lý. Giang Nam lại có một đám tổ chức nghiêm mật buôn lậu thuốc phiện đội, đám này buôn lậu thuốc phiện đội lại còn phân phối vài cây súng, bị phát hiện về sau còn dám không chút kiêng kỵ nổ súng Đã thương mấy người, quả thực vô pháp vô thiên. Ba phía trên yêu cầu phải nghiêm túc xử lý, tuyệt không nhân lượng. chương 43, cái kia xú tiểu tử, hóa thành cho ta đều biết. Về nhà trước đó, Lâm Bác Phàm dặn do bọn bảo tiêu, không muốn đem chuyện này báo cho Bạch Thanh Tuyết. Lúc trước chỉ là bị mấy tên côn đồ lái xe truy sát, nàng đã không yên tâm thành dạng này, bảo an nhân số gấp bội, còn phân phối xe chống đạn. Nếu để cho nàng biết rõ hắn gặp phải bắn nhau, vậy chẳng phải là muốn lật trời. Lâm bác Phàm không biết chuyện này có thể giấu giếm bao lâu nhưng là có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu một bên khác đối với thương binh bệnh viện nhân dân thành phố triển khai cấp cứu nhưng là chân bị thương nữ cảnh sát lại không có được đưa đến bệnh viện nhân dân mà là bị một chiếc khác xe cứu thương lôi đi lái vào Tân Hải Y viện một nhà chuyên môn vì phú Hào phục vụ bệnh viện tư nhân ở chỗ này phòng giải phâu đã chuẩn bị kỹ cảng giải phẫ y sư cũng đã chuẩn bị ổn thỏa ba ngoại trừ y sinh cùng y tá Một bên còn có hai người trung niên thoạt nhìn thật giống như vợ chồng, nam ngũ đại tam thô tương đối xấu xí, nhưng khí thế rất mạnh, ngồi ở vị trí cao. Nữ lại lớn lên rất tiêu chí, ung dung hoa quý. Ba còn có một cái dáng người khôi ngâu người lớn tuổi, nếu như lâm bắc Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra hắn liền là hàn lao gia tử. Ba lúc này, ba người này chính vẻ mặt lo lắng chờ đợi cửa ra vào. Làm hôn mê nữ cảnh sát đến y viện, ba người bọn họ lập tức vào tới. Y sinh. Ta nữ nhi tình huống thế nào? Có hay không sinh mệnh nguy hiểm? Ý sinh ngươi mau nói cho ta biết, vội muốn chết. Ý sinh đám người một bên đẩy bệnh nhân tiến vào phòng giải phâu, một bên ngự khí rõ ràng trả lời, sơ bộ trần bệnh, người bị thương bẹn đuổi trúng đạn, cơ thịt phát sinh tổn thương, bất quá may mắn không có thương tổn xương cốt. Viên đạn đã bị lấy ra, đã tiến hành đơn giản băng bó, trước mắt đổ máu đã bị khống chế lại, thương thế không nghiêm trọng lắm. Vậy là tốt rồi. ông trời phù hộ Ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Y sinh nói tiếp, ba bất quá người bị thương cụ thể thương thế làm sao? Chúng ta còn cần tiến một bước kiểm tra mới có thể xác định. Ba chúng ta sẽ chụp hình trước, nhìn xem phải chăng còn yêu cầu giải phẫu. Đồng thời phải chú ý bệnh nhân phải chăng có phát sốt các loại triệu chứng, còn có quan sát vết thương phải chăng xảy ra cảm nhiễm. Phiền phức thầy thuốc. Mấy cái y tá đồng thời hành động, hiệu suất vô cùng cao. Không đến một chút thời gian, kiểm tra báo cáo đã đi ra. Viên đạn đã lấy ra cũng không có đả thương xương cốt, cơ thịt phát sinh tổn thương, vết thương cũng không lớn, trước mắt vết thương đã bắt đầu chữa trị, máu đã ngừng. Bệnh nhân nhiệt độ cơ thể bình thường, trước mắt không phát sinh cảm nhiễm triệu chứng. Người bị thương tình huống biểu hiện tốt đẹp, không có nguy hiểm tính mạng, các vị có thể yên tâm. Y sinh nâng đỡ kính mắt, nói tiếp, bất quá chúng ta vẫn sẽ đem người đưa vào vô khuẩn thất tiếp tục quan sát. Nếu như trong vòng 3 ngày không có những bệnh trạng khác, liền có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường. Người bị thương cần muốn nhiều nghỉ ngơi. Có lợi cho khôi phục. Nếu như khôi phục tốt, hai tuần lễ liền có thể cơ bản khôi phục năng lực hành động, sau một tháng liền có thể xuất viện. Ba cảm tạ lưu y sinh, vất vả các ngươi Các vị khổ cực. Nữ cảnh sát gia thuộc người nhà dối rít nói cảm ơn. Không cần khách khí, đây là chúng ta phải làm. Đúng lúc này, nữ cảnh sát ân một tiếng, thanh tỉnh, sắp mặt tái nhật nói, cha, mẹ, ra ra. Nha đầu, người đã tỉnh. Hiện tại cảm giác thế nào? Muốn ăn cái gì? Nói cho mụ mụ, mụ mụ lập tức cho ngươi đi mua. nha đầu, chú ý thân thể. Nhìn xem đám người quan tâm ánh mắt, nữ cảnh sát con mắt ôn nhuận, yếu đớt nói, thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Trung nhiên nữ nhân tức giận, ngươi nhà đầu chết tiền này, ngươi cũng biết để cho chúng ta lo lắng. Thật tốt phú gia thiên kim ngươi không làm nhất định phải đi ra làm cảnh sát, những cái này chúng ta đều theo ngươi. Thế nhưng là ngươi còn nhất định phải cầm thương sông vào đằng trước, ngươi là một cái nữ hài tử, lại không thiếu tiền xài. Liều mạng như thế làm gì? Nói lấy nói lấy, vị kia phụ nữ con mắt ôn nhuận, nước mắt cục cục rơi xuống. Sở sở, sau khi thương thế lành ngươi liền đem công tác tử. Nữ cảnh sát phụ thân nghiêm túc nói, thanh âm vang nóng ngọng. Không, ta nghĩ làm cảnh sát, trừ bạo an dân. Nữ nhân giận, nha đầu chết tiệt kia, ngươi là muốn ý định tức chết ta a Nuôi không ngươi cái này nữa nhi. Nam nhân lớn tiếng quát, sở sở, không nên hồi náo. Nghe cha lời nói, nữ cảnh sát nghiêm đầu. Không nhìn bọn hắn cũng không nói chuyện. Hàn lao ra tử giận, tốt, các ngươi không cần nhau nhau. Vừa rồi y sinh nói, nha đầu hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi, dạng này vết thương mới tốt được nhanh. Các ngươi đều đi ra ngoài cho ta, có chuyện gì chờ nha đầu thương lành lại nói. Hàn lao ra tử bá khí lộ ra ngoài, nữ cảnh sát phụ mẫu không nói một lời rời đi. Cảm ơn ra ra. Nữ cảnh sát cảm kích nói. Hàn lao ra tử lộ ra mỉm cười hiền hòa, sờ lên nữ cảnh sát đầu, nói, nha đầu. Ta là ra ra ngươi, không quan tâm ngươi còn có thể quan tâm ai. Mặc kệ ngươi làm quyết định gì, ra ra đều duy trì ngươi. Ta lão hàn ra nhi nữ, liền lại như vậy ngại khí. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, cái gì đều làm đến tốt nhất, làm đến giỏi nhất. Nghe nói nha đầu ngươi ở bắt ma tuy thời điểm xung phong đi đầu, sung lên phía trước nhất, ra ra vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nữ cảnh sát lộ ra nụ cười vui vẻ. Ba bất quá, ngươi cũng muốn chú ý bảo vệ mình. Dù sao ma tuy hung mánh. Lục thân không nhận, có thể di động đầu góc tuyệt đối không nên động thủ. Gia Gia cũng không muốn mất đi ngươi như vậy dung cảm khả ái nha đầu. Tần lão Gia tử ân cần nói. Ân! Nữ cảnh sát khéo léo gật đầu. Nghĩ nghĩ, sau đó nói, ba kỳ thực ta bây giờ suy nghĩ một chút cũng rất nghĩ mà sợ, thật sợ sẽ không còn được gặp lại Gia Gia các ngươi Nếu không có người kịp thời xuất thủ, ta khả năng đã là một cô thi thể. Ta hiện tại hành động bất tiện, ta hy vọng Gia Gia có thể giúp ta cảm ơn hắn. Hàn lão gia tử như đinh chém sát nói, nếu là ân nhân cứu mạng, chúng ta nhất định muốn báo đáp hắn. Chúng ta lão Hàn gia cũng không thể khất nợ người khác cơn tình. Người nói cho gia gia, hắn là ai? Gia gia tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Cảm ơn gia gia. Nữ cảnh sát cười ngượng ngào, ba hắn gọi Lâm Bất Phàm. Khu khu. Người nói ai? Lâm Bất Phàm. Cái tên dung mạo rất đẹp mắt, bị Bạch Thanh Tuyết chụp tới làm lão công cái kia Lâm Bất Phàm. Hàn Lao gia tử sắc mặt quái dị không nói ra được. Ra ra ngươi biết hắn. Nữ cảnh sát rất sừng sốt. Hàn lao ra tử cười lạnh, ba cái kia hôn đản tiểu tử, hóa thành cho ta đều biết. ân Nữ cảnh sát ngộng. Nhớ tới cái kia hôn đản tiểu tử, hàn lao ra tử liền nghiến răng nghiến lợi. Miệng quá độc ác, một cái miệng đem hắn tức chết, đều không biết nhường hắn lao nhân ra, đến bây giờ đều không có lấy lại sức được. Ba còn có lần trước một trận kia đua xe, rõ ràng là cái kia xú tiểu tử gây họa liên lụy hắn kém chút đem mệnh trời mất Kết quả còn giúp hắn giải quyết sau này tất cả phiến phức, thế nhưng là nhân ra đến bây giờ liền câu xin lỗi đều không có. Còn muốn nhường hắn tới cửa bái tạ Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng là cái kia xú tiểu tử dù sao cứu nhà mình tôn nữ, đây là ân cứu mạng không thể không báo. Ta láo hàn ra thế nhưng là đường đường đại gia tộc, biết rõ lệ nghĩa liêm sỉ nhân nghĩa lệ trí tín, hiểu được báo ân, miễn cho bị người khắc mắng vong ân phụ nghĩa, bị người đâm cuộc sống. Hàn lao gia tử đi ra ngoài, hướng về hắn nhi tử nói ra. Hiện tại cho người đi làm một việc. Chương 44, nộp đơn an ninh bình vương. Nữ cảnh sát dù sao còn bị thương, thanh tỉnh không bao lâu lại mơ mơ màng màng ngủ mất. Đêm đã khuya, ý viện rất thiên tĩnh. Một cái bóng đen cấp tốc từ bên ngoài xông vào y viện. Người này thân thủ rất linh hoạt rất cấp tốc, hơn nữa tựa hồ biết do y viện, dù cho có rất nhiều giám sát thiết bị, cũng không có vô xuống nó một điểm dấu vết. Ba một cái này bóng đen len lén ẩn vào nữ cảnh sát phòng bệnh, siêu gần khoảng cách nhìn nhất là ở vết thương bộ vị lưu ý. Ba trong thời gian này, nữ cảnh sát cư nhiên không có phát hiện, ngủ được vô cùng nặng. Hơn nữa, ngay cả giám sát thiết bị cũng không có cho thấy bóng đen bộ dáng, giống như định cách một dạng. Ngay sau đó, cái kêu bóng đen lại đến những phòng khác dở cái gì tư liệu, vẫn là không ai phát hiện. Cuối cùng, nhanh chóng biến mất ở trong bệnh viện. Một ngày cứ như vậy đi qua. Khoảng cách sử dụng chiêu hiền tạp đã qua mười mấy tiếng, thời gian đã qua nửa kết quả lâm Bắc phàm phát hiện. Lần này hắn nghĩ chiêu mộ nhân tài vẫn không có xuất hiện, trong lòng có chút cấp bách. Hệ thống, vì sao người kia mới còn chưa có xuất hiện? Ken, chiêu hiền tạp đã sử dụng, vị kia phụ trợ nhân tài tất nhiên sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Vì đem thu phục sát xuất thành công tăng lên tới 50%, bản hệ thống yêu cầu vận dụng thủ đoạn đặc thù ảnh hưởng phụ trợ nhân tài, sẽ yêu cầu thời gian nhất định. Ba trước mắt tất cả sẵn sàng, mời ký chủ chờ tin tốt lành. Thủ đoạn đặc thù. Nhớ tới trước đó quỷ dị câu cá sự kiện, Lâm Bác Phàm trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, "Hệ thống, ngươi nói thủ đoạn đặc thù sẽ không phải là ngày hôm qua bắn nhau a? Muốn hay không chơi lớn như vậy? Rất nhiều người bị thương." "Ken, bản hệ thống áp dụng thủ đoạn đặc thù đều là có khuynh hướng có lợi cho ký chủ phương hướng tiến hành thi triển, tất cả lấy ký chủ an toàn cùng ý nguyện đến suy tính, tuyệt sẽ không cùng ký chủ ý nguyện cùng nhau vi phạm. Hôm qua trận kia bắn nhau không có hệ thống can thiệp cũng sẽ phát sinh Hơn nữa cục diện sẽ càng nghiêm trọng hơn, bản hệ thống chỉ là đem ký chủ dẫn tới một mảnh kia địa khu. Thì ra là thế. Lâm Bác Phàm nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên không thân chẳng quen, nhưng là nếu có người bởi vì hắn mà thụ thương tử vong, hắn cũng sẽ lương tâm bất an. Suy nghĩ một chút hôm qua trận kia bắn nhau, nếu như lúc ấy hắn không có mặt, khả năng cái kia nữ cảnh đã hương tiêu ngọc vẫn. Còn có những cái kia đạo tặc, có thể sẽ giết chết càng nhiều người. Tình huống thật khả năng so bây giờ còn muốn nắc liệt Nói như vậy, Hai cái kia nghĩ đóng kịch TV học trưởng là ngươi ảnh hưởng. Ken. Ký chủ lý giải chính xác. Lâm bác phàm lông mày nhớ lên, sắc mặt quái dị nói, ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta. Hai cái kia không an phận học trưởng trong đó một cái liền là người ta muốn tìm A. Cũng hoặc là vị kia nữ cảnh sát. Dù sao tình huống như vậy đã từng phát sinh, câu cá thời điểm không hiểu ra sao liền đem tiền đa đa sâu đi ra, tình huống này thoạt nhìn như vậy tương tự. Chỉ là mấy người này, làm sao nhìn cũng không hề giống muốn tìm người kia đây. Ken, đã đến giờ, ký chủ tự sẽ minh bạch. Đúng lúc này, Lâm Bác Phàm điện thoại di động vang lên, bên trong chuyển đến Bạch Thanh Tuyết thanh âm, lao công, ngươi có thể hay không tới đài truyền hình một chuyến? Chúng ta hôm nay chiêu bảo an, đưa tới một cái đặc biệt lợi hại người, lại điểm danh muốn gặp ngươi." Lâm Bác Phàm, quả nhiên là cái này xáo lộ. "Ngươi nhường hắn trở, ta rất nhanh liền đến." Lâm Bác Phàm rất nhanh đuổi tới đài truyền hình, bởi vì phía trước bảo an không góp sức, Bạch Thanh Tuyết đem những cái này bảo an toàn bộ đồ một lần nữa thông báo tuyển dụng, hôm nay chính là an ninh phỏng vấn hiện trường. Lâm Bác Phàm chạy đến thời điểm, vốn cho rằng có thể nhìn thấy rất nhiều đến nhận lời mời người, kết quả lại phát hiện một người cũng không có. Hắn chỉ thấy một cái ước chừng 30 tuổi ra mặt, dâu ria xồm xoàm người thanh niên không có hình tượng chút nào nằm ngồi ở một khối ghế dựa, quất lấy điếu thuốc một dạng ngủ không phải ngủ dáng vẻ, thoạt nhìn vô cùng chán chường. Ở bên cạnh hắn, tất cả đều là Bạch Thanh cao lớn uy mãnh bảo tiêu. Trong đó có mấy người trên mặt mang thường, có xưng cả hai mắt, nhìn về phía trước đang ngồi cái kia người thanh niên mặt có một kia vẻ sợ hãi. Mà bạch thanh tuyết an vị ở hộ vệ đằng sau, mơ hồ bị bọn bảo tiêu bảo hộ lấy. Bởi vì phía trước nam nhân này, rất nguy hiểm. Tình huống như thế nào? Lâm bác phàm chạy tới, hỏi. Ba cái kia người thanh niên ánh mắt sáng lên, sau đó lại ảm đám đi, tiếp tục không quan trọng ngồi, từng miếng từng miếng hít khói, giống như không có mặt khác sự tình, lại có thể đánh động hắn tâm. Bạch Thanh Tuyết tiến lên đón, lao công, người đã đến. Chính là người này đến nộp đơn bảo an, hắn gọi Diệp Vô Đạo, thân thủ vô cùng lợi hại, đến nhận lời mời bảo an đều bị hắn đánh chạy. Ngay cả ta bảo tiêu xuất thủ, đều không phải đối thủ của hắn, thật rất lợi hại. Ta nghĩ đem hắn chiêu vào đài truyền hình, nhưng hắn còn nói chờ nhìn thấy ngươi rồi quyết định. Lợi hại như vậy. Lâm Bác Phạm hơi kinh ngạc, Bạch Thanh Tuyết bảo tiêu đều là lính đặc chủng xuất ngũ, thân thủ phi thường vô cùng Ba thế nhưng là dạng người này đều không phải là hắn đối thủ, hắn chẳng phải là muốn so lính đặc chủng còn lợi hại hơn. Chẳng lẽ là binh vương? Lâm tiên sinh, so bạch tổng hình dung còn muốn lợi hại hơn. Bảo tiêu đại đội trưởng A Hổ cười khổ, hắn thân thủ, là ta đã thấy tất cả mọi người bên trong số 1 số 2, so ở trong quân doanh huấn luyện ta vị kia huấn luyện viên còn muốn lợi hại hơn, ta vị kêu huấn luyện viên liền là tục xưng binh vương. Hơn nữa ta cảm giác vừa rồi giao đấu thời điểm, hắn còn không có hết sức. Lâm Bác Phạm lấy làm kinh hãi, quả nhiên là một cái binh vương, hơn nữa còn là một vị cường đại binh vương, loại người này không thấy nhiều. Lâm Bác Phạm cảm giác, liền là mình bây giờ, đơn thuần so thân thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hắn nhìn sang, phát hiện đây là một cái để cho người ta gặp một lần liền khắc sâu ấn tượng người. Ba người này kỳ thực phi thường trẻ tuổi, căng hết cỡ cũng liền 30 tuổi, nhìn khuôn mặt cũng biết là một xuất ca, nhưng là hết lần này tới lần khác để tóc dài cơ hồ che khuất nửa bên mặt. Dâu ria sồm soàm giống đại thuốc, xuyên đơn giản tùy ý, ánh mắt rất mê mang dường như không có tình ngủ, một ngụm lại một ngụm hít khói, đối với xung quanh đều thờ ớ dáng vẻ. Lâm Bác phàm cảm giác được, đây chính là hắn muốn tìm một người kia, quả nhiên rất có bức cách. Một loại đô thị binh vương tức thị cảm đập vào mặt. Người muốn gặp ta, có chuyện gì? Lâm Bác phán hỏi. Diệp Vô Đạo lại hút một hơi thuốc, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, khói dập tắt, tiện tay ném đi, điều thuốc rất xa rơi vào mười mấy mét bên ngoài cái gạt tàn thuốc. Ba lỏng lỏng lẻo lẻo đứng lên, lại đứng không thẳng, hai tay đút túi một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ, nói, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh lại nói. Chỉ ngươi cùng ta. Ba bên này có một cái phòng học nhỏ, ngươi đi theo ta. Lâm Bác Phạm dẫn đầu đi trước. Lâm Tiên sinh chờ chút, người này rất nguy hiểm, hơn nữa không rõ lai lịch, ta cảm thấy hay là không muốn một người cho thỏa đáng. A Hổ nói ra. Đúng vậy A, Tiểu Phàm hắn rất nguy hiểm, không muốn một người đi. Bạch Thanh Tuyết cũng nói. Ta cảm thấy các ngươi những cái này không yên tâm là dư thửa, tựa như các ngươi căn bản không hiểu rõ lâm tiên sinh. Các ngươi cảm thấy ta nguy hiểm, ta ngược lại cảm thấy, các ngươi lâm tiên sinh càng thêm nguy hiểm. Ta đi vào trước, ở bên trong chờ ngươi. Diệp vô đạo trước một bước đi vào phòng họp Không cần lo lắng, ta không sao. Lâm bác phàm cười cười, đi vào theo, thuận tay đóng cửa lại. chương 45, nghĩ không ra ta ẩn núp sâu như vậy, vẫn là bị ngươi phát hiện. Diệp vô đạo ở phòng họp chẳng có mục đích bốn phía đi đi nhìn xem, giống như một cái thám tử lại hình như đi lang thang người, cuối cùng tùy ý chọn một cái ghế ngồi xuống, nói, ba nơi này không có cái gì nghe trộm trang bị, hơn nữa phong bế tính tốt, thanh âm chuyển không ra ngoài, rất thích hợp thẳng thắn, ta cảm thấy chúng ta có thể nghiêm túc nói chuyện. Nói chuyện gì? Lâm Bác Phạm ở hắn đối mặt ngồi xuống, nói ngươi sự tình, còn có ta sự tình. Diệp vô đạo nói ra, để tỏ lòng thanh ý, ta trước nói ta sự tình. Chính như các người đoán như thế, ta nguyên lai là bộ đội, về sau bởi vì phạm chút chuyện Xuân ngũ. Xuất ngũ về sau liền đi tới tòa này thành thị, bởi vì ta chiến hữu mội mội ngay ở chỗ này, ta vị kia chiến hữu đã từng bởi vì cứu ta mà hy sinh, trước khi chết không yên lòng muội muội của hắn, bởi vì muội muội của hắn khi còn bé bị bệnh bại liệt trẻ em, dẫn đến bàn chân không thể hành đầu. Ta đáp ứng hắn, thế là tới cái này thành thị, nhưng ta tất cả, dùng hết tất cả biện pháp muốn cứu tốt nàng để cho nàng một lần nữa đứng lên bình thường sinh hoạt. Nhưng là bây giờ chữa bệnh trình độ. Diệp Vô Đạo lắc đầu, cười khổ nói, ta không nói ngươi cũng biết, chỉ có thể làm dịu chứng bệnh, căn bản không có cách nào chữa cho tốt. Bà coi như ta nắm quan hệ, tìm đến quốc tế đứng đầu chữa bệnh cơ cấu, cũng không có quá tốt biện pháp. Thế nhưng là liền ở ta tuyệt vọng thời điểm, ta lại gặp ngươi. Diệp Vô Đạo ngồi ngay ngắt nói, kỳ thực cũng là may mắn, lúc ấy ta uống rượu say, đang nằm ở trong vườn hoa nghỉ ngơi. Lại nghe được ngươi và một cái lao đầu tử đối thoại, ở cuối cùng sắp cáo biệt thời điểm, ngươi nhắc nhở lao đầu kia dạ dày có vấn đề. Nếu như là người khác liền sẽ xem như một câu nói đùa, thế nhưng là ta thiên sinh trực giác cũng rất linh mẫn, ta cảm giác ngươi nói lời nói là thật. Một cái thoạt nhìn bình thường sinh viên, cư nhiên có thể chỉ bằng vào mắt thường liền thấy một người chứng bệnh, cái này thật không đơn giản. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, ta liền bắt đầu lưu ý ngươi. Ấn. Lâm bác phàm ngật đầu, từ chối cho ý kiến. Diệp vô đạo nói tiếp đi, lần thứ hai gặp gỡ, kỳ thực cũng là một cái ngẫu nhiên. Ta nhìn thấy ngươi bị một đám mặc tê cùng đồ phục học sinh khi dễ, lúc đầu dự định xuất thủ, kết quả nhìn thấy trước mắt lại vượt quá ta dự kiến. Thoạt nhìn gây yếu bất lực nho nhã lịch sự ngươi, cư nhiên một quyền liền đánh ngã một cái học sinh, thân thủ so lính đặc chủng còn lợi hại hơn. Bắt đầu từ lúc đó, ta đối với ngươi lưu tâm. Lâm bác phạm gật đầu một cái. Sau đó, ta theo tung tích lao đầu tử kia Thông qua thủ đoạn đặc thù thấy được hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo, quả nhiên như ngươi nói, lao đầu kia dạ dày thật xảy ra vấn đề. Ba cái này làm cho ta rất sứng sốt, bởi vì dựa vào hiện đại chữa bệnh thiết bị đều không có hoàn toàn kiểm chắc ra được, liền xem như y sinh nếu như không phải phương diện kia chuyên gia cũng nhìn không ra. Thế nhưng là ngươi, lúc trước chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, lại lập tức phát hiện chứng bệnh, dạng này ta đối với ngươi phi thường tò mò. Sau đó, lao đầu kia bởi vì bệnh tình xấu đi được đưa vào bệnh viện Thế nhưng là kết quả kiểm tra lại ra ngoài ý định, trong cơ thể hắn nham biến lại chiếm được ức chế, tình huống đại đại cải thiện, tình huống như vậy phi thường hiếm thấy, cơ hồ có thể được xưng là kỳ tích. Ở trong quá trình này, lao đầu kia duy nhất tiếp xúc chính là ngươi. Ta không biết rõ ngươi là làm được bằng cách nào, nhưng là từ từng cái biểu hiện đến xem, chỉ có ngươi cái này người đặc biệt nhất có thể làm được điểm này. Diệp vô đạo ngã xuống phía sau, thoải mái ngửa đầu, nói tiếp, nhưng chân chính để cho ta đặt xuống quyết tâm tới tìm ngươi. Lại là ngày hôm qua một trận kia bắn nhau, cái kia nữ cảnh bị thương, bị ngươi cứu rút. Nàng bẹn đùi là bị bình thường hình hào ma 7 60 2 đầu viên đạn đánh trúng, không có thương tổn xương cốt, nhưng là như vậy tổn thương nếu như là người bình thường chí ít cũng cần một tháng thời gian mới có thể khôi phục. Đây là tốc độ nhanh nhất. Nhưng là ta xem qua nàng kiểm tra báo cáo, còn tận mắt đi xem qua nàng vết thương, lại phát hiện nàng vết thương khôi phục phi thường tốt, hiện tại liền đã cầm máu, vết thương đã bắt đầu khép lại. Không cần một tuần lễ khả năng đều đã có thể xuống đất hành tẩu, hai tuần lễ liền có thể xuất viện. bằng vào ta nhiều năm từ chiến trường phía trên sống sót kinh nghiệm, loại chuyện này phát sinh ở người bình thường trên thân căn bản không có khả năng. Nếu là không có thể chất đặc biệt, không khả năng làm đến. Diệp vô đạo ánh mắt sáng quét nói, tất cả nguyên nhân chỉ có thể là ngươi. Bởi vì, lúc trước nữ cảnh sát bị thương thời điểm, là ngươi đưa thân mà ra cứu trợ nàng. Là ngươi cho nàng lấy ra viên đạn hơn nữa xử lý vết thương. Vết thương không làm giả được, hắn tốc độ khôi phục cũng không làm giả được, tất cả đều thuyết minh. Ngươi có được không người biết đến không có gì sánh kịp cường đại y thuật. Y thuật của ngươi, so ta đã thấy rất nhiều y sinh đều muốn lợi hại, đều muốn thần kỳ. Điểm này, ta nói không sai chứ. Hắn tâm lý bông nhiên có một ít khẩn trương. Dù là đối mặt nguy cơ sinh tử, đối mặt kiểu tử nhất sinh cục diện, hắn đều có thể lạnh nhạt tương đối, chưa từng có khẩn trương. Nhưng là... Đối mặt với cái này liên quan đến nữ hải kia sinh mệnh, hắn lại đột nhiên trở nên khẩn trương. Thông qua dấu vết để lại đều bị ngươi phát hiện, không hổ là bình vương cấp nhân vật. Nhân tài như vậy, hắn làm sao sẽ buông tha. Thế là, Lâm Bác Phạm bắt đầu lắc lư lại pháp, sâu kín thở dài, nói, Nghị không ra ta ẩn tàng lâu như vậy, cư nhiên bị ngươi phát hiện. Không sai, ta xác thực có được không người biết đến chăm sóc người bị thương y thuật, bởi vì ta là quỷ môn truyền nhân. Quỷ môn truyền nhân. Bình vương có chút ch Lâm bác phàm lại thở dài, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy hồi ức, quỷ môn là một cái không người biết đến cổ lao y phái, truyền thừa quỷ cốc tử, đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Thất kính, nguyên lai là quỷ cốc tử chuyên nhân. Diệp vô đạo kính để nói, quỷ môn là cái quái gì, hắn chưa nghe nói qua. Ba nhưng là quỷ cốc tử vẫn là rất nổi danh, là một cái kinh thao vĩ lược không gì không biết siêu cấp tồn tại, dạng người này rất thần kỳ, trí tuệ như biển, không chỗ nào không tinh làm ra rất nhiều môn phái, có đạo gia, có binh ra, có pháp ra, tự hồ lại làm ra cái ý ra cũng không phải là không được. Người không biết quỷ môn chẳng có gì lạ, bởi vì cùng với những cái khác khai chi tán diệp y học môn phái so sánh, chúng ta quỷ môn từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền, cho nên mới không bị người khác biết, đó là bởi vì chúng ta quỷ môn y thuật quá khó học, không phải có được đại nghị lực, đại trí tuệ, đại kiên định người không thể học, chuyên nhân phi thường khó tìm. Lâm Bác Phàm chẳng biết xấu hổ nói, mà ta Liền là thế hệ này duy nhất quỷ môn truyền nhân. Thì ra là thế. Diệp vô đạo bừng tỉnh đại ngộ, cũng không biết hắn đến cùng giật mình ở nơi nào, chỉ nghe thấy hắn thân thiện mà hỏi, như vậy các ngươi cái này quỷ môn ý thuật. Cùng với những cái khác ý thuật so sánh, thế nào? Ai càng lợi hại? Lâm bác phàm phàng phát nhận lấy vũ nhục cực lớn, tức giận nói, không muốn cầm mặt khác ý thuật cùng ta so sánh, bởi vì bọn hắn căn bản không xứng. Biết rõ vì sao ta môn phải gọi quỷ môn sao? ta nói cho ngươi à Mặc kệ ngươi bị cái gì tổn thương, bị bệnh gì, miễn là ngươi còn lại một hơi, ta đều có biện pháp đem ngươi từ trong quỷ môn quan kéo ra ngoài. Diệp vô đạo hít vào một hơi, con mắt mở tròn lại lớn, lợi hại như vậy. Chỉ nhiều không ít. Lâm bác phàm kiêu ngạo nghềng đầu, một bộ ta là quỷ môn chuyển nhân ta kiêu ngạo bộ dáng. Chương 46, ta có thần cấp y thuật, ngươi có cái gì? Vậy ta mội mội cái này trẻ em tê liệt di chứng, có thể chữa hết sao? Diệp Vô Đạo từ trong túi móc ra một điểm nhỏ tư liệu, bên trong có hắn cái kia mọi mọi ngồi trên xe lăn ảnh chụp, còn có một số ý viện kiểm tra báo cáo. Lâm Bác Phàm nhìn cũng không nhìn, tiếp tục vẻ mặt kiêu ngạo nói, không muốn đề cập với ta cái gì trẻ em tê liệt, cũng không cần đề cập với ta cái gì di chứng, ở chúng ta quỷ môn bên trong căn bản liền không có trẻ em tê liệt cái bệnh này, càng không có gọi là di chứng, chỉ có vô năng người mới như thế phân chia. Bởi vì trong mắt ta chỉ có người chết cùng người sống khác nhau. Người chết chúng ta không có cách nào cứu sống, nhưng là người chết sống lại ta có thể đem hắn cứu sống, người sống có thể khiến cho hắn còn sống càng tốt. Diệp vô đạo kinh hãi, chưa từng thấy trang bức trang như thế thanh tân thoát tục người. Ba cái này bức ta cho mát điểm. Nếu như có thể thêm điểm, ta cho ngươi 666. Nói như vậy, ngươi có biện pháp chữa cho tốt mỗi mỗi ta bệnh. Diệp vô đạo lại một lần nữa nhiệt tình hỏi. Lâm bác phàm quay đầu nhìn sang một bên, hắn khinh thường trả lời. Cao nhân A. Đây mới thật sự là cao nhân A. Chỉ có chân chính cao nhân mới như thế tùy hứng làm vậy chỉ có chân chính cao nhân mới như thế cao ngạo không ai bị nổi, bởi vì bọn họ là người có bản lãnh thật sự, liền giống như hắn xem ai đều là nhẫn đản. Ba cái kia. Cái này. Ngươi có thể cứu cứu muội muội của ta sao? Ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào. Diệp vô đạo gấp gáp, đây là hắn lần thứ nhất như thế thái độ khiêm nhường cầu người, biểu hiện tay chân thất thố. Nàng là ngươi mội mội cũng không phải ta muội muội ta vì cái gì phải cứu?" Lâm Bác Phàm cười lạnh một tiếng, "Ba chúng ta quỷ môn y thuật thần kỳ, nhưng là sử dụng cũng không phải là không có đại giới. Tỷ như muốn đem một người từ quỷ môn quan nơi đó kéo ra ngoài, ngươi biết ta muốn hao phí bao nhiêu tinh lực? Hao phí bao nhiêu tâm huyết? Ta cho ngươi biết, tương đương với tự phế võ công, trong vòng mấy năm không thể lại sử dụng y thuật. Ngươi muội muội tuy nhiên không nghiêm trọng như vậy, thế nhưng cũng là cái bệnh cũ, hơn nữa đã bệnh nhập có thủy, y học hiện đại đều không biện pháp trừ tận gốc." Ta có biện pháp nhưng là cũng phải bỏ ra to lớn đại giới. Loại này đại giới, người gánh vác nổi sao? Diệp Vô Đạo chán trường ngồi xuống. Đúng vậy à, muốn đem trẻ em tê liệt hoàn toàn trừ tận gốc, chỉ vừa tưởng tượng liền biết giá quá lớn. Nhưng là, Lâm Bác Phàm đã là trước mắt hắn hy vọng duy nhất. Đưa tiền. Lâm Bác Phàm lão bà là Bạch Thanh Tuyết, dạng người này sẽ thiếu tiền sao? Cho xác, còn có thể tìm ra so Bạch Thanh Tuyết càng xinh đẹp nữ nhân sao? Hơn nữa nhìn Lâm Bắc Phàm dáng vẻ, giống như cũng không phải một cái đồ hào sắc cho quyền hắn không năng lực như thế, cho không nổi sử dụng bạo lực, đem hắn trói đi cưỡng chế chữa bệnh, nhưng là hắn cảm giác lâm bắc phàm so với hắn còn nguy hiểm đây là hắn nhiều năm từ chiến trường phía trên sống sót trực giác nói cho hắn biết chỉ cần mình dám động thủ, cuối cùng chết nhất định là hắn hắn đột nhiên phát hiện, tựa hồ bản thân cái gì cũng cho không được, không làm được thân xác càng thêm chán trường không đúng, ta cũng không phải không có gì cả ta còn có một thân cường đại võ nghệ. Một thân không có gì sánh kịp thực lực cường đại, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thực lực. Đây mới là hắn tung hoành thế giới căn bản nhất tư bản. Diệp vô đạo giật cả mình, đồng nhiên kích động nói, ngươi cảm thấy ta đây một thân bản sự thế nào? Miễn là ngươi chưa cho tốt mội mội ta bệnh, từ nay về sau ta liền theo ngươi làm. Lên núi đao xuống biển lửa, ta sẽ không tiếc. Ngươi thực lực thế nào? Ba cùng bên ngoài đám kia người so thế nào? Bọn họ đều là từ lính đặc chủng xuất ngũ, thân thủ phi thường vô cùng. Lâm bác phạm một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Diệp vô đạo khinh thường nói, ba cái gì lính đặc trùng. Trong mắt ta, bọn họ liền là một đám tân binh đạn tử. Nếu là đặt ta lấy trước kia cái bộ đội, bọn hắn liền dự bị cũng không tính. Diệp vô đạo pháng phất một lần nữa tìm tới tự tin, cùng bạo khí thế phun ra ngoài, tràn ngập không ai bị nổi vì thế. a lâm Bắc phạm gật đầu một cái, lơ đắng hỏi, vậy cùng ta so đây. Diệp vô đạo khí thế trì trệ, giống như gặp được hồng thủy mánh thú một dạng lập tức co vào. Ta sao có thể cùng ngươi so a Diệp vô đạo liên tục cười khổ, mặc dù không có cùng ngươi động thủ một lần, nhưng là ở trực giác của ta bên trong, ngươi so với ta đã từng gặp những cái kia đối thủ đều muốn đáng sợ. Đối với cường giả ta đều là biểu thị tôn kính, đây cũng chính là vì sao ta tuyển chọn đường đường chính chính gặp ngươi nguyên nhân, bởi vì ta sợ vạn nhất làm tức giận ngươi, sẽ bị ngươi thất thủ đánh chết, nhiều hoàn à. Đối với cái này đáp án, Lâm Bác Phàm phi thường hài lòng. Ngươi rất tự biết mình, không hổ là có thể từ chiến trường phía trên sống sót người. Như vậy đi, từ nay về sau ngươi liền theo ta làm, ta giúp ngươi ăn ngon uống đã, đồng thời trên người ngươi tổn thương, cùng em gái ngươi bệnh, ta đều bao. Lâm Bác Phạm chật chật tán thưởng, không thể không nói, ngươi thụ nhiều như vậy vết thương chí mạng còn có thể còn sống, thật là không tầm thường. Diệp vô đạo chấn kinh, ngươi làm thế nào thấy được ta trên người bị thương? ba sau đó Hắn đông nhiên kịp phản ứng, đúng thế, người ngay cả người khác bệnh cũng nhìn ra được, không đạo lý nhìn không ra trên người ta tổn thương. Thế là, Diệp vô đạo càng cao hứng hơn, cái này há chẳng phải là nói rõ lâm bác phàm ý thuật tốt. muội mội rốt cục được cứu. Hắn cảm giác rất lâu không có giống hôm nay như thế phân chân qua, chán trường khí tức quét sạch, trong lòng tràn đầy hy vọng. Vậy buồn, tất nhiên ta đi theo ngươi, vậy ta muốn làm gì? Binh vương trong nháy mắt chuyển đổi nhân vật, phi thường chân chó nói. Hắn muốn biểu hiện ra bản thân giá trị, dạng này Lâm Bắc Phàm mới có thể càng thêm tận tâm tận lực trị liệu muội muội Ngươi không phải đến nộp đơn bảo an sao? Vậy liền tới làm cái bảo an A nhìn ngươi thân thủ coi như không tệ, vậy liền làm cái bảo an đầu lĩnh A, Bộ An ninh Bộ trưởng, cái này cũng không tính bôi nhỏ ngươi. Lâm Bắc Phàm không thèm để ý chút nào nói. Thật để cho ta làm bảo an. Diệp vô đạo trừng to mắt, dùng tay chỉ bản thân, không thể tin nói. Ngươi cư nhiên để cho ta làm một cái bảo an. Ngươi có phải hay không đối với binh vương hai chữ có cái gì hiểu lầm? Bảo an thế nào? Bảo an liền không thể phát quang phát nhiệt, làm ra một phen sự nghiệp. Lâm bác phàm trừng mắt liết hắn một cái, yên tâm, nên đưa cho ngươi đều sẽ không thiếu ngươi. Dù sao muốn con ngựa chạy nhanh, nhất định phải để con ngựa ăn đủ no. Ba chúng ta tinh quang đài truyền hình mấy ngày này có chút không yên ổn, luôn luôn có chút áo miêu áo cẩu tới nơi này khiêu khích phá hư, cái này khiến ta rất khó chịu, giúp ta làm sạch bọn hắn, chỉ cần chuyện này làm xong ta lập tức đi trị người muội muội Lâm bác phàm đứng lên, không ai bị nổi nói, không phải liền là một cái trẻ em tê liệt di chứng sao. Ba trong một tuần ta liền có thể làm cho nàng đứng lên, trong vòng một tháng cam đoan nàng hành động tự nhiên, trong vòng 3 tháng liền trả người một cái nhảy nhót tương bừng mội muội Tốt, làm. Diệp vô đạo cặp mắt tỏa ánh sáng. Chương 47, thích trang bước binh hoàng. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công mời trào binh hoàng Diệp vô đạo, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Nhân tải số liệu tạp tạo ra bên trong. Lâm bác phàm trong lòng sử sốt, binh hoàng. Hắn không phải binh vương sao? Ken. Bình quân thuộc tính 15 điểm trở lên, thực lực bị định giá lính đặc trùng. Bình quân thuộc tính đạt tới 20 điểm trở lên, thực lực bị định giá binh vương. Bình quân thuộc tính đạt tới 25 điểm trở lên, thực lực bị định giá binh hoàng. Diệp vô đạo bình quân thuộc tính vượt qua 25 điểm, hơn nữa còn là một tên cực hạn cứng giả, thực lực viễn siêu bình thường binh vương, cho nên bị đánh giá là binh ho Đúng lúc này, Lâm Bác Phàm trong đầu lẽ ra một tấm số liệu tạng. Tính danh, Diệp Vô Đạo. Giới tính, Nam. Tuổi tác, 31 tuổi. Băng cấp, không, nhưng là thập bắt ban võ nghệ, tinh thông mọi thứ. Nghề nghiệp, xuất ngũ quân nhân. Thuộc tính, lực lượng 25, tốc độ 30, phòng ngự 20, khôi phục 30, khống chế 25, tinh thần 28. Thực lực, binh hoàng, SS. tiềm lực, binh hoàng, SS. Lâm Bác Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phong phú hoa lệ số liệu. Ba chỉ là cái kia một chuỗi giải thuộc tính số liệu, liền đã đem hắn sợ ngây người. Bình quân thuộc tính đều vượt qua 25 điểm, trong đó tốc độ cùng khôi phục thậm chí còn đạt đến nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn quả thực là khủng bố. Tinh thần đều có 28 cái điểm, vẫn là một cái siêu cấp thiên tài, khó trách thập bát ban võ nghệ tinh thông mọi thứ. Hắn thực lực bị đánh giá là binh hoàng. Chỉ sợ vẫn là binh hoàng bên trong thực lực mạnh nhất cái kia một nhóm nhỏ người, cũng là toàn thế giới thực lực mạnh nhất một nhóm nhỏ người, tiếng tâm lừng lấy. Nếu là hắn ném ra ngoài cành ô lưu, sợ toàn thế giới siêu cấp đại phú hào đều tranh nhau đem hắn đặt vào bộ hạ. Dạng người này cư nhiên trở thành hắn thủ hạ, còn cho hắn nhìn đại môn, lâm bác phàm trong lòng chỉ có một chữ, sảng khoái. Lâm bác phàm cảm giác kiếm lợi lớn. Tốt, làm. Binh vương cặp mắt tỏa ánh sáng, bắt chéo hai chân nhẹ nhóm nói Kỳ thực đại truyền hình phát sinh những việc này, ta cũng hơi có nghe thấy, đúng là rất phiền phức rất xuất ruột, nhưng kỳ thật với ta mà nói rất đơn giản, chỉ cần hướng bọn hắn truyền một câu nói là đủ rồi. a lời gì? Lâm bác phàm tò mò hỏi. Ba nói cho bọn hắn, sờ ta ti là ta diệp vô đã bao, nếu như thức thời liền lăn xa một chút. Nếu như không thức thời tự gánh lấy hậu quả. Chỉ đơn giản như vậy. Lâm bác phàm trấn kinh. Kỳ thực một chút cũng không đơn giản. Ta là từng có bỏ ra." Ba nhìn thấy Lâm Bắc Phàm như thế kinh ngạc, Diệp Vô Đạo lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn, nhịn không được đáp ý nói, "Lúc trước, ta vừa tới Giang Nam thời điểm, nhìn thấy có mấy cái lưu manh chính đang khi phụ ta muội muội, ta nhất thời giận liền đem bọn hắn đánh gãy chân. Kết quả đánh một đợt, lại đổi một đợt. Phiên phức vô cùng, làm Mã Y không dữ. Ta không chịu nổi, thế là ta hoa chút thời gian, đem Giang Bắc thị tất cả lão đại đều tìm được đánh qua một lần, cảnh cáo bọn hắn quản tốt thuộc hạ của mình." Không cần cho ta cùng muội muội thêm phiền phức. Vừa mới bắt đầu bọn hắn không nghe, còn muốn liên hợp lại chừng trị ta, ta lại đánh bọn hắn mấy trận về sau, bọn hắn rốt cục nghe lời. Thứ nay về sau, muội muội của ta bên cạnh không còn có nhờ. Nở con rồi này. Lâm bác Phàm chấn kinh đến trận mắt hốt hoồm, "Ngưu a." Binh Vương Khiêm Tốn nói, "Qua loa, chỉ là thông thường thao tác mà thôi." Liền không sợ bọn họ báo cảnh đem ngươi bắt lại. Sợ cái gì? Đều đi vào đến mấy lần. Binh Vương khinh thường nói. Ba tuy nhiên ta xuất ngũ, nhưng phía trên vẫn là có người, chỉ cần không đem người giết chết, ta nghĩ chơi như thế nào đều có thể. Lâm Bắc Phàm cặp mắt tỏa ánh sáng, đây quả nhiên là một vị đại thần a, nhất định chính là đám này tiểu lưu manh hoàn mỹ khất tinh. Bằng thực lực ngươi đánh không lại hắn, muốn tránh cũng không tránh khỏi, kết quả thật vất vả đem hắn làm vào ngục giam, nhân ra có quan hệ không đến nửa ngày liền đi ra, sau đó tiếp tục đánh ngươi, ngươi nói có ác tâm hay không? Ta, quả thực không có so hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Lâm Bắc phàm biểu thị phi thường hài lòng. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất định chính là đô thị binh vương nhân vật chính hình thức. Binh vương xuất ngũ trở về đô thị, có được thế giới đứng đầu thực lực, có được không tầm thường quá khứ, có được không chút kiêng kỵ bối cảnh, còn nắm giữ một cái không có liên hệ máu mủ muội muội. Khoai ý ân cứu, không kiêng nệ gì cả, thanh sát quyền mã, tàn phá bự bãi hoa đô, trang bức không tự hạn. Những cái này điều kiện hắn toàn bộ chiếm cứ, ta sẽ không thật đem một cái nhân vật chính mời chào tiến vào a. Lâm Bác Phàm đều bị bản thân ý nghĩ giật lại mình. Ba lúc này, đứng ngoài cửa Bạch Thanh Tuyết đứng người, nhìn bọn hắn bộ dáng giống như ở nằm sấp cửa hoặc là vách tường nghiêng thai lắng nghe, vô cùng nghiêm túc, xem xét liền đang nghe lén. Kết quả cửa đột nhiên mở ra, Bạch Thanh Tuyết không cẩn thận nhào vào Lâm Bắc Phàm lồng lực. Ai u, nàng kêu to một tiếng. Những người khác giật nảy mình, nhảy khỏi ngoài tường, giả bộ như quản lý cổ áo một bộ không thèm để ý bộ dáng. Làm gì vậy? Nghe đây? Lâm Bác Phàm ôm lấy Thanh Tuyết eo im lặng nói. Lao công, ngươi đi ra. Bạch Thanh Tuyết vui mừng nói, sau đó đỏ mặt, ngựa ngùng túi lầu xuống. Ta vừa nãy là đang lo lắng ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện mới. Nàng cũng vì vừa rồi bản thân dáng vẻ chật vật cảm thấy mất mặt. Biết rõ bọn họ là đang quan tâm, Lâm Bác Phàm cũng không nói thêm gì. Hướng về mọi người nói, ba cho các ngươi giới thiệu lần nữa. Đây là Diệp Vô Đạo, vừa rồi đi qua lời khuyên của ta. Hắn đã đồng ý gia nhập chúng ta sở ta TV từ giờ trở đi Hắn chính là chúng ta sở ta ti vi bộ an ninh bộ trưởng, toàn diện phụ trách tinh quang vệ sĩ công tác bảo an, mọi người vỗ tay hoan nền. 333. Mọi người mộng bức, tiếng vỗ tay thưa thớt. Tiên bang tử nhịn không được tán thưởng, không hổ là sư phụ, liền người lợi hại như vậy đều có thể thu phục Thư ký hướng về Bạch Thanh Tuyết nhỏ giọng nói, Bạch Tổng, chúng ta tinh quang đài truyền hình có bộ an ninh sao? Chúng ta bảo an không phải là bộ hậu cần còn sao? Lao công nói có, từ hôm nay trở đi thì có. Bạch Thanh Tuyết không chút do dự nói. Ba cái này. Thư kỳ muốn nói, Bạch Tổng ngươi thật tùy hứng. Mọi người tốt, ta là Diệp Vô Đạo, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Vô Đạo ngữ khí lạnh lùng nói, ở trước mặt người khác vẫn là duy trì một đời binh vương lạnh leo cô quạng, một bộ người lạ chớ tới gần bộ dáng Hán tử trong túi quần móc ra một cái hộp thuốc lá, ngón cái nhất câu, một điếu thuốc lá lập tức bị rút ra, ngầm ở trong miệng, tay phải hất lên, hộp thuốc lá đổi thành bật lửa, răng rác một tiếng, hỏa nổi lên đốt thuốc lá. Diệp vô đạo ánh mắt mê ly thở sâu, sau đó nhẹ nhàng phun một cái, bay ra một cái vòng khói, chẩm dại dâng lên. Ba toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, bức khí tự nhiên mà thành. Tất cả mọi người nhìn xem con mắt tỏa sáng, xoáy bạo. Lâm bác phàm khỏe miệng coi lại, cái này trang bức phạm. Không trang bức người có thể chết ta. Ba ở trong mọi người, chỉ có bạch thanh tuyết chán ghét lui lại hai bước, tựa ở lâm Bắc phàm bên người. Bởi vì, bạch thanh tuyết phi thường thích sạch sẽ Chán ghét thuốc lá vị đạo. Ba chỉ có ở lâm Bắc phàm bên người, hô hấp lấy hắn mùi trên người, mới cảm giác được dễ chịu, cảm giác được tới mát. Sau đó tò mò nói, lao công, ngươi thật đem hắn thuyết phục Ngươi là làm sao thuyết phục Lâm bác phàm thần thần bí bí nói, thiên cơ bất khả lộ, ngươi chỉ cần biết rõ lao công là vì tốt cho ngươi là được rồi. Hắn không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa hoàn toàn đáng giá tín nhiệm. Về sau đài truyền hình công tác bảo an đều giao cho hắn liền tốt. ân Bạch Thanh Tuyết nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm, lại liếc mắt nhìn Diệp Vô Đạo, như có điều suy nghĩ gật đầu. Chương 48: Binh hoàng xuất thủ, trấn áp Giang Nam. Diệp Vô Đạo đứng đấy, lại trang bức phun ra khói thuốc, nói: "Ba nhận được Lâm Tiên Sinh hậu ái, để ta ở nơi này nhậm trước, ta tự nhiên không thể để cho Lâm Tiên Sinh thất vọng. Tất nhiên trở thành Tinh Quang Bộ An Ninh Bộ trưởng, vậy ta tự nhiên sẽ thực hiện tương quan chức trách. Hiện tại ai có thể nói cho ta biết, Bộ An Ninh ở nơi nào? Ta đi nhận biết." Thư ký nhỏ giọng nói, không có ý tứ diệp bộ trưởng, trước kia đài truyền hình chúng ta cũng không có bộ an ninh cái ngành này, hiện tại vừa mới thành lập cụ thể ở nơi nào còn không rõ ràng lắm. Diệp vô đạo. Diệp vô đạo thở sâu, lại phun ra khói thuốc, tiếp tục trang bức nói, không có quan hệ, tuyển chọn bộ môn vừa mới thành lập rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, nhưng là nhất định sẽ ở ta hướng dẫn dưới, trở thành tinh quang đài truyền hình cử túc trọng khinh lực lượng trung kiên. Ta diệp vô đạo nói lời giữ lời. Từ trước đến nay nói được thì làm được trang bức khí tức lần nữa đập vào mặt đám người lại một lần nữa cảm giác xoái bạo. như vậy vị này Mỹ nữ xin nói cho ta mặt khác bảo an ở nơi nào ta muốn đi cùng bọn hắn nhận người một chút nói cho bọn hắn bộ an ninh ai mới là lao đại diệp vô đạo bá khí Vinh vào nói hắn chuẩn bị muốn vận dụng nằm đấm đánh phục đám này thủ hạ hiển lộ rõ ràng bản thân ba khí thư ký tiếp tục nói không có ý tứ diệp bộ trưởng phía trước bảo an bởi vì làm việc bất lực Đều bị bạch tổng sát thải, trước mắt bộ an ninh chỉ có ngươi một người. Diệp vô đạo. Ngươi nói như vậy, ta hiện tại trong tay không có người, vẫn là cái quang can tư lệnh. Diệp bộ trưởng, ngươi lý giải rất đúng chỗ. Diệp vô đạo. Ta. Liên ngươi đều không có, ngươi để cho ta làm sao trang bức. Khó trách vừa rồi người khác một bộ nhìn đồ đần dáng vẻ, Diệp vô đạo cảm giác vừa rồi cái này trang bức dáng vẻ thật là xóa bức. Dù sao cũng là mới nhậm chức bộ trưởng, vẫn là nhà mình lão công kéo vào đến nên chiếu cố thời điểm vẫn là muốn chiếu cố, Bạch Thanh Tuyết nói ra, ba dạng này a, liên quan tới bộ an ninh văn phòng, Diệp bộ trưởng có thể từ đài truyền hình hiện hữu dư gian phòng tiến hành chọn lựa. Về phần nhân viên an ninh, cũng có Diệp bộ trưởng tự mình thông báo tuyển dụng chọn lựa, dạng này dùng quen thuộc hơn. Muốn phân phối thứ gì, Diệp bộ trưởng đi thẳng đến bộ hậu cần nơi đó muốn, hoặc là đánh cái báo cáo đến nơi này của ta. Diệp Vô Đạo nghe không tự chủ gật gật đầu, rốt cục cảm giác đến có được coi trọng cảm giác. Về phần tiền lương đãi ngộ, Bạch Thanh tuyết nghi nghĩ. Lâm Bác Phạm đột nhiên nói, ba về phần tiền lương đã ngộ, liền theo lương tạm 1.000 vạn tính A, nếu có đột xuất cống hiến lại tính ban thưởng. Đám người chân kinh, một cái bộ an ninh bộ trưởng, nói trắng ra liền là bảo an đầu lĩnh, lương tháng 1 năm 10 vạn đã coi là không tệ. Tuy nhiên xác thực thân thủ rất giỏi, so hộ vệ chung quanh đều lợi hại, lương 1 năm cũng bất quá 30-40 vạn. Thế nhưng là, cư nhiên mới mở miệng lương tạm liền vượt qua 1.000 vạn, tiền thưởng còn khắc tính. Cái này cỡ nào phá của mới làm ra chuyện như vậy? Ba đám người một bộ khiếp sợ nhìn xem Lâm Bác Phàm giống như nhìn một cái đại đồ đần Hắn đang cái giá này, chỉ nhiều không ít. Lâm Bác Phạm mặt không thay đổi nói. Một cái thực lực ở trên thế giới xếp hạng đứng đầu binh hoàng, hơn nữa còn là một cái thập bát ban võ nghệ tinh thông mọi thứ toàn tài. Nếu là nguyện ý kiếm tiền phi thường dễ dàng, hiện tại một năm chỉ cấp 1.000 vạn, đã tính là ít. Hơn nữa người này còn có thể giúp bọn hắn giải quyết trước mặt phiền phức. Chấn áp toàn bộ giang bắc thị thế giới ngầm, giải quyết bóng tối bên trong tất cả vấn đề, vì đài truyền hình phát triển hộ giá hộ tống, chỉ là điểm này cho 1.000 vạn đều không tính nhiều. Ba có lẽ Diệp vô đạo không quan tâm chút tiền lương này, nhưng lại không thể không cấp, đây là một loại coi trọng. Bạch Thanh Tuyết không chút do dự nói, tất nhiên lão công nói như vậy, như vậy Diệp bộ trưởng tiền lương cứ như vậy tính. Diệp vô đạo mắt sáng rực lên. Tuy nhiên hắn là binh hoàng, muốn kiếm tiền cũng dễ dàng, phương pháp cũng nhiều. Nhưng dù sao cũng là bước lên nhất định sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa lai lịch cũng không tính quá sạch sẽ, nếu như không phải sinh hoạt bức bách hắn cũng không muốn đụng. Ba hiện tại dễ dàng liền kiếm được 1.000 vạn, tiền thưởng khắc tính, hơn nữa còn quang minh chính đại, ai không vui.